t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi cướp bên ngoài trước gan bên trong t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi cướp bên ngoài trước gan bên trong thiện ngược vũ đột nhiên đứng d ậ y trần vọng giết ta ngươi cũng không nhất định có thể thống thống khoái khoái chết rồi chỉ là tiếp theo sát vị này quan thiên sơn đệ nhất thiên tài đầu liền dọn nhà thậm chí cũng không thấy trần vọng như thế nào xuất thủ cái nào nói nhảm nhiều như vậy trần vọng giật giật khoe miệng tiên đẳng tông ta còn không sợ ta còn sợ ngươi kêu miệng nhỏ ra ẩm t r i n h phỉ không chút do dự quỳ trên mặt đất điên cùng dập đầu sơn chủ ta là bị người này mễ hoặc ta cùng tiên đẳng tông không có bất cứ quan hệ nào từ đầu đến cuối ta đều không có làm qua tại sơn môn chuyện bất lợi ngươi làm sơn chủ ta thật không có ta nói ngươi làm ngươi chính là làm nửa ngày qua đi trần vọng như không có việc gì chậm rãi xuống núi đương trình phỉ sinh ra lòng phản loạn thời điểm sơn môn khí vận liền sẽ yếu bớt trần vọng bây giờ đã có thể cảm giác được tông môn khí vận bình thường những ngày hư vô mở mịt khí vận mặc dù cũng chập trùng lên xuống nhưng toàn thân là tương đối ổn định tương đương với chỉ là cái gợn sóng nhưng cùng loại trình phỉ cùng thiện n g c vũ lựa chọn thoát ly sơn môn một khác này khí vận bảng biểu đường cong sẽ xuất hiện cực lớn chập trùng cho nên hai người đều chết tốt tránh khỏi ảnh hưởng tâm tình của mình dù sao tiên đằng tông sớm muộn cũng phải đánh tới tiết thiện nhược vũ đầu này mỗi nhử liền không có tồn tại cần thiết từ đầu đến cuối nơi đây đều không có một chút động tĩnh vô thanh vô tức rất nhanh c h â n vọng tìm tới lam chân đi điệp vân phong chỗ đỉnh núi lý một chút hậu sự lam chân không hiểu ra sao đi ngươi sẽ biết thuận tiện đem sự tình đem ra công khai về phần lý do chờ ngươi xem ngươi liền biết nói thế nào c h â n vọng không có làm quá nhiều giải thích không phải chuyện lớn như vậy sơn chủ làm sao đều không cùng chúng ta thương lượng một chút xế chiều hôm đó điệp vân phong phong chủ cùng thiện n h ư ợ c vũ cấu kết tiên đ ằ n g tông muốn từ nội bộ tan dã ngũ nhạc địa minh đại trận tin tức truyền tới một mảnh xôn xao mà từ trước đến nay tự xưng là quan thiên sơn đệ nhất phong điệp vân phong trong nháy mắt thành mục tiêu công kích còn lại mấy phong người nao h nao h dùng ngòi bút làm vũ khí thế là liền có dư phong mắng chửi người điệp vân phong chúng đệ tử đi vào trước sơn môn đòi hỏi thuyết pháp một màn lam chân mặc dù trong lòng vô cùng bực bội nhưng hiển nhiên đã sớm góp nhặt t i ệ n lực vũ chứng cứ phạm tội đương đem mọi người đều biết thiện nhược vũ cùng trình phỉ rất thân cận song phương cơ hồ như hình với bóng tương hô trò chuyện sự t ì n h cũng không có người biết được như vậy trình phỉ cùng thiện nhược vũ cùng nhau phản bội chạy trốn sự t ì n h đều không cần nhiều lời liền có người có thể nghĩ thông suốt như vậy điệp vân phong đệ tử giống như nước thủy triều bình yên tối lui có lẽ từ hôm nay trở đi gia phản đồ điệp vân phong địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng đi xử lý xong những chuyện này về sau đêm đã khuya sơn chủ vì sao gấp gáp như vậy động thiện với vũ mà lại trình phỉ thật không chỉ là lam chân còn lại mấy đại trưởng lão t r ă n mối vẫn không có kết giải cái này mấu chốt động thiện với vũ tiên đẳng tông do dự sẽ trở nên quả quyết t r â n vọng hai tay quanh chỉ là hỏi một vấn đề liền để tất cả mọi người ngâm miệng ta không giết thiện với vũ bọn hắn liền sẽ bông tha chúng ta sao thật lâu trầm mặc ta nắm giữ nhiều ít tin tức các người cũng liền nắm giữ nhiều ít tin tức rất rõ ràng bây giờ những cái kia sơn môn đã âm thầm liên hệ không tới nửa tháng liền đến chúng ta chân núi lúc này không giết nội gian t r ờ lấy bị đâm l ư n g sao t r â n vọng tiếng nói rất nhẹ nghe không ra cảm xúc nhưng ở an tính tổ sư đường bên trong gây nên hồi âm một trận vô luận như thế nào đều muốn đánh chân vọng mặt không biểu tình mà lại chúng ta sẽ không thua l i u tồn nhịn không được hỏi sơn chủ có cái gì át chủ bài trân vọng chỉ chỉ phía sau chân dung k i a là hứa tại đô chân d u n g tổ sư đường ở giữa chính là sáng lập người ta đánh không lại còn có sư phụ ta tổ sư ở nơi nào tại phụ cận nhìn xem đâu dù sao ngược lại không hạ trân vọng chỉ có thể há miệng nói mê sảng bởi vì hắn phát hiện bất kể nói thế nào những người này đều tâm thần có chút không tập trung vì để tránh cho đằng sau phạm nhân còn không bằng chuyển ra sư phụ tôn này đại phật ngay vậy đám người lại lần nữa lâm vào trầm ặ c nhưng xem bọn hắn sắp mặt thật lạ có mấy phần ý tưởng mặc dù không hoàn toàn ý tưởng nhưng cũng đầy đủ ta sẽ bế quan một đoạn thời gian nếu như thuận lợi có lẽ không cần sư phụ lao nhân ra ông ta xuất mã t r ầ n vọng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến sơn chủ chuẩn bị bế quan cái gì hư kiếp cảnh thằng đến trần vọng đi xa năm đại trưởng lao mới hồi phục tinh thần lại các loại đầu góc c h u y ề n không tới sơn chủ tu vi lúc nào cao như vậy rồi lam t r â n còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mặt sơn chủ có vẻ như mới thiên nhân cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ a lúc này mới hai tháng liền sung kích hư kiếp cảnh rồi cái này sơn chủ không phải là khoác lác ga ủi chúng ta a phương hạc tùng nhẹ nói những người còn lại to mày liêu tổn đống nhiên nói ra có lẽ là thật sau đó hắn liền bị tầm mắt mọi người hội tụ đừng nhìn ta như vậy sơn chủ mới hai mươi các người đến n g ắ m lại cho dù là đánh trong bụng mẹ tu luyện vậy cũng rất nhanh đám người s ứ sở thật đúng là mẹ hắn có đạo lý h a tam vân môn tổ sư đường ngồi cao chủ vị môn chủ diêu phủ tay trái tay phải phân biệt hai nhóm nhân tuyển trong đó có diêu dung cùng dung tiểu mạng lúc này tổ sư đường bầu không khí dị thường kiềm chế môn chủ việc này chúng ta không thể lại cắm tay nếu là nhúng tay ta tam vân môn ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lất ta một cái tóc tráng thơ láo h ầ dung giọng nói trên thực tế s á c thực không thể ra tay vị trí hơi dựa vào sau dung tiểu mạng mím môi một cái nàng là dựa vào thánh nữ thân phận mới có một chỗ cắm rủi trên thực tế loại đại sự này quyền nói chuyện không lớn d i ê u dung than nhẹ một tiếng tự biết hôm nay kết quả không có cách tam v â n môn không thể đem mình góp đi vào nhân tình to lớn cũng không có khả năng để tam v â n môn làm loại chuyện ngu xuẩn này d i ê u bên ngoài không biểu lộ nàng đương nhiên biết không thể rút hiện tại nàng muốn cân nhắc không phải cái này một cái nhìn qua chỉ có sáu bảy tuổi nữ đồng cười lạnh nói môn chủ quan tiên sơn công pháp lâu đồ vật rất quý giá đã trân vọng chú định sẽ chết vậy chúng ta sao không kiếm một tranh canh phát huy bọn hắn sau cùng giá trị lời vừa nói ra không ít người ánh mắt lấp lóe diêu dung đột nhiên đứng dậy tuyệt đối không được ta tam vân môn không n g h ĩ báo ân còn chưa tính há có thể bỏ đá s u n g giếng dung tiểu mạn mí muôi một cái môn chủ tam vân môn kiến sơn một n g h n ba trăm năm hơn không thể bởi vì chuyện này h ỏ n g trên núi danh tiếng đều là lòng dạ đàn bà võ đạo đường hẹp người người tranh độ nhân t ừ nương tay cũng không cần đi đường này nữ đồng hư lạnh một tiếng đủ rồi diêu phủ sắc mặt lạnh lùng việc này chúng ta không đúng tay vào bảo trì trung lập thái độ đi môn chủ đây chính là cái tốt đẹp nữ đồng vừa mới nói được nửa câu tiếp xúc đến r i ê u băng nổi lạnh ánh mắt chỉ có thể hầm h ự c ngầm miệng r i ê u phù ánh mắt lấp lóe trong lòng đã có mình tính toán bây giờ tình thế trung lập chính là đối quan thiên sơn trợ giúp lớn nhất nếu như quan thiên sơn thật có thể vượt qua kiếp nạn này sau này tam v â n môn vẫn như cũ nhưng cùng quan thiên sơn vắng lai dù là quan hệ sẽ không còn có tiến thêm một bước nhưng tối thiểu không phải định nhân nếu là không có kỳ tích k i a tam v â n môn vẫn như cũ chỉ lo thân mình nàng trung quy là một chủ đương nhiên đứng tại tam văn môn góc độ đối đại sự tỉnh mà lại chẳng biết tại sao hồi tưởng lại ngày đó cái t i ê đạo tuổi trẻ thân ảnh diêu phủ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy chương ba trăm bốn mươi mốt như thế nào hư kiếp chương ba trăm bốn mươi mốt như thế nào hư kiếp tiên đàng t ô n g một chỗ đèn đốt sáng trưng rộng rãi trong phòng một cái bàn tròn lớn bên cạnh ngồi lệ người trong đó đạm đài châu ngồi tại chính giữa hai tay quanh lạnh nhạt nói đã nhận được tin tức sau ba ngày liền sẽ xuất phát chuẩn bị sẵn sàng đi rõ đạm đài thiến miết miệng cười một tiếng trong mắt lõe lên một vòng khoái ý kỳ thật nàng đối quan thiên sơn không có như vậy c ự thị hoặc là nói ngọn núi này cửa vốn cũng không phối nàng c ự thị nhưng khi đó một lần đàm phán để nàng triệt để nhớ k ỹ trần vọng cái tên này l i ê n ngay cả nàng đến tiếp sau mời đi thích khách đều chết ở nơi đó mặc dù bởi vì không có manh mối cho nên song phương bình an vô sự nhưng nàng chưa hề đều không nghĩ tới như vậy bông xuống bút trướng này đối đạm đài thiến mà nói quan thiên sơn có thể không diệt vong nhưng trần vọng người này phải chết cựu ninh sơn đỗ bình ngọc đứng ở một chỗ chỗ đỉnh núi phía trước là trắng xóa hoàn toàn biển mây sau lưng nàng là từng cái song song đứng thẳng cao tầng trong đó có bành ảo vị trưởng lão này lúc này bành ảo mặt mũi tràn đầy cười lạnh hắn chờ ngày này rất lâu quan thiên sơn đã sớm không nên tồn tại lại thêm trăm cửa giao lưu hội làm cho bành ảo điểm nộ khí lại lần nữa để cao một cái cấp bậc đã sớm ư ớ c gì lập tức san bằng quan thiên sơn sau ba ngày xuất phát hội minh thương phong sơn địa điểm cũ đến lúc đó cùng nhau đi hướng quan thiên sơn đỗ bình ngọc nhìn xem trong tay thư nhẹ nói chúng ta thể chết cũng đi theo sân chủ không chỉ là tiên đ ẳ n g tông cựu ninh sơn còn lại sơn môn cũng bắt đầu động tác chuẩn bị xuất phát liễu khê môn thiên tài phái xích long kiếm tông khoảng chừng mười mấy nhà sơn môn bên ngoài khởi hành trong đó thương phong sơn loại này cấp bậc môn phái chiếm cứ đại đa số nhưng vẫn như cũ có, cũng có gần một mươi cái hư tiếp cành c ư ờ giả đội hình như vậy trong phạm vi mười vạn dặm không có bất kỳ cái gì một nhà tông môn có thể ngăn cản được tuyệt đối cho nên tại trong mắt mọi người thời khắc này quan thiên sơn hẳn phải chết không nghi ngờ ba ngày sau xuất phát đến thương phong sơn tối đa cũng liền năm ngày nhiều nhất là mười ngày bọn này ác lang liền sẽ đến quan thiên sơn cái nhìn đại cục mãnh liệt đệ tử cũng không mạnh cho nên quan thiên sơn bên trong đại đa số đệ tử còn đắm chìm trong sơn môn cao tốc phát triển trong vui sướng bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tông môn cùng dĩ vang đã không đồng dạng rất khác nhau mà k h i u rác bén mẹ người thì sẽ nghĩ đến càng thêm tầng sâu tiếp theo có chỗ suy đoán đặc biệt là làm chân bọn người bọn hắn là thật sự rõ ràng biết bây giờ quan thiên sơn nhìn như phôn hoa kỳ thực đã không chịu nổi một kích thổ sư đường bên trong sơn chủ thực sự không được chúng ta để một chút hạt giống tốt mang theo đồ vật rời đi kém nhất cũng nên bảo tồn hư ơ n g hỏa liêu tồn lo l ắ n g nói lam chân trầm giọng phụ họa không tệ chúng ta mấy cái lao đầu t ử không sợ chết chỉ cần quan thiên sơn càng ngày càng tốt là được nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải làm ra một chút lựa chọn chân võng ngầm đầu hỏi vậy các ngươi nói một chút hạt giống tốt chỉ là cái gì lam chân vô ý thức liền muốn thoát ra liệt kê tất cả đỉnh núi bên trong thủ tịch đệ tử lại đột nhiên b ừ n g tỉnh sơn chủ mới là cái kia lớn nhất t i ề m được người nhưng cùng lúc hắn lại là sơn chủ tuyệt đối không thể trốn tránh liêu tồn là cái đầu góc linh hoạt sơn chủ hiện tại ngươi liền đem vị trí nhường ngôi cho chúng ta bất kỳ người nào ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi ngươi mẹ hắn thật là một cái nhân tài lam chân nhãn tình sáng lên nhịn không được ở trong lòng dơ ngón tay cái đoạn này thời gian đến bọn hắn đã từng gặp qua trần vọng thái độ đối với quan thiên sơn không phải nghi chút nào thân phận giờ phút này tự nhiên cũng nguyện ý đứng tại trần vọng góc độ suy nghĩ vấn đề nhưng mà trần vọng vốn là chờ ngày đó hồi lâu làm sao có thể cứ thế mà đi đây chính là cái một vốn bốn lời cơ hội tốt trần vọng đứng dậy ai còn dám nói loại này nhiễu loạn quan tâm mình phế đi tu vi xuống núi nói xong trần vọng cứ thế mà đi lúc đầu hắn đang còn muốn trong phòng ngủ một giấc sau đó nhìn xem có thể hay không nhất cổ tác khí đưa thân hư kết, cảnh. kết quả bị những n à y lão ngoan cố cho đánh thức liền vì điểm ấy phá sự về đến phòng trần vọng mở ra bảng trước mắt cả m n ộ i điểm một điểm đúng vậy đây là thiện ngược vũ sau khi chết ngày thứ hai nghĩ tới đây trần vọng đã cảm thấy đau đầu bất quá đã đều tỉnh dậy dù sao cũng phải làm vài việc Thì Trần như, hư Vọng này ra lấy cái cái không i ế p c ả n yêu Hy đàn. đừng để ta thất vọng đi. vọng vọng Trần Vọng trong n thất ta n ữ một ngụm đem đàn ăn yêu vào.、Không、khác ô n g k h quy chân tự tại pháp trên bản chất vẫn là thiên nhân cảnh công pháp mà hắn lại có thể ăn vào hư kiếp cảnh y ê u đ a n cho nên hiệu quả tất nhiên cũng là tăng gấp bội dù sao còn có thời gian cho nên trần vọng lần này cũng chỉ ăn một viên liền sợ đến lúc đó điểm kinh nghiệm chẳng hạn ra dù nói thế nào cái này hư kiếp cảnh y ê u đ a n đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt làm ngươi một lần nữa mở mắt thời điểm là một đầu to lớn vô cùng viên hầu cao vút trong n â y một chút không nhìn thấy đầu sau một khắc một đôi tinh hồng con ngươi ở chân trời chậm rãi hiện hiện như cùng chết vong nhìn chăm chú ngươi nghiêm nghị không sợ trực tiếp tiến lên nương tựa theo tự thân vững chắc tu vi nội tình cùng huyền linh lãng nguyên thân trong lúc nhất thời ngươi vậy mà cùng đánh cho khó hòa giải một năm sau cảm ngộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm một nghìn hai mươi năm nghìn bảy trăm ba mươi tám tám mươi nghìn dù là trần vọng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy trước mắt cái này khoa trường con số thời điểm vẫn là há h ố c mồm một viên mười hai vạn điểm kinh nghiệm giọng rõ ràng cảm giác được tự thân bình cảnh còn kém một điểm liền có trân h phá chẳng ể vỡ. May mắn bao vọng lòng vẫn còn vẫn sợ hãi tự h ở dài. d a giữa, quan theo tình thiên Trân tự hắn báo, 8 ngày đến ngày 12 ở giữa, bọn hắn sẽ đến quan thiên sơn.、Chân、vọng ở sẽ lẩm bẩm hy vọng các ngươi có thể tối nay đến bất qua tám ngày cũng đủ ta phá cảnh nếu như c h ầ m thêm điểm trân vọng không khỏi đem ánh mắt đặt ở huyền linh lãng nguyệt thân bên trên nếu như hư kiếp cảnh thêm huyền linh lãng nguyệt thân viên mãn như vậy hắn sẽ là vô địch chi tư trân vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ là thời điểm cho những người này một chút nho nhỏ r u n động ngày thứ tám trước mắt cảng ộ điểm tám điểm tám năm sau cảm lộ kết thúc quy chân tự tại pháp kinh nghiệm 3764 quy chân tự tại pháp tầng mười một đại viên mãn giờ phút này hư kiếp cảnh ngăn cách rốt c ụ c đánh vỡ trần vọng tâm hồ bên trong trong nháy mắt xuất hiện nhất lượn thiên kiếp rơi l ậ p ẩm vang một tiếng toàn bộ tâm hồ không cầm được điên cuồng chập trần liên đối lấy trần vọng khí tức đều trở nên vô cùng lắc lư như thế nào hư kiếp cảnh một cái hư tự cũng không đại biểu không tồn tại thiên nhân chính là thiên nhân, thiên nhân như nghĩ lại cao hơn chính là độ kiếp hư kiếp chỉ tồn tại ở võ phu tâm hồ bên trong tài danh vì hư có thể vượt qua hư kiếp người liền có thể phá cảnh trái lại tâm hồ vỡ nát võ đạo con đường phía trước hủy hết cho dù có thế gian đứng đầu nhất hư kiếp cảnh phát môn cũng vô sự vô bổ một bước này đối với bất kỳ người nào tới nói đều vô cùng hung hiểm hoặc là thành công hoặc là chặn đường c ư ớ của nhưng đối trần vọng mà nói rất đơn giản ngoại trừ khí tức hơi có chút hỗn loạn bên ngoài lại không dị thường vừa đến tâm hắn cảnh đã yên lặng cực độ ổn định thứ hai hắn cơ sở vô cùng tốt bản thân chính là hư kiếp cảnh hư kiếp giáng lâm chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở trần vọng chậm rãi mở mắt hư kiếp cảnh chương ba trăm bốn mươi hai ồn ào liền chết trân vọng mở cửa lớn ra ánh nắng tươi sáng quả nhiên vạn sự không lo cảm giác vẫn là thư thái như vậy trân vọng giật giật khoe miệng để l a m chân đến chỗ của ta một chuyến trân vọng ngẫu nhiên bắt một cái đi ngang qua đệ tử phân phó nói cái sau có chút thụ s ủ n g nhược kinh nhưng rất nhanh liền lại có động tác chờ lam chân đến trân vọng mở miệng hỏi gần nhất những cái kia sói đói động t ĩ n h như thế nào lam chân c h o mày thở dài nói sơn chủ bây giờ mười ba nhà sơn môn đã toàn bộ đến tụ hợp thương phong sơn tính đoạn thời gian xem chừng hai ngày sau liền nói đến đây lam chân lời nói xoay chuyển sơn chủ ta có lỗi với người mấy ngày nay tràn trọc luôn cảm giác thiếu chút gì ta liền tự tác chủ trương để cho người ta bí mật mang đi một chút hạt giống tốt bảo tồn hư ơ n g hỏa c h â n vọng n g à người n chợt khoát tay áo việc nhỏ cái này cũng không cần nói với ta tóm lại ta là một núi c h i chủ ta không có khả năng lâm trận bỏ chạy lời nói này nói đến rất bình tĩnh nhưng rơi vào làm chân trong mắt chính là ra vẻ bình tĩnh há to miệng nhiều lần muốn nói lại tôi h nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem lão nhân này rời đi c h â n vọng sờ lên cái cảm chờ một trận chiến này kết thúc quan thiên sơn liền sẽ tiến vào kích t h khổng lỗ lúc này ta chỉ có phân quyền ra ngoài mà đối quan thiên sơn trung tâm không hai làm chân liễu t ổ n hai người h i ệ n nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất nghĩ đến trân vọng đã trở lại trong phòng đã còn có hai ngày như vậy huyền linh lãng nguyệt thân cũng có thể thử viên mãn thầm nghĩ trân vọng đã xuất ra còn lại hai cái hư kiếp cảnh yêu đan tiếp xuống cần phải dựa vào ngươi hai trân vọng tự lẩm bẩm hai ngày sau cũng chính là trần vọng bế quan ngày thứ mười trước mắt cảm lộ điểm hai điểm nút vào một viên hư kiếp cảnh yêu đan một năm sau cảm lộ kết thúc huyền linh lãng nguyệt thân kinh nghiệm bảy năm ba bốn bảy huyền linh lãng nguyệt thân đại thành bảy mươi nghìn tám mươi năm một trăm hai mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên văn tự trần vọng phân tích nói đến cùng là hư kiếp cảnh võ học mặc dù ta bây giờ cơ sở hiệu suất đi lên nhưng yêu đan hiệu quả cũng không có như vậy rõ rệt trần vọng nhìn xem cuối cùng một viên hư kiếp cảnh yêu đan lâm vào một trận do dự hắn hiện tại mười phần c h ắ c chín nhưng không chừng những người này có cái gì át chủ bài hết thệ vẫn là phải lấy ổn định thứ nhất rất nhanh trần vọng đã nghĩ thông suốt mặc dù ăn vào yêu đan sẽ gỡ ra một chút điểm kinh nghiệm nhưng lại có thể làm cho mình càng thêm một thỏa yêu đan không phải là dưới loại tình huống này phát huy tác dụng lớn nhất sau nghĩ tới đây trần vọng không do dự nữa một ngụm nuốt vào cuối cùng một viên hư kiếp cảnh yêu đan ngươi lấy hư kiếp cảnh yêu đan bắt đầu tu luyện huyền linh lãng nguyệt thân một năm sau cảm ngộ kết thúc huyền linh lãng nguyệt thân kinh nghiệm sáu n g h bốn ba m ư ơ chín huyền linh lãng nguyệt thân viên mãn theo huyền linh lãng nguyệt thân phá cảnh trần vọng l ụ c thân phía trên bày khắp từng tầng từng tầng thánh khiết á n h trăng giống như trên trời thần linh tăng lên biên độ so ta tưởng tượng bên trong con mùa lớn e là cho dù là hư kiếp cảnh hậu kỳ ta đều có lực đánh một trận đi trần vọng lần đầu tiên lộ ra một vòng tiêu dung người người mặt m ũ i tràn đầy mờ mịt còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc bởi vì trần vọng suy đoán lấy tiên đằng tông cầm đầu đông đảo tông môn sẽ ở hai ngày này xuất hiện dứt khoát liền sớm mở ra ngũ nhạc địa minh đại trận sự thật chứng minh trần vọng quyết sách là chính xác bởi vì người còn không có nhìn thấy liền có một thanh lấy bảng bạc chân khí ngưng tụ mà thành lam sắc đại kiếm ẩm vang rơi đập tại đại trận tầng ngoài phía trên dù là ngũ nhạc địa minh đại trận đã là phòng ngự trận pháp bên trong người nổi bật đều dẫn tới sơn môn chấn động chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì k i phản ứng chúng đệ tử nhau nhau tại lòng còn sợ hãi lam chân mấy vị trưởng lao phóng lên tận trời nhưng không có đi ra khỏi đại trận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chỗ hư không chỉ gặp nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trống rỗng xuất hiện từng đạo dữ t ậ n hư không vết rách lần lượt từng thân ảnh từ những này vết rách bên trong đi ra bọn hắn thần sắc vô cùng lạnh nhạt liền như là đối đãi một con đợi làm thịt cứu non mỗi người trên thân tán phát huy áp đều đủ để đề quan thiên sơn chúng đệ tử không thở nổi đây là tại ngũ nhạc đ i ệ minh đại trận bảo hộ tình h ù dưới có thể nghĩ một màn này đối đại đa số người mà nói tạo thành bao lớn đánh vào thị giác Lam c h â n sắc m ặ t n g ư n g trọn g quét một v ò n g tới ổ n cộng n g ư thuần một s mươi ba phương nhận ra những người này thân phận sơn môn đệ tử há to miệng không hiểu đồng thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ lại là trời muốn ta quan thiên s ơ n vong nhìn thấy bộ này chiến trận lam t r â n liền biết đã không có chỗ thương lượng ngược lại là liêu tổn lên tiếng quát tầm lên một bang xuất sinh rốt cục lộ ra các ngươi bộ này sắp mặt lao tử đã sớm không quen nhìn các ngươi bài ảo cười lạnh liên tục quan thiên sơn mắt không pi củ tự tiện diệt thường phong sơn cả nhà chúng ta cũng không phải hương sư v ấ n tội mà là thay trời hành đạo tới lời này vừa ra không ít người ánh mắt lấp lóe nhao nhao đồng ý bất quá là một cái nho nhỏ quan thiên sơn n g h ĩ diệt cũng liền, liền diệt sẽ không thật sự coi chính mình sống sót nhiều năm như vậy là bản lánh của mình đơn giản là chúng ta bố thí các ngươi mà thôi cầm đầu đạm đài châu hai tay phụ về sau từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những người này chậm rãi mở miệng nói nguyên địa quỳ lệ người đầu hàng sau đó nhưng quy thuận nào đó một núi cửa làm nô có thể sống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chết lời nói này tựa như tuyên án cả tòa quan thiên sơn tử hình đúng là có không ít đệ tử giờ phút này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cai nguyện sau đó bị gieo xuống linh hồn là cấn vinh thế làm nô một bang l ư n g thật không thẳng n h u y ễ n đ à n ai dám q u ỳ lao t ử người thứ nhất giết hắn liêu tổn khí sắc mặt xanh xám liền muốn động thủ lại bị lam chân ngăn lại lao lam ngươi làm gì cả ta việc đã đến nước này làm những này cũng chỉ là vô dụng công đặng thêm c đài Lam châu n vẫn như cũng là không mặn không nhặt địa ngưỡng khí có chút đưa tay chư vị hôm nay chính là thay trời hành đạo tốt đẹp thời gian nhưng tuyệt đối không nên lưu thủ người đang chết một cái cũng không thể bông tha kia là tự nhiên đám người nhết miệng cười một tiếng đáp lại nói các ngươi vị kia sân chủ sợ là làm rùa đen rút đầu vụ trộm chạy a nhìn chung quanh không thấy trần vọng thân ảnh bành nào cao giọng cười to có người cúi đầu chầm mặc có người cao mày có tâm tình người ta c u ộ n c u ộ n nhưng sau một khắc có người người đầu rơi điện chính là bành nào đầu c h ỉ gặp trần vọng chậm rãi từ trong phòng đi ra ngẩng đầu nhìn lên trời ồn ào liền chết chương ba trăm bốn mươi ba ta chính là vô địch đại danh tử chương ba trăm bốn mươi ba ta chính là vô địch đại danh tử ồn ào liền chết chỉ là ngắn ngủi bốn chữ toàn trường ánh mắt liền hội tụ trên người trần vọng chị gặp cái này á o đen người trẻ tuổi mặt không biểu tình chỉ là một tay đẻ lại trôi đao chậm dại hướng về phía trước mỗi t i ế n về phía trước một bước thân thể liền sẽ cách mặt đất nửa thước như người trèo lên bậc thang thật giống như trần vọng dưới chân có một bộ vô hình cái thang vừa mới t ỉ n h ngủ tinh thần có chút m u n g lung cho nên vừa rồi tại trong phòng c h ấ m hội dù sao nhìn địa bộ này những người này cũng không có ý định lập tức độc thủ trần vọng người tội ác t ạ i trời nếu như thúc thủ chịu trói chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn t h ờ i kết quả minh ngoan bất linh giết ta cựu ninh sơn trưởng lão hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành mơn mảnh cựu ninh sơn sơn chủ cũng không nghĩ tới nhà mình trưởng lão b ả n h ảo vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động chết rồi lập tức thẹn quá hóa giận hai tay bấm miệng phát quyết trước người chậm rãi ngưng tụ ra một đạo t ử sắc q u y ề n ảnh q u y ề n ảnh cực lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ đỉnh núi quảng trường như mây đen tại đỉnh che khuất bầu trời lúc này trần vọng đã đi tới lam chân bọn người bên người lam chân vừa muốn nói chuyện liền tiếp xúc đến trần vọng một ánh mắt thế là chỉ có thể ngầm miệng những lời khác ta không nói nhưng nhất định phải nói chịu chết làm gì cũng nên là ta cái này sơn chủ t r ư c t trần vọng dừng một chút phân phó nói tại ta cùng bọn hắn một phương không chết hết trước đó trong núi bất luận kẻ nào không được bước ra đại trận nửa bước người vi phạm chém thẳng liêu tổn tiến lên một bước tâm h ồ lại vang lên trần vọng tiếng lòng ngôn ngữ nhớ ký ai quỳ xuống đất sau đó chém tất cả sau đó vị này ngũ trưởng láo than nhẹ một tiếng đáp lại một tiếng trần vọng một bước đi ra hộ sơn đại trận trực diện tất cả cờ ư n giả g thật sự cho rằng hiện tại vẫn là trăm cửa giao lưu hội dám đi ra ngoài ngươi liền chết đỗ bình ngọc giữ t ậ n cười một tiếng thoại âm rơi xuống trước người tự sát quyền ảnh ngang nhiên rơi đập khí thế như hồng những nơi đi qua không gian đều là như yếu ớt pha lê đột nhiên vỡ vụn một màn này rơi vào lam chân t r o mắt t h ư ợ n h ư tận thế không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội đây chính là hư kiếp cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa kinh khủng tranh lệch chỉ là sau một khắc chỉ gặp trần vọng dơ bàn tay lên trường tâm lôi chỉ riêng có chút dập dờn sau đó liền đụng chạm đến cái kia tử sắc quyền ảnh dễ như t r ở bàn tay khí định thần nhàn ẩm thậm chí đều không có rằng co kia hạo đáng thế công liền bị trần vọng tiện tay bóc nát phát động thần thông tam thiên tự tại kia tử sắc quyền ảnh dư âm nổ mạnh còn lưu lại trần vọng liền đã đi vào đỗ bình ngọc trước mặt lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi vô xuống vị này cựu ninh sơn sơn chủ liền nhạy cảm n g ử i được nội vị của tử vong thế là nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân chân khí nổ t u n g s ử suất tất cả vừa liếng một cái xung quyền vơ anh một vòng gợn sóng t ả n ra hư kiếp c ả n h phía dưới bay rớt ra ngoài c ùn phun máu đen giang g ắ c đỗ bình ngọc xương tay vỡ nát nàng đem hết toàn lực một quyền thậm chí ngay cả trần vọng vừa đối mặt đều ngăn cản không nổi trần vọng một qua đi, chết không toàn t h â cựu ninh sơn đỗ bình ngọc trước kia lấy mỹ mạo dương danh mà hiện nay lại chết ngay cả nhục thân đều chưa từng lưu lại thậm chí bởi vì tử tiêu thiên tâm lôi đặc tính đến mức đỗ bình ngọc đều không có lấy hồn phách xuất khiếu bỏ chạy cơ hội thân cùng hồn câu diện một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt trong n g á y mắt xích long kiếm tông tông chủ đột nhiên giống to toàn lực công kích đại trận chân vọng mảnh mặt làm ngơ bên hông mặc lân đao ra khỏi vỏ sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo đao quang tại bốn phía dạo qua một vòng sau trở lại xích long kiếm tông tông chủ trên thân vị này hư kiếp cảnh cường giả hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi không có khả năng ngươi làm sao có thể nhanh như vậy thoại âm rơi xuống đầu của hắn rơi xuống nguyên lai、like、là trần vọng đã sớm một đ a o chặt đứt đầu của hắn chỉ bất quá dựa vào tự thân tu vi miễn cưỡng duy trì một trận đây chính là trần vọng dung hợp giai đoạn trước võ học ngưng t ụ mà thành đạo pháp quy chân thuần dương đao phốc phốc phốc phốc phốc phốc liên miên bất tuyệt vết thương xé rách âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến tất cả mọi người vô ý thức định thần nhìn lại nguyên lai、like、là những cái kia lui ra phía sau ngoài mấy chục dặm thiên nhân cảnh võ phu đã chết hơn nữa nhìn thương thế h i ệ n nhiên cũng là chết tại trần vọng đao hạ lần này cho dù là đạm đại châu đều mỹ mắt chực n à mới ngay cả hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một vòng đao quan g dạo qua một vòng liền giết xích long kiếm tông tông chủ mà những n à y t i ê n nhân cảnh võ phu h i ệ n nhiên là trần vọng thuận tiện giết trong nháy mắt chi này trùng trùng điệp điệp cho người ta tuyệt vọng liên minh liền chỉ còn lại sáu người năm tên hư kiếp cảnh sơ kỳ một vị hư kiếp cảnh trung kỳ nhưng là giờ phút này cái này mấy tên danh chấn thiên hạ cường giả lại sinh lòng thầy ý đây là bọn hắn trong ấn tượng trần vọng không nên cũng tuyệt không có khả năng một cái đoạn thời gian trước chỉ là t i ê n nhân cảnh võ phu cho hắn một tháng cho hắn một năm cũng không thể nhắc lên song do a phải biết dù là một năm qua đi trần vọng may mắn đưa thân hư kiếp cảnh sơ kỳ cũng tuyệt không phải bọn hắn cái này đội hình đối thủ trần vọng nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay tràn ngập máu tanh m ặ c lân đao nhìn về phía trước tiến lên một bước còn tưởng rằng các ngươi có cái gì át chủ bài thật là khiến người ta thất vọng đã không có bất ngờ vậy liền tiếp tục giết người giết tới không có địch nhân mới thôi h ư kiếp cảnh sơ kỳ với hắn mà nói cũng chỉ là sâu kiến trần sân chủ ta cảm thấy đó là cái hiểu lầm thiên tài phái người cầm lái mới vừa vặn nói xong chính là sinh cơ đoạn tuyệt một đao qua đi lại biến mất hiện thân về sau lại một đao một đao một người cái gọi là hư kiếp cảnh cờ giả tại trần vọng trước mặt tựa như giấy chỉ là mấy cái trước mắt lục đại hư kiếp cảnh liền chỉ còn lại tiên đ ẳ n g tông đạm đài châu một người vị này tiên đ ẳ n g tông tông chủ đã tâm cảnh vỡ vụn một màn trước mắt đối với hắn tạo thành không cách nào nói rõ sung kích người đến cùng là ai người tuyệt không phải trần vọng hắn gào ghét trần vọng lại mặt không thay đổi từng bước ép sát hắn chính là muốn như thế cho người ta tuyệt vọng bởi vì đây là bọn hắn muốn cho người khác trần vọng là người lưu một tuyến nếu là người tùy ý giết chóc sẽ chỉ lây nhiễm các ngươi sơn môn khí vợ đối với các ngươi sau này không có bất kỳ cái gì chốt tốt đạm đài châu tơ máu che kín hai mắt tiếng nói càng thêm càn giọng trân vọng đều nghe lọt được nhưng đều cảm thấy là cái nói nhảm đạm đài châu ngươi giờ phút này quý xuống ngoan ngoan tiếp nhận chúng ta xem thiên ấn cho chúng ta đương nô làm chó cố gắng chúng ta còn có thể để ngươi mạng sống liêu tổn cao giọng cười to quả thật đạm đài châu quay đầu giả trân vọng thanh nhâm bên thai bờ vang lên sau một khắc mặt lân đao xuyên qua đạm đài châu lồng ngực sau đó rút ra lại xuyên qua đầu lại rút ra tiếp tục xuyên qua trân vọng đao rất nhanh nhanh đến thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không có mà lại mỗi lần rơi đao đều sẽ nương theo lấy điện quang sâm l ấ n nhục thân điên c u ồ n g tứ ngược chỉ là mấy lần đạm đài châu liền sinh cơ đoạn tuyệt đường đường hư kiếp cảnh trung kỳ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có hắn chán nản rơi xuống rơi đập tại chân núi mà lúc này nơi này đã không chỉ hắn một cỗ thi thể keng thu đ a o âm thanh để quan thiên sơn tất cả mọi người lấy lại tinh thần người người ngầm đầu người người m ở mị tầm ẩ m một trận mưa rào tầm t a nói đến là đến mà cái kêu đạo tuổi trẻ thân ảnh hai tay tự nhiên rụ xuống cũng chỉ là đứng tại sơn môn đại trận bên ngoài trong hư không ta chính là vô địch đại danh tử t người người. h ngay c ô n núi. Thấn Trước công Bọn tới phút. n g từ đầu, trưởng đầu, dấu hiệu môn không nào các có phái sau ẽ rách trận Chiến hư không k đến. mà i không khác không cho bọn hắn, các người hẳn phải chết không nghi nói bọn người ngờ. Ngay các a s đó bắt đầu dạy v õ một khắc đồng hồ lựa chọn người người trong lòng cùng mình kéo co mạng sống vẫn là cùng sơn môn cùng tồn vong sau đó liền thấy sơn chủ còn không có xuất hiện trước hết giết người lên đao lại giết một mực giết tối khô lạp hủ địa giết rất nhanh liền không hiểu thấu giết hết trong mắt bọn hắn không thể với cao hư kiếp cảnh cường giả thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có tiên đằng tông một cái tại d i vang cao cao tại thượng áp chế bọn hắn sơn môn tông chủ cũng bị trong khoảnh khắc c h é m giết thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều vô dụng bọn hắn sân chủ khi nào trở nên cường đại như thế rồi đừng nói là những n à y phổ thông đệ tử chính là lam chân mấy người cũng đều cảm thấy tựa như ảo ngộng bởi vì trước mắt một mặt này bọn hắn cho dù là nằm mơ đều n g không đến lam chân liễu tồn hai người đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị can tâm tình nguyện vì quan thiên s vũ thao vân vũ hai người là bởi vì xem thiên ấn mang theo không thể không đứng ở chỗ này mà phương hạc tùng lúc đầu đã động đầu nhập vào địch nhân tâm tư nhưng về sau cân nhắc qua đi biết rõ đến trước mắt một bước này đã không có đường rút lui có thể đi dứt khoát liền bày nát chết thì chết mà kỳ tích phát sinh ngũ nhạc địa minh đại trận bên ngoài trần vọng nhìn như nhìn không chớp mắt kỳ thực đã đem quan thiên sơn tất cả mọi người thần s ắ c thu hết vào mắt động n i ệ m đầu không sao nhưng người nào dám chân chính làm phản đồ sự tình vậy sẽ phải chết chân vọng quay đầu thất thần làm cái gì xuống dưới đem những này người chữ vật pháp bảo toàn bộ lấy tới chân mỗi cũng là thịt hộ sơn đại trận chậm rãi tiêu tán ngay tại tất cả trưởng lão chuẩn bị xuống núi thời khắc trần vọng nhìn về phía liêu t ồ n ngươi không cần xuống dưới một mực dưới người liêu t ồ n ngầm hiểu đột nhiên quay đầu nhìn về phía tất cả đỉnh núi chỉ một thoáng tất cả mọi người biết thu được về tính số sách những cái kia đầu gối quá mềm quý đi xuống đều phải chết liệu đại nhân không cần độc thủ chúng ta dưới đỉnh người chúng ta tự hành độc thủ không cần làm phiền đại nhân ngũ đại phong bên trong truyền đến từng đạo tiếng nói hiển nhiên là cái này ngũ phong phong chủ hoặc là người nói chuyện nhưng mà trần vọng lại lạnh nhạt nói ta để ai độc thủ ai mới có thể độc thủ mười cái chữ ngũ phong trầm mặc liêu tồn hư l ệ n h một tiếng một mình tiến lên sau đó chính là một trận sen lẫn tiếng cầu xin tha thứ r i ế t chóc không có chút nào l i ê u thủ liêu tồn là tính tình thật không biết cái gì c o n con ruột chỉ nói tình nghĩa không tuân theo quy củ cho nên những này phá hủy tình nghĩa người so với phá hư quy c ủ người muốn càng thêm đáng hận chỉ ít tại liêu tồn nơi này là như vậy đợi đến tất cả phản đồ chém giết hầu như không còn lam chân mấy người cũng đúng lúc trở về trên núi s ơ n chủ khá là đáng tiếc có quá nhiều đều là chiều sâu khóa lại bây giờ đã biến mất hầu như không còn lam chân than nhẹ một tiếng nhưng trong mắt lại tràn ngập thần sắc h ư n phấn mấy người còn lại cũng là như thế đây chính là còn sống cảm giác sao trân vọng khẽ vất cảm từ trên trời rơi xuống đối với kết quả này đã sớm có đ o á n trước sơn chủ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì lam chân thần thái sang láng trầm giọng nói cái này có chút biết do còn cố hỏi ý tứ đều đến bây giờ nên làm như thế nào ai cũng biết trân vọng giật giật khoe miệng làm sao bây giờ đương nhiên là dết trở về a chúng ta nguyện ý đi theo sơn chủ chúng ta nguyện ý đi theo sơn chủ chúng ta nguyện ý đi theo sơn chủ chân thiên tiếng hô hoán quanh quẩn ở chân trời người người rong rạc mặt mũi tràn đầy đỏ lên ánh mắt bên trong đã có thoải mái cũng có k i ử u hận trân vọng xuất ra một bộ địa đồ tùy ý liếc mắt vậy liền từ gần nhất cựu ninh sơn bắt đầu đạp vân trở lên theo ta đi thoại âm rơi xuống trân vọng chính là phóng lên tận trời lấy hắn cầm đầu từng đạo lưu quang từ mỗi một phong bên trong bay lên bọn hắn liền như là tản mát tứ phương quang mang rốt cuộc tìm được phương hướng nhao nha hội tụ cương phong nghiêm nghị không gian vật mẹo một màn này ẩm ẩm sóng dậy hai ngày về sau cựu ninh sơn lúc này cựu ninh sơn còn không rõ ràng làm quan thiên sơn biến cố vẫn như cũng trên thực tế một trận chiến này can hệ trọng đại cho nên cựu ninh sơn bên trong chỉ có một tiên h nhân cảnh võ phu c h ấ n thủ xem như ngắn ngủi trường khống đại cục phụ trách tuần tra trong núi đ ệ tử lúc đầu bồn u bực ngắn ngẩm ngáp một cái ở giữa thấy được chân trời xuất hiện điểm điểm tinh quang hắn n g ợ n người sau đó liền thấy rõ đối phương tư thế đông tiếng trung vang vọng toàn núi có địch n h â n ba trong nháy mắt vị t i a tiên nhân cảnh trưởng lão mở ra hộ sơn đại trận bảo hộ sơn môn nghĩ thầm là cái nào không muốn mặt thừa lúc vắng mà vào nếu là thật sự dám làm ẩu cũng chỉ có thể chuyển ra liên minh tới dọa đối phương dù sao lúc này hậu phương đánh lén chính là đắc tội toàn bộ liên minh nếu như là đến thừa cơ bắt c h ẹ n vậy liền tạm thời bán cái mặt mũi đằng sau mới hào hào trả thủ trở về chỉ là vị này thiên nhân cảnh trưởng lão không có nghĩ tới là đối phương thậm chí ngay cả đàm phán cơ hội cũng không cho một người cầm đầu cầm trong tay mặc lân đao đ ố i cái kia đạo hộ sơn đại trận chính là một đao chém xuống đao quang xé rách hộ sơn đại trận quan mang toàn bộ cựu ninh sơn không ngừng lay động như trong b i ể n rộng một thuyền lá lênh đênh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị điên đảo thiên nhân cảnh trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu đen hắn hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không dám tí quát người đến người nào không có trả lời lại là một đạo kinh thiên sau đó sau đó tòa này che chở cựu ninh sơn mấy trăm năm hộ sơn đại trận không chịu nổi phụ trọng tại chỗ phá thành mảnh nhỏ trong núi đệ tử há to miệng chỉ cảm thấy đầu góc trống giống nhưng mà cựu ninh sơn không phải quan thiên sơn không có cái thứ hai trần vọng mà lại chân chính trần vọng lại trùng hợp là địch nhân của bọn hắn hộ sơn đại trận nổ tung tứ tán bàng bạc chân khí m ộ ư ơ i phần n ồ n g đậm đến mức trực tiếp che đậy trần vọng đám người thân ảnh trần vọng đứng ở bên cạnh phân phó một câu lam chân những người còn lại giao cho các ngươi thoại âm rơi xuống chính hắn thì biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện ở cựu ninh sơn bên trong mà lại là một tay bắt lấy cái tia thiên nhân cảnh trưởng lão cổ như là sách gà c ò n đem nó sách lên người người là trần vọng hắn hai mắt chừng lớn nếu như nói trước đó trấn kinh tại người tới thực lực mạnh mẽ đến chém nát đại trận vậy lần này chính là trấn kinh tại người này lại là trần vọng hắn không nên chết sao tính toán thời gian quan thiên sơn đã xóa tên m ớ i đúng a vì cái gì chẳng lẽ là hắn trốn ra được ý nghĩ này vừa ra hắn liền thấy quan thiên sơn người từ trên trời g ra xuống phân tán tư phương đối bọn hắn cựu ninh sơn người điên cuồng tàn sát cái này sao có thể trần vọng cũng không mất tích đem nó vứt trên mặt đất một cất ư dẫm lên đầu hắn cho ngươi hai lựa chọn đương quan thiên sơn s ố n g chó hoặc là làm cái người chết nói một đạo xem thiên ấn đã ngưng tụ nơi tay ý tứ đã không cần nói cũng biết không muốn phát ra khác trả lời sự kiên nhẫn của ta có hạ trần vọng nhìn người nọ muốn nói lại tôi h k híp k híp mắt ta ta muốn sống mệnh van cầu ngươi đừng có giết ta chương ba trăm bốn mươi năm chỉ có tử lộ chương ba trăm bốn mươi năm chỉ có tử lộ quan thiên ấn rơi xuống cũng chứng minh cựu ninh sơn chính thức diệt môn máu chạy thành sông không người còn sống đối trần vọng mà nói cái này chỉ là một chuyện nhỏ Cựu ninh sơn trần h nhân i ê n t ư người ở trở n tên thành quan thiên sơn người về sau, tự mình xuất lĩnh g láo là Cao tại tự xuất t sau, Võ, về r vọng đi vào trầm o rãi mở ra trong lòng bàn tay là quan thiên ấn khẩu quyết tâm pháp lấy làm chân liễu tổn thực lực của hai người học được phương pháp này đương nhiên không khó chấm dứt ba ngày cũng có thể học được sơn chủ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào trần vọng mở ra địa đồ phía trên đã vẽ lên một con đường những nơi đi qua đều vừa vặn đem mười ba nhà sơn môn ba quát làm chân hai người nhìn nhau hít sâu một hơi nguyên lai sơn chủ sớm địa liền đã kế hoạch song tông môn sự phát triển của tương lai lộ tuyến có thể tưởng tượng sau này quan thiên sơn sẽ trở thành cực kỳ khủng bố nhà giàu mới nổi một khi đem khoản tài phú này hấp thu tiêu hóa sẽ trở thành danh phủ kỳ thực đại tô môn đến tiếp sau có thể tăng cường ngũ nhạc địa minh đại trận uy lực trần vọng đơn giản phân phó một câu về sau nhìn về phía phương xa trạm vào tối trân vọng đem thu nạp lấy cựu ninh sơn bảo khố chữ vật pháp bảo bỏ vào trong túi lần này trân vọng có chuẩn bị mà đến chuyên môn để làm t r â n v ọ n g người đem sơn môn trong bảo khố chữ vật pháp bảo toàn mang ra ngoài khoảng t r ừ n g hơn ba trăm kiện nghĩ đến hẳn là đầy đủ chứa đựng bọn hắn đồ vật trạm tiếp theo trân vọng nói xong đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa cầu vồng mà đi sau lưng là l í t nha l í t nhít lưu quang dưới chân là lại không sinh cơ cựu ninh sơn sau m ư ơ i ba ngày quan thiên sơn bên trên sự tình rốt c u c chuyển g a vì sao lại chấm như vậy bởi vì nhóm này tông môn đã có đầu rút cổ một phương bất lực truyền bá tin tức quan thiên sơn tại trần vọng dẫn đầu dưới liên tiếp nhổ xong năm nhà sân môn gọi là một cái trậu đầy bắt đầy tăng thêm cựu ninh sơn kế tiếp còn có chân đủ bảy nhà tông môn đang chờ hắn giữa đường trần vọng hơi nhỏ nghĩ một hồi vậy mà phát hiện ba trăm kiện chữ vật pháp bảo vậy mà chứa không nổi rơi vào đường cùng chỉ có thể để tứ trưởng lão vân vũ đem một nhóm kia chữ vật pháp bảo mang về sân môn thanh không chữ vật pháp bảo lấy thêm tới so với tiếp xuống dội thiên phú quý điểm ấy phiền thoái nhỏ căn bản không tính là cái gì quan thiên sơn sĩ khí càng thêm tắc v ọ n mơ hồ trong đó tựa như trở về đến vài ngàn năm trước hăng hái không sai luận lịch sử nội tình bây giờ đại bộ phận s â n môn cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới nổi t a m vân môn một phong liên quan tới quan thiên sơn bên trên sự tỉnh phong thư rơi vào tổ sư đường bên trong tại đông đảo trưởng lào ánh mắt dưới môn chủ diêu phù mở ra thư rất nhanh liền đem nội dung xem hết thật lâu không nói môn chủ người cứ việc nói thẳng đi dù sao kết cục đều không cần suy nghĩ nhiều nữ đồng hai tay ôm ngực thư lạnh một tiếng những người còn lại không nói gì chỉ là trên con mắt hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận thuyết pháp này ngôi tại cuối cùng dung tiểu mạng thần sắc cảm đạm trong đầu hiện ra kia v ậ hát sắc thất ảnh hắn thật thất bại sao quan thiên sơn không có thua diêu phủ nói lời kinh người làm cho tổ sư đường bầu không khí vì đó ngưng tụ không có thua không chỉ có không có thua vẫn là toàn thắng diêu phủ vớt vớt h u y ệ t thái dương bởi vì liền xem như nàng đều vạn vạn không nghĩ tới lại như vậy kết cục cho tới giờ khắc này trong lòng đều vạn phần không tin nhưng cũng chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh bởi vì nàng dù sao cũng là môn chủ không có khả năng nữ đồng đột nhiên đứng d ậ y r u n g giọng nói quan thiên sơn là thực lực gì chúng ta lại quá là rõ ràng tuyệt không có khả năng thắng diêu phủ thân sắc lạnh lùng ngươi đang c h vớt ta vạn, vạn không dám nữ đồng hậm hực ngồi xuống đám người cũng không thấy đến kỳ quái hiện nhiên nữ đồng này cũng không phải lần thứ nhất dạng này diêu phù đem phong thư truyền xuống dưới sự tình thật không thật các ngươi xem đi thì biết đương phong thư truyền xong một lần về sau tổ sư đường bên trong càng thêm trầm mặc người người còn đắm chìm trong trong đó không cách nào tự kềm chế ngược lại là bối phận nhỏ nhất dung tiểu mạng mím môi một cái ánh mắt hơi sáng quan thiên s ơ n đỉnh sơn chủ trần vọng lấy sức một mình một mình đối mặt một ư ơ i ba tông cường giả không những không e sợ ngược lại hướng về phía trước cuối cùng cường sát m ư ơ i ba tông cao tầng trọng thương thập tam môn ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị dẫn người phản công người người trong đầu cũng chỉ có cái này hai đoạn nói không có miêu tả bất luận cái gì quá trình cũng không có bất kỳ cái gì tân trang cũng chỉ là nói đơn giản xong nhưng lại để các nàng não bổ ra một màn kia chỉ cảm thấy trời sập cái này sao có thể chúng ta cùng quan thiên sơn quan hệ không kém nếu như giờ phút này giúp bọn hắn một hai có thể hay không kiếm một chiến canh nữ đồng thái độ một trăm tám mươi chuyển biến lớn lần này không đơn thuần là môn chủ diêu phụ những người còn lại cũng đều ánh mắt lạnh lùng về sau gặp được quan thiên sơn người ngươi không thể nhiều lời mật câu giá hỏa này e gờ cực thấp đã là trạng thái bình thường nhưng ở tổ sư đường bên trong nói một chút còn chưa tính nếu để cho quan thiên sơn nghe đi liền cực kỳ khủng khiếp hiện tại xuất thủ tiếp mục đích cũng quá rõ ràng hiện tại trần vọng không thể nghi ngờ là đang giận trên đầu ai dám mưu toan đ ú n g trảm không chừng hắn sẽ làm ra sự tình gì tới đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó dễ hoa trên gấm dễ dễ hoa trên gấm liền muốn kiếm một chén canh thật sự cho rằng n g ư ờ i là ai nữ đồng m í m n k i m ộ t cái rốt cục đuổi theo đám người mạch suy nghĩ không nói nữa cho tới bây giờ cho dù là các nàng cũng không tính là thăm dò trần vọng tính cách người này có chút đáng sợ vạn dặm trên không trùng cương phong sẽ rách người người áo bào phiêu diêu như từng vị người trong trốn thần tiên hôn k h á t mà đi cầm đầu trần vọng ánh mắt bình tĩnh tại cuối tầm mắt chỗ một tòa cao vút trong m â y chiếm diện tích cực lớn sơn nhạc tại trong m â y mủ như ẩn như hiện tiên đằng sơn cũng chính là tiên đằng tông sơn môn c h i địa đây là trần vọng lần đầu tiên tới tiên đằng tông lại là chạy diệt môn đi những ngày này giết người không ít người tốt người xấu đều có nhưng hắn chưa từng gánh vác không khác người muốn giết ta ta liền giết người chớ cùng lão tử kéo cái gì thượng tầm làm ra người phía dưới thân bất g i kỷ vậy hắn mẹ đều là cậu thí trần vọng thân hình đột nhiên dừng lại ở giữa không trung sau lưng hắn đã có mười một vị thiên nhân cảnh cường giả nhìn thấy cầm đầu tuổi trẻ thân ả n h dừng lại bọn hắn những lao nhân này tranh thủ thời gian phanh lại không dám vượt qua trần vọng nửa bước tiên đẳng tông sớm địa mở ra hộ sơn đại trận trần vọng ngứng m ẩ y bởi vì hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đạm đại thiến vị tông chủ này m ộ i m ộ i thực lực kỳ thật rất bình thường nhưng kinh doanh năng lực lại hết sức đỉnh cấp cho nên cho dù là vây quét quan thiên sơn một trận chiến nàng cực lực s i n chiến vẫn như cũng bị đạm đại châu nhấn tại sơn môn chủ trì đại cục ũ n g bởi vậy trốn qua một kiếp chỉ tiếp trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm trung quy là một coi là thật muốn đổi u tận giết tuyệt đ ạ m đại tiến h mở miệng chất vấn đánh gãy trần vọng suy nghĩ không có trả lời sau một hồi lâu trần vọng giơ tay lên lần này liền toàn giết đi giữ lại có chút t r ứ n g mắt ảnh hưởng tâm tình sau lưng làm chân n g ầ m h i ể u câu nói này sau khi ra ngoài liền mang ý nghĩa cho dù là thiên nhân cảnh nguyện ý tiếp nhận quan thiên ấn cũng phải chết chương ba trăm bốn mươi sáu quan thiên sơn tương lai chương ba trăm bốn mươi sáu quan thiên sơn tương lai tại tiên đ ẳ n g tông từng đạo ánh mắt hoảng sợ dưới trần vọng lấy tay bên chồng mặc lân đào chém xuống uy chân thuần dương đao thuần dương chi lực ngang nhiên nện ở tiên đẳng tông hộ sơn đại trận bên trên đ ố n g nhiên quan mang chiếu d ọ i như trên trời treo cao đại nhật toàn bộ tiên đẳng tông như một chiếc lá lục bình bắt đầu lay động không ngừng người người hoảng sợ chạy trốn nhưng mà một tòa hộ sơn đại trận mở ra cũng là hạn chế đường lui của bọn hắn chỉ có cùng tiên đẳng tông cùng tồn vong phía dưới đạm đài thiến sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên vô cùng khó coi hướng về phía trần vọng chính là điên cuồng chửi mắng chân vọng mảnh mặt làm ngơ tiếp tục xuất đao không thể không nói tiên đẳng tông hộ sơn đại trận chất lượng cũng không t h lắm ba đao xuống d ba đao không được vậy liền ba mươi đao trân vọng ý nghĩ rất đơn giản hiện nay thập tam môn vốn chính là đợi làm thịt c ử u non hắn không n g ạ i cùng bọn hắn rông dài phanh phanh phanh trân vọng mặt không biểu tình không nói một lời chỉ là yên lặng đưa đao thứ m ư ờ i ba đao rơi xuống tiên đẳng tông hộ sơn đại trận đột nhiên vỡ vụn hóa thành đầy trời mảnh vỡ một vòng nồng đậm cường hoành chân khí gợn sóng tạt ra trân vọng có chút đưa tay một mặt vô hình lồng khí bảo vệ tất cả mọi người sau đó thân hình thẳng tắp một tiến hướng phía dưới trùng sát mà đi tốc độ nhanh như thiểm điện dù là đạm đại thiến đã chuyên tâm ngắm nhìn nhưng v Chỉ gặp đầu từng ố i đ có lúc quan thiên sơn ở trong mắt nàng chính là một cái cửa nhỏ nhàng nghèo thiên đàng tổng sở dĩ không nóng nảy động thủ tự nhiên là cho rằng bất luận khi nào chỉ cần động thủ tất nhiên có thể thắng nàng đ ạ m đ à i tiến h cũng là như vậy cảm thấy một cái ngay cả hư kiếp cảnh võ phu đều không có sân môn muốn giết cũng liền giết cho nên dù là tiên đằng tông trước khi lên đường nàng đều từ đầu đến cuối đều cảm thấy trần vọng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn dựa vào cái gì bất tử hắn dựa vào cái gì có thể bất tử đương sự thực bày ở trước mắt thời điểm đ ạ m đ à i tiến h gần như điên cuồng hoán hận trong lòng điên cuồng phun trào nàng đem hết tất cả vốn liếng muốn t r a n h thoát trần vọng cái này một cái tay lại phát hiện đều là bất lực dãy rụa giữa bọn hắn thực lực sai biệt đã là cách biệt một trời trần vọng buông tay ra trong tay mặt lân đao đối đầu của nàng đâm thẳng mà xuống, thổi phu một tiếng. xuyên qua đạm đài tiến đầu bình một tiếng xuyên qua đầu lâu sau đâm vào dưới thân mặt đất đ a u y q u á i đem nó đầu cho đập nát trần vọng căn bản không cho đối phương nói chuyện buồn nôn cơ hội của mình thắng còn muốn bị ảnh hưởng tâm tình ta đổ cái gì tiên đằng tông trên dưới c h o gà không tha trần vọng không mặn không nhạt địa nói câu âm lượng không lớn lại bị quan tiên sơn đám người nghe được rõ ràng vậy liên riết thuật pháp thần thông thiên băng địa liệt lộn xộn oanh minh, minh đây chính là hiện tại tiên đằng tông đã không nhìn thấy một t ơ một hào ngày xưa yên tĩnh bộ dáng trần vọng dạo bức tại tiên đằng tông trên đường núi bốn phía hết thẻ biến hóa không có quan hệ gì với hắn giờ n à y k h ắ c này nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh trần vọng cũng không thích giết chóc nhưng là hắn thích giết chóc sau mang tới chiến lợi phẩm cũng thích loại kế hậu cố vô ưu cảm giác an toàn ngay cả tiên đằng tông đều có thể bị diệt như vậy tiếp xuống liền tốt làm nhiều rồi trần vọng tìm tới lam chân t h ầ n s ắ c có chút m ệ t m ỏ i nói ra đến lúc đó các ngươi chia ra bảy đường đem còn lại thất môn hợp nhất cho bọn hắn người cầm lái một cái cơ hội uy thuận quan thiên sơn sau đó các ngươi đem người toàn giết liền kết thúc lam chân đương nhiên biết trần vọng tâm tư khẽ vất cảm nếu có người bao che hoặc là không nguyện ý quy hàng trần vọng lạnh nhạt nói người giết xong người sau không nên gấp gáp đi đi trước một lần từng cái sơn môn người ký ớ c biển không muốn lọt người là được về phần không nguyện ý quy hàng vậy ta liền tự mình đi một chuyến Biết. biết bất sự sau, trần vọng sơn, bên bây hỏi miệng. Tiên lại Thiên hai Thiên ngoài chiến giờ, cũng liền đi phiến kết kết đến Trân thật Trần tông tình một thúc Trần trở Từ một trận thúc tháng. Lam là là sau, Quan sau. Quan qua nửa ân, Vọng phong hành vẫn đẳng đương Vọng Sơn, ngày Sơn cũng ngày, Nhưng này, Kỳ khu cách chỉ cách đầy về vực có quá sự, sự đã chân khí sung mãn còn nhớ rõ lần thứ nhất t i ế n đến nơi này đã một nghèo hai trắng ba tháng ngắn ngủi không đến liền có bây giờ phần này v ô liếng kỳ thật không phải trần vọng công lao là xung quanh sơn môn rộng rãi đồng bào khảng khái đem t ạ o trần vọng cảm thấy t u y ế t pháp này tương đối tốt nghe sở dĩ trước tiên tới đây đương nhiên là tìm yêu đan hư kiếp cảnh yêu đan hắn rất cần bực này độ tốt nếu là số lượng đủ nhiều thậm chí có thể để hắn hư kiếp cảnh nhất phi trùng tiên h mười cái sơn môn trong đó có một nửa ngay cả hư kiếp cảnh cường giả đều không có không thể ôm hy vọng quá lớn cho ta hai mươi mai yêu đan là được trần vọng tự lẩm thế là tiếp xuống t r ầ n vọng cả người tại trong bảo khố tìm kiếm bất chi bất giác chính là hai canh giờ đi qua theo trần vọng đi ra bảo khố t r ầ n vọng cũng rốt cục lại thấy ánh mặt trời mà hắn trong túi có m ư ờ i sáu mai hư kiếp cảnh yêu đan kỳ thật cái này đã vượt qua trần vọng dự liệu dựa theo ban đầu đăng o chừng có thể có mười cái đã rất tốt nhưng không nghĩ tới tiên đằng tông so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giàu có nhớ không lầm định hư sơn trang có năm mai bị hắn cầm ba cái mà tiên đằng tông khoảng chừng tám cái không hổ là nhanh chóng cuộc khởi đại tông môn quả nhiên là lợi mình lợi tông môn sự t ì n h tốt đáng tiếc trận chiến này đánh cho quá mạnh đến mức khắc đỉnh núi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không phải còn có thể nhiều mấy nhà t r ầ n vọng vừa đi một bên suy nghĩ chuyển động trải qua trận này quan thiên sơn chung quanh lại không đại sân cửa cho dù có cũng là những cái kia không đủ gây sợ núi nhỏ cửa quan thiên sơn cũng sẽ một nhà độc đại nhưng khi nhà giàu mới n ổ i cũng sẽ có thai hoàng ẩm mang ngọc có tội lấy quan thiên sơn thực lực trước mắt kỳ thật vẫn như cũ không tính đỉnh tiêm vì sao bởi vì ngoại trừ trần vọng bên ngoài trong môn thậm chí ngay cả cái thiên nhân viên mãn người đều không có có thể nói không người kế t ụ Khoảng tài phú này tài chỉ sợ đầy đủ q cũng, cũng ngay cả trần vọng cũng đều không có ý thức được mình đoạn này thời gian ở trung xuống tới đã triệt để đem mình xem như quan thiên sơn một phần tử mà không phải xem như mình thu hoạch được công pháp công cụ bắt đầu thực tình vì quan thiên sơn quy hoạch tương lai điểm ấy cho dù là lúc trước t o a i chân chân yêu ti thủ tọa đều chưa từng từng có đương trần vọng trở về hiện thực hắn đã đi tới phía sau núi công pháp trước lầu khí vận hẳn là đầy đủ mở ra tầng thứ hai chân vọng ngẩng đầu nhìn lại chương ba trăm bốn mươi bảy đỉnh cấp sơn môn chương ba trăm bốn mươi bảy đỉnh cấp sơn môn đi vào công pháp lâu trần vọng đi vào thứ hai lâu cửa lầu bên trên lấy tạo hóa linh đang nếm thử mở ra c ơ chế một vòng yếu ớt gợn sóng mở ra trần vọng đi vào trong đó quả nhiên đủ chân vọng tự lẩm nhưng n không đ ợ c n g đ ầ u nhìn về phía trên từng h ứ b cái quyển gia thứ cựu cùng thẻ tre lại tản ra từng tầng từng tầng lực lượng vô hình cho b ụ i không dính vào người vẫn như cũ sạch sẽ kinh nghiệm phương diện này trần vọng rất đủ không có dư thừa ý nghĩ tới đây cũng chỉ là tìm một môn công pháp tu hành thư kếp cảnh công pháp cũng không í nhưng là phần lớn đều là bộ phận thứ hai bộ phận thứ nhất đối ứng thiên nhân thiên mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp tu hành nhưng trung quy không đủ hoàn chỉnh điểm ấy kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới cho nên tại lần thứ nhất đi vào tầng thứ nhất công pháp lâu thời khắc liền đã có lựa chọn của mình mới lên lầu trước đó hắn cũng tiện thể lấy đem môn kia công pháp mang theo đi lên thái hư quy nguyên quyết một trân vọng mục đích minh xác rất nhanh liền tại trên giá sách tìm được thái hư quy nguyên quyết bộ phận thứ hai thái hư quy nguyên quyết tổng cộng chia làm bố n thiên phân biệt đối ứng thiên nhân hư kiếp xem ta thần nguyên bố thiên vơi vặn phù hợp công pháp này lâu trân vọng tự lẩm bẩm sau hai canh giờ đã là chạm vạng tối thái hư quy nguyên quyết một chưa nhập môn thái hư quy nguyên quyết 2, chưa nhập môn. trần vọng đem hai thứ đồ này trở về chỗ cũ đi ra công pháp sau lầu về tới phòng của mình giờ này khắc này trần vọng hiển nhiên có thể trực tiếp từ thái hư quy nguyên quyết bộ hai bắt đầu nhưng cuối cùng tu luyện được tới thành quả trung quy không phải hoàn chỉnh bây giờ đại cục s ơ định trong ngắn hạn hẳn là cũng không có đại nguy cơ ngược lại là có thể tìm kiếm thập toàn t h ậ p mỹ trần vọng sờ lên cái c ằ m âm thầm phân tích lấy hư kiếp cảnh tu luyện thiên nhân cảnh công pháp làm ít công to thô sơ giản lược tính ra một môn thiên nhân cảnh công pháp viên mãn hẳn là cần bảy mươi vạn điểm kinh nghiệm dựa theo d i vang trần vọng tu luyện ví dụ lấy cao cảnh tu luyện thấp cảnh giới điểm kinh nghiệm tăng trưởng sẽ có gấp mười t n g phút một năm bốn n g h n điểm kinh nghiệm tạm thời lấy thấp nhất hiệu suất đến tính toán vậy liền biến thành một năm bốn vạn điểm kinh nghiệm vậy cũng muốn ước chừng hai mươi ngày trần vọng than nhẹ một tiếng tới trước thử một lần lại nói trước mắt cảm nội điểm mười bảy điểm ngươi bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết thiên thứ nhất lấy ngươi trước mắt góc độ tu luyện phương pháp này không khác trên trời nguyệt nhìn trong giếng con ế c một chút liền có thể biết toàn cảnh tốc độ tu luyện của ngươi mười phần kinh khủng nhưng đối với ngươi mà nói không thể bình thường hơn được một năm sau cảm n ộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết một khi nghiệm sáu n g ba t bốn chín chín thái hư quy nguyên quyết một nguyên sáu mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi chín một trăm l i n một năm hơn sáu vạn hẳn là mười mấy lần hiệu suất trân vọng trong nháy mắt ra kết luận đột nhiên cảm giác được cái này hiệu suất cũng không phải không thể tiếp nhận xem chừng cũng liền mười ngày qua môn này thiên nhân cảnh công pháp cũng có thể viên mãn vậy liền nhất cổ tác khí đã trong lòng quyết định vậy liền lập tức hành động bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết trước đây bất quá là lướt qua liền tôi mà lần này ngươi là dự định nhất cổ tác khí một nguyên lương n tam tài tứ tượng ngũ hành lục đạo thất tinh mười một năm sau không có gì bất ngờ xảy ra môn công pháp này sẽ theo hắn đi đến thần nguyên cảnh thái hư quy nguyên quyết hai nhập môn thái hư quy nguyên quyết hai một nghìn hai mươi năm một trăm bảy mươi năm vạn điểm kinh nghiệm chân vọng đem trong tay hư kiếp cảnh yêu đàn toàn bộ n u ố t vào trọn vẹn mười sáu mai vậy liền để ta xem một chút lần này tăng lên lớn bao nhiêu đi bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết làm ngươi mở mắt thời khắc ngươi đã đứng sững ở một chỗ trên đầu thành sau lưng không có m ộ t a i tại ngươi phía trước t ừ n g đạo cự hình thân ảnh chống r ô n g xuất hiện sự xuất hiện của bọn hắn sẽ chấn động đại địa tường đôi tràn ngập ngang ngược con ngươi gắt gao nhìn c h ă m chằm ngươi ngươi nghiêm nghị không sợ một mình đối mặt mười sáu hư kiếp cảnh đại yêu sáu năm sau cảm lộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết nhị kinh nghiệm một 130 vạn điểm kinh nghiệm trân vọng nuốt một cái ít hầu đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy số lượng cũng là hắn lần thứ nhất điểm kinh nghiệm phá trăm vạn nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều liên tiếp bốn đạo hư kiếp trong lòng hồ n ổ lên giữ lực mà chờ dầm dầm dầm trân vọng nín hơi ngưng thần lại là nhẹ nhõm ứng đối cái này mấy đạo hư kiếp giống nhau vừa mới bắt đầu đơn giản như vậy không bao lâu trân vọng mở hai mắt ra thở ra một ngụm trọc khí hư kiếp cảnh hậu kỳ nương đựa theo mười sáu mai hư kiếp cảnh yêu đàn trần vọng tại trong vòng sáu năm cấp tốc tăng thực lực lên nhất cổ tác khí vượt qua hư kiếp cảnh trung kỳ thẳng tới hậu kỳ tu vi đại khái còn có bốn mươi vạn điểm kinh nghiệm chính là bước kế tiếp dù là trần vọng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý vẫn có chút tựa như ảo ngộng phải biết lớn như vậy biên độ tăng lên mình nhưng không có nửa điểm phù phiếm cảm giác ngược lại vô cùng vững chắc giống như là hắn một bước một cái dấu chân chậm chạp lên cao có được tu vi trần vọng đứng dậy tùy ý mở ra bảng lấy tâm niệm đem thái hư quy nguyên quyết bên trong hai xóa đi chỉ để lại mặt khác năm chữ dù sao bảng bên trên tin tức là có thể tùy ý hắn xuyên t nói theo một ý nghĩ hắn đúng là bảng chủ nhân nhưng mặt này tấm lai lịch cho tới giờ khác này trần vọng vẫn là không thể nào biết được như bức như vậy hắc đừng nói long xuyên phúc địa liền xem như lâm ra cũng không có hiện nay lam chân bọn người còn chưa có trở lại trần vọng cũng vui vẻ đến thanh nhàn dứt khoát ngay tại trong núi đi dạo thời khắc này trần vọng nghiễm nhiên là quan thiên sơn đệ tử bên trong nhất quyền u y đối tượng bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng cho dù là vị kia thông thiên triệt địa đời thứ nhất trưởng môn nhân hứa tại đô cũng không thể so dù sao lão nhân rời đi mấy ngàn năm thực sự được gặp hắn người đã không có lại thấy ánh mặt trời trần vọng khẽ ngầm đầu trên gương mặt k i ê n nghị tiên lần đầu tiên lộ ra một vòng mỉm cười nhoáng một cái đi qua hai mươi bảy ngày còn lại mấy nhà tông môn sự tình cũng rốt cục rơi xuống hồi cuối lam chân trở về dẫn theo đại lượng thiên nhân cảnh cường giả kết quả là quan tiên h sơn tại vốn có ngũ đại thiên nhân cảnh trên cơ sở tăng thêm m ộ ư ơ i tám vị thiên nhân cảnh võ phu đạt đến hai mươi ba người không đúng còn có cái bên ngoài làm công cho trần vọng kiếm tiền riêng phương uyển hai mươi bốn thiên nhân số lượng này đặt ở bất kỳ một cái nào sân môn đều là tương đường cường hành đội hình phải biết cho dù là tiên đằng tông cũng liền không sai biệt lắm hai mươi vị thiên nhân tam vân môn cũng liền mười mấy mà đỉnh tiêm chiến l ự c lại có trần vọng t ọ a trấn đến tận đây quan thiên sơn nhảy lên đưa thân thế hệ này đỉnh cấp sơn môn hàng ngũ không có cái thứ hai chương ba trăm bốn mươi tám sơn chủ cần ta hỗ trợ sao chương ba trăm bốn mươi tám sơn chủ cần ta hỗ trợ sao trước mắt cảm nội điểm hai mươi bảy điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết、Người、ngồi ư ơ i n g xếp bằng đỉnh núi nếm thử tại thái hư hư bên trong nộ g ra một cái nguyên chữ chỉ bất quá một mực d ừ n g bước dâu dầm đường nhiều lần nếm thử chưa thể thành công hai mươi bảy năm sau cảng ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm tám n g bảy t sáu m ư ơ hai thái hư quy nguyên quyết ngũ hành một trăm bốn mươi hai nghìn một trăm chín mươi mốt hai trăm năm mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên biến hóa t r ầ n vọng trong lòng t h ầ m than quả nhiên đã mất đi yêu đan trợ rút hắn tu hành hiệu s u ấ t liền thấp xuống không ít bất quá t r ầ n vọng đoạn thời gian trước trên phạm vi lớn thăng cấp đã để tâm hắn hải lòng đủ cái này tu hành tốc độ đã rất nhanh không thể yêu cầu xa vời càng nhiều đi ra cửa phòng trân vọng tự lẩm bẩm khí vận càng ngày càng mạnh sở dĩ thu lưu nhiều như vậy thiên nhân cảnh võ phu là bởi vì hắn tại thu phương nguyện đi sau hiện ảnh hưởng quan thiên sơn khí vận không chỉ là công trình tiền tài bảo v ậ n đồng thời cũng còn có người cao thủ càng nhiều cũng sẽ ngay tiếp theo khí vận t ă n g phúc bây giờ những ngày mới thiên nhân cảnh đã du nhập g n quan thiên sơn tự nhiên có thể trả lại khí vận phương nguyện cũng tại m ộ ư ơ i ngày trước trở về bất quá thu hoạch không lớn chỉ cấp hắn sáu vạn chân tinh thạch năm ngày trước tam vân môn chủ động tìm tới quan thiên sơn nói chuyện hợp tác sự t ì n h trần vọng đáp ứng không khác dù sao cũng là người bạn thứ nhất tô môn mà lại hiện nay quan thiên sơn thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức không thể tiếp tục k u y ế t trương tự nhiên cần cái này uy tín lâu năm cường tông hỗ trợ đáp cầu giắt mối mà xem như lại giới thánh nữ dung tiểu m ạ n đi tới quan thiên sơn ở lại lý do là học tập quan thiên sơn tu hành lý niệm mang về tam vân môn t r ầ n vọng lại là biết tam vân môn bên kia đánh tâm tư gì đơn giản là cảm thấy vị này thánh nữ đối với hắn có chút manh mối dứt khoát liền thử một chút có thể hay không tác hợp tác hợp t r ầ n vọng cũng đáp ứng vốn là nghĩ đến đem người hướng nơi h ẻ o lánh ném một cái coi như xong kết quả nữ nhân này chủ động cho hắn đánh lên ra tay tông môn hạch tâm nội bộ sự tình lại biết tị huý đưa tay không đánh người mặt tới cười t h n g chi người ta cũng không có khác người trần vọng cũng liền nhị s ơ n chủ ở tại sát vách dung tiểu mạn vừa hay nhìn thấy ra khỏi phòng trần vọng thế là đi tới lên tiếng chào hỏi trần vọng liếc mắt nhẹ nhàng gật đầu hôm nay dung tiểu mạn mặc một bộ váy dài trắng không có mang theo mạng che mặt lộ ra tấm kia tinh xào dung nhan rắn người con sừng tựa như một đoá thánh khiết hoa sen trên thực tế trình thể cảm nhận dung tiểu mạn đúng là trần vọng thấy qua trong nữ nhân rất đỉnh cấp hàng ngũ trần vọng đông nhiên nghĩ đến một chuyện phân p h ó nói để năm đại trưởng lao đi một chuyến tổ sư đường minh bạch dung tiểu mạn chừng mắt nhìn có chút ý cười sau đó cứ thế mà đi tổ sư đường rất nhanh năm đại trưởng lao tể tụ một đường ngồi tại chủ vị trần vọng một tay chống đỡ cái c ằ m nói ra hôm nay để các người đến chủ yếu có ba chuyện thứ nhất liên quan tới cùng tam vân môn cùng càng xa càng nhiều sơn môn hợp tác cụ thể công việc phương án thứ hai mau chóng tiêu hóa nội bộ lực lượng sau đó chậm chạp nâng đỡ xung quanh sơn môn thứ ba bắt đầu chuẩn bị một chút tuyển nhận một nhóm đệ tử phía trước hai điểm những n à y kẻ giả đời đều biết nhưng tuyển nhận đệ tử mới ngược lại để người sờ vớt không đến đầu não dù sao quan thiên sơn mỗi năm một lần tuyển nhận đại hội đã kết thúc vừa vặn cũng là trần vọng thượng vị vào cái ngày đó nếu như phá lệ mở ra có chút không hợp quý c ủ trần vọng ngáp một cái hắn mới không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ liên quan tới điểm thứ nhất liệu tổn trời tối ngày mai cho lúc trước ta một phần cụ thể phương án tan họp nói xong trần vọng cứ thế mà đi chỉ để lại mấy cái lao đầu hai mặt nhìn nhau cuối cùng cười khổ lắc đầu không có cách sơn chủ một mực như thế cái gọi là họp căn bản cũng không phải là thương lượng với bọn họ chưa hề đều là thông chi nhưng hết lần này tới lần khác như thế một cái chuyên quyền độc đoán chủ lại làm cho quan thiên sơn phát triển không ngừng bây giờ đã có mấy phần đầu hạ hương vị xuân qua hạ đến quá độ giai đoạn ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một chút vet trăng sáng sao thưa trong lúc rảnh rỗi trần vọng an vị tại hậu viện trên bàn đá cách đó không xa dung tiểu mạn cầm một bộ đồ uống trà đi tới không nói gì chỉ là yên lặng pha trà châm trà đối với nàng mà nói giống như chỉ cần bồi tiếp hắn ở bên cạnh hắn liền luôn có thể để cho mình tâm tình vui vẻ dù là không nói câu nào nàng cũng vui vẻ trần vọng uống xong một ngụm trà nóng những n à y thiên dung tiểu mạn đã làm nha hoàn lại làm truyền lời người nhận thầu dĩ vãng lam chân đại bộ phận công việc ngày mai ngươi đi thông chi lam chân hắn có thể bắt đầu bế quan để phương hạc tùng cứ việc bông ra bạo h ố hữu cầu tất ứng ta hy vọng lần sau nhìn thấy người khác thời điểm chí ít cũng phải là thiên nhân viên mãn được rồi s ơ n chủ trần vọng l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương ngươi nếu không ngồi xe đi x ử ở bên cạnh ta uống không hạ được rồi s ơ n chủ hai người ngồi đối diện nhau dung tiểu mạn hai tay đặt ở trên đùi có chút c â u n ệ chỉ là cặp kia đôi mắt to xinh đẹp từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước đ ư ờ n g tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt lúc lại t r ừ n g mắt nhìn s ơ n chủ còn có cái gì phân phó sao trần vọng c a o mày nói đồ cái gì đồ ngươi a dung tiểu mạn mỉm cười trần vọng xứng sờ hắn không nghĩ tới cái này nhìn xấu hổ thánh nữ lại là cái đánh thẳng cầu cũng không biết tránh một chút bất quá ngắn ngủi xấu hổ qua đi trân vọng liền khẽ lắc đầu được rồi ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi được rồi sân chủ trân vọng dứt khoát liền không lại nói chuyện t i ế n lặng uống trà khoan hay nói dung tiểu mạn trà nghệ không tệ lại thêm uống l á trà cũng đều là thượng đẳng linh trà trần vọng như thế bắt bẻ đều cảm thấy có chút hương vị chỉ là uống một ly trà trân vọng liền chịu không được ánh mắt của đối phương thế là mở miệng đ ổ i người không có việc gì ngươi liền nhanh đi về được rồi sân chủ đợi đến dung tiểu mạn rời đi phối hợp tiếp tục châm trà trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ sâu xa từ khi đưa thân hư kiếp cảnh về sau kinh nghiệm của hắn giá trị liền từ hơn 4.000 h ạ thấp hơn 3.000, cái này biên độ không lớn nhưng xác thực rất ảnh hưởng hiệu suất dựa theo cái tốc độ này xem chừng còn phải chờ mấy tháng trước đây một mực đang nghĩ lấy yếu đan ngược lại là đem tư chất đan dược đem quân đi ngày mai đi bảo khố đi một chút nói không chừng có ngoại ý muốn niềm vui trân vọng sờ lên cái cảm nếu như không có hoặc là số lượng không nhiều ngược lại là có thể cùng tam vân môn nói một tiếng nhìn xem có cái gì con đường không có cách hiện nay quan thiên sơn thiếu chỉ là thời gian chân tinh hạch kia là vừa nắm một bò to ngay tiếp theo đệ tử động lộc đều tăng lên không ít thậm chí còn phá trong vòng năm trăm năm từng cái tông môn động lộc kỷ lục cao nhất cái này qua một thời gian ngắn nhất định phải dần dần ép xuống dù sao bởi vì hiện tại là cao tốc phát triển giai đoạn bất đắc di đốt tiền thôi trong bất chi bất giác t r ầ n vọng đã uống trà sông nước đang chuẩn bị bản thân thu thập một chút lại đ ỗ n g nhiên nghe thấy đằng sau chuyển đến một đạo mang theo âm dương q u á i khí tiếng nói sơn chủ bận rộn như vậy cần người ta giúp ngươi thu thập một chút sao t r ầ n vọng h í mắt lại có người lạng yên không một tiếng động tới gần hắn thanh em này tuyệt không phải dung tiểu mạ nhưng giống như lại có chút quen thuộc mang theo dạng này nghi hoặc, giật giật khỏe miệng một bộ váy trắng bên hông bội kiếm nữ tử này chỉ có dùng t u y ệ t đại phong hoa mới có thể hình dung lý tố khanh chương ba trăm bốn mươi chín lại gặp nhau chương ba trăm bốn mươi chín lại gặp nhau trần vọng đương nhiên còn nhận ra đối phương chỉ là hắn căn bản không tin tưởng người này sẽ xuất hiện tại tiên nguyên đại giới không đúng mặc dù dung mạo vẫn là lý tố khanh nhưng là chỉnh thể vẫn là có biến hóa thì như c ố này khí c h ấ t dĩ vãng lý tố khanh cũng không biết có phải hay không cùng hắn rất quen thuộc trên thân cỗ này khí chất xuất trần đã ma diện không còn là ngoại nhân trong mắt cao như vậy cao tải thượng mà bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện nếu như không phải đối phương ngự khí có chút ngạc lớn trần vọng tình nguyện hoài nghi thiên hạ có hai cái giống nhau như lúc người lúc này mới bao lâu liền không nhận ra ta rồi lý tố khanh mướn mày lấy lại tinh thần trần vọng nói ra ngươi trước xuống tới nhất đại mây làm kiếm tông tông chủ liền thật từ trên phòng ốc đi xuống cùng hắn ngồi đối diện nhau ngươi đến cùng là ai trần vọng do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi ta là lý tố khanh ngươi cái này nói không phải nói nhảm sao hắn là nghĩ làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây là trần vọng hiếm thấy im lặng để lý tố k h a có chút vui vẻ tựa hồ dạng này liền xem như thắng hắn một hồi bất quá lý tố khanh vẫn là không có dấu giếm thân phận của mình đem mình tại long xuyên phúc địa chân thân em t h a i nói trong đó liên lụy rất nhiều lý tố khanh chỉ có thể chọn một chút tới nói nhưng chỉnh thể quá trình không có biến hóa lý tố khanh ngữ tốc rất chậm cũng không biết có phải là cố ý hay không tóm lại trân vọng cũng không có biểu hiện ra không kiên trì nhìn như thờ ơ kỳ thực đều nghe đi cho đến sau nửa đêm cái này tiểu cố sự rốt cục kể xong trân vọng càng thêm trầm mặc hắn là vạn vạn không nghĩ tới long xuyên phúc địa lý tố khanh cũng chỉ là một cái phân thân mà chân thân lại là tiên nguyên đại giới đỉnh cấp kiếm tông tông chủ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói long xuyên phúc địa ta là thật ta tiên nguyên đại giới ta cũng chỉ là một bộ sắc không lý tố khanh nghiêm túc nói đương nhiên ta tại long xuyên phúc địa khẳng định là sẽ không chết một khi chết rồi ta sẽ ở tử vong trong nháy mắt kéo về bản thể lý tố khanh than nhẹ một tiếng kết quả nguy cơ sinh tử không có gặp được nhiều ít ngược lại là đụng tới ngươi cái tên này trần vọng lông mày n h u lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý tố khanh không nói nữa ta còn tưởng rằng ngươi cho lâm gia đương nô làm chó nữa nha nhưng thật ra là muốn nói còn tưởng rằng hắn chết trong tay lâm gia nhưng lời đến khoe miệng lại có chút nói không nên lời lý tố khanh đã nhận rõ tình cảm của mình nhưng đến cùng là nữ tử vẫn là không muốn dễ dàng như vậy thừa nhận nhưng trần vọng thẳng vẫn luôn là trang rất nhiều thứ hắn đều có thể nhìn ra chỉ là vì phòng ngừa phiền p h ứ c sẽ giả vờ ngây mốc cho nên vấn đề này tự nhiên mà vậy liền không trả lời trần vọng nói sang chuyện khác vậy sao ngươi tìm tới ta sao ngươi đoạn thời gian trước d i ệ t trừ mười mấy cửa thế lực chuyện này vốn là không nhỏ lại thêm ta cũng chú ý bên này cho nên ta liền nghe nói tên của ngươi liền định đến xem cái này đích xác là phong cách của ngươi lý tố khanh một tay chống đỡ gương mặt trên mặt nhìn không ra hỷ nộ không nóng này đi ta an bài cho ngươi một gian phòng trân vọng t ì n h lình nói lý tố khanh giống như cười mà không phải cười làm sao ngươi biết ta trong ngắn hạn sẽ không đi trân vọng sủ mặt trực giác vậy ta nếu như nói ta muốn ở sát vách gian kia đâu sát vách có người là vừa rồi cái kia thánh nữ a nguyên lai、like、ngươi đã sớm tới nói như vậy ta nhớ ra rồi vừa rồi ngươi giọng nói kia có phải hay không đang dễu cợt người ta lý tố k h a đứng dậy nói ra ta lập tức đi ngay trân vọng không có ngăn đón quá mượn ta sẽ không t i ế n ngươi lý tố khanh giận quá mà cười ngươi phòng này thật lớn ta ở thiên phòng được đi trần vọng mắt nhìn phía sau phòng nhẹ nhàng gật đầu có thể sau đó vị này mây làm kiếm tông tông chủ vẫn thật là quỷ thần xui khiến tiến vào trần vọng căn phòng cách lách bởi vì thời gian quá muộn cho nên trần vọng một hơi ngủ thẳng tới giữa trưa sơn chủ điểm tâm dung tiểu mạn tiếng nói chuyển đến trần vọng ngáp một cái mở cửa thấy được vị này tam vân môn t h á n h nữ hôm nay dung tiểu mạn mặc một đầu màu xanh váy dài thiếu đi mấy phần thanh thiết nhưng lại nhiều hơn mấy phần lấy thơ s ơ chủ điểm tâm dung tiểu mạn chừng mắt nhìn lập lại kết quả căn phòng cách vách cách một tiếng một đầu đôi chân dài dẫn đầu xuất hiện lý tố khanh đi ra hai nữ bốn mắt nhìn nhau dung tiểu mạn là người ngay từ đầu suy nghĩ là nữ nhân này có chút xinh đẹp dù là nàng vậy mà đều hơi kém một chút ngay sau đó liền hậu chi hậu giác sơn chủ bên này lúc nào ở nữ nhân có phải hay không b ấ t làm một p h ầ n cơm lý tố khanh rêu rêu nói sơn chủ nàng là ai dung tiểu mạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi trân vọng tiếp nhận điểm tâm lắc đầu đằng sau ngươi không cần cho ta đưa không có ta chỉ lệnh đừng tùng vào cửa dung tiểu mạn mí môi một cái chậm rãi lui ra hai nữ nhân đầy đủ một đầy ý quá phiền thoái cho nên tiếp xuống dù sao cũng phải tìm một chút đền bù sau đó trần vọng liền đem điểm tâm của mình cho lý tố khanh chờ sau khi cơm nước xong trần vọng hỏi ngươi làm mây làm kiếm tông tông chủ lý tố khanh tức giận nói ra còn muốn ta lặp lại bao nhiêu lần yêu đan trần vọng m ặ t không thay đổi đưa tay đòi hỏi lý tố khanh đôi mắt đẹp chừng một cái không phải đầu góc ngươi bên trong cũng chỉ có những vật này sao không cho được rồi trần vọng thu tay lại đứng dậy nói ra ta muốn đi xử lý một ít chuyện ngươi trở lại cho ta lý tố khanh đưa tay chính là hai cái hư kiếp cảnh yêu đan để lên bàn tiện đ ư ợ giết trên người của ta không có gì đáng tiền đồ vật tiện đường giết hai hư kiếp cảnh đại yêu trần vọng mắt nhìn lý tố khanh nữ nhân này hiện tại tù vị cao bao nhiêu nhưng nghĩ lại mây làm kiếm tông tông chủ mạnh một chút cũng không quá đáng cầm hai cái hư kiếp cảnh yêu đan gặt ra một vòng t i ể u d u n g lý tông chủ nghĩ tại quan thiên sơn ở bao lâu liền ở bao lâu nơi này vĩnh viễn l à c ủ a ngươi cái nhà thứ hai cầm ta yêu đan liền muốn đi lý tố khanh mướn mày lý tông chủ có gì phân phó mang ta dạo chơi các ngươi nơi này ta còn là lần đầu tiên tới nơi này đi sơn chủ người bên cạnh là cái nào phong sư tỷ làm sao cảm giác chưa hề chưa thấy qua cái này sư tỷ có chút xinh đẹp a cái này cũng còn chỉ là có chút xinh đẹp yêu cầu cao như vậy khó trách n g ư ờ i hơn năm mươi tuổi người ngay cả cái đạo lữ đều không lúc đầu trần vọng chính là nhân vật tiêu điểm bây giờ bên cạnh còn theo cái lý tố khanh tự nhiên mà vậy thành tiêu điểm trong tiêu điểm liêu tồn nhìn xem vây xem đám người ho khan hai tiếng đều đang nhìn cái gì đâu có đồ vật gì là so với các n g ư ờ i tu hành càng quan trọng hơn sao trường lao tốt liêu tồn chen đến đám người phía trước nhất lập tức trận mắt hốc mổm không nói hai lời quay đầu liền chạy lao phương mau đem đệ tử tin tức điều ra đến ta phải tra một chút nữ hoa kia thân phận cái này nhưng rất khó lường ngay cả tam vân môn t h á n h nữ sơn chủ đều là hờ hững lạnh lẽo hiện tại cũng chủ động cùng nữ hoa nói chuyện phụ trách trưởng quản đệ tử tin tức phương hạ tùng trong lòng giật mình mắt thần hỏa nóng ta ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào ngay cả chúng ta sơn chủ đều đ ổ i tính tử chương ba trăm năm mươi tầm n thứ ba công, công pháp ban đêm bên ngoài dạo chơi một ngày trần vọng mặt mũi tràn đầy m ỏ i m ệ n trở lại trong phòng hán đường đường hư kiếp cảnh cơn giả kết quả mới đi dạo một ngày vậy mà lại cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi được rồi cũng không tính không có chỗ tốt có hai cái kia hư kiếp cảnh yêu đan có thể tăng lên không ít hiệu suất huống hồ trần vọng cũng không phải không muốn cùng lý tố khanh ở cùng nhau dù sao song phương nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày hắn cũng đánh đáy lòng tán thành đối phương chỉ là hôm nay loại tình huống này thật là để hắn có chút đau đầu thôi tại trần vọng đau đầu thời khắc s á t vách thiên phòng bên trong lý tố khanh nằm ở trên giường đôi chòng mắt kia viết đầy trầm tư liền ngay cả chính nàng cũng không biết lúc này trên mặt có một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đầu gỗ kia không thể trông c h y vào vẫn là đến ta tự mình tới lý tố khanh hừ lạnh một tiếng lúc này mới thần du một lần tiệu thế giới liền đem mình ngã vào đi thua thiệt nổ vốn đang đ ố i trần vọng trong lòng còn có may mắn lý tố khanh tại đi dạo sau một ngày liền biết còn phải nàng chủ động ngay kế tiếp trần vọng trước của phòng đứng đấy mấy cái bắt quái lao đầu ngoại trừ bê quan l a n g chân cái khác bốn cái lao đầu trưởng lão đều tới sáng sớm chăng chúng ta miệng khô sao trần vọng đứng mày sơn chủ cô bé kia là lai lịch gì hẳn không phải là chúng ta người trên núi a liêu tồn thận trọng hỏi hôm qua mấy người bọn hắn lật khắp đệ tử tin tức căn bản không có cái kia n ữ hoa h ợ p lại mạ tính chưa chừng là bên ngoài tới hồ ly tinh nhìn thấy sơn chủ vô hạn phong quang liền đến thông đồng liền sợ không có h ả o ý đem sơn chủ làm hỏng nha trân vọng khoát tay áo việc tư đều nghe nóng cút sang một bên nói xong trân vọng đóng cửa lại cũng mặc kệ bên ngoài mấy cái tiểu lao đầu l i ề u dịu kết quả quay đầu liền thấy ý cười đầy mặt lý tố khanh cười cái gì lý tố khanh không nói gì có muốn ăn hay không cơm trân vọng do dự một chút vẫn gật đầu hai người ngồi đối diện nhau trân vọng phối hợp ăn hương vị so trước kia tốt hơn nhiều chủ nghệ tinh tiến không ít hai người đều không nói chuyện nhưng bầu không khí lại nửa điểm không xấu hổ dù sao cũng là lão hữu trung phùng trân vọng đứng mày từ vừa rồi đến bây giờ lý tố khanh luôn luôn hữu ý vô ý nhìn qua được rồi không cùng nàng so đo dù sao cũng là kim chủ ta hai ngày nữa liền xuống núi đi nhìn xem ma vân c h i s â m có hay không đồ tốt trân vọng lạnh nhạt nói cái gọi là đồ tốt dĩ nhiên chính là yêu đan lý tố khanh khẽ vượt cảm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vừa vặn ta cũng không thể ở chỗ này quá lâu ngươi chừng nào thì xuống núi ta cũng nên trở về cái kia thánh nữ lúc nào có thể đi trân vọng chú ý tới câu nói sau cùng ngữ khi không giống bình thường ngươi cùng người ta có thủ lý tố k h a n liếp mắt hỏi một chút cũng không được kết quả t r ầ n vọng b ị thần xui khiến nói ra ngươi có phải hay không thích ta đúng vậy a lý tố khanh nhẹ nhàng gật đầu đạo cao một thước m à cao một t r ư ợ n g t r ầ n vọng n g à người n sau đó liền vùi đầu ăn cơm đây là một lần hoàn toàn thắng lợi lý tố khanh khỏe miệng hơi vệnh sau khi cơm nước xong t r ầ n vọng đứng dậy chăm chú nói ra ngươi đừng thèm ta thân thể nói xong cũng đi rất khó tưởng tượng bực này lỗ mãng sẽ từ t r ầ n vọng miệng bên trong nói ra l i ê n ngay cả lý tố khanh đều không có trước tiên kịp phản ứng đột nhiên đứng dậy ngươi muốn chết c nói hiệu nói vượn cái gì sau đó ba ngày trần vọng vẫn như cũ cùng lý tố khanh dạo chơi sân môn dẫn tới phong ba càng ngày càng nghiêm trọng tuy nói ngày đó qua đi hai người c h u n g đụng bầu không khí có chút vi rượu nhưng tổng thể tới nói ảnh hưởng không lớn chờ đến ngày thứ tư lý tố khanh cùng trần vọng cáo từ rời đi cũng cảnh cáo căn phòng này nhất định phải phong bế không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân ngay từ đầu trần vọng không có đáp ứng sau đó lý tố khanh móc ra ba bình đan dược tập trung nhìn vào là có thể cải thiện thể chất bảo dược thế là trần vọng đáp ứng sắp chia tay thời khắc chỉ có hai người từ đầu đến cuối hai người đều không có đ ể cập qua liên quan tới hai đại sơn môn hợp tác công việc trần vọng biết khoảng cách qua xa đồng thời bây giờ quan thiên sơn có chút hướng tới ổn định không phải hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm nhìn xem lý tố khanh đi xa phương hướng trần vọng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đi người này ỉ vào thân phận của mình có chút khó đối phó dù sao hiện tại trần vọng hơn phân nửa lại đánh không lại lý tố khanh trần vọng bất đắc dĩ vớt vớt b i tâm tiếp xuống liền nhìn cái này hai cái hư kiếp cảnh yêu đan ngoài miệng nói trần vọng đem trong tay bảo dược một hơi vớt vào Bàng bạc dược lực thừa r o n n g á y mắt x â dịp tư chất bảo dược lưu lại hiệu quả trần vọng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu trước mắt cả một điểm năm điểm một ngụm nuốt vào hai cái hư kiếp cảnh yodan ngươi bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết năm năm sau cảm lộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm hai m ư ơ bảy sáu t bảy hai hai thái hư quy nguyên quyết thất tinh viên mãn nhưng lĩnh hội h ư kiếp hạ xuống c h â n vọng trong nháy mắt liền vượt qua thậm chí thần sắc đều chưa từng có biến hóa h ư kiếp cảnh viên mãn c h â n vọng từng có dự đoán nhưng vẫn là không nghĩ tới mạnh như vậy một hơi xông qua lục đạo đi vào thất tinh cấp bậc nếu như ta nhớ không lầm ma vân chi s x n g bên trong là có xem ta cảnh đại yêu bây giờ huyền linh l ã m nguyện thân tăng thêm cái này thân tu vi chính là xem tác ả n h ta cũng có thể giết trân vọng tự lẩm ánh mắt chiếu sáng rạc trong khoảng thời gian này trên núi đã không sai biệt lắm đem chiêu tân chuẩn bị công việc hoàn thành không được bao lâu liền sẽ bắt đầu tuyển nhận mới đệ tử xuất phát ma vân chi xâm sự tình t r ầ n vọng suy nghĩ một chút không có ý định không có nói cho bất luận kẻ nào chờ một chút t ầ n g thứ ba công pháp lâu cấm chế có thể mở t r ầ n vọng trong lòng hình như có nhận thấy một bước đi vào phía sau núi công pháp trước lầu trước đây quan thiên sơn chém giết tất cả sơn môn về sau t ầ n g thứ ba cấm chế liền rất yếu mà theo hắn đưa thân hư k i ế p cảnh viên mãn toàn bộ sơn môn khí vận lại lần nữa dâng lên thuận lý thành trương mở ra tầm thứ ba có bối cảnh chính là tốt căn bản không lo công pháp a trần vọng con mắt hơi sáng đổi lại dĩ vãng hắn xem chừng còn muốn trên hư kiếp cảnh s ở bò lăn lộn một hồi nguyên nhân chính là có bây giờ cái thân phận này mới có thể như thế thông thuận thần nguyên cảnh trước đó sẽ không có trở ngại nói trần vọng một bước bước vào đi tới tầng thứ ba rất nhanh liền tìm tới thái hư quy nguyên quyết ba đem nó sau khi bỏ vào trong túi trần vọng do dự một chút vẫn là có ý định ở chỗ này bế quan mấy ngày không khác quy củ cũ trước đem nơi này tất cả công pháp hấp thu một chút dù sao một hai tầng đều làm như vậy không thể nặng bên này nhẹ bên kia bởi vì có vết xe đổ trần vọng đã tại chuẩn bị lấy thần nguyên về sau bị nạn quy chân hai cảnh công pháp Trường nhập, giết yêu. 351. Xâm nhập giết yêu. ba ngày sau trần vọng đi ra công pháp lâu đồng thời lạng yên không một tiếng động rời đi quan thiên sơn thẳng đến ma vân c h i sâm mà đi quá lâu không có hoạt động gân cốt hắn phải lần nữa tìm về loại kia chém giết cảm giác lấy trần vọng tốc độ bây giờ bảy vạn dặm lộ trình cũng liền hai ngày lộ trình nhưng trần vọng lựa chọn một loại càng thêm thuận tiện phương thức truyền tống trận cho nên khi lúc trời tối trần vọng liền đi tới ma vân tri sâm bên ngoài đã lâu một màn kia tự sắc chỉ bất quá lần này tới trần vọng túi không có như vậy quân bách cho nên lần này hắn đến cũng không phải là hướng về phía những này nhỏ tạp lạp gạo tới mà là phải lớn đầu kém nhất cũng phải là hư kiếp cảnh yêu đan hắn đến vì xem ta cảnh đường làm nền cho nên khi trần vọng đi vào núi rừng bên trong thời khắc khí tức trên thân như có như không t ả n ra chấn nhiếp tứ phương đạo trích nguyên bản ngao n g o e muốn động các phương yêu ma n h a u n h a u nằm sấp dưới đất không dám động đậy một bộ đồ đen trần vọng đ ể lại bên hông trôi đao chậm dài hướng về phía trước một đường hướng chỗ sâu xuất phát bước tiến của hắn rõ ràng là chậm như vậy nhưng kỳ thực lại là một bước mấy trục trượng đây là hắn tận lực khống chế biên độ dẫn đến nghe nói ma vân chi xâm bên trong có tứ phương đại yêu phân biệt c h ấ n thủ đông nam tây bắc các thành một phái đều có xem ta cảnh đại yêu tọa c h ấ n dưới cờ hư kiếp cảnh đại yêu cũng không ít từng có người cười nói nếu như ma vân chi xâm bên trong bất kỳ bên nào yêu ma thế lực đi ra rừng rậm nhìn ra phía ngoài thế giới t r u n g quanh mười vạn dặm bên trong cơ h ộ không có đ ị c thủ chỉ sợ mạnh như tiên đàng tông cũng chỉ có trận địa sẵn sàng đón quân địch co đầu rút cổ hộ sơn đại trận mới có một chút hy vọng sống cho nên ma vân chi xâm từ trước đến nay đều là cấm địa thường thường đều là một chút không có bối cảnh tán tu mới có thể thử thử thời vận bốn đầu đại yêu hai đầu xem ta cảnh sơ kỳ hai đầu xem ta cảnh trung kỳ t r ầ n vọng mục đích hết sức rõ ràng muốn chính là kia hai đầu xem ta cảnh yêu đan lúc đêm khuya t r ầ n vọng đụng phải một nhóm người xem như bằng hữu chỉ thấy phía trước trên sườn núi có từng đạo thánh khiết thân ảnh màu trắng t r ầ n vọng xuất hiện làm cho phía trước n h ấ t người có chỗ phát giác quay đầu nhìn lại lông mày níu lại trần sơn chủ không hào hào ở trên núi hưởng thanh phúc làm sao xuống núi tam vân môn người mà lại lần này đội hình không tầm thưởng cũng đều là tại tam vân môn tổ sư đường bên trong có một chỗ cắm rủi người trong đó cái kia mở miệm chào hỏi người chính là tam vân môn môn chủ diêu phủ cũng không biết có phải hay không d u y ê n phận dù sao trần vọng hai lần tiến vào ma vân chi sâm đều đụng phải tam vân môn bất quá lúc này không giống ngày xưa hiện tại trần vọng mới là chủ đạo mạnh như tam vân môn cũng chỉ có nịnh bỡ phần của hắn dù sao ngay cả tiên đằng tông đều bị hắn nhẹ nhõm cầm xuống h ú n g chi là tam vân môn nguyên bản trần vọng chỉ muốn l ặ n g yên không một tiếng động rời đi nhưng đã bị thấy được cứ như vậy đi ra không tốt lắm liền khẽ vớt c ằ m lần này chiến trận không nhỏ là có cái gì phát hiện nói đến chuyện này cùng trần sơn chủ cũng có chút quan hệ lần trước thiên huyền linh tuyền chúng ta thu thập được đằng sau phát hiện có một đạo con suối trong khoảng thời gian này ngược dòng tìm hiểu b ả nguyên n phát hiện một chỗ trời huyền linh sông diêu p h ù do dự một chút vẫn là lựa chọn nói ra tình hình thực tế cũng mở miệng mời trần sơn chủ nếu là có cần có thể cùng chúng ta đi một chuyến vật này mặc dù không phù hợp trần sơn chủ nhưng lại có thể cho dưới tay người trần vọng lắc đầu ta có việc không quáy r à y các ngươi cáo tử nói xong trần vọng cũng không quay đầu lại trực tiếp liền đi có thể lưu lại nói hai câu đã là hắn rất lễ phép nhìn xem trần vọng rời đi phương hướng diêu rung lông mày níu lại cái hướng kia nếu như tiếp tục hướng phía trước chính là khu vực trung tâm gia hỏa này là muốn làm gì diêu phủ k h ẽ lắc đầu cũng không về phần xâm nhập trong đó t h ư kiếp cảnh võ phu đi nơi nào và mỹ vị đồ ăn không có gì khác biệt một khi kinh động đầu k i a sĩ diễm tiên long thập tử vô sinh đ á n g người một trận trầm mặc liền không lại quá nhiều tìm tòi nghiên cứu t r ầ n vọng người này nhìn như trầm mặc ít nói nhưng kỳ thật tư duy linh hoạt nghĩ đến không đến mức bởi vì trong khoảng thời gian này sự t ì n h đắc ý quên hình đi khiêu khích một đầu xem ta cảnh đại yêu lãnh địa nơi đây xem ta cảnh đại yêu có chân long huyết mạch là một đầu sĩ diễm tiên long kỳ thật long xuyên phúc điệu bên trong chân long huyết mạch độ tinh khiết cực cao không kém cõi chút nào tiên nguyên đại giới chân long thậm chí thời kỳ viết cổ chân long khắp nơi trên đất đi chỉ là bởi vì sinh trưởng tại phúc điệu nhận hạn chế đến mức dù là có bảng bạc huyết mạch cũng ít có có thể đánh p h á cầm chế lại về sau liền bị lâm ra đạt được phương n à y phúc điệu thèm nhỏ dãi chân long trắng trợn giết chóc mới sáng tạo ra hậu thế chân long gần như diện tuyệt thảm trạng đang lúc trần vọng trong lòng suy nghị chuyển động thời khắc phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng màu đen cái bóng mỗi lần đi lại đều sẽ dẫn tới mặt đất điên b ha ha, ọ những c ngày biết trong mắt người ngoài vô cùng kinh khủng đại yêu thậm chí liền âm thanh đều không thể phát ra sinh cơ cấp tốc trôi qua đẩy trời máu tươi như mưa về xuống mà trần vọng quanh thân như có một thành vô hình rủ đông đúc hết dịch nhiễm không được nửa điểm cho nên khi trần vọng vượt qua cái này từng đạo thân hình khổng lồ thời điểm vẫn như cũ không nhiễm trần thế lớn mật người đến người nào vô duyên vô cớ giết người của chúng ta chính là địch nhân rồi ba đạo tiếng nói tuần tự chuyển đến ngay sau đó ba người không có dấu hiệu nào lúc trước tả hữu ba phương hướng giáp công mà tới cái này ba đầu đều là danh phủ kỳ thực hư kiếp cảnh đại yêu lúc này duy trì hình người những nơi đi qua sẽ lưu lại một cái thô to vết cắt bất kỳ cái gì sự vật đều bị vô tình phá hủy nhớ không lầm phương này lãnh địa tổng cộng cũng chỉ có sáu đầu hư kiếp cảnh đại yêu tại trần vọng suy nghĩ xuất hiện thời điểm ba đầu đại yêu đã vây công mà tới mắt thấy liền phải tay trước mắt thân ảnh màu đen lại bỗng nhiên biến mất tam thiên tự tại mà thôi ngay sau đó bọn hắn liền thấy cảnh tượng trước mắt bị hắc cám thối vệ lấy tu vi của bọn hắn đúng là đều thấy không rõ phía trước chuyện gì xảy ra đây cũng là cái gì thuật pháp xem ra cần phải t r ư ớ c chế tạo q u a n minh ba đầu đ ạ i yêu hội tụ tại một khối tương hỗ l ư n g tựa lưng chế tạo q u a n minh vậy liền thỏa mãn các ngươi từ hà thiên tâm lôi bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi chỉ là phát ra quang mang đồng thời t h â to vô cùng lôi kép từ đỉnh đầu bọn họ ngang nhiên rơi đập v â chương ba trăm năm mươi hai kéo long phi thiên chương ba trăm năm mươi hai kéo long phi thiên nơi đây kịch chiến sinh ra chân khí phong bạo hấp dẫn ở xa ngoài mấy chục dặm tam vân môn đám người khi thấy kia cố quen thuộc lại bàng bạc chân khí liền ngay cả môn chủ diêu phủ cũng đều trầm mặc hắn thật đúng là dám đi a môn chủ có hay không muốn đi qua nhìn xem diêu dung tóc mày đứng ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm diêu phủ ánh mắt lấp lóe một lát sau nói ra ta đi xem một chút những người còn lại lưu thủ nguyên địa không có ta chỉ lệnh không được tự tiện hành động nói xong diêu phủ thả người n h y lên hóa thành lưu quang hướng vệ phương xa lao đi trân vọng chỗ chỗ này dốc núi trí đình có một tòa khổng lồ tòa thành phóng đại vô số lần tựa như đem yêu ma cái kia khổng lồ thân thể biến thành nhân loại tỷ lệ có thể thông suốt tại từng cái gian phòng cùng hành lang bên trong xuyên thẳng qua nếu có nhân loại xuất hiện ở chỗ này vẹn vẹn là một đầu hành lang sẽ là nhìn một cái vô biên thông đạo tòa t h a n h b ố n phía một đạo phổ thông lẩn nấp đại trận đem tòa thành che đ ạ i kín tựa như không có gì to lớn màu đỏ vương tọa bên trên có một đầu toàn thân huyết hồng lão long chiếm cư ở trên trên đầu sừng r ồ n g dị thường phát đạt làn ra mặt ngoài mỗi giờ mỗi khắp đều thiêu đốt lên hòa diễm xí diễm tiên long một đầu đã là xem ta cảnh, long. Dù là hắn chỉ là xem ta cảnh sơ kỳ nhưng bằng chân không huyết mạch tự thân chiến lược tại cùng cảnh bên trong thuộc về người nổi bật t hơi mở tối cự đại không gian bên trong ba đạo thân ảnh vì một chân trên đất vương hổ cự bọn chúng chết rồi xí diễm thiên long thở ra một ngụm hòa diễm tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khổng lồ long c h ả o có chút rối ra theo ta ra ngoài rõ dốc núi giữa sườn núi một mực đi lên phía trước trần vọng đống nhiên dừng bước lại nắm chặt trôi đao năm ngón tay có chút dùng sức rầm rầm liên tiếp ba đạo tiếng vang rơi đập phân biệt xuất hiện tại trần vọng bên người ba phương hướng một đầu hai chân đứng thẳng đỉnh đầu sừng châu hồ yêu một đầu t r ư ớ c n g ư ợ c ấn khắc lấy quỷ dị đồ đằng vật trắng còn có một con phía sau kéo lấy một tòa núi lớn cầu yêu đều là hư kiếp cảnh hậu kỳ đồng thời đỉnh đầu c h ố n g rông xuất hiện từng đoá từng đoá lớn mây những n à y mây đúng là quỷ dị màu đỏ giống như đại hỏa thiêu đốt trạng thái không bao lâu một chút xíu hỏa tinh tử từ trên trời giáng xuống trong khoảnh khắc ngay tại trong rừng rậm nổi lên đại h ỏ a tam vân môn môn chủ diêu phủ đột nhiên rừng thân hình nhìn về phía trước một màn kia trong lòng chấn động suýt nữa đạo tâm bất ổn nàng đã không dám tiếp tục hướng phía trước hành tung của nàng nhất định cũng bị phát hiện chỉ là đối phương không giành vì cái gì hắn nhất định phải tới này cái địa phương giống như nay cục diện này chính là quan thiên sơn trận chiến kia đều kém xa tít tắt a tại nàng thần du vạn dặm thời khắc chỉ gặp phương xa hắc cám thâm lâm bên trong xuất hiện một đạo rất bé nhỏ bạch tuyến đầu này bạch tuyến vô thanh vô tước thậm chí không có nửa điểm thanh âm chỉ là sau một khắc diêu phủ liền thấy kia ba đầu hư kiếp cảnh đại yêu đều là bị chặn ngang chặt đứt đây t r ờ i bạo máu tàn ra phải biết cái này ba đầu hư kiếp cảnh đại yêu đơn độc xuất ra một đầu nàng đều không phải là đối thủ a trong truyền thuyết quan thiên sơn một trận chiến là trần vọng nghiến ép thức thắng lợi nguyên bản diêu phủ là không tin d có thể thắng đã rất n g bị tiên nếu là nghiền ép thắng lợi đó là cái gì c ấ p bợt cho dù là hư kiếp cảnh viên mãn cũng bất quá như thế đi đúng lúc này d u tẩu ở trên không trong mây xí diễm thiên long phát ra một tiếng to rõ long h ống một viên cực đại vô cùng h ỏ a cầu ngang nhiên rơi đập trần vọng thân hình như sao trổi rơi xuống đất ẩm vang rơi đập trên mặt đất chỉ là vừa mới c h ạ m đất chính là trở về phi thiên quy chân thuần dương đao ánh đao màu đỏ rực nạnh g sinh sinh đem đỉnh đầu hỏa vân một phân thành hai lộ ra xí diễm thiên long thân hình khổng lộ chỉ là mới vừa vạn bạt vân kiến nhật chính là một cái long trào xẹt qua đem trần vọng ngực lôi ra một cái dữ trân vọng mặt không biểu tình nương t ự a theo cường hoành n ụ thân trong n g á y mắt ngực thường thế khôi phục tử tiêu thiên tâm lôi từ đôi đến đầu phóng lên tận trời ngang nhiên đụng vào xí diễm thiên long trên thân dẫn tới vảy rồng cọ sát ra ngàn vạn ánh lửa phát ra chói thai tạ c â m trân vọng lấy tam thiên tự tại tốc độ đi vào xí diễm thiên long trên thân mặt lân đao bịch một tiếng va chạm tại trên vảy rồng một vòng gợn sóng tạt ra toàn bộ thân rồng cũng hơi lay động không có phá vỡ trân vọng có chút nhúm mày trong tay lực đạo lại lần nữa gia tăng đồng thời da của hắn mặt ngoài bắt đầu có hỏa diễm bay lên thần dương cực ý răng rắc một tiếng một khối v ả y rồng đông nhiên vỡ vụn thân đao xuyên qua làn r a toàn bộ thân đao đều không có vào huyết mục bên trong chỉ có chuôi đao còn ở bên ngoài tử tiêu thiên tâm lôi sen lẫn thần dương cực ý lấy mặc lần đào thân đao làm môi giới xông vào xí diễm thiên long thể nội trong chốc lát côn g bạo lôi quang tại toàn bộ trên thân rồng nổ tung sáng ngời nhìn từ đằng xa đi nơi đó chính là một đầu xoay quanh tia sáng vô cùng lộng lẫy từ đầu đến cuối c h â n vọng đều mặc không biểu tình trong mắt không có tâm tình chập trờn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái gọi là chân long huyết mạch ư thế có lẽ tại người khác trong tay có thể phát huy tác dụng nhưng ở hắn nơi này không được không khác tử tiêu thiên tâm lôi thần dương cực ý chính là trời khắc yêu ma quỷ quái mặc cho người long tộc tại yêu tộc bên trong như thế nào cao quý trung uy vẫn là yêu ma chỉ cần là yêu ma liền muốn tiếp nhận đại đạo áp chế giờ này khắc này xí diễm thiên long cũng đã nhận ra không thích hợp nó vậy mà cảm giác được đau nhức kịch liệt trước mắt cái này nhân loại căn bản không là bình thường nhân loại trên người hắn mang thủ đoạn đối bọn hắn có một loại nào đó đại đạo chấn áp nhưng đây cơ hồ không có khả năng bọn hắn yêu tộc là một cái khổng lô tộc đản không ai có thể nghiên cứu ra một loại áp chế tất cả mọi người thủ đoạn bằng không bọn hắn yêu tộc sớm đã không còn đất dung thân cái gọi là tiên nguyên đại giới cũng liền chỉ là tiên nguyên giới người đến cùng là ai vừa dứt lời xí diễm t i ê n long ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ bốn vương tám hướng mấy chục trên trăm hỏa tinh từ từng cái góc độ rơi xuống mà tới cũng là sen lẫn đại đạo áp chế thủ đoạn thuần dương tinh thần tựa như vẫn thạch thiên hàng rầm rầm rầm trên đất rừng rậm đã biến thành biển lửa thuần dương tinh thần bạo t ạ c làm cho mảnh không gian này nhao nhao vỡ vụn rõ ràng chỉ là đ ầ hạng lại rơi ra tuyết lớn trong biển lửa hố to bên trong một người mặc áo bào đỏ thiếu niên toàn thân vết máu thân thể lộn một trận cấp tốc đứng dậy trong ánh mắt của h trong tầm mắt một đạo màu đen cái bóng như ẩn như hiện không ngừng tới gần nhưng lại không cách nào nắm lấy rõ ràng nó mới là xem t a c ả n h dựa vào cái gì không phải người trước mắt đối thủ q u ỷ dị vô cùng thân pháp không hiểu thấu đại đạo áp chế còn không đợi xí diễm tiên long nghĩ tiếp một thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước mặt nó giơ tay chém xuống mặt lân đao từ chỗ mi tâm của hắn một phân thành hai bản thể hiện hiện kéo dài hơn mười dặm thân hình khổng lồ tắm rửa tại trong biển lửa một đạo hồn phách từ l ụ thân bên trong cấp tốc bay ra phóng lên tật trời muốn chạy ra vùng đất này chỉ là bầu trời ẩm vang nổ vang rơi xuống một đạo từ sắc l t r ự chương tiếp đem kia đem ồ n phách ba trăm i t để năm mươi ba ba yodi ra ngoài chương ba trăm năm mươi ba ba yodi ra ngoài sĩ diễn h i ê n long thân thể không đơn thuần là yodan trên người bộ vị đều là đại bộ tri vật mặc dù đại đa số đều đối với hắn tác dụng không lớn lại có thể cầm lại sân môn ngay tại lướt qua diêu phủ thời khắc trần vọng mới phát hiện nơi này đứng đấy người diêu môn chủ ở chỗ này làm cái gì trần vọng q u a y đầu hỏi không có không có gì trần sơn chủ x i n cứ tự nhiên diêu p h ù lắc đầu liên tục dù là nhất môn c h i chủ vậy mà đều có chút cả lăm không có cách thật là là trần vọng chiêu này quá mức kinh khủng lấy hư kiếp cảnh chém giết xem ta cảnh trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ mà bây giờ lại thật sự rõ ràng hiện ra tại nàng trước mắt đến mức hiện tại diêu p h ù đối trần vọng đã không đơn thuần là tôn trọng thậm chí còn có mấy phần sợ hãi đây là một cái quái vật ta trần vọng gặp d i ê u phủ không nói lời nào cũng không để ý nữa cứ thế mà đi d i ê u phủ trở lại nguyên bản vị trí tổ sư đường đám người nhìn về phía nàng thế nào d i ê u phủ cười khổ một tiếng nhưng vẫn là đem tình hình thực tế nói ra tất cả mọi người hít sâu một hơi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cũng may mà lúc trước không có trợ trụ vi ngược nếu không hiện tại chúng ta tam vân môn vốn liếng lật gấp m ộ ư ờ i đều không đủ dùng xem ta cảnh chiến lược có người giáng khái đồng thời cũng đang bày tỏ lấy trước đó nữ đồng lời nói phương hướng là sai lầm diêu dung nuốt một ngụm nước bọt bởi vì nàng càng thêm trực quan cảm nhận được trần vọng biến hóa mấy tháng trước lần thứ nhất gặp phải trần vọng lúc ấy đối phương vẫn chỉ là thiên nhiễm cảnh hiện tại liền đã so sánh xem ta cảnh đợi một thời gian thần nguyên bị nạn thậm chí trong truyền thuyết quy trấn cảnh chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng nghĩ tới đây diêu dung càng thêm trầm mặc có người nói ra chúng ta để tiểu mạn g quá khứ ý đồ tác hợp hai người bọn họ trần sơn chủ coi là thật để ý tiểu mạn lời vừa nói ra đều trầm mặc dung tiểu mạn thánh nữ thân phận ở bên ngoài cố nhiên ngăn nắp xinh đẹp nhưng chúng quy chỉ là tam vân môn thánh nữ đến cùng vẫn là van b luận thân phận địa vị thực lực tu vi đừng nói là dung t i ể u mạ chính là tam vân môn môn chủ diêu phủ đều kém xa tích t ắ p một người như vậy đã lạc yên cao cao tại thượng diêu phủ đ ố n g nhiên nhớ tới trần vọng trước đây tại định hư sơn trang sự tích năm mươi tuổi không đến xem ta cảnh chiến lược suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ càng là suy nghĩ sâu xa nàng thì càng minh bạch trần vọng thâm bất khả chắc một bên khác trần vọng cũng không biết tam vân môn đối với mình cảm nhận mỗi một giây đều đang phát sinh biến hóa hắn lúc này đã rời xa xí diễm thiên long lánh địa tia to lớn vô cùng thiên long thân thể đã bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ đương nhiên là từng cái bộ vị tách g a cất đặt tiếp x u ố nói như vậy dù là đối mặt ba đầu xem ta cảnh đại yêu mai phục đồng dạng có niềm tin cực lớn thoát thân bạo mệnh cầm đầu vị cùng lúc đó chính như hắn suy nghĩ tại sĩ diễm thiên long vẫn lạc thời khắc t i u phiến biển lửa kinh động đến còn lại tam phương đại yêu cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng lòng ngôn ngữ giao lưu tam phương xem ta cảnh đại yêu nhau nhau đi ra lãnh địa thể tụ một đường ba người một người trong đó là cái tóc trắng xóa lao ống cầm cái quải trượng đi đường đều đi không lưu loát món tia màu đen huyền y đón gió phiêu diêu người thứ hai là cái dáng người cao g ầ y nữ tử ghim cao đôi ngựa người mặc một bộ màu xanh quần áo bó trên áo họa có chim bay quần tụ đồ án người thứ ba là cái cởi trần cơ bắp bánh nam giữ lại một đầu thật dài b í m tóc mặt c h ữ quốc không lộ vẻ gì thời điểm mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra huy áp ba đầu xem ta cảnh đại yêu nhìn nhau cũng không hề động thủ ý tứ cơ bắp tráng hàn trước tiên mở miệng tiếng nói thô kệch nói thế nào lao ô n g tóc trắng không nói gì nữ tử áo xanh che miệng cởi khẽ còn có thể nói thế nào đương nhiên là liên thủ đem người bắt tới sau đó trải phản xí diễm thiên long cùng kia nhân loại võ phu khí huyết nhục thân ngay cả xí diễm thiên long đều không phải là đối thủ của người này nếu là đơn đả độc đấu chúng ta bất kỳ người nào cũng không có năm chắc ca trầm mặc lao ông tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu cho nên vậy liền làm một phiếu mà lại cũng không phải không có thu hoạch nuốt vào người này khí huyết chúng ta tu vi liền có thể đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn nếu là chúng ta liên thủ đừng nói là một đầu xí diễm thiên long chính là ba đầu cũng không phải đối thủ của chúng ta à cơ bắp tráng hắn nết miệng cười một tiếng trong mắt của hắn tràn đầy đ ố i khí huyết tham lam đơn đả độc đấu bọn hắn chưa chắc là nhân loại kia võ phu đối thủ nhưng liên thủ lại cục diện tự nhiên là không đồng dạng t h ú n g chi nơi đây vẫn là bọn hắn địa bàn cho nên bọn hắn có năm chắc mười phần chỉ cần tìm được nhân loại kê v õ phu đối phương ngay cả đi cơ hội đều rất xa vời dù sao còn có hắn tại t r ẳ n g hắn liếc mắt chầm mặc ít nói l o ông tóc trắng trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm t r ầ n vọng dựa vào về liễm nhìn núi x a n h môn thần thông này có thể che đậy tự thân cảm giác coi như không có sợ hãi nhưng trung quy còn đánh giá thấp ba đầu đại yêu tại tự thân lãnh thổ ưu thế hôm sau vào lúc giữa trưa trân vọng vị trí bỗng nhiên nổ tung một cái mênh n ô n g hố to liên miên bùn đất phóng lên tật trời nhìn từ đằng xa đi giống như núi lửa tam vân môn đám người nhìn nhau tao mày làm sao cảm giác trong khoảng thời gian này sự tình nhiều như vậy sau đó bọn hắn liền thấy có ba đạo thân ảnh từ tam phương thẳng tắp một tuyến rơi đập xuống dưới kia cũ kinh khủng khí thức làm cho đám người vì đó chấn động chẳng lẽ đây là ma vân chi s â m còn lại ba đầu xem ta cảnh đại yêu d i ê u dung kinh hô một tiếng những người còn lại lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong tràn ngập t r ấ n kinh tối hôm qua trần vọng chém giết xí diễm thiên long hôm nay ba đầu đại yêu chủ động đi ra lánh địa của mình kia nguyên nhân liền rất rõ ràng bạo tạc trung tâm đã thấy không rõ bốn phía cảnh vật đầy trời bụi mù thật lâu không tiêu tan t r ầ n vọng vỗ vỗ trên người bụi mù trên da đã có mấy phần vết thương nhưng không ảnh hưởng toàn cục có chút đột nhiên không biết là vô tình hay là cố ý một trận cuồng phong thổi qua cấp tốc đem trần vọng xung quanh bụi mù thổi ra đem hắn thân ảnh bại lộ tại chỉ riêng thiên tri hạ ngầm đầu nhìn lên trời có ba đạo thân ảnh đứng ở dưới ánh mặt trời nữ tử áo xanh l a o ông tóc trắng cơ bắp trắng hán ba đầu xem ta cảnh đại yêu t r ầ n vọng giật giật khoe miệng sớm biết liền ổn thỏa lý do rời đi trước ma vân chi sầm được rồi nữ tử áo xanh ngáp một cái làm sao mới là hư kết cảnh con rồng già kia xem ra là càng ngày càng vô dụng vậy mà cho người ta vượt cấp giết tên cơ bắp người nhún núi vai nhất miệng cười một tiếng bất quá này nhân loại trước đây hẳn là cũng không dễ chịu hiện tại chiến lược có thể hay không cam đoan hoàn toàn đều không tốt nói ba người nhìn nhau cười một tiếng xem ra hôm nay cái này con n g ồ i là chạy không thoát chương ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i này đến cùng phải hay không người chương ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i này đến cùng phải hay không người lao ông tóc trắng có chút đưa tay năm ngón tay hơi ố n lượn trong chốc lát bốn phía không gian trong nháy mắt n g ư n g kết thành hình tựa như thiên đ i ệ tịch liêu ngăn cách thiên đ i ệ xem ta cảnh thủ đoạn rốt c u c hiện hiện ra không gian giam cầm t r ầ n vọng hơi nhau mắt hắn biết rõ xí diễm thiên long sở dĩ thất bại là bởi vì đánh giá thấp hắn cũng đánh giá cao chính mình dưới mắt lại là không có loại tình huống kia liền chiêu này không gian giam cầm độ thuần thục biến tướng địa đang cùng trần vọng bảo hôm nay người đi không nổi dù sao từ đăng thiên cảnh tiếp xúc không gian chi lực bắt đầu võ đạo bên trong người thường thường đều sẽ càng thêm dựa vào không gian bởi vì đó là chân chính trên ý nghĩa thuần hướng di mà không phải tốc độ kể từ đó liền có thể đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn dân ra không gian giam cầm thủ đoạn liền sẽ trở thành hạn chế cường giả thủ đoạn mà bây giờ hiển nhiên chính là loại tình huống này t r ầ n vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh không chỉ như vậy hắn sở dĩ sẽ bị phát hiện là bởi vì cô gái mặc áo xanh kia có một môn cảm giác bén nhạy bản mệnh thần thông cái này ba đầu nhìn như cả đời không qua lại với nhau đại yêu kỳ thực đã sớm đối lẫn nhau hiểu rõ cho dù là lâm thời chấp vá đội ngũ cũng có thể phối hợp đến t i ê n y vô phùng không thắng được t r ầ n vọng rất nhanh liền ở trong lòng kết luận nếu như hôm nay hắn đã là hư k i ế p cảnh kia tất cả đều dễ nói chuyện nhưng cũng tiếc thời gian không đủ cùng chúng ta chém giết còn dám phân tâm nghĩ như vậy đầu thai lão tử thành toàn ngươi vừa mới nói được nửa câu khôi ngô tráng hán đã đi tới trần vọng trước mặt một quyển chính giữa cái sau phần bụng đó là một loại thuần dựa vào nhục thân tốc độ âm âm một tiếng trần vọng lui lại hai bước bên hông mặc lân đao ra khỏi vỏ đồng thời tách ra một đoá màu tráng lộng lây đao hoa vô số đạo nhỏ bẽ bạch tuyến đem khôi ngô tráng hán thân thể cắt chém ra từng đầu tinh tế đường cong huyết trâu vẫy xuống một con màu xanh biếc đại thủ từ trên trời giáng xuống từ phía sau lưng chính giữa trần vọng cả vùng n m vang chấn động tiếp theo đổ sụp xuống tới quần quần khói đặc từ tứ phương t h n g ra trần vọng lướt ngang ra ngoài không do dự nữa lấy tam thiên tự tại thần thần thống trong nháy mắt trốn đi nếu biết không thắng được cái kia còn có cái gì làm đầu còn không bằng trực tiếp chạy tốc độ thật nhanh b a yêu trong lòng giật mình nhưng là khôi ngô tráng hán cơ hồ trước tiên lao nhanh mà đi đối phía trước không ngừng ra quyền tương đạo lấy chân khí ngưng kết mà thành quyền ấ n oanh tạc quá khứ trần vọng thân hình trằn trọc xế dịch giống như trong núi linh tước tam tiên tự tại không dựa vào không gian lại có thể làm cho mình đạt được đại tự tại sở dĩ có thể nộ g ra môn thần thông này đương nhiên là trần vọng sớm có giải một khi đến xem tác ả n h không gian giam cầm bản sự sẽ càng ngày càng phổ biến dị vãng bước xuống thân pháp cũng sẽ một lần nữa phát huy tác dụng phòng n g ự chú đáo thế là có môn thần thông này ngăn lại hắn nữ tử áo xanh giữ tợn cầm rú tả tại bốn phía đông đảo yêu ma cắn răng kiên trì trùng s á t mà đi ý đồ ngăn cản kia áo đen người tuổi trẻ bộ pháp chỉ là căn bản không thấy đối phương đậu thủ chỉ là vật qua bọn hắn vẫn lấy làm tiêu n ạ o yêu tộc nhục thân đúng là bị đối phương xông qua sau trực tiếp đâm đến náo nhuẹn đây là cái gì nhục thân đến cùng ai mới là yêu ma chúng yêu không khỏi tung ra ý nghĩ này không chỉ là bọn hắn theo sát tại sao l ư n g ba đầu đại yêu cũng là âm thầm kinh hãi giờ này khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì xí diễm thiên long sẽ chết tại cái này nhân loại trong tay tỷ thân thân này này, như vừa rồi trần vọng chỉ dựa vào nhục thân đụng nát ven đường mấy chục con đang thiên thiên nhân hai cảnh đại yêu tỷ như hiện tại hắn cùng đối phương tranh lệch càng lúc càng lớn đây con mẹ nó là cái gì biến thái giờ phút này trần vọng nghiễm nhiên trở thành một cái huyết nhân trên thân lây dính khác biệt yêu ma huyết dịch thậm chí nhìn không ra nguyên bản bộ dáng nhưng hắn sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh nương tựa theo xuất sắc nhục thân mạnh mẽ đâm tới chỉ cần không phải hư k ế t cảnh chỉ bằng vào va chạm đối phương căn bản không chịu nổi t r ầ n vọng những nơi đi qua sau lưng đều sẽ lưu lại một đầu thật dài màu làm kéo đôi giống như là hóa thành một viên sao băng xuyên thẳng qua giữa khu rừng từng cái địa phương phía trước là một chỗ sân gốc dưới chân đã không đường khoảng cách bờ bên kia tối thiểu cũng có hơn mười dặm nhưng như cũng bị t r ầ n vọng vừa sải bước qua đi vào bờ bên kia tiếp tục hướng phía trước sau đó mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian t r ầ n vọng liền đi ra mà vân chi xâm địa giới nhưng dù là như thế trân vọng vẫn không có dừng lại hướng về phương xa trốn chạy mà đi bởi vì tốc độ quá nhanh Đến mức trần vọng mức lúc trước ba ị ị đánh đ lén địa phương, còn đầu đại yêu đứng tại ma vân chi xâm biên giới bên trên sắc mặt tâm tình bất định vậy mà chạy cái này vẫn là nhân loại ba đầu xem ta cảnh đại yêu không khỏi lâm vào trầm tư kỳ thật bọn hắn đã đánh giá rất cao trân vọng thậm chí đem người này coi là mạnh hơn sĩ diễm thiên long một bậc đối thủ tới đối phó cho nên ngay từ đầu trực tiếp tập kích động thủ vì chính là có thể một kích thành công phải biết để ba đầu đại yêu bông xuống lẫn nhau thành kiến cộng đồng đối phó ngoại địch bản thân cái này chính là một loại coi trọng cái này đội hình đừng nói là hư kích cảnh chính là xem ta cảnh trung kỳ muốn đi đều chưa hẳn có nhẹ nhàng như vậy tiên nguyên đại giới chỉ có một cái trân vọng một phần ngàn tỷ sát xuất vừa vặn cho bọn hắn đụ phải ma vân chi xâm ở ngoài ngàn dắm nơi nào đó trên đường núi trân vọng thân hình bỗng nhiên dừng lại khí huyết quay của một hồi phun ra một ngụm máu tươi trên người h u y ề n linh chi ý chậm rãi chạy xuôi đ ố i hắn tứ phía hở thân thể may may và vá mới nhìn như giao thủ không nhiều nhưng kỳ thật rất nguy hiểm kia lào ông tóc trắng là chiến lược yếu nhất xem ta cảnh sơ kỳ hai người khác là thực sự xem ta cảnh trung kỳ ngạnh sinh sinh ăn hai người một kích toàn lực dù hắn không phải thường nhân nhưng tu vi tranh lệch còn tại đó đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy bất quá đã có thể đi đó chính là kết quả tốt nhất lần này thủ luôn luôn mua máu dù sao hắn giết xí diễn tiên long kém nhất cũng là giúp bọn hắn quét sạch định nhân thuận tiện phía sau bọn họ khuyết trương địa bàn kết quả cái này ba đầu xuẩn yêu không những không linh tỉnh còn lấy oán trả ơn chỉ bằng điểm ấy chết không có gì đáng tiếc đương nhiên nếu như không có hôm nay một màn này lời nói trần vọng vẫn là sẽ giết bọn hắn bởi vì nhân yêu bất lưỡng lập trần vọng khẽ l ắ t đầu đem mình trong đầu ngụy biện ném ra ngoài ngược dòng tìm hiểu b ả nguyên n chính là hắn muốn mạnh lên chỉ thế thôi tìm một chỗ trước tránh đầu gió trần vọng mở ra địa đồ xem xét rất nhanh liền có đáp án lúc này ma vân chi xâm bên ngoài diêu phủ bọn người lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra khi nhìn đến cái tia chiến trận về sau bọn hắn trước tiên chạy ra ngoài liền sợ kêu ba đầu đại yêu đ ố n g nhiên quay đầu đợi đến các nàng lạnh leo yên tĩnh liền nghĩ đến bị đổi u giết trần vọng chỉ một thoáng bầu không khí trở nên đê mê lần này chỉ sợ thật sự là giữ nhiều l ã n h ít quan thiên sơn nếu là không có trần vọng có thể hay không như vậy không gượng dậy nổi chương ba trăm năm mươi lăm bắt quái cửu cung chương ba trăm năm mươi lăm bắt quái cửu cung bạch tri thành t r ầ n vọng tìm một nhà t i ể u lâu ở lại tại không có chém giết kêu ba đầu đại yêu trước đó hắn chắc chắn sẽ không trở về quan thiên sơn tửu lâu này tên là thiên dương lâu nghe nói phía sau là một cái không kém cọi tam vân môn tông môn thành lập không chỉ là bạch tri thành xung quanh mấy chục thành đều mở có quán rượu hôm nay là t r ầ n vọng đi vào bạch chỉ thành ngày thứ ba cả m ngộ điểm đã tiêu hao hầu như không còn lúc này sắc trời đã tối t r ầ n vọng ghé vào lầu hai trên lan g can trên tay cầm lấy một bình trà ngẫu nhiên uống một n g ụ m mấy ngày nay đã đem bạch chỉ thành chơi mấy lần cho nên những ngày tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ một mực đi ngủ ăn cơm lặp lại tiến hành về phần quan thiên sơn bên kia tạm thời không cần hắn quản lúc này lâu một còn có không ít khách uống rượu tại cao đàm pháp luận toàn bộ thiên dương lâu đều trả ngập một cỗ mùi rượu trân vọng cũng không bài xích nhưng cũng không thèm ăn hai năm không uống rượu đã xấu g i i nếu là ngay từ đầu xuyên qua tới nhìn thấy cảnh tượng này khẳng định nhịn không được đúng lúc này quán rượu bên ngoài vào một nhóm người ân một đám tiên khí bồng b ề n n ữ tử từng cái tiên tư kỳ tuyệt vừa ra trận liền hấp dẫn ở đây tất cả nam nhân ánh mắt trân vọng t h ầ n sắc c ổ quái ta cùng tam vân môn cứ như vậy có duyên phận không tệ lúc này đi vào thiên dương lâu nhóm người kia chính là diêu phủ cả đám trân vọng giật giật khoe miệng chuẩn bị bước ra rời đi lại phát hiện diêu phủ trước tiên nhìn lại trân vọng vỗ đầu một cái xoay người rời đi hẳn là xem ra bên này không thấy được ta diêu phủ một bộ ban ngày như thấy quỷ bộ dáng lấy tiếng lòng ngôn ngữ truyền lại trần sơn chủ là ta ta hiện tại có chút buồn ngủ không tán câu nữa liền không có đoạn dưới diêu phủ há to miệng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây chính là ba đầu xem ta cảnh đại yêu liên thủ chặn giết ta dù là như thế vẫn là bị trần vọng cho chạy trốn giá hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào bây giờ có nghe đồn vị này quan thiên sơn tân nhiệm sơn chủ là quan thiên sơn đời thứ nhất sơn chủ thân truyền đệ tử thật chẳng lẽ là như thế trần vọng cũng không thèm để ý diêu phủ trong lòng suy nghĩ lúc này đã nằm ở trên giường bắt đầu tính toán đưa thân xem ta cảnh thời gian giả thiết lĩnh hội muốn một tháng đó chính là một tháng một ngày liền có thể đưa thân xem ta cảnh không khác thời khắc này trần vọng trong tay có sáu cái hư kiếp cảnh y ê u đ a n thậm chí cũng không dùng tới xí diễm thiên long y ê u đ a n vậy liền thanh thản ổn định trở đi t r ầ n vọng nghĩ đến hai mắt nhắm lại lâm vào giấc ngủ Sau Sơn. sự Hóa tao nam Châu trung dung tuấn ngày, càng điện. rộng lớn lớn ương đứng thẳng một cái lịch sự tao nhã cái đỉnh. Cái đỉnh bên trên, có dung mạo tuấn lãng nam tử ngồi xếp Tạo tâm tri Một một tử hoạch mạo Chảm chỗ hổ lịch có cái cái Cái kiếp x trong môn xem ta cảnh đều có không ít thư kiếp cảnh càng là nhiều đến hơn mười người bực này kinh khủng nội tình xa xa không phải quan thiên sơn kia một mảnh có thể so sơn chủ một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía ngoài đ ỉ n h quỳ một chân trên đất tất cung tất kính người tới là cái người mặc một bộ áo giáp màu bạc nam nhân khuôn mặt tuổi trẻ nhưng này song t ĩ n h mịch con người h i ệ n nhiên thực tế số tuổi còn lâu mới có được mặt ngoài nhỏ như vậy có việc tiên đằng tông không có nam chữ nô khai dương sắc mặt nao nao chật ngẩng đầu nói ra tình huống như thế nào bị d i môn chính là quan thiên sơn nam nhân thành thật trả lời nô khai dương h í t mắt chật giật giật khoe miệng tựa hồ cũng không khó qua thuận miệng nói ra ta đã biết ngươi cùng nghiêm sương nói một tiếng để hắn tự mình đi một chuyến quan thiên sơn lý do là tiên đ ẳ n g tông là chúng ta hạ tông được rồi để ý tới hay không từ không quan trọng đã đ ặ m đài châu không nên việc vậy thì liền tùy tiện để nghiêm sương đem quan thiên sơn rửa sạch sẽ tốt nhất một người đứng lưu đúng công pháp cầm về người mặc áo giáp nam nhân trọng trọng gật đầu minh mạch nói xong thân hình biến mất nô khai dương chậm rãi đứng dậy mặt hướng hồ nước hai tay phụ về sau ánh mắt lạnh nhạt Tiên Tông ngủi Đảng ngắn mấy cho ụ nên lần n nhất công h này tiên đằng tông diệt vong xem như gián tiếp cho bọn hắn một bậc thang cùng lý do về phần quan thiên sơn cái kia xuống dốc không biết bao nhiêu năm sân môn cũng xứng muốn hắn nói do lý lẽ tử diệt cũng l i ệ n diệt lý do là lưu cho có thể cùng mình đứng tại ngang nhau độ cao người nô khai dương ánh mắt chấp lên kể từ đó các ngươi những này nhìn ta chằm chằm vương bắt đạn cũng nên ngậm m i ệ n g à. nói đến đây nô khai dương ma xui quỷ khiến lại nghĩ tới quan thiên sơn tiên đẳng tông làm sao lại chết trên tay quan thiên sơn chẳng lẽ lại bây giờ quan thiên sơn đã hơi quật khởi nghĩ tới đây nô khai dương sờ lên cái cảm tùy tiện vẫy vây tay lúc trước áo giáp nam nhân một lần nữa trở về phương an ngươi cùng nghiêm sương đi một chuyến đi Rõ, mặc dù nghi hoặc nhưng phương an vẫn không do dự chút nào đáp ứng dù sao sơn chủ sẽ không sai đ ợ i đến người đã đi xa nô khai dương lần nữa ngồi xuống kể từ đó liền vạn vô nhất thất cũng là không phải hắn sợ kia quan thiên sơn chỉ là vì ổn thỏa lý do mà thôi dù sao phương an gần nhất không có chuyện để làm theo tới cũng không quan hệ đại c ụ lần sau gặp mặt ta trạm kiếp sơn cũng sẽ có thần nguyên cảnh công pháp về phần quan thiên sơn tại trong dòng sông lịch sử chỉ có thể là hắn áo cưới mà thôi ngày thứ hai mươi sáu bạch chi thành trước mắt cảm n ộ điểm hai mươi sáu điểm ngươi bắt đầu lĩnh hội thái hư quy nguyên quyết ý đ ồ tại thất tinh phía trên cất cao độ cao mười năm như một ngày ngươi chăm chỉ không ngừng địa xâm nhập hiểu rõ trong lúc đó không ngừng tìm tòi sai lầm cuối cùng trở về quỹ đạo ngươi từ thất tinh phía trên mở ra bắt quái cựu cung hai mươi sáu năm về sau lĩnh hội thành công quy chân thái hư quy nguyên quyết thất tinh hai năm không không không tự sáng tạo võ học cựu tiêu huyền linh thân ngươi dung hợp suốt đời n ụ c thân võ học đem huyền linh lãng n g u y ệ n thân cất cao một bậc đem nó để thăng làm xem ta cảnh võ học trân vọng khẽ vất cảm trong lòng hiểu rõ huyền linh lãng nguyên thân đến cùng chỉ là hư kiếp cảnh võ không phải ngày đó cũng sẽ không bị ba đầu đại yêu đánh thành bị thương nặng từ sau lúc đó hắn liền có ý nghĩ này lấy vốn có kinh nghiệm tăng thêm sở học võ học làm cơ sở có thể đ ế m thử sáng tạo cao cấp hơn võ học đây là hắn trước đây mạch suy nghĩ một trong cựu tiêu huyền linh thân đại thành ba nghìn a không không không không không tiến giai bản không còn cần cùng đối thủ bảo trì đặc biệt khoảng cách triển khai lĩnh vực mà là biến đổi thành đem đối thủ kéo vào tự thân pháp vực bên trong không thể trốn tránh không cách nào kháng cự chân vọng thở ra một hơi xong rồi bất quá năm mươi vạn điểm kinh nghiệm không hễ mặc dù có sáu viên hư kiếp cảnh yêu đan nhưng đại khái còn kém một hai vạn điểm kinh nghiệm thô sơ giản lược tính ra một viên hư kiếp cảnh yêu đan tại bảy vạn năm đến tám vạn ngũ kinh nghiệm giá trị t à i hữu nếu như có thể lại nhiều một viên vậy liền mười phần chắc chín về phần xem ta cảnh yêu đan trần vọng chưa hề không nghĩ tới như thế dùng thật sự là quá phung phí của trời có lẽ có thể đi ma vân chi xâm đi một chút chân mũi cũng là thịt chỉ cần có thiên nhân cảnh yêu ma cũng có thể thích hợp đến điểm trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh thầm nghĩ trần vọng đứng dậy đi hướng phía ngoài hành lang bên trên vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng không hổ là tông môn sản nghiệp Mà ba trăm năm mươi sáu hộ sơn đại trật phá chương ba trăm năm mươi sáu hộ sơn đại trật phá quan thiên sân dưới có hai người sóng vai mà đi thuận trong rừng đường núi chậm rãi tiến lên một người trong đó người mặc áo giáp dung mạo anh tuấn bất phảm rõ ràng là trạm k i ế p sơn phương an mặt khác người kia dáng người gù lưng ánh mắt lại thanh tịnh vô cùng hai tay phụ về sau m ngay bên trong c ò thôi thôi, vậy phương an không nói nữa bởi vì không phản bác được hai người này tại trạm kiếp sơn địa vị không thấp đều tại tổ sư đường có một thành chỗ ngồi chỉ bất quá hơi dựa vào sau rút đi lấy nô khai dương cẩn thận tính tình nếu như không phải là bởi vì những người khác có chuyện trọng yếu hơn khả năng đến quan thiên sơn không phải hai người này dù sao hai người này một cái xem ta cảnh sơ kỳ một trong đó kỳ mà thôi nô khai dương sợ không phải quan thiên sơn cái này con kiến nhỏ bị cắn ngược lại một cái mà là sợ công pháp vận chuyển trở về quá trình bên trong bị người thiệt hồ quan thiên sơn dưới chân hai người sóng vai đứng ở một khối trong núi đệ tử khuôn mặt tươi cười đón lấy hai vị tiền bối là muốn leo núi nghiêm cốt tiện tay vung lên tên đệ tử này liền hóa thành thịt nát ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết lại ngại phiên phất chết rồi p h vậy mà ngoài ý liệu có chút ý tứ nghiêm cốt sờ lên đại trận biên giới lông mày nhữ lại mặc dù hắn chỉ là xem ta cảnh sơ kỳ nhưng đối phó với những này mà chờ tông môn vẫn là hạ bút thành văn ấn lý thuyết hộ sơn đại trận căn bản ngăn cản không nổi hắn ba quyền nhưng đại trận này tựa hồ đem phòng ngự thuộc tính kéo căng đến mức cho dù là hắn đều có chút khó giải quyết đứng ở bên cạnh phương an nhẹ dọn g nói ra ngươi toàn lực phá trận ta ở phía sau giúp ngươi xem kia trần vọng đoán chừng không phải hời hợt hàng người phương an ngươi là cùng tại sơn chủ bên người quá lâu một thân huyết tính đều mà dịp rồi một cái xem ta cảnh đều không có tiểu bối cũng có thể để ngươi sợ đầu sợ đôi u rồi nghiêm cốt cười lạnh liên tục ngươi ngay tại bên cạnh nhìn hôm nay lão phu liền muốn một người thiêu phiên quan thiên sơn phương an nhữ mày cùng nhau đi tới hắn đã nhường nhịn rất nhiều kết quả đổi lấy lại là được một tấc lại muốn tiến một thước ai tu vi cao hơn trong lòng ngươi không có điểm số trong ạ i miệng đổi thời nghiêm tâm thay thật cốt t hắn nhanh khắc, tay xuất hiện một hiện chốc â y trường ờ n hắn phóng lên tận hàn g trời, một điểm mang rơi điểm mang x u n thanh g Vô vô t h ứ lát ạ đại i thế trầm. chốc Đông. lực l Trong ngũ nhạc địa minh đại trận mặt ngoài nhấc lên một trận kịch liệt còn sóng nguyên một tòa quan thiên sơn cũng bắt đầu lay động không chỉ đã phá quan mà ra làm chân xuất lĩnh đông đảo thiên nhân cảnh võ phu đi vào trên không khi thấy cái kia khách không mời mà đến lúc trong lòng g i ậ n mình tiền bối ở xa tới là khách không biết ta quan thiên sơn như thế nào chọc giận tiền bối lao phu chính là không quen nhìn các ngươi cái này diễn xuất hôm nay lão phu muốn để cả tòa quan thiên sơn c h ó gà không tha nói xong nghiêm cốt lại lần nữa nhấc thương lại lần nữa đâm xuống tất cả mọi người ổn định thân hình ngầm đầu nhìn trời trong lúc nhất thời chửi mắng không ngừng l ã o bất tử làm sao còn không chết không phân tốt xấu liền đến diệt cả nhà người ta lam chân đám người sắc mặt âm trầm vô cùng ngũ nhạc địa minh đại trận tại trần vọng rời đi trước đó đã tiến hành một lần toàn diện thăng cấp các phương diện cường độ đều lên thăng lên một bậc thang đương nhiên duy trì phí tổn cũng là gấp đội nhưng dù là như thế khẳng định cũng rất khó ngăn cản một xem ta cảnh cường giả thế công cứ theo đà này chỉ sợ không ra hai cách giờ vũ n h ạ cơ địa đại đề minh Mời liền triệt trận phá. sẽ s cao n c hồ ủ ra a mặt. l cùng h quát một lên n i một thời r ậ n trầm sau gian ở xa bảy vạn dặm bên ngoài trần vọng đứng tại một đầu thiên nhân cảnh đại yêu thi hài bên trên nhún g mày hắn cùng quan thiên sơn vốn là chặt chẽ tương liên tại nghiêm c ố t gia chiêu lần thứ nhất hắn liền có chỗ phát hiện là ai được rồi còn hắn là ai dám để cho ta đốt tiền vậy thì phải gấp b ộ i trả lại t r ầ n vọng ánh mắt lạnh lùng lấy đi cái này mai thiên nhân cảnh yêu đan về sau cứ thế mà đi bốn cái thiên nhân cảnh yêu đan thêm sáu cái hư kiếp cảnh yêu đan đầy đủ hắn nhất cổ tác khí đưa thân xem ta cảnh chỉ tiếp hiện tại vẫn chưa tới giờ tí một bên đi đường một bên ngẩng đầu nhìn lên trời trần vọng trong lòng t h a n nhẹ bây giờ đã là ban đêm nhưng khoảng cách giờ tí còn có tiếp cận hai canh giờ chỉ có thể ngồi truyền thống trận trần vọng giật giật khoe miệng có lẽ còn kịp thế là trần vọng đường cũ trở về lấy cây truyền thống trận lộ tuyến trở về quan thiên sơn mà lúc này đã là giờ tí trần vọng đi ra truyền thống trận hướng phía quan thiên sơn phương hướng mà đi đồng thời trong mắt kim quang hội tụ trước mắt cảm lộ điểm một điểm một hơi ăn sạch ngoại trừ xem ta cảnh bên ngoài đan dược bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết một năm sau cảm lộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm năm một nghìn ba trăm bảy trăm sáu mươi bốn quy chân nếu là tại cái này một cảnh bên trong chưa thể tìm tới thuộc về tự thân bản tâm hoàn thành nhận ta rất có thể sẽ lại lần nữa ngã cảnh trong dòng sông lịch sử liền từng có vô số kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tiêu tại xem ta cảnh bên trong không thể nhận ta đến mức tâm cảnh không thể bù đắp cuối cùng cả đ ờ i vây ở hư kiếp cảnh viên mãn nhưng cũng tiếc đôi này trần vọng mà nói vẫn không có độ khó không khác bởi vì hắn trong lòng đại đạo từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên định lại minh xác võ đạo đang đỉnh thậm chí là cất cao võ đạo đây chính là hắn chí hướng cũng là hắn đại đạo cùng lúc đó quan thiên sơn đang ở trước mắt một đạo tiếng vang truyền đến lúc này vô số ánh mắt sen lẫn phẫn hận nhìn chằm chằm cái tia gù lương lao nhân lam chân cười khổ một tiếng quan thiên sơn không nên như thế không nên như thế chết không hiệu đấu lúc trước các ngươi diện tiên đàng tông nên nghĩ tới hôm nay hạ tràng nghiêm cốt cao giọng cười to chỉ là tiếp theo góc dạ một thân ảnh từ khía cạnh vừa qua ngay tiếp theo nghiêm cốt thân thể bay ra ngoài một đường bay ra ngoài mấy chục dặm những nơi đi qua một mảnh hỗn độn chương ba trăm năm mươi bảy hy vọng đ ỉ n h phong chương ba trăm năm mươi bảy hy vọng đ ỉ n h phong cơ hồ trong nháy mắt ở vào giữa sườn núi phương an liền kịp phản ứng mau chóng đuổi theo là ai vậy mà có thể tại hắn không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống d ư ớ i đặc t h ủ nơi cuối cùng trần vọng một chân g i ẫ m ở nghiêm c ố t cổ cái sau nằm thẳng tại mặt đất nghiến chặt hầm răng hai tay gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân ngươi chính là trần vọng a các ngươi quan thiên sơn xong đời ngươi nếu là giám đậu thủ ta chạm kiếp sơn sẽ để cho ngươi rợ sống rợ chết hôn phách của ngươi sẽ bị vĩnh viễn cầm tù tại tẩy hồ nao đ a u đến không muốn sống nói đến đây nghiêm cốt thần sắc càng thêm dữ tợn trong mắt mang theo một chút thoải mái tựa hồ không có sợ hãi phương an rất nhanh liền chạy tới vung tay trân vọng nhữ mày dư quang liếc mắt cái tia người mặc áo giáp nam nhân từ k h í tức bên trên nhìn người này càng có uy hiếp nhưng thì tính sao giam giác trân vọng trên chân có chút dùng sức nghiêm cốt sắc mặt cứng đờ ngươi bàng bạc chân khí trong khoảnh khắc liền đem nghiêm cốt thân thể trấn áp vỡ nát lấy trần dưới chân hố đột nhiên quyết trương một hơi liền đem nghiêm cốt n ụ c thân luyện hóa một sợi hồn phách ve sầu thoát xác hướng phía phương an phương hướng mà đi phương an thay ta g i ế t tiểu tử này bất quá ngược lại là có thể cân nhắc lưu lại người này n ụ c thân nói không chừng hơi phù hợp ta phương an sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi dám g i ế t chạm kiếp sân người trân vọng không nói gì có chút đưa tay một sợi bám vào tại nghiêm cốt hồn phách bên trên tử tiêu thiên tâm lôi đ ố n g nhiên nở rộ Á á á ba thế lương tiếng nói truyền khắp một phía trân vọng cường độ đem khống mười phần tinh chuẩn đến mức nghiêm cốt hồn phách không co trong khoảnh khắc hôi phi yên l ê n diện nhưng cái này lôi pháp không giết người liền để cho nhân sinh không bằng chết phương an đột nhiên tiến lên một bước bước ra thân hình hóa thành lưu quang vọt tới trước mà đi c h â n vọng đầu tiên là về sau kéo một cái tiện tay đem nghiêm cốt hồn phách đánh tan có chút lui lại nửa bước lấy c ử u tiêu huyền linh thân sức mạnh mạnh mẽ một quyền đưa ra ẩm cả hai đụng nhau thời khắc xung quanh mặt đất đột nhiên đổ sụp phương an con người đột nhiên co lại đúng là không chịu nổi đối phương một quyền này lựa chọn thu tay lại ngược lại trượt ra đi phải biết hắng đồng dạng là nhục thân đắc đạo người thuật lực lượng so đấu cùng cảnh phía dưới chưa hề thua qua. tiếp theo sát vẫn còn bay ngược quá trình bên trong phương an liền bị trần vọng một cái thân chính khuỵu tay từ không trung đánh rớt quả nhiên là nhục thân đắc đạo như thế chịu đánh trần vọng trong lòng n ế t miệng chậm rãi lên không tay trái cùng lòng chân c ư ơ n g tay phải tử tiêu thiên tâm lôi có chút đưa tay hai đạo thế công tề đầu tịch tiến tựa như một thanh chui vào ở nhân gian đại đ ị a bên trên tạc ra một cái sâu không thấy đáy lô đen thiên đ ị a tịch liêu một lát một đạo màu trắng quyền cương t r ư ớ c tử trong động mà đến trần vọng lại lần nữa xuất đao đem nó một phân thành hai mà phương an cũng từ phía dưới phủ riêu mà lên quanh thân bốc cháy lên một đ o à n ngọn lửa màu tím đi vào trước mặt vận chuyển v à n g e o một cái đá ngang khía cạnh mà tới lại rơi giống trần vọng tam thiên tự tại vô câu vô t ú c tùy thời tùy chỗ mặc kệ làm cái gì đều có thể tùy thời vận dụng như vậy cũng tốt so trần vọng đời trước chơi game không có bất kỳ cái gì trước sau giao bất kỳ người nào đều khó mà bắt được hắn khe hở quả nhiên đương trần vọng hiện thân lần nữa thời điểm đứng m ũ i chịu xảo là một c ư ớ c giẫm tại phương an trên đỉnh đầu chân khí như là hồng thủy vỡ đê sông tiết ra làm cho phương an lại lần nữa rơi xuống trong lỗ đen ngắn m ũ i mấy lần giao thủ liền để phương an tâm thần chấn động người này đến cùng am hiểu là cái gì là đao pháp vẫn là thân pháp hoặc là nhục thân vẫn là thuật pháp làm sao cảm giác hắn cái gì cũng biết hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mạnh như nghiêm cốt đường đường xem ta cảnh cường giả sẽ như vậy yếu đuối đối phương căn bản cũng không phải là trong tình báo hư kýt cảnh tuyệt đối không phải một cỗ ảo não cảm xúc sông lên đầu hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên thân khí huyết bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển làn d a mặt ngoài từ màu đồng cổ chuyển biến thành màu đỏ thẫm t h ư ợ n h ư hỏa diễm đốt máu hắn một quyền trùng tiên khởi tốc độ nhanh chóng viễn siêu mới nhưng ngay tại hắn nắm đấm tới gần thời khắc vẫn là thất bại hành động của người này quy tích căn bản bắt không được xuất hiện ở phương xa trần vọng có chút đưa tay vậy liền thử một chút mới tuyệt kỹ võ phương a n con ngươi đột nhiên co lại chỉ gặp bốn phía c h ẳ n g cánh cấp tốc bị hắc cám n u ố t hết cảm giác của hắn tựa hồ bị suy yếu đông nhiên hắn như có gai ở sau lưng đột nhiên quay đầu lại vừa vặn đụng vào đến tận đây mà đến mặc lân đao chỉ là một đao liền xuyên qua hết hầu mũi đao hơi lộ ra một chút đỏ thâm nóng hồi huyết dịch như giang hà chi thủy dâng lên mà ra một đao qua đi trần vọng cấp tốc rút đao rời đi sau đó lại độ xuất hiện giờ này khắc này trần vọng tựa như biến thành một cái quỷ mị mỗi lần xuất hiện đều sẽ xen lẫn đao ngàn vạn đao quang như mưa rào tầm tã rơi xuống tử tiêu thiên tâm lôi cùng cùng lòng chân cương kết thúc công việc theo sát phía sau đại phóng quang minh tựa hồ xua tán đi hát ám mà phương an vị này khoảng cách xem ta cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước luyện thể đại tông sư cũng nằm dạp trên mặt đất đã không có nhân dạng c h â n vọng chậm rãi tiến lên tiện tay đem người này cuối cùng còn sót lại sinh cơ bất cắt sau đó đem hai người chữ vật pháp bảo n h a u n h a u xuất ra quan thiên s ơ đ ỉ n h lạ ngắt n g như tờ phần lớn người đều chưa có lấy lại tinh thần đến miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy nước trệ mà lam chân mấy người tao mày mới người tới tốc độ quá nhanh mặc dù khí tức có chút quen thuộc nhưng lại không quá phù hợp cho nên không dám suy nghĩ nhiều. v ề p h ầ n quá khứ nhìn lén càng là vạn vạn không dám bọn hắn những n à y thiên nhân cảnh quá khứ vẹn vẹn một cái dư ba cũng có thể cho bọn hắn đánh chết không những giúp không được gì sẽ còn dựng vào mạng nhỏ cho nên chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chờ đúng lúc này một người mặc áo đen bên hông đội đao người trẻ tuổi hai tay phân biệt kéo lấy một cỗ thi thể thuận quan thiên sơn bậc thang nam đ ỉ n h trên thân không nhiễm trần thế hai tóc mai tóc đen hơi rung nhẹ lại thêm trên tay mang theo hai người kia một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ một màn này trong lòng mọi người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay trân vọng chậm rãi đi đến lam trần trước mặt, xử lý một chút. nói xong trần vọng quay người rời đi lấy tính tình của hắn căn bản sẽ không kéo lấy thi thể trở về nhưng bây giờ tình huống không cho phép hắn là một núi c h i chủ nên thời điểm lập uy liền lập uy dù sao bất quá tiện tay mà làm nói phiền phức cũng không phiền phức miễn cho về sau mình muốn làm cái gì còn có người ở bên cạnh lại n h ả i theo trần vọng đi vào phía sau núi một chỗ tiểu hạ ngồi xuống bắt đầu rửa tay trong núi bắn ra từng đợt kinh hô cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới phản ứng được hai lần liên tục hai lần sơn chủ đều tại đỉnh núi tồn vong lúc hiện thân giải quyết vấn đề là đủ để trần vọng tại tất cả mọi người trong lòng địa vị nâng lên đến tối cao mà trong lại bắt đó ầ có nhắc t mấy Sơn, xem chuyện trọng yếu hơn tiên đẳng tông là trạm kiếp sơn nâng đỡ cản tay quan thiên sơn trạm kiếp sơn trước mắt là tạo hóa châu thực sự nhất lưu lại tông nội danh bên ngoài hoàn toàn không phải quan thiên sơn dạng này danh dương một c h â cấp bậc đáng giá để trần vọng chú ý cũng chỉ có một điểm sân chủ nô g khai dương một cái xem ta cảnh v i ê n mãn cường giả dưới cờ lại có tứ đại cung phụng đều là xem ta cảnh hậu kỳ xuống dưới nữa chính là tám đại trưởng lão cũng đều là xem ta cảnh cất bước nghiêm cốt chính là một cái trong số đó về phần cái kia phương an trần vọng cũng biết đến xem như nô g khai dương nửa cái đệ tử không tại trạm kiếp sơn biên chế bên trong thuộc về nửa cái hộ vệ thân phận cứ như vậy tính được trạm kiếp sơn bên trên liền khoảng chừng hơn mười vị xem ta cảnh cường giả dựa theo tỷ lệ h ư kiếp cảnh sợ là có ít nhất cũng có năm mươi vị bực này nội tình s á c thực cũng làm nổi tạo hóa châu nhất lưu sơn môn xưng ơ hảo dù sao tạo hóa châu tài nguyên cũng liền như thế phàm là có thực lực sơn môn tại quật khởi về sau phần lớn cũng sẽ không nghĩ đến kiến thiết quế quán mà là di chuyển đi trung thiên châu nơi đó đất rộng của nhiều dù là đến bây giờ vẫn như cũ có rất nhiều cấm địa nếu là có thực lực còn có khí phách quyết tâm c h i ế m cứ vẫn là có cơ hội chiếm cho mình dùng theo trân võng biết đến trước mắt tạo hóa châu đứng đầu nhất tông môn đơn giản liền hai nhà tạo hóa đạo cùng bảy dương tông hai nhà này đều là có thực sự thần nguyên cảnh toa c h ấ n trong đó tạo hóa đạo lịch sử dài lâu nhất thực lực nội tình hơi mạnh lên một bậc và không thì cũng không xứng với tạo hóa hai chữ nhìn như vậy đến trạm kiếp sơn công bố mình đã đưa thân nhất liêu tô n g môn cũng không phải không có đạo lý chỉ bất quá tại người cao bên trong c ó vẻ hơi thấp mà thôi trạm kiếp sơn cùng nơi này có gần trăm vạn dặm cho nên tiên đẳng tông diện vong tin tức mới có thể trễ như vậy c h u y ể n đi nhưng hai người này hẳn là bị trọng điểm chú ý đối tượng trần vọng âm thầm phân tích rất hiển nhiên không thể lại lấy tiên đẳng tông tiêu chuẩn m ạ tính hắn cẩn thận tính toán thời gian một chút đại khái hơn một tháng trạm kiếp sơn mới biết được tiên đằng tông diệt vong tin tức hiện tại sẽ chỉ ngắn hơn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất thì như nửa tháng nghĩ tới đây trần vọng không do dự nữa đứng dậy đi ra ngoài phòng sơn chủ đã là thiên nhân cảnh hậu kỳ làm chân ở ngoài cửa sung làm hộ vệ lại cảm thấy may mắn v i n h y ê n trần vọng gừ một tiếng ta phải đi ra ngoài một bận trong khoảng thời gian này ngươi tận lực đem hộ sơn đại trận chữa trị tốt nếu như có thể càng nhanh nỗ lực bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc nói đến đây trần vọng dừng một chút dặn dò lần này liền chọn một cả công lẫn thủ đại trợn Trân Thân hình tiêu tán, rời đi quan thiên、sơn. Từ Trân một câu phản đối. Bởi vì bất thế thấy rời lâu Vọng Hình quan Sơn. đến nói phản luận như thế nào, hắn đều cảm thấy Sơn chủ làm đều là đúng. vì chưa Chủ đi cuối, đối. Bởi đều qua câu đều đều Lam làm cảm là dù là hắn cũng biết chạm kiếp sơn lực lượng nhưng trong lòng vẫn như cũ ẩn ẩn t i n tưởng nhất định là có thể bước đi khảm dù sao bao nhiêu nguyện sơn chủ liền từ thiên nhân cảnh đi tới xem tá cảnh cái này không khác một cọc kỳ tích ban đêm trần vọng thân hình như sao trổi rơi xuống đất từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống ngang nhiên đứng trên mặt đất động tính chi lớn toàn bộ ma vân chi sâm đều điên cuồng lay động muốn trong thời gian ngắn liên tục phá cảnh chỉ có một cái biện pháp yêu đan cơ hội tại trần vọng hiện thân đồng thời tam phương lãnh địa không hẹn mà cùng xuất hiện ba đạo lưu quang hướng phía bên này tụ đến tam thiên tự tại trần vọng đống nhiên biến mất chân trước vừa đi chân sau vừa rồi vị trí liền phát sinh một đoàn b ã o tạ c quang mang chân khí độ dày đặc trong phạm vi hai mươi dặm tu vi không tốt yêu ma đều là thân tử đạo tiêu hải quốc không còn trần vọng trong mắt bắt đầu có kim quang chớp động trước mắt cả một n điểm ba điểm sĩ diễm thiên long yêu đan một ngụ m nuốt vào n g ư ờ i bắt đầu tu luyện thái hư u y nguyên quyết thiên thứ ba lấy tự thân vì lò luyện cùng sĩ diễm thiên long hư ảnh xa xa rằng có ba năm sau cảm ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết tam kinh nghiệm ba trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi chín bốn trăm l i n g h ì n chân vọng giật giật khoe miệng cước ép để cho mình tỉnh táo lại lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể phá một tầng kết quả hắn còn đánh giá thấp xem ta cảnh công pháp độ khó cái này điểm kinh nghiệm kém chút thì tương đương với trực tiếp gấp b ộ i ai nhưng mà hiện tại thời khắc thế này đã không dung trần vọng suy nghĩ nhiều bởi vì kia lào ông tóc trắng đã một c h ả o vô xuống m u ố nhất n cổ tác khí đập nát hắn đỉnh đầu chân vọng là người chật trong lòng hơi vui lão nhân này là yếu nhất kết quả còn xông lên phía trước nhất vừa vặn giải quyết một cái chỉ gặp trần vọng lấy tốc độ nhanh hơn bắt lấy lao ông tóc trắng cổ tay chỉ là hơi dùng sức liền đem nó cổ tay bẻ gãy cái sau hít sâu một hơi liền muốn bước ra trở ra lại hoảng sợ phát hiện trước mắt người trẻ tuổi kia tựa như lỗ đen gắt gao bắt lấy hắn trần vọng đột nhiên kéo một cái đem người đều trên mặt đất một cước dấm chết người này đầu ngay sau đó tử tiêu thiên tâm lôi cũng theo sát mà tới đem lảo ông tóc trắng hồn phách khoảnh khắc l u y ệ n hóa mà còn sót lại đục thân cũng theo đó huyến hóa thành nguyên hình kia là một đầu toàn thân tuyết trắng chi bay bởi vì đầu đã á t đến mức không nhìn thấy dung mạo còn lại hai người ánh mắt lói lên d trân vọng cấp tốc rút ra màu trắng chim bay yêu đan thân hình cấp tốc ngược lại trượt lấy tam thiên tự tại hiểm hộ tự thân hướng phía bên ngoài lao đi hắn vẫn là hư kiếp cảnh thời điểm ba yêu liên thủ còn đuổi không kịp hắn bây giờ hắn là xem ta cảnh chỉ cần hắn muốn đi ngăn được hắn cơ h ộ i trong n h y mắt trân vọng thân ảnh liền biến mất không thấy chỉ còn lại một nam một nữ hai người đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy trầm tư ta vừa rồi nhìn thấy cái gì nữ tử áo xanh nhìn xem là ông tóc trắng thi thể có chút mờ mịt khôi n ô tráng hắn cắn răng vừa đối mặt liền kết thúc chiến đấu nhân loại kia thực lực có trọng đại đột phá vô cùng có khả năng đã xem ta cảnh. nữ tử áo xanh mím môi một cái có chút không dám tin bởi vì cho dù là xem ta cảnh sơ kỳ đối mặt miệu s á t cùng cảnh đây không phải nói nhảm húng chi còn là lấy nhân loại thân thể miệu s á t yêu ma thân thể a xem ra chúng ta đến bắt đầu chuẩn bị chạy trốn khôi ngô tráng hán quyết định thật nhanh c h ầ m giọng nói đánh không lại còn tránh không khỏi hai người nhìn nhau cấp tốc làm ra quyết định người này quá quỷ dị vẫn là tận khả năng tránh đi mới tốt có thể đi đến hôm nay bọn chúng đều có nhất định quyết đoán mấy trăm năm kinh doanh cố nhiên đáng ngưỡ ngộ nhưng vẫn như cũ không sánh bằng mình đại đạo tiền đồ chỉ là ngay tại hai người xoay người thời điểm hai một tay cái đầu lại a m ộ tâm cái khắc tràn n g ậ tình t h t c h t p phỏng tóc đại yêu ánh mắt giới ư như đ trần vọng một ngụm nuốt vào huyết tinh yêu đan một năm sau cảm nộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết tam kinh nghiệm 107344 t h á i hư quy nguyên quyết l ư ợ n g nghi 3 2 0 0 ơ i h 0 0 0 g t r o n g chốc lát t r ầ n vọng khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt một mảng lớn hai đầu đ ạ i yêu nhìn nhau không có bất kỳ cái gì tiếng lòng ngôn ngữ quay người liền muốn rời khỏi chỉ là hết thệ thì đã trễ màu đen bao phủ thế giới đen kịt một m à u đã mất đi phương hướng mặc dù trần vọng giờ phút này vẫn như c ũ chỉ là xem t a c ả n h nhưng từ một nguyên tăng lên tới l ư ợ n g nghi với hắn mà nói vẫn như c ũ là lớn tăng lên nửa khác đồng hồ sau trần vọng trong mắt h ắ cám chậm rãi biến mất hai cỗ thi thể khổng lồ lẳng lặng nằm trên mặt đất đã đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ trần vọng xe nhẹ đường quen đem hai đầu đại yêu yêu đan lấy ra ngoài hai viên xem ta cảnh yêu đan bên trên mùi huyết tinh tựa như là tại nói cho trần vọng còn có phụ cận vô số yêu ma một sự thật ma vân chi sâm biến thiên bởi vì yêu thân thể đã có chút giải rác trần vọng liền lấy đi chủ yếu nhất bộ phận từ hôm nay trở đi ma vân chi sâm sẽ tiến vào quần hùng cắt cứ thời đại mười mấy đầu hư kiếp cảnh đại yêu sẽ trở thành bá chủ nhưng mà những này đều không phải là trần vọng phải quan tâm hắn chân chính hẳn là quan tâm là trảm kiếp sơn tòa kia danh sưng là tạo hóa châu nhất l ư u tông môn địa phương trần vọng đem hai viên yêu đan bỏ vào trong túi trong lòng tính toán thái hư quy nguyên quyết tam tài cảnh giới đối mặt xem ta cảnh viên mãn vẫn có chút treo nếu là có tứ tượng cảnh giới kém nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại cho nên ít nhất cũng phải là tứ tượng cảnh giới mới có thể cam đoan an toàn của mình chỉ cần thái hư quy nguyên quyết lại để thăng hai trọng dù là ngô khai dương mang theo mình tứ đại cung phụng cùng bảy đại trưởng lão cùng đi đều lưu không được hắn nhưng muôn phá cục ít nhất phải ngũ hành cảnh giới ma vân chi sâm đã không có xem ta cảnh yêu ma còn có cái gì địa phương sao trân vọng có chút đắng buồn bực xem ra lại phải trở về một chuyến tại trân vọng chậm rãi sau khi rời đi mười mấy đầu hư kiếp cảnh đại yêu từ các phương t ụ đến bọn hắn đều là đã từng cái này ba đầu đại yêu thuộc hạ đại tướng mà giờ khắc này nhao nhao lao ra tranh nhau chen lấn địa nuốt trưởng chủ tử lưu lại huyết nhục tiêu từng đôi ngang ngược con ngươi viết đầy tham lam đây là thượng đảng đồ ăn vừa chiêu trân vọng một lần bất quá một ngày mà ma vân chi xâm tứ đại yêu đã chết xong tổ sư đường bên trong đã tăng thêm hơn mấy chục đem ghế xếp phần lớn đều là đoạn thời gian trước thu nạp thiên nhân cảnh võ phu mặc dù bọn hắn không tính quan thiên sơn sinh trưởng ở địa phương người một nhà nhưng có quan thiên ấn không phải cũng phải là nói theo một ý nghĩa nào đó loại người này so với phương hạc tùng chi lưu muốn càng thêm đáng giá tín nhiệm không có tình cảm tất cả đều là lợi ích chân vọng hai tay quanh trầm giọng nói cha một chút phụ cận còn có hay không đại yêu chỗ ở xem ta cảnh cất bước ma vân chi sâm có người lập tức đứng dậy nói lam chân mấy người tức xạ mặt lại nơi này sơn chủ thích nhất đi căn bản không cần nhắc nhở bất quá mấy người cũng có chút nghĩ hoặc êm đẹp sơn chủ hỏi cái này làm gì mà lại ma vân chi sâm không phải có bốn đầu xem ta cảnh đại yêu bây giờ sơn môn đã giàu có đều không phải là sơn chủ tự mình xuống núi kiếm tiền quẫn bách hoàn cảnh làm gì có vấn đề này trần vọng dường như nhìn ra đám người nghĩ hoặc nhưng không nghĩ qua trả lời được rồi ta muốn làm gì không nên đánh nghe ma vân chi sâm cũng đừng nói bên trong xem ta cảnh yêu đã chết chết rồi đám người hai mặt nhìn nhau vừa định nói làm sao lại chết rồi sơn chủ làm sao biết loại hình nhưng khi nhìn thấy sơn chủ về sau trong nháy mắt liền hiểu cái gì có người nuốt một cái ít hầu k i a bốn đầu đại yêu sẽ không phải đều chết tại sơn chủ trong tay ta trần vọng đem viên tia chứa sĩ diễm tiên long trở vài đầu đại yêu thi thể mặc dù không coi là hoàn chỉnh nhưng hẳn là đối trong núi đệ tử còn có chút tác dụng đây là kia bốn đầu đại yêu thi thể đối với các ngươi hẳn là hữu dụng phân phối lam chân ngươi nhìn xem đến là được trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào sơn chủ làm sao lại không nói tiếng nào chém giết bốn đầu xem ta cảnh đại yêu đây chính là bốn đầu đại yêu a bất luận cái gì một đầu đại yêu đi ra ma vân chi sâm cũng sẽ là không ai cản nổi kinh khủng tồn tại mắt thấy đám người này còn không có chấm tới trần vọng ho khan hai tiếng vu thao cho ngươi một ngày thời gian thu thập tin tức rõ vu thao kịp phản ứng liền vội vàng gật đầu phân phó xong chuyện quan trọng trần vọng đứng dậy rời đi giữa trưa ngày thứ hai trần vọng đạt được một phần xung quanh địa khu yêu ma phân bố sự thật chứng minh ma vân chi xâm đúng là xung quanh hung hiểm nhất cấm địa bởi vì ngoại trừ nơi này tụ tập đại lượng yêu ma cao cấp địa phương khác tối đa cũng chính là vụn v ậ t lẻ tẻ h cắt cứ một phương n h ữ n g yêu ma này trên cơ bản hoạt động rất đơn giản một xuất thủ chính là cấp rết xung quanh địa khu có chút thế lực địa phương là nửa điểm không đập vào chỉ cần không phải giết nhầm người tiến tới chọc dẫn thế lực sau lưng trên cơ bản không có nguy hiểm dù sao tiên nguyên đại giới không có chấn yêu ti cũng không có vương triều thậm chí mỗi một chỗ thành trì đều là tư nhân sản nghiệp chỉ cần yêu ma hoác loạn không phải quá quá mức cơ bản không nhiều người xen vào chuyện bao đồng trên mặt bản một chương thật to địa đồ nằm ngang phía trên vẽ l ấ y xung quanh núi non sông ngòi to to nhỏ nhỏ thành thị thôn trang độ sự vô cự tế h i ệ n nhiên hôm qua một câu nói của hắn làm cho vu thao tận tâm tận lực một đêm trong đó có năm cái đỏ vòng hết sức dễ thấy đỏ vòng bên cạnh đều đều không ngoại lệ đặt vào thẻ tre phía trên ghi chép là nơi này đại yêu tin tức xung quanh mười vạn dặm bên ngoài cũng chỉ có không đầu xem ta cảnh đại yêu nhìn như vậy đến cũng không có so ma vân chi sấm tốt đi nơi nào nhưng đủ đạt được địa đồ trần vọng có chút đứng dậy đi ra cửa phòng cái này năm đầu đại yêu có hai đầu xem ta cảnh hậu kỳ cấp bậc đại yêu đều xem như hắn không đụng được đối tượng chí ít cũng, cũng muốn đặt ở đằng sau nửa tháng trần vọng cho mình kỳ hạn là nửa tháng hắn cảm giác nhiều nhất nửa tháng trạm kiếp sơn liền sẽ có động tác cầm đ ị a đồ trần vọng từ bảo khố cầm đi một bộ phận chân tinh thạch cầm đ a o xuống núi giết yêu đông đảo trưởng lao đứng tại đỉnh núi đưa mắt nhìn sơn chủ rời đi phương hạc tùng lắc đầu thắt nhẹ sơn chủ người này vẫn là quá thiệt lương ba đám người một đầu dấu chấm hỏi đặc biệt là những cái tia bị quan thiên ấn hợp nhất người. ra mặt run r u dày nhưng lại không dám phản bác liêu tổn n ế t miệng cười một tiếng có chút cảm động lời này không giả nhân gian nhiều yêu không người quản sơn chủ vô sự liền xuống núi chém yêu còn thiên hạ một cái thái bình trước kia nghèo đói thời điểm sơn chủ tự mình xuống núi chém yêu lúc ấy ta còn cảm thấy sơn chủ cách cục nhỏ vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ vậy mà tự mình xuống núi về sau mới biết được là ta cách cục nhỏ vũ thao vân vũ nhìn nhau đều là thở dài lam chân khỏe miệng có giật hư lạnh một tiếng được rồi sơn chủ lại nghe không thấy ở chỗ này xôn xoe cho ai nhìn ta nghe được trần vọng thanh â m tại mọi người tâm hồ quanh、quần. chương ba trăm sáu mươi miểu sát quan ngã cảnh chương ba trăm sáu mươi miểu sát quan ngã cảnh t r â n vọng trạm thứ nhất là một cái tên là vân sơ bảo địa địa phương nghe nói nơi đây sản xuất các loại thiên tài địa bảo mặc dù dị thường hưu hiểm hoang dại yêu ma không ít nhưng rất nhiều g i ạ tu đều nguyện ý đem người đầu buộc tại trên hai l ư n g đi vào thử thời v ậ n không khác g i ạ tu vô thiên phú không bối cảnh không bảo vật không tiền bạc cơ hội là muốn cái gì không có gì muốn tinh tiến võ đạo cũng chỉ có thể là thử thời vợ chân chính có thiên phú dạ tu kỳ thật sớm liền sẽ bị các thế lực lớn nhìn chúng lên núi đi dù là có một phần nhỏ người là lạc đàn nhưng toàn bộ tỷ lệ tuyệt đối ít đến thương cảm có thể nói cái gọi là gia tu êm hai điểm tự do vô câu b u ộ c khó nghe chút chính là không ai mớn trần vọng thông qua trùng đ i ể m truyền thống trận ngày thứ hai thời điểm đã đến hành tẩu tại vân sơ bảo địa trên đường trần vọng xuất ra kêu ba cái quan ngã cảnh yêu đan một ngụm nước vào mấy ngày nay ngược lại là quá bận rộn đến mức đều quên có cái này gốc dạ trước mắt cảm nội điểm hai điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết quan ngã cảnh ý tại quan ngã nhận ra ba mươi chín ta ba mươi chín sau còn chưa đủ còn cần ba mươi chín quan ngã ba mươi chín chỉ có nhìn thẳng vào mình đại đạo kiên định bản tâm của mình mới có thể tại cửa này bên trên đi xa đi chính hai năm sau cảm ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm ba mươi bảy sáu y nghìn u hai trăm ba mươi bảy bốn trăm nghìn quan ngã cảnh trung kỳ xem bộ dáng là bởi vì cái này vài đầu là quan ngã cảnh trung kỳ nguyên nhân cho điểm kinh nghiệm nhiều một ít trân vọng tự lẩm bẩm một người từ nơi không xa phía sau đại thụ n ô ra một cái đầu thần bí hề hề nhìn qua k h thật trân vọng đã sơm chú ý tới chỉ bất quá trong lòng không để ý hẳn là một đám giang hồ tán tu thực lực tổng hợp cũng liền tại khí hải huyền ý kim thân ba cảnh du đãng viên t i a đầu dung mạo rất non nớt nhìn qua cũng liền mười tuổi ra mặt cặp mắt kia mang theo hiếu kỳ huynh đệ muốn hay không ngồi một chút địa phương quỷ quái này ban đêm nhiều yêu ma ẩn hiện đi một mình động rất nguy hiểm hắn lao khí hoành thu lẩm bẩm nói theo trần vọng bước chân tiến lên cuối cùng là thấy được nhóm người này dung mạo tổng cộng sáu người đều là nam tử trong đó ở giữa nam nhân ngồi tại một cái cây cái cọc bên trên hai tay đặt đặt ở trên đầu gối nhìn xem trước mặt đống l ử a không nói một lời mắt thấy trần vọng không nói gì từ từ đi xa về sau bên cạnh có cái mặt thẹo nết miệng cười một tiếng muốn hay không làm một phiếu hai đồng con ngôi đào một vòng vừa rồi ta dùng vọng khí thuật nhìn k ỹ mắt người này tu vi không cao muốn làm nhanh chóng ta vừa rồi nhìn người kia tài vận cực lớn trên thân khẳng định có không ít đ ồ tốt đám người nhìn nhau kích động bọn hắn đều rõ ràng tiểu g i a hỏa này b ả n sự khác không dám nói liền nói cặp mắt kia là có thể hơi xem thấu khí vận tồn tại cường hành hắn lời nói tất nhiên là thật ở giữa nam nhân vớt ve một chút phía sau to lớn kiếm sát k h í mắt trước theo sau lại quan sát quan sát nếu như không có dấu r ố t vậy chúng ta liền làm lão đại vẫn là quá cẩn thận đám người nao nhao đứng dậy nao nhao đổi tới nhưng rất nhanh liền phát hiện bọn hắn mất dấu không có khả năng à người kia khí tức rõ ràng một mực tại cái này làm sao trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung hai đồng mặt m ũ i tràn đầy không hiểu lúc này trần vọng đã đi tới một chỗ to lớn hồ nước bên cạnh hôm nay mặt trăng phá l ệ tròn tính toán thời gian hôm nay giống như chính là âm lịch mười sáu g ơ lên một bụng nước rửa mặt trần vọng lông mày n h u lại còn không ra chỉ là bốn chữ lối ra trong chốc lát nước hồ thủy vị điên cùng dâng lên trong nháy mắt liền làn tràn bên mở, đồng thời cả vùng đều phát sinh rất nhỏ lắc lư trần vọng đứng tại trong nước nước chạy bèo trôi nhưng thủy trùng mặt không biểu tình thời gian dần trôi qua trong mặt hồ có chút nô lên một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong nước nổi lên kia làm ộ t đầu cao tới trăm trượng màu đen cá sấu phía sau lại mọc ra một đống lớn màu đen xúc tu dày đặc trình độ che khuất bầu trời so sánh dưới t r ầ n vọng liền lộ ra nhỏ bé như sâu kiến trong chốc lát phân tán tại bốn phía đông đảo tán tu nhau nhau bừng tỉnh xa xa thấy được cái kia đạo to lớn vô cùng thân ảnh âm hiểm âm âm minh thần ngạc thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây đi mau một khi nổi điên chúng ta liền chơi xong trong lúc nhất thời đông đảo tán tu n h a nhau chạy từ tán trong đó có gặp trần vọng nhóm người kia chỉ là những người này còn không có mở ra c h â n chỉ gặp đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm t ố i xuất hiện một vòng màu trắng sáng lời rất nhỏ vô thanh vô tước trước mắt l à qua nhưng lại trong chốc lát thiên địa tịch liêu chỉ gặp đầu kia để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật quan ngã cảnh đại yêu vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ chia xuống đất bị người chặn đứt đầu đây t r ờ i bạo máu nổ tung để bọn hắn tỉnh táo lại đây không phải n ằ mơ m là ai ai mới có như thế thực lực một chút gan lớn người nao h n h a o tiến lên muốn tìm hiểu ngọn n n h mới vừa xuất thủ người tuyệt không phải yêu ma nếu là nhân tộc nói không chừng có thể dọn ngó chân dung đương nhiên loại người này t r u n g quy chỉ là sỗi dù sao tán tu không muốn sống là thật nhưng đây không phải tùy tiện mất mạng lý do a hải đồng kích động lao đại chúng ta cũng đi nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào cầm đầu nam nhân do dự một chút nói ra xa xa nhìn một chút là được lúc này trung tâm hồ nước trần vọng đứng tại âm m i n h thần ngạc to lớn thi thể phía trên phía sau là kia vòng lãnh nguyện gió đêm thổi tới trần vọng hai tóc mai tóc đen hơi rung nhẹ g i m lên tới tóc cũng run run không thôi người rất nhiều người bọn hắn nhao nhao tụ đến đứng tại bốn phương tám hướng khi thấy cái kia đạo đứng tại to lớn thi thể bên trên thân ảnh người người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ là là hắn hai đồng t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin những người còn lại tranh thủ thời gian đưa tay gắt gao che miệng của người này b a hiện tại ai dám đương dễ thấy bao đồng thời bọn hắn cũng tại may mắn may mắn mới vừa rồi không có sốt ruột độc thủ bằng không bọn hắn hẳn là chết tại đầu này đại yêu trước mà ta theo người càng ngày càng nhiều trần vọng n h n g mày nhiều người liền hưu tâm nghi ngờ hạ người bất chính những người này ở giữa ánh mắt giao lưu bị hắn thu hết vào mắt đây là muốn bảo vật không muốn sống a hắn ngay cả quan ngã cảnh đại yêu đều miểu sát kết quả còn có ngu xuẩn động tâm trong lòng âm thầm đoán thầm đồng thời, trần vọng đem toàn bộ thi thể bỏ vào trong túi từ trong hồ nước đi tới ngắm nhìn bốn phía người người đều đang ngó chừng hắn động nao trước đó suy nghĩ thật kỹ có thể sẽ là các ngươi một lần cuối cùng động não trần vọng nói xong trực tiếp rời đi trong lúc nhất thời có mắt người thân lấp lóe có người ảm đạm cúi đầu nhưng lại vẫn là không có sợ chết đứng ra tiền bối ngươi cảnh giới cao thâm lại dùng không đến những vật này cho chúng ta kiếm một chén canh thế nào đây chính là quan ngã cảnh đ ạ i yêu, cho dù là một chút bộ vị hoặc là tinh huyết đối bọn hắn những cảnh giới này cũng sẽ là vượt quá tưởng tượng trợ giúp t chỉ là sau một khắc thân thể người này liền biến thành vô số mảnh vỡ từ đầu đến cuối trận vọng không nói nữa tựa hồ liền đã làm ra làm gương mẫu không sợ chết thử nhìn một chút có vết xe đổ ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng hơi nhát gan chút càng là không dám thở mạnh cho đến người kia đi xa trang diện mới hơi hòa h o a n lại chương ba trăm sáu mươi một đảng thanh tà ma chương ba trăm sáu mươi một đảng thanh tà ma bốn phía yêu t ộ c giấu kín chi địa m ộ ư ơ i phần giải rác giữa lẫn nhau trên l ệ c h mười mấy vạn dặm cũng không đủ dù là sử dụng truyền tống trận cũng là một đoạn không ngắn lộ trình vân sơ bảo địa đối những người khác mà nói là cái bảo địa nhưng đối trần vọng tới nói không còn gì khác lấy được quan ngã cảnh yêu đan liền trực tiếp rời đi năm đầu quan ngã cảnh đại yêu dựa theo trần vọng kế hoạch chính là từng cái đánh tan từ nhỏ nhất yếu nhất bắt đầu từng cái nuốt hết tăng trưởng tự thân dạng này ổn thỏa nhất dựa vào truyền tống trận trần vọng hiệu suất tăng lên trên diện rộng sau năm ngày trần vọng từ một chỗ rộng lớn trường hà bên trong vật lên trong tay gắt gao rắt lấy một đầu dao long thi thể ướt xuống thân thể không ngừng có dòng nước rơi xuống đất bốn phía có không ít yêu ma trơ mắt nhìn đầu này quan ngã cảnh đại yêu chết tại trước mắt mình trong mắt tràn ngập sợ h ã i đem dao long yêu đan bỏ vào trong túi trân vọng nhìn cũng không nhìn bốn phía đại yêu trực tiếp rời đi kỳ thật đây đã là con thứ ba đại yêu ba ngày trước hắn liền đã tới thứ hai chỗ bảo địa chém giết con thứ hai đại yêu hiện tại thì là con thứ ba đầu này lão d a o long có chút cổ quái nói hắn thiên phú dị bầm đi thời gian trước mấy lần đi giang hóa long đều thua dối tinh dối mù đến mức một mực không tính là chân chính long tộc nhưng nói hắn thiên phú không tốt đi lại dựa vào dao long thân thể đi đến hôm nay chi cành điện a g nghĩ, cho nên mới sẽ một mực chưa thể thành công đi ra mảnh này yêu đ ị a trần vọng đã thu liễm suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là hơi cảm thán đối thủ một cái tôi h thật muốn nói có bao nhiêu kính nghệ đó là không có khả năng đoạn này thời gian ngoại trừ rất yêu trần vọng còn cẩn thận đánh giá một chút hắn bây giờ cơ sở điểm kinh nghiệm một năm ước chừng là sáu bảy n g à n kinh nghiệm cái này hiệu suất nếu như đặt ở giai đoạn trước vậy sẽ là phi thường bắn nổ tốc độ nhưng quan ngã cảnh về sau cần thiết điểm kinh nghiệm quá nhiều đã trở nên có chút gần g ả trần vọng rất rõ ràng thiên phú của mình rất bình thường nhưng tự thân tư chất khai phát xa xa không tới cực h ạ n mấu chốt ngay tại ở tư chất yêu đan nếu như dựa theo cái này hiệu suất tính toán vẹn vẹn chỉ là một cái quan g ngã cảnh tại không có thiên tài địa b ả o ra chỉ dưới chỉ ít cũng phải bốn năm trăm n ă m thời gian đương nhiên thật muốn bài trừ bảng thứ này trần vọng hiện tại căng hết cỡ cũng chỉ có thể là tùy châu chấn yêu ti bên trong một cái bình thường sai dịch đời này có thể hay không lên làm giáo hí đều khó nói mặc dù thần du vạn dặm nhưng trần vọng cũng không có nhàn rỗi lúc này đã đi tới một chỗ tên là chính thức thành địa phương giao qua chân tinh thạch trần vọng cưới truyền tống trận rời đi đồng thời trong tay mở ra địa đồ thấy được còn lại hai cái đỏ vòng có chút xa nhưng cũng không ảnh hưởng hiệu suất của hắn hai ngày về sau tám ngày thành sắc trời đã tối trân vọng tùy tiện tìm cái ven đường khách sạn ở lại chuẩn bị chiến đấu trước mắt cảm nộ điểm bảy điểm ba cái quan ngã cảnh yêu đan toàn bộ nuốt vào n g ư ờ i bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết bảy năm sau cảm nộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm ba mươi tám h i nghìn hai trăm chín mươi ba bốn trăm linh nghìn trân vọng đứng mày kém chút liền muốn chửi mẹ còn thiếu một chút trân vọng than nhẹ một tiếng được rồi vậy coi như nghỉ ngơi hai ngày lại nằm nằm nhắm mắt lại trong đầu suy nghĩ lại bắt đầu chuyển động đi lên dĩ v ã n g cảnh giới thấp mặc dù biết mình tiên phú có chút tranh l ệ n h nhưng có bảng cho nên không có quá cảm thấy cảm giác nhưng bây giờ loại này tương phản cảm giác càng thêm mãnh liệt nếu như không có yêu đan vẹn vẹn quan ngã cảnh liền muốn hắn hiện thực thời gian một năm dựa theo loại này xu thế rất có thể sẽ để cho hậu kỳ hắn càng thêm ỵ lại thậm chí chỉ có thể dựa vào yêu đan mới có thể đi vào bước t h n g trạng tuyệt đối không được trạm kiếp sơn cái này tạo hóa châu nhất lưu đại phái hy vọng có thể cho hắn một chút kinh hỉ kỳ thật phía trước đoạn thời gian trần vọng liền đã cùng làm chân dặn dò qua lưu ý tư chất đan dược chỉ bất quá một mực không nhớ ra được. cũng không biết hiện tại tiến triển như thế nào nghĩ đi nghĩ lại trần vọng đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến lý tố khanh cho tư chất đăng dược giật giật khoe miệng trước kia không hiểu chuyện hiện tại ngược lại là phát hiện cái này cơm chuộc càng ngày càng thơm nàng nếu là vân tố kiếm tông tông chủ nàng nếu là đồng ý vậy ta chẳng phải là có thể đâm đầu thẳng vào trong b ả o k hố đem tất cả vật hữu dụng toàn nuốt vào vừa nói xong trần vọng liền vỗ c h á n một cái ý nghĩ này bản thân liền không thực tế vân tố kiếm tông tông chủ hẳn là cũng không phải một tay che trời dù sao ai cũng không phải quan thiên sơn cái này tồn tại là thủ hai ngày sau trước mắt cảng ộ điểm hai điểm hai năm sau Cảm nộ k ế theo t ú c Thái hư quy nguyên Quyết Thái Quyết, tứ tượng, t Hư kinh nghiệm 1408, thái Hư h Quy Quy Nguyên Nguyên tu vi lại lần nữa tinh tiến t r ầ n vọng trong nháy mắt biến mất tại khách sạn gian phòng bên trong bước kế tiếp liền bước vào nơi nào đó đưa tay không thấy được năm ngón vượt sâu chi đ ị a đầu kia quan ngã cảnh đại yêu từ trong v ự c sâu phóng lên tận trời là một con ngũ thải ban lan cực kỳ mỹ lệ đại đ i ề u chỉ là sau một khắc liền bị trần vọng ngàn vạn đao quan g c h é m viết như trước vẫn làm h i ể u sát một con khó khăn lắm quan ngã cảnh hậu kỳ yêu ma có chút một chút nào yêu ớt trong lúc đó trân g vọng cũng không biết hắn đã thanh danh tại ngoại không khác có người đem quan thiên sơn sơn chủ cùng ngày đó tại vân sơ bảo địa người chân dung làm ra đến trải qua xác minh phát hiện là một người hai trọng trọng lượng cấp tin tức điệp ra phía dưới trần vọng không muốn nổi danh cũng khó khăn mấy trăm triệu người đều tại cảm khái quan thiên sơn sơn chủ vô địch chi tư trong đó ở tại phụ cận thành trấn bắt đầu ca tụng trần vọng sự tích trong nháy mắt liền truyền khắp trên núi các đại môn p h á i giờ phút này trần vọng u y vọng đạt đến đ ỉ n h phong nhưng cái này vẫn chưa xong đại khái là ngày đó tham gia qua trăm cửa giao lưu hội người tiết lộ tin tức công bố trần vọng rất trẻ trung vẫn chưa tới năm mươi tuổi tin tức này càng là như quả bom n ặ n g ký để cho người ta đầu ó c ông ông tác hưởng thế là dùng để hình dung trần vọng từ ngữ không chỉ là vô địch cũng có yêu nghiệm một cái năm mươi tuổi không đến người trẻ tuổi đã là quan ngã cảnh chỉ cần không chết hiểu tương lai hạn mức cao nhất cao bao nhiêu bị ngạn cảnh hẳn là ván đại đóng thuyền nói không chừng có hy vọng đương một đem thiên hạ ít có quy chân cảnh mà xem như lần này dư luận điểm trung tâm trần vọng đã về tới quan thiên sơn sơn chủ bây giờ ngươi có thể nói danh dương tứ hải có cái gì cảm nghĩ liêu tồn nết miệng cười một tiếng đụng lên tới nói trần vọng liếc mắt nhìn hắn không nói gì mà là nhìn về phía lam chân nói ra lần trước ta phân phó ngươi về tư chất đan dược sự tình tiến đ ộ như thế nào lam chân vua hót một cái ngược lại là quên cùng sơn chủ nói cái này gốc dạng bất quá sơn chủ cứ yên tâm thu hoạch lần này bảo đảm để sơn chủ hài lòng trân vọng có chút nhữ mày lam t r â n không phải nói khoác l á t tính tỉnh cho nên mới để hắn có chút chờ mong vậy liền nhìn xem lần này có thể tăng lên bao nhiêu chương ba trăm sáu mươi hai ngươi không xứng với hắn chương ba trăm sáu mươi hai ngươi không xứng với hắn sơn chủ đây là trong khoảng thời gian này thu thập tới tư chất đ ắ năng dược đều ở nơi này trong đó có rất lớn một bộ phận đều dựa vào tam vân môn của hắn nhân m ạ n h kỳ thật so chúng ta càng rộng một chút lam t r â n đem một kiện chữ vật pháp bảo giao cho trần vọng về sau ngoài miệng lũ lo không ngừng nói trần vọng k ẽ vất cảm mặc kệ tam vân môn ra ngoài cái mục đích gì từ trên tác dụng đến xem đây chính là một cái rất đáng được hợp tác đi xuống minh h i ế u lấy đi chữ vật pháp bảo về sau trân vọng trở lại trong phòng tâm niệm xông vào trong đó chỉ một thoáng một mảnh hư vô hiện ra ra trân vọng tiện tay đem tất cả tư chất bảo vật đem ra phân biệt dựa theo phương pháp sử dụng vụ d ụ n g đương nhiên cũng không có quên hai cái kia quán ngã cảnh yêu đan trước mắt cảm nộ điểm bốn điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết bốn năm sau cảm nộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm bốn ba h a i sáu hai năm thái hư quy nguyên quyết ngũ hành ba mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi b ố bốn trăm l i n quan ngã cảnh hậu kỳ t r ầ n vọng hít một hơi thật sâu khẽ nắm lại quyền lực lượng tăng lên không ít cho dù là ngô khai dương đều chưa hẳn là đối thủ của hắn nếu như chậm thêm điểm tới vị này trạm kiếp sơn sân chủ chính là thật nửa điểm cơ hội cũng không có nghĩ tới đây t r ầ n vọng tâm tình hơi thông thật chút dù sao trước mắt hậu cố vô ưu trạm kiếp sơn ngô khai dương xem hết trong tay mật tín sau con ngươi đột nhiên co lại tiện tay đem trang giấy bóc nát ngay cả phương an liên thủ với nghiêm cốt đều sai lầm kết quả này là hắn bất ngờ phải biết trước lúc này hắn liền đã hơi xem trọng mấy phần trân vọng một cái ngay cả quan ngã cảnh đều không có người trẻ tuổi như thế nào đối phó hắn phái đi ra hai người này chính là trung tiên h châu những thiên tài kia cũng làm không được hư kiếp trạng quan ngã nghĩ tới đây nô khai dương ánh mắt lấp lóe trong lòng hiện ra một vòng dự cảm bất tưởng có lẽ không thể kéo dài nữa nô khai dương bắt đầu viết một phong thư để tứ đại cung phụng tạm thời thả ra trong tay sự vụ cùng hắn đi một lần quan tiên h sơn người này bất tử hắn như thế nào ngủ được quan tiên sơn trân v ọ n ngồi tại điệp vân phong chỗ cao nhìn về phía trước mây mù chập trùng tâm không gợn sóng tin tức đều là có lạc hậu tính giống như hiện tại như vậy nguyên bản như mặt trời ban trưa quan thiên sơn tại mọi người biết được t r e o chọc c h ạ m kiếp sơn về sau phong bình lại lần nữa chuyển biến dưới núi đông đảo sơn môn chính m ư n g thầm bọn hắn đã sớm nhìn quan thiên sơn t á t phong không v ừ a mắt hiện nay cuối cùng phải bỏ ra đại giới cái này như thế nào để bọn hắn không h ư phấn trừ cái đó ra càng nhiều người thì là âm thầm tiếp h ậ n dù sao một cái thẳng thắn cương nghị vô sự xuống núi trừ yêu chính phái vậy mà cũng luân lạc tới bực này hoàn cảnh tam vân môn đã âm thầm truyền tin mà đến muốn hỏi thăm ở trong đó trần tướng nhưng trần vọng chưa có trở về tin một loạt mắt xích sự tỉnh để quan tiên sơn phong bình chập trùng không chừng có tốt có xấu đến mức càng nhiều người cảm giác ngắm hoa trong màn s ư ơ n g càng ngày càng mơ hồ sơn chủ lam chân một mực cung kính dưng ơ hô một tiếng c h â n vọng khẽ vứt c ằ m dư quan t h o á n g nhìn lam chân sắc mặt không tốt lắm thế nào m ậ t thám hồi âm nói trạm kiếp sơn đã xuất động mà lại thanh thế to lớn chiến trận kia là hận không thể chiêu cáo t h i ê n hạ bọn hắn là đến chúng ta nơi này đòi hỏi thuyết pháp tới lam chân lo lắng nói là ai đến nghe nói là trạm kiếp sơn sơn chủ còn có thủ hạ tứ đại cung p ụ n g t â n vọng đứng mày nhưng ánh mắt cũng không hề biến hóa nhiều ít trần a vọng nghĩ nghĩ nói ra vậy ngươi liền để người trên núi trước lui về sau không muốn hiện thân hết thể giao cho ta là được lam chân còn muốn phản bác cái gì nhưng hồi tưởng lại trần vọng trong khoảng thời gian này hành động vĩ đại dứt khoát liền nén trở về được rồi hiện nay cũng không có tệ hơn kết quả nghe sơn chủ nói không chừng còn có một chút hy vọng sống đúng rồi hộ sơn đại trận quyền không chế giao cho ta toàn quyền điều khiển trần vọng nhắc nhở lam chân mặt mũi tràn đầy im lặng lời này không cần thiết cùng ta nói à ngài muốn cứ việc cầm đi là được lam chân vừa đi liền lại trở nên thanh tĩnh không ít đương nhiên như vậy thanh tĩnh không thể tiếp tục bao lâu hồi lâu chưa từng hiện thân dung tiểu mạn đi tới sơn chủ đại nhân ta nghĩ đến thay sơn môn hỏi thăm một chút một vài vấn đề trần vọng lần đầu tiên mở cái trò đồ nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi lý tố khanh sự tình đâu lời nói này ra dùng tiểu mạn sắc mặt biến đổi có chút mí môi một cái nói ra ly đại nhân sự tỉnh ta nào dám vọng nghị cái này thái độ làm sao một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn rồi c h â n vọng mật người nhưng cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa mà là tùy ý cùng dung tiểu mạn nói toạc ra thiên cơ tiên đ ẳ n g tông là c h ạ m kiếp sơn nâng đỡ lên sân môn không có dư thừa lắm lời vẹn vẹn chỉ là một câu nhưng chắc hẳn dung tiểu mạn còn có sau người tam vân môn rất rõ ràng ý tứ của những lời này quả nhiên dung tiểu mạn khẽ vất cảm khoan thai rời đi rời đi điệp v â n phòng dung tiểu mạn ánh mắt lấp lóe quả nhiên quan thiên sơn cơ bản xưa nay không chủ động gây chuyện tiên đằng tông diệt vong thế tất sẽ dẫn xuất thế lực sau lưng bởi vì cái này động người khác lợi ích tự nhiên sẽ đến đây đò Nghĩ trên ớ i Tiểu mạn khẽ lắc đầu, lại hồi lại đây, đầu, được Dung Mạn nhịn không tưởng t khẽ lắp ầ thần Trần n Sơn khiến nghĩ đến Sơn trong miệng Lý Tố Khanh. Nghĩ đến cái này nữ tử, Dung、tiểu、Mạn không sau Chủ, Chủ cái cái. quý xui Tiểu đó lại Lý khỏi môi Tố tử, một t r mím thực tế liền ngay cả trần vọng đều chưa từng biết được hai nữ bí mật từng có một trận thẳng thắn trò chuyện một trận trò chuyện qua đi tiêu ngạo như dung tiểu mạn cũng không dám sinh thêm nhiều tâm tư đêm hôm đó nói rất nói nhiều nhưng chân chính để dung tiểu mạn khắc sâu ấn tượng cũng chỉ có một câu người theo không kịp hắn cũng không xứng với hắn mười cái chữ ngắn ngủi mười cái chữ lại tựa như mười trôi đao đâm vào tim Thậm có h í đang n i nói câu lẽ ở trong mắt lý tố khanh nàng thật là một cái đáng giá nhiều lời vài câu hậu bối nhưng vẫn là không xứng với trần vọng đương nhiên lý tố khanh cũng tự mình chỉ điểm một đêm nàng võ đạo tu hành đường chỉ là một đêm liền tựa như cho nàng sơ thông vô số nghi hoặc lý tố khanh mỗi tiếng nói cử động cao thâm mặt trắc tại sư phụ nàng bên trong đều chưa từng thấy qua từ ngày đó bắt đầu dung tiểu mạn liền rõ ràng kia là một cái rất cường đại nữ tử tông sư chỉ tiếp chưa từng biết đối phương cụ thể tu vi nàng tra khắp cả toàn bộ tạo hóa châu tương quan điện tịch cũng không biết lý tố khanh thân phận đây cũng là loại khác loại che giấu tung tích dù sao phần lớn người tuyệt sẽ không coi lý tố khanh là làm trung tiên châu vị t i ệ kiếm tông tông chủ vân tố kiếm tông tông chủ người yêu là quan thiên sơn s ơ n chủ lời nói này ra ngoài ai mà tin sẽ không có người tin chờ một chút nếu như sơn chủ gặp nạn kia lý đại nhân hẳn là cũng sẽ xuất hiện a cho nên lần này trạm tiếp sơn cũng không phải là tử cục nghĩ tới đây dung tiểu mạn ánh mắt sáng mấy phần tại r ờ n Trời xanh đ o n l n Kính. h trong ờ n Trời xanh đ ạ Linh Kính. Hai Kính. n à mà y thoáng Tại trong qua qua. lúc này quan thiên sơn tin tức càng chuyển càng xa thậm chí càng ngày càng không hợp t h ó i thường kết quả là bốn phía rất nhiều nơi đã tụ tập rất nhiều có chút bản lanh quần chúng dự định tìm hiểu ngọn ả n h cái này một đợt người quan thiên sơn lại nên như thế nào ứng đối mặt trời giữa trời trân vọng xếp bằng ở quan thiên sơn đỉnh núi trung ương trên quảng trường bốn phía không người quan thiên sơn đệ tử đã toàn bộ rút khỏi xung quanh khu vực đi tới sơn môn biên giới địa làm chân bọn người lúc đầu muốn nhìn một chút nhưng bị trần vọng ném vào đi không sợ chết cũng không phải như thế cái mất mạng pháp đừng nói thiên nhân cảnh chính là hư kiếp cảnh đánh nhau cũng là nói chết thì chết nguyên bản hai mắt nhắm nghiền trần vọng đông nhiên quay đầu nhìn lại một cái phương hướng nhãn lực của hắn càng thêm xuất chúng cho nên nhìn càng nhiều rốt cuộc đã đến nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy cái mắt dọc sau đó mấy cái này mắt dọc chậm rãi mở ra lộ ra trong đó hư không phân biệt có năm người đi ra một đoàn không có gì sánh kịp khí chàng tản ra làm cho phương viên vài dặm bên trong rừng rậm đại thụ điên cuồng ngay đậu đến rồi đến rồi đ ế i đến r ồ tại chỗ rất xa, Còn quan, quan tiên sơn là đầu góc hỏng thậm chí ngay cả trạm kiếp sơn người đều dám động nếu tới ta chỗ này ta đã sớm phụng làm t h n c khách hào hào phụng dưỡng một môn phái nhỏ tông chủ gật gù đắc ý ra vẻ thâm trầm nói lời này lập tức dẫn tới đông đảo đồng ý thực lực yếu lại không nguyện ý cúi đầu cũng chỉ có thể như thế xem ra là quan tiên h sơn trong khoảng thời gian này đi quá thuận nhẹ nhàng dù sao cũng là nhà giàu mới nổi k ở phía xa xào đến lửa nóng thời khắc quan thiên sơn lộ ra vô cùng yên tĩnh cầm đầu ngô khai dương người mặc một bộ trường bằng màu trắng ngũ quan tinh xảo xóa tóc dài hắn có chút đưa tay ngay cả hộ sơn đại trận đều không mở đây là dự định thúc thủ chịu trói rồi trân vọng chậm rãi đứng dậy đã để lại mặc lân đao đầu hàng đi cho n g ư ơ i cái cho ta làm chó cơ hội nô khai dương nhìn chăm chú t r ầ n vọng người này tiềm lực không tầm thường đợi một thời gian nói không chừng có thể đưa thân thần n g u y ê n cảnh đến lúc đó t r ạ g kiếp sơn liền vẫn có lực lượng cùng kia hai đại tông môn tách ra vào tay t r ầ n vọng giật giật khoe miệng không thấy hắn có bất kỳ động tác toàn bộ quan thiên sơn đều mở ra một cái đại trận trong khoảnh khắc bao phủ song phương môn này hoàn toàn mới đại trận là quan thiên sơn hao phí cực kỳ nhiều người lực vật lực chế tạo bây giờ vừa mới hoàn thành k ô n g lâu so với ngũ nhạc đ i ệ minh đại trận còn hơn tứ đại cung phụng nh nhau cùng cười to lên ta còn tưởng rằng là cái gì không nghĩ tới là dự định chiếm cứ địa lợi đánh với chúng ta một trận nô khai dương thần sắc đ ố n g nhiên trở nên lăng lệ coi như hắn chiếm cứ địa lợi lại như thế nào nhiều lắm là cũng chính là quan ngã cảnh hậu kỳ a đối mặt hắn vẫn không có bất kỳ phần thắng nào nhưng đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng chỉ có thể t h à n h t o à n nô khai dương đầu ngón tay xuất hiện một bộ quân cờ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái như kỳ thủ hạ cờ h ơ i hợt lại đ ố n g nhiên rơi đập một đạo thô to của sáng tam thiên tự tại trân vọng trong nháy mắt biến mất nô khai dương dư quăng nhìn lại lần nữa là tử đập tới một phương hướng khác chỉ gặp trần vọng vừa vặn xuất hiện ở vị trí này mắt thấy tránh không kịp đột nhiên xuất đao ẩm v a n g ở giữa trần vọng thừa thế s u n g lên trong nháy mắt đi vào ngô khai dương trước người từ tiêu thiên tâm lôi lôi quang nở rộ chính giữa ngô khai dương l ự c đem nó một t r ư ờ n g vô bay ra ngoài sau lưng tứ đại cung phụng hóa thành từng đạo lưu quang từ khía cạnh trùng sát mà đi trần vọng không tránh không né mặc cho bốn người sát chiêu chính giữa trên thân đắc thủ bốn người nết miệng cười một tiếng tuy nói p ư ơ n g thiên địa này là địa bàn của ngươi nhưng này lại như thế nào chúng ta bốn người đều là quan ngã cảnh hậu kỳ đồng thời xuất thủ tình hùng dưới kia là ngô khai dương cũng đều không chịu được nổi, chi là Chỉ là sau một khắc, c không nổi, húng ngươi. bọn hắn nghẹn họng nhìn đều để sau h là là một ây n mán xuất hiện. Chỉ gặp trần vọng mặt không biểu tình, thậm chí còn có rảnh chối Chỉ chí có thậm biểu một mặt xuất gặp dơ a lên bị ắ t một trong lấy lực người nhỏ. đó cổ, khí lực quá b bắt lại cổ họng cung phụng hai tay gắt gao bắt lấy trần vọng cổ tay muốn bằng này tranh thoát lại kinh hại phát hiện mình vậy mà không cách nào dung chuyển đối phương chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong tình báo người này tối đa cũng liền mới vào quan ngã cảnh nga chỉ là đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được đối thủ này khủng bố cỡ nào m ắ trần t vọng tiện tay bóp chết một người trong đó mặt lân đao cũng thuận thế đâm vào một người khác mi tầm bàn bạc đao ý xâm lấn thể nội điên cùng tướng ngược thình thịt một tiếng hải quất không còn còn lại hai người thấy thế nhao nhao sợ hãi lấy lui lại trần vọng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này như là phụ xương t h i tổ một tay ngưng tụ cùng long trân cương giống theo long ngâm chuyên gia một đạo lấy chân khí ngưng tụ cơ ư n g khí như r ồ n g trung tiên gào thét mà đi những nơi đi qua bốn phía không gian nhao nhao vỡ nát ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm then chốt nô khai dương xuất hiện tại giữa sau phường trong tay xuất hiện một thanh băng tuyết t r ư ờ n g kiếm đột nhiên xuất kiếm đụng nhau mà đi rầm rầm rầm chỉ là rằng có một lát nô khai dương thân hình ngược lại trượt ra đi mà hắn bảo hộ ở sau lưng hai đại cung phụng càng là kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một mụn máu tươi đó là cái quái vợt hai đại cung phụng mặt mũi tràn đầy kinh hãi trong thoáng chốc bọn hắn nhìn thấy nhân dàn có đao quang ở chân trời lôi bọn hắn hai mắt t r ử n g lớn gắt gao che cổ chân khí mãnh liệt con chú làm thế nào cũng ngăn không được máu tươi chạy dòng cuối cùng trơ mắt nhìn mình sinh cơ trôi qua hầu như không còn đứng ở phía trước nô khai d ư ơ n g mặt mũi tràn đầy nước trệ trong mắt chậm r ã i bỏ đầy tơ máu thuộc hạ của hắn vậy mà tại dưới mí mắt hắn bị người từng cái g i ế t hết rồi hắn còn biết xấu hổ hay không sau này trạm kiếp sơn còn muốn hay không lẫn vào chân v ọ n g hít mắt do dự trong nháy mắt sau đó cùng nô khai dương kéo ra thân hình người này có chút cổ q á i quả nhiên một mặt màu đen tấm gương ở sau lưng hắn hiện hiện cường hành vô xong lực lượng nổ tung dù là trần vọng đều cảm thấy lòng còn sợ hãi phải biết hiện tại trần vọng thế nhưng là quan ngã cảnh hậu kỳ còn có hộ sơn đại trận gia trì hai hai tăng theo cấp số cộng tình hùng dưới còn sẽ có loại cảm giác này có thể nghĩ cái gương này phẩm cấp cao bao nhiêu trời xanh đoạn linh kính nô khai dương thần sắc cầm trầm đây là ngươi bước ta trong n y mắt trời xanh đoạn linh kính phát ra một trận vận sóng trần vọng sắc mặt hơi đổi một chút h ắ n cùng hộ sơn đại trận ở giữa liên hệ bị cắt đứt là cái kia thanh tấm gương chương ba trăm sáu mươi b ố gà chó lên trời chương ba trăm sáu mươi b ố gà chó lên trời đã mất đi hộ sơn đại trận địa lợi gia trì trần vọng chiến lược có chỗ trợ nhưng kỳ thật còn không tính chuyện xấu dù sao nếu như đem nô g khai dương tu vi dùng thái hư quy nguyên quyết chuyển đổi trung quy vẫn là thất tinh cảnh giới song vương t r ê n lệch không lớn vẫn như cũ có cực lớn phần thắng nhưng trần vọng rất nhanh liền ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy tại các đức hắn cùng hộ sơn đại trận liên hệ về sau nô g khai dương quanh thân huyết khí t ă n g vọng liền liên thể bên ngoài đều tràn đầy lấy một tầng thật dạy khí huyết ngay tiếp theo nô khai dương khí tức liên tục tăng lên đúng là có mấy phần phá cảnh xu thế nô khai dương thần sắc thanh lãnh khỏe miệng có chút núp n í c kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. hắn liền định trở lên thương đoạn linh kính đến ngăn chặn trần vọng cùng đại trận liên hệ chỉ tiếp đến tiếp sau một loạt sự t ì n h phát sinh quá nhanh lại thêm mấy vị cung phụng an nguy để hắn loạn tâm thần nếu không tuyệt không chỉ tại đây nhưng bây giờ sử dụng liền còn có c h u y ể n cơ môn bí pháp này chính là hắn chạm kiếp sơn n h ấ t mạch tương truyền cha truyền con nối bí pháp chỉ có lịch đại sơn chủ mới có thể tu hành bản ý là vì sơn chủ tại sơn môn sắp sụp đổ lúc ngăn cơn sóng d ữ nhưng lại dùng tại nơi này môn bí pháp này tác dụng phụ cực lớn một khi sử dụng tự thân tu vi liền sẽ ngưng kết trăm năm trong lúc đó sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu nhưng mà hiện tại ngô khai dương đã cân nhắc không được nhiều như vậy hắn chỉ muốn chém giết trần vọng ngăn chặn hộ sơn đại trận bí pháp tăng lên mình hai bút cùng vay chính là này lên kia xuống hắn không tin hắn không thắng được đang lúc tâm hắn cảnh khóe động thời khắc chợt nghe thấy xa xa trần vọng khé thở dài một tiếng kỳ thật ngoại trừ hộ sơn đại trận ta còn có một thần thông vẫn như cũ tương đương để cho ta chiếm cứ địa lợi trong lời nói trần vọng có chút đưa tay vọng lượng pháp vực chỉ một thoáng nhân gian bị hắc á m nuốt hết đen kịt một màu trước không thấy tương lai về không thấy quá khứ trần vọng chiến lực lại lần nữa cất cao thân hình đột nhiên vọt tới trước trong tay mặc lân đao trực tiếp chém xuống rõ ràng thân ở hát ám cũng che giấu cảm giác nhưng trạng thái này hạ nô khai dương lại dựa vào bàn tâm rút kiếm vừa vặn đón đỡ đông bàng bạc chân khí mãnh liệt như trên biển vòng xoáy trong nháy mắt đem nô khai dương đánh bay ra ngoài trân vọng r ứ t khoát không còn g i ấ u kín thân ảnh nhún vai đi chậm rãi nô khai dương gắt gao nắm chặt kiếm trong tay không thấy hắn có bất kỳ động tác liền có ngàn vạn kiếm quang tản ra bốn phương tám hướng trân vọng như cá gặp nước chỉ là cầm kiếm tiến lên đi bộ nhàn nhã đ ị tránh đi tất cả kiếm quang rất nhanh liền lấn người mà gần đúng lúc này nô khai dương sau l ư n g trời xanh đoạn linh kính kích xạ ra một đạo sen lẫn hủy diệt chi ý màu đỏ thâm t h i ê n g sáng t r ầ n vọng trên thân đao thiêu đốt lên thần dương c ự c ý đối diện chém tới chỉ là cái này trời xanh đoạn linh kính uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn m u ố n lớn sừng sốt suýt nữa không có ngăn trở rút lui thân hình thừa dịp cái này khe hở nô khai dương đột nhiên phóng lên tận trời hắn muốn xông phá tầng này hạ cám trời xanh đoạn linh kính mặc dù uy lực cực lớn nhưng tương tự cực kỳ tiêu hao trên khí cứ như vậy không phải kế lâu dài trân vọng vừa muốn đuổi theo lại phát hiện kia cái gương lại lần nữa bắn ra hắn không có lựa chọn cứng rắn mà là phát huy tại võng lượng pháp vực bên trong sở trường trong nháy mắt xâm nhập trong bóng tối tùy thời mà động thế là mỗi lần trời xanh đoạn linh kính tại nhìn thấy trần vọng hơi hiện lộ thân hình đều sẽ bắn ra hủy diệt tia sáng chỉ là vài chục lần nô khai dương khí tức liền rơi xuống đến đáy cốc vị này c h ả m k i ế p sơn sơn chủ sắc mặt càng thêm âm n g trầm không nhìn thấy không nhìn thấy một điểm q u a n minh đây rốt cuộc là địa phương nào giờ này khắc này hắn đã, đã mất đi dĩ vãng mây trôi nước chảy còn lại chỉ có đối tử vong sợ hãi không biết hắn đi được bao lâu rốt cục trong bóng đêm thấy được một điểm không giống đồ vật nhưng là tập trung nh lại là trần vọng đao quang một đao qua đi vốn là trạng thái yếu đuối ngô khai dương bay rớt ra ngoài k e n trần vọng thu đao vào vỏ tay trái cùng lòng chân cương tay phải tử tiêu thiên tâm lôi chân đạp tam thiên tự tại trong nháy mắt đi vào ngô khai dương trên đầu hai tay che kín đi lên thiếp mặt mở lớn ngô khai dương hạ to miệng muốn nói điều gì hết thệ cũng không kịp h á cám chậm rãi tán đi ánh nắng bao phủ mà đến hiện lộ ra trong đó thân ảnh trong cao không có tuổi trẻ thân ảnh mang theo trạm kiếp sơn sơn chủ đầu sừng sững hư không đã đoạn tuyệt sinh cơ ngô khai dương đã mềm thành một b ù n não thấy cảnh này thiên điệu thịt liêu mặc kệ là quan thiên sơn người hay là mang theo chỗ bốn phía c u n chúng đều là mặt mũi tràn đầy trần kinh kết thúc cái này kết thúc lam t r â n suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem đạo thân ảnh kia mặc dù hắn ngay từ đầu liền có một cỗ mù quáng tự tin nhưng lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy bên cạnh dung tiểu mạn ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ sau một hồi lâu mấp máy môi dưới cho tới bây giờ nàng mới chính thức minh bạch lý tố khanh câu nói kia dạng này người nàng xác thực không xứng với a hồi tưởng lại từ khi biết trần vọng bắt đầu nhiều lần đều là tuyệt cảnh tự cục nhưng là cuối cùng đều sẽ bị cái này nam nhân tùy tiện l ậ bản thật giống như trên người hắn có một cái vô hình quang hoàn chúng ta tháng ba liêu tổn cái này lão tiểu tử nhịn không được n h ẹ n ngào hô to làm cho thất thần đám người lấy lại tinh thần nhao nhao tiến lên trân vọng rơi xuống đất đem lâu khai dương thi thể đặt ở trên mặt đất sơn chủ lam chân trịnh trọng kỳ sự chắp tay ô quyền những người còn lại theo sát phía sau trân vọng nhìn quanh một tuần khẽ vứt c ằ m xử lý một chút chuyện về sau lam chân trọng trọng gật đầu trân vọng móc ra mấy cái khôi phục thương thế cùng chân khí linh đan rượu được đưa vào miệng bên trong ta ra một chuyến xa nhà trong n h y mắt tất cả mọi người biết trần vọng tâm tư hắn muốn trực tiếp đánh tới trạm k i ế p sơn chính như trước đó kia mấy lần lam chân mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó liền thấy trần vọng khoát tay á o quay người rời đi nhìn xem đạo thân ả n h này bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại tựa hồ từ vừa mới bắt đầu sơn chủ cũng đã nói con đường này sẽ là quan thiên sơn kiếm lợi nhiều nhất con đường lúc ấy mấy người bọn hắn lao đầu còn tại kia nghĩ đến làm như thế nào trọng trấn quan thiên sơn kết quả mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng quan thiên sơn liền trở tay muốn tiêu d i ệ t tạo hóa châu nhất lưu tôm môn loại tương phản mạnh liệt này làm cho đến mấy cái lao đầu có chút tựa như ảo n g sơn chủ có muốn hay không chúng ta hỗ、trợ? không có trả lam ờ i đó chính là không cần. không Thế thế, là l chân g thắng những người cũng không đều đánh thắng được, vậy bọn hắn những người này cũng không cần vậy quay n Trân tâm. Lam a q u đầu nhìn về phía liêu tổn ngươi liền an tâm bế quan tu luyện đi chuyện kế tiếp giao cho ta là được quan thiên sơn buôn phía còn có người không thể kịp phản ứng đặc biệt là những cái kia sơn môn tông chủ tựa như là đang nhìn một cái chuyện cười lớn c h ẳ m g kiếp sơn người chết xong đường đường tạo hóa châu nhất liêu tô môn ngay cả sơn chủ đều tự mình xuất động kết quả vẫn là chết xong cái này còn có thiên lý hay không xem ra từ hôm nay trở đi quan thiên sơn liền triệt để giấu không được có người dám khai nói quan thiên sơn không đồng nhất thẳng đều rất nổi danh ta chỉ là ngay cả trung thiên châu đều có chấu nghe thấy trình độ đám người t ắ tiếng t có người muốn phản bác nhưng c à nghĩ n g lại không có thể tìm tới phản bác điểm đúng vậy à quan thiên sơn thật muốn nhất phi t r u n g thiên nói đến quan thiên sơn ngoại trừ một cái trần vọng còn có cái gì tốt một cái một người đắc đạo gà chó lên trời chương ba trăm sáu mươi lăm lựa chọn cơ hội chương ba trăm sáu mươi lăm lựa chọn cơ hội sau t á n g ngày trạm kiếp sơn tin tức chưa chuyển trở về cho nên trước mắt trạm kiếp sơn thậm chí toàn bộ địa khu đại bộ phận còn không biết quan thiên sơn kết quả chân chính biết được quan thiên sơn kết quả sân môn đoán chừng một bàn tay đều đếm ra mà trạm kiếp sơn nội bộ phần lớn người đều cho rằng trận chiến này mười phần chắc chín đương nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều chuyện này cũng liền đưa đến cho tới giờ k h ắ c này còn không biết ngô khai dương bỏ mình tin tức tới gần trạm kiếp sơn một chỗ đường núi cái khác trà tứ chân vọng trước mặt đặt vào một chén trà lạnh bây giờ đã là giữa hè thời tiết quá nóng chỗ thoáng mát uống trà lạnh là một loại khác hưởng thụ từ khi kiếm rượu trà liền trở nên có hương vị ngần đầu nhìn qua liên có thể nhìn thấy tòa kia trạm kiếp sơn cao v ú t trong m â y đã xuyên qua bạch vân chân vọng uống một hớp hạ t r à lạnh đứng dậy rời đi trạm kiếp sơn bên trên hết thẻ như t h ư ờ n g sơn môn vận chuyển làm từng b ước bây giờ trên núi còn vẫn có bảy đại trưởng lao tòa c h ấ n dầu gì cũng đều có quan ngã cảnh thực lực cho nên đối nguy hiểm cảm giác coi như rõ ràng hôm nay phụ trách phòng thủ sơn môn chính là ba nữ bốn nam hai tay phụ về sau ngẩng đầu đỡ ngực trong mắt tràn đầy ngặng nễ cái này cũng có trách dù sao trạm kiếp sơn đến cùng là tạo hóa châu nhất lưu đại sơn có thể bái nhập sơn môn đều tự xưng là có mấy phần thiên phú đang lúc bảy người bồ nhìn thấy có cái người mặc áo đen người trẻ tuổi thuận trong núi bậc thang chậm rãi leo núi bảy n g ư ờ i nhìn nhau giật giật khoe miệng có chút khinh thường không khác trạm kiếp sơn cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một chút tự cho mình siêu phàm tán tu leo núi muốn bái nhập sân môn nhưng là phần lớn đều là chút đồ rắt r ư ỡ i dân ra đối với mấy cái này kẻ ngoại lai、like, bọn hắn liền xem trọng không được một điểm giá tu cũng chỉ có thể là giá tu mệnh còn vọng tưởng trèo lên đầu cành đường vân hoàng người đến người nào trạm kiếp sơn trọng địa không phải các ngươi có thể tùy ý đặt chân trong đó có người tiến lên một bước thanh âm thanh lãnh từ trên cao nhìn xu nói chỉ gặp y là vừa dứt lời bọn hắn như có gai ở sau lưng chỉ gặp người tuổi trẻ kia lông mạy bên trong hiện lên một vòng con mang một trận gió thổi qua nhẹ nhàng đi tất cả mọi người hóa thành bụi mịn mà lúc này trân vọng cũng tới đến đỉnh núi chủ phong trên quảng trường một bộ đồ đen đứng tại chính trung tâm bốn phương tám hướng lít nha lít nhít trên mặt đất ngàn đệ tử cầm trong tay binh khí vây chật như nêm tối người người ánh mắt như lao trong đó liền có đ ầ y trời chửi mắng phô thiên cái địa của tới trân vọng mảnh mặt là ngơ mà là n g ầ g đầu nhìn về phía tổ sư đường phương hướng tiếp theo sát liền có bảy người chậm rãi từ chỗ càng cao hơn đi ra hiện lộ ra chân thân chỉ một thoáng giữa thiên địa không khí đều tại khẽ run là trưởng lão có người kinh hô quá tốt rồi bảy vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ người này hẳn phải chết không nghi ngờ đang sôi nổi nghị luận trong lúc đó bảy đại trưởng lão bên trong có người đột nhiên đưa tay một mình leo núi ai cho ngươi gan lời còn chưa nói hết chỉ gặp phía dưới áo đen người trẻ tuổi đã biến mất ngay tại chỗ sau đó hắn cũng cảm giác được thấy hoa mắt đối phương đưa tay ấn xuống khuôn mặt của hắn ngay sau đó thân hình cấp tốc rơi xuống ẩm vang một tiếng nhập vào mặt đất người ở bên ngoài thị giác chính là trần vọng phóng lên tận trời cấp tốc đem chuẩn bị nói chuyện trưởng l ã o từ không trung nhân giới hung hăng nhập vào mặt đất trân vọng một chân dấm lên người trưởng lão này cổ họng ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời mấy đại trưởng lão thư kiếp cảnh trở lên thần phục có thể sống. vẹn vẹn chín chữ lại đâm xuyên trái tim tất cả mọi người ở đây trạm kiếp sơn người ngừng thở khí quyển không dám thở ngày bình thường trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng tràn ngập vô tận uy nghiêm trường lão cứ như vậy bị dễ như t r ở bàn tay địa chế phục thằng ngãi danh tàn dỡ không trung sáu đại trưởng lao ánh mắt lỡ ó lên chỉ gặp trạm kiếp sơn hộ sơn đại trận chậm rãi dâng lên không trung đ ỗ n g nhiên ngưng tụ một đạo thô to của sáng ngang nhiên rơi đập c h â n vọng đem d ư ớ i chân trưởng lão một tay cầm lên bước chân nhất chuyển liền đã na di ra ngoài mà hậu chiêu bên trong động tác không ngừng tử tiêu thiên tâm lôi đột nhiên bắn ra bị bắ vì sao vẹn vẹn chỉ là bị bắt lại chân khí của hắn liền không cách nào không chế không cách nào vận dụng người này đến cùng là ai người người không thể giết ta người giết ta sơn chủ sẽ không bỏ qua ngươi vừa nói xong t r ầ n vọng hít mắt đột nhiên phát lực đem người này sinh cơ triệt để ma diện lúc đầu không nói lời này ngược lại là còn có còn sống cơ hội t r ầ n vọng chậm rãi b u ô n g tay mặc cho cỗ thi thể này chán nản rơi đập sau đó nhìn về phía nơi xa sáu đại trưởng lão thần sắc có chút hoảng sợ nhưng vẫn là miễn cưỡ ổn định thân hình liên thủ điều khiển hộ sơn đại trận hội tụ chân khí điên cùng rơi đập người trưởng lão này hai mắt chừng lớn hắn vậy mà thấy không rõ người này động tác t r ầ n vọng một cái tay rút ra một cái tay khác thì chậm rãi đem người trưởng lão này đầu và rơi ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trần vọng liên trảng hai tên trưởng lão không có ai biết đây là trần vọng lưu thủ tình hồ giới nếu như thật muốn một người đều không muốn để lại hiện tại đã chết sạch cả tòa trạm kiếp sơn ai cũng ngăn không được hắn người đến cùng là ai còn sót lại năm người đã đã mất đi chiến ý giờ phút này tiếng nói đều là run dày bởi vì cái này người cho bọn hắn cảm giác chính là không thắng được thật không thắng được trân vọng liếc mắt năm người không nói gì nhưng ánh mắt đã rất rõ ràng năm người trong nháy mắt hiểu ý ánh mắt lấp lóe mắt nhìn phía dưới hoảng sợ trong núi đệ tử cắn răng nếu là quy hàng người này sơn chủ trở về vẫn là phải chết ta nói không chừng sẽ còn liên lụy người bên cạnh chỉ là tại bọn hắn đung đưa không ngừng thời khắc trần vọng vân đạm phong k i n h xuất ra ngô khai dương bản mệnh chữ v ậ t pháp bảo nếu như là đang nhớ ngươi nhóm vị kia chết đi s ơ n chủ ta có thể đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn một câu làm cho tất cả mọi người phá phòng s ơ n chủ chết rồi cái này sao có thể sự kiên nhẫn của ta không nhiều trần vọng có chút đưa tay cùng long chân cương chậm rãi ngưng tụ chúng ta nguyện ý quy hàng năm đại trưởng lão vội vàng trả lời ngay cả sơn chủ đều đã chết cái kia còn sợ cải rắm dưới mắt chỉ có còn sống mới có thể bảo trụ đại đạo năm đại trưởng lão rộng mở tâm cảnh để trần vọng thi triển quan thi lớn bốn người đem hư kiếp cảnh trở xuống người giết mặt khác cái kia đem tất cả hư kiếp cảnh đưa tới sống hay chết ta cho bọn hắn cái lựa chọn minh bạch một ngày này trạm kiếp sơn trên dưới sát chết khắp nơi máu chạy thành s ô n g chỉ có một bộ đồ đen đứng tại trên không thở ở t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu yên ổn t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu yên ổn ban đêm t i ê n tính trong bóng tối lộ ra một c ố gây mũi mùi máu tươi một bộ đồ đen trần vọng xếp bằng ở đỉnh núi nơi nào đó sạch sẽ địa phương sau lưng là năm đại trưởng lão quán ngã cảnh lại đằng sau thì là hơn ba mươi tên hư kiếp cảnh toàn bộ trạm kiếp sơn tổng cộng có hơn năm mươi tên hư kiếp cảnh cường giả nhưng có gần một nửa không nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa loại này trị số tinh thần đến k í n h nghệ cho nên trần vọng đem bọn hắn đều giết cho nên cuối cùng mới chỉ có cái số này so sánh dưới tám đại trưởng lão cơ hồ đều là đồ h è nhát n tứ đại cung phụng cũng không biết từ nơi này liền nhìn ra được trạm kiếp sơn bản thân cũng không phải là bền chắc như thép đã sớm lòng người tan giã có lẽ đúng là như thế nô khai dương mới sốt ruột phá cảnh tốt hơn chỉnh đốn nội bộ giết hết rồi trần vọng lạnh nhạt hỏi năm đại trưởng lão trọng trọng gật đầu bảo khổ đâu có thể mang lên đều mang tới có thể mang lên là có ý gì đều mang tới nghe vậy c h â n vọng lúc này mới hơi thỏa mãn nhẹ gật đầu đã như vậy như vậy tùy ta trở về vâng sơn chủ từng đạo lưu quang lần lượt từ trạm kiếp sơn đỉnh phóng lên tận trời như trong bầu trời đêm mưa sao băng người đi trà lạnh tòa này vô cùng phồn mình trạm kiếp sơn không được bao lâu chú định hoàng vù một mảnh đương nhiên gần đây bên trong nói không chừng sẽ có đông đảo giã tu lên núi thử thời vận nhìn xem có thể hay không có người khác c h ư ớ mắt rách dưới ăn một chút canh thừa c ơ ngội mà trạm kiếp sơn nguyên ban nhân mã nhìn xem phía trước nhất người tâm tình vô cùng phức tạp đương nhiên b á n hận vẫn là chiếm cứ phần lớn dù sao dù nói thế nào nếu như không phải trần vọng bọn hắn sẽ không luân lạc tới hiện tại bực này thê thảm h o a cảnh nếu như không phải trần vọng bọn hắn còn có thể đương trên vạn người trưởng lão còn có thể tự do tự tại mà bây giờ những n à y chú định đều sẽ hóa thành ảo ánh trong mơ đồng thời cũng xen lẫn trống rông cùng tựa như ảo ngộ hảo hảo một ngọn sân môn lớn như vậy trạm kiếp sơn vậy mà nói không có liền không có bất quá hết thảy hết thảy bọn hắn đều ẩn tàng rất h á bây giờ bọn hắn đã thân chúng quan tiên ấn tâm cảnh biến n o đều sẽ bị trần vọng trong nh bị phát giác được không tốt tâm cảnh hạ t r à n g rất đơn giản chết không toàn thây nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn đều có một chút không hẹn mà cùng tán đồng đó chính là từ hôm nay trở đi quan thiên sơn sẽ trở thành toàn bộ tạo hóa châu nhất lưu sơn môn không còn câu n g ệ tại một chỗ mà lại cũng chú định truyền ra sau này liền liền tại trung thiên châu đều đem có chút danh tiếng bồi dưỡng đây hết thảy cũng chỉ là một cái không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi ngày thứ tám trần vọng xuất lĩnh trạm kiếp sơn đám người trở về sơn môn đến một lần một lần nửa tháng không có khi thấy như vậy chiến trận dù là lam chân đám người đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng vẫn là nhịn không được gọi thẳng không hợp t h o i thưởng chưa tới nửa năm quan thiên sơn liền từ một cái chỉ có ba vị thiên nhân cảnh khuyết trương đến hơn mười vị hư k i ế p cảnh tình trạng mặc dù những người này đều lai lịch bất chính nhưng đối quan thiên sơn tất nhiên là trung thành tuyệt đối g i à n xếp một chút những người này về phần chức vụ tùy tiện cho điểm là được cảnh giới lại cao hơn nhiều nhất chỉ có thể cho giảng bài sư phụ cấp vợ c h â n vọng thần sắc lạnh nhạt xem xét chính là lao thủ lam chân nuốt một cái ít hầu khẽ gật đầu vừa nghĩ tới sau này một bang hư kiếp còn có mấy cái quan ngã cảnh tại dưới tay hắn cho hắn làm việc hắn đã cảm thấy là đang nằm mơ không cho dù là nằm mơ cũng không dám làm như vậy a từ giờ trở đi quan thiên sơn trong ngắn hạn không có đối thủ tạo hóa đạo kia hai cùng chúng ta không oán không c ử u lại cách mấy cái cách xa vạn dặm chỉ cần chúng ta không chủ động gây chuyện hẳn là không người dám chọc chúng ta nói xong lời này trần vọng quay người rời đi lam chân m ộ t người nghĩ thầm còn giống như thật sự là dạng này hô cuối cùng l à an ổn xuống không cần lại chém chém rết rết ta cái này lao trái tim nhưng chịu không được trở lại trong phòng trần vọng đổi một kiện mới tinh ý phục sau đó nằm ở trên giường mặc dù là cưới truyền thống trận trở về nhưng tương tự cũng có chút mệt nhọc không phải trên thân thể mà là tâm mệt mỏi bất quá cũng may bây giờ quan thiên sơn đã đứng ngưỡng góc chân tiếp xuống hẳn không có nhiều chuyện như vậy nghĩ đi nghĩ lại trần vọng đột nhiên cảm giác được ăn lý tố khanh cơm chùa giống như cũng không tệ không đúng quan thiên sơn thanh danh khẳng định là không thể ngăn cản mà lần này sự tỉnh quá lớn chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến trung thiên châu trần vọng tóc mày nghĩ đến lâm gia cái kia tại hắn vừa mới phi thăng lên đến sau cảm thấy vô cùng quái vật khổng lồ gia tộc quan ngã cảnh trưởng lão. nhìn như vậy đến giống như cũng mạnh hơn c h ạ m kiếp sơn không có bao nhiêu a nghĩ tới đây trần vọng đột nhiên ngồi dậy để lam chân thu thập một chút trung thiên châu lâm ra cơ bản tin tức trung thiên châu vân tố kiếm tông kiếm tông nơi nào đó không đáng chú ý núi cao bên trong có người chậm d ã i từ trong cửa h à n g đi ra cầm cái quà trượng người mặc một bộ bình thường áo vải nhìn qua giống như chợ búa lao n ạ i nãi đã không nhìn thấy nhiều ít tóc đại khái là bởi vì trước kia giết h ó c lúc tuổi già tướng mạo có vẻ hơi ngang ngược để cho người ta nhìn mà phát khiếp nếu như trần vọng ở chỗ này nhất định có thể đưa ra một cái rất chuẩn xác thuyết pháp giống như là chợ bán thức ăn bên trên lệ khí cực nặng l ã o nhân động một chút lại muốn động thủ đánh người lại thấy ánh mặt trời về sau lão n ã i mãi nhẹ giọng châm chọc nói người đã giả cũng không người thương đi nói gì vậy chứ ta đây không phải tới lý tố khanh chẳng biết lúc nào đi tới l ã o nhân bên cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy lão n ã i mãi lườm nàng một chút người lạnh nói người cái này xú nha đầu còn biết xuất quan sư tôn bả kiếm tông truyền cho ta ta tự nhiên muốn h ả o hào quản lý, lý tống kia thanh lanh trên khuôn mặt khó được lộ ra mấy phần hoạt bắt mỉm cười dạng này lý tông chủ cực kỳ hiếm thấy cho dù là trân vọng cũng liền gặp qua mấy lần trước mắt người này là lý tố khanh truyền đạo ân sư mây h u y ể n một cái mai danh nhận tích không biết bao nhiêu năm l ã o nhân thật lâu trước đó liền đã thối vị nhượng chức cho lý tố khanh nữ tử này đã là nàng khai sơn đại đệ tử cũng là nàng quan môn đệ tử đời này cũng chỉ có như thế một cái truyền nhân y b á t mây h u y ể n hư lệnh một tiếng đã xuất quan vậy ta nhưng phải cho ngươi tìm kiếm mấy cái thanh niên tài tuấn luôn luôn muốn tìm cái đạo lữ sinh hoạt lý tố khanh sầm mặt lại nàng liền phiền điểm này mỗi lần đều muốn bị lải nhải nàng đường đường kiếm tông, tông chủ lại muốn người nàng thay nàng cân nhắc loại sự tình này dân ra nàng liền lấy bế quan làm lý do tránh đi cái đề tài này lần này dù nói thế nào n g ư ờ i cũng nên xem trước một chút chúng ta trung thiên châu địa đại nhân nhiều địa linh nhân kiệt không biết có bao nhiêu cảm mến ngươi người đến lúc đó để cho người ta ở rẻ đến chúng ta nơi này đến vi sư cũng liền giải quyết xong một c u ộ c tâm sự một đường đi tới mây phải nghiễm nhiên một bộ mẫu thân nhìn thẳng nữ nữ nhi tư thái l i ễ u lo không ngừng lý tố khanh nhiều lần nghĩ xem bảo nhưng đều bị đánh gãy cuối cùng r ấ t khoát liền không lại nhiều lời sự tôn ta ta cái gì ta ngươi mỗi ngày liền biết trốn tránh việc này sớm một chút làm cho ta tốt chúng ta năm chắc Ngươi, có lĩnh, ngươi, mang về, ngươi. Mắt, chương ó bản n l ĩ n g i m a cái ba trăm sáu mươi bảy tiến thối lưỡng nan lâm gia chương ba trăm sáu mươi bảy tiến thối lưỡng nan lâm r a quan thiên sơn t r ầ n vọng tìm một chỗ d â m mát địa phương ngồi xuống ở trước mặt hắn là dòng dã mười hai mai quan ngã cảnh yêu đan trừ cái đó ra còn có một đống lớn tư chất đan dược hôm nay là trần vọng trở lại quan thiên sơn ngày thứ ba tại trong mấy ngày này hắn để phương hạc tổng thống kê một đợt thứ mà hắn cần cuối cùng mới vào hôm nay đem đồ vật giao cho trong tay hắn bây giờ ta cơ sở điểm kinh nghiệm ước chừng là tại tám chín n g h n tăng thêm những n à y tư chất đan dược hẳn là có thể phá vạn trân vọng tự lẩm bẩm ánh mắt có chút lửa nóng bất quá đó cũng không phải toàn bộ có thể tăng lên tư chất thiên tài địa b ả o có một bộ phận trần vọng không dùng đến tổng hợp tự thân tình trạng có một phần là không có tác dụng cùng phung phí của trời còn không bằng lưu cho những người khác hẳn là đủ ta nhất cổ tác khí đưa thân q u a n ngã cảnh viên mãn trân vọng lộ ra một vòng tiêu dung chỉ có thời khắc thế này hắn nhất định sẽ cười không khác tinh tiến vo đạo a y không lớn dùng ướp chừng nửa khắc đồng hồ trân vọng rốt cục đem tất cả tự chế đan dược sử dụng sóng sau đó chính là căn cứ tính ra n u ố trên vào 6 cái quan ngã cảnh quan yêu đan. ngã t o n g mắt lóe l bảng thực i n tế mặc dù thiên nhân cảnh về sau điểm kinh nghiệm nhu cầu trở nên càng khó nhưng bởi vì có rất nhiều minh hữu hết sức giúp đỡ đến mức hắn mới non nửa năm liền liên phá hai cảnh có lẽ t r ầ n vọng sẽ trở thành lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất trước hai mươi tuổi thần nguyên cảnh còn có nửa năm liền hai mươi tuổi t r ầ n vọng giật giật khoe miệng bất chi bất giác đi vào thế giới này đã hai năm rưỡi thời gian ngược lại là nửa điểm không bỏ được dừng lại t r ầ n vọng đứng dậy đi vào công pháp lâu dựa theo hứa tại đô thuyết pháp tầng cao nhất giữ lại thần nguyên cảnh công pháp cái tiêu tiện nghi sư phụ từ khi ngày đó đi về sau liền thật bật vô âm tín nửa điểm tin tức cũng bị mất、bất、quá còn tốt còn có một cái thần nguyên cảnh làm giảm sóc nhìn xem có thể chờ hay không đến hứa tại đô trở về nếu như chờ không đến lại muốn mình tự lực cánh sinh tự sáng tạo công pháp bất quá t r ầ n vọng rất rõ ràng nếu như thật muốn hắn tự sáng tạo độ khó so với thiên nhân cảnh công pháp cách biệt một trời phải làm hảo tâm lý chuẩn bị tầng cao nhất cấm chế còn không có mở ra t r ầ n vọng tóc mày chạm đến một chút cấm chế than nhẹ một tiếng sở dĩ thu nạp nhiều cường giả như vậy chính là vì tầng cao nhất cấm chế vốn cho rằng năm tên quan ngã cảnh tăng thêm một năm lớn thiên nhân cảnh liền có thể mở ra kết quả hắn còn đánh giá thấp cái này phá cấm chế độ khó sơn chủ người ở bên trong h l i u tồn rất dọ quát trân vọng một bước đi ra công pháp lâu có việc sơn chủ ngươi cũng biết hiện tại chúng ta quan thiên sơn lúc này không giống ngày xưa lại thêm ổn định lại hiện tại cùng chúng ta giao dịch sơn môn rất nhiều cần n g à i tự mình xem qua con dấu trân vọng đốt vuốt h u y ệ t thái dương ta không phải để làm chân toàn quyền phụ trách như thế nào đi nữa bực này chuyện quan trọng vẫn là đến sơn chủ tự mình xem qua liêu tồn mặt mũi tràn đầy im lặng toàn bộ quan thiên sơn xem chừng cũng liền l i ê u tồn một người dám cho trần vọng sắc mặt trân vọng giật giật khoe miệng cầm tới đi đợi đến xử lý xong một đống lớn sự vụ đã là lúc đêm khuya trần vọng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trở lại trong phòng nằm ở trên giường từ hôm nay bận rộn liền biết quan thiên sơn xác thực không giống nhau lắm càng ngày càng nhiều người nguyện ý cùng quan thiên sơn giao hữu vô hình ở giữa trân vọng có thể cảm giác được sơn môn khí vận lại tăng lên hả trân vọng trong lòng r u lên sinh ra một chút nhiệt tình nói như vậy cũng không phải rất mệt mỏi quả nhiên khí vận b ự c này hư vô mờ mịt đồ vật căn bản sẽ không nói cho ngươi như thế nào gia tăng nhưng mặc kệ là ngoại giao kinh tế nội bộ thế lực tựa hồ cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng dù sao đến tiếp sau cũng không có chuyện để làm vậy liền cố mà làm tự thân đi làm một chút việc này đi trần vọng than nhẹ một tiếng ở sau đó trong chín ngày trần vọng cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập vào ngoại giao trong chuyện này ngắn ngủi cửu thiên liền có vài chục nhà sơn môn u đến nhà b á i phỏng có mấy phần tứ phương triều thánh cảm giác đương nhiên quan thiên sơn mỗi ngày đều lúc sau tết tin tức cũng một cách tự nhiên truyền ra trung thiên châu lâm ra cái này quan thiên sơn sơn chủ gọi trần vọng một chỗ trong lương đình có bốn người vây quanh bàn đá mà ngồi đều là khuôn mặt g i à n u a trong mắt đều là tàng thương cảm giác ba nam một nữ riêng phần mình trước mặt đều bậy biện một bát trà lạnh lời này vừa nói ra mấy người còn lại đều có chút trầm mặc lâm gia tổng cộng có ba khu phúc địa tài sản riêng đều là bọn hắn người lâm g i a nơi tập luyện nửa năm trước long xuyên phúc địa bên trong có người phi thăng mà đến lại bị người mang đi người kia cũng vừa tốt gọi là trần vọng nhưng chưa kịp lưu người liền bị người ta mang đi lâm gia đối đãi ba khu phúc địa người liền như là đối đãi nhà mình nuôi nốt súc vật nuôi heo chó dê bỏ chạy chủ nhà đều sẽ đi tìm trở về h ú n g chi là người nhưng rất đáng tiếc đánh kia về sau trần vọng liền bật vô âm tín kết quả cũng không lâu lắm vân tố kiếm tông vị kia cực ít lộ diện tông chủ lập tức dết tới đây đòi hỏi trần vọng lúc ấy người của lâm gia tâm đều tê trong lòng tự đ ủ cái này c ù n g ngươi có quan hệ gì đánh vậy sau này lâm gia cũng chỉ có thể kiềm chế lại dù sao nếu thật là vân tố kiếm tông nhìn chúng người đại khái sớm đã bị mang đi kết quả hiện tại nói cho bọn hắn tại tạo hóa châu có một cái trùng tên trùng họ người thìm ai nói rõ lý lẽ đi hẳn không phải là chúng ta biết đến cái kia trần vọng có người nhẹ nói duy nhất một cái l a o n ã i n ã i lấy ra một bức họa ta đã đem trần sơn chủ chân dung nắm bắt tới tay vậy liền đ ể dương thống đến nhận một chút dương thống long xuyên phúc địa người phụ trách một chồng cũng là lúc trước trần vọng phi thăng phúc địa sau gặp phải lâm gia trưởng lão rất nhanh dương thống một mực cung kính đi tới các vị lao tổ người này ngươi có biết hay không lao hầu nói ngay vào điểm chính dương thống mắt nhìn hít mắt t r ầ n vọng bầu không khí vì đó ngưng tụ lâm ra bốn người nhìn nhau xem ra là bọn hắn muốn tìm cái kia t r ầ n vọng đi xuống đi dương thống nhất đầu sương mù rời đi nói thế nào còn có thể nói thế nào lúc trước tiểu tử kia ánh mắt h i ệ n nhiên là đã sớm đem chúng ta lâm ra coi là kẻ t h ù sống còn có người hít mắt ngắn ngủi nửa năm như vậy phá cảnh tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy nếu như lại cho hắn trưởng thành t i ế p sau này ta lâm ra chẳng phải là theo hắn nắm như vậy vân tố kiếm tông đâu người không hào hào ngấp lại lão ẩu cười lạnh một tiếng cái kia có thể như thế nào cũng không thể bị động như thế a đám người t ắ tiếng t giờ này khắc này cái này bốn tên lâm gia lão tổ mới chính thức biết cái gì là tiến tối lưỡng nan mẹ nó ngươi cùng lý tố khanh có quan hệ làm gì không nói sớm một chút đại ca ngươi thấy thế nào lão ẩu nhìn về phía một cái từ đầu đến cuối đều không lên tiếng lão nhân còn lại hai người cũng nhìn sang chờ một chút lâm gia đại tổ d ừ n g sùng đến chậm dãi nói t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám lâm gia lựa chọn chương ba trăm sáu mươi tám lâm gia lựa chọn sau năm ngày trần vọng đã giúp xong quan thiên sơn ngoại giao sự vụ trên cơ bản đều thừa hứng mà đến thừa hứng mà đi đời trước trần vọng liền làm qua một điểm nhỏ bản sinh ý cho nên đối cái này quá trình cũng coi là quen biết không dám nói như cá g ặ p nước nhưng ít ra không phải rất khó ban đêm trần vọng ngồi tại cửa sân trước trên mặt b à n trưng bày một trồng tư liệu nơi đó là phương hạc tùng có thể thu thập đến nhất toàn diện tin tức liên quan tới lâm gia trước mắt cả m n ộ điểm một bốn điểm ngươi bắt đầu lĩnh hội thái hư quy nguyên quyết đây là bộ phận thứ ba có trước đó xác minh ý nghĩ của ngươi trở nên vô cùng linh hoạt bởi vì ngươi phát hiện mặc kệ là cái nào phiên bản môn công pháp này đều có một cái cộng đồng điểm chỉ cần ngươi có thể hoàn thành một lần liền có thể hoàn thành rất nhiều lần bất quá mặc dù có mạch suy nghĩ nhưng ngươi biết rõ nghị chân chính mở vẫn là cần thời gian lắng động mười bốn năm sau cảm ngộ kết thúc thôi diễn kết thúc về sau c h â n vọng mở ra liên quan tới lâm gia ti tức trong đó biết được lâm gia chủ yếu người nói chuyện cũng không phải là nhất gia c h i chủ mà là cao hơn tứ đại tổ cái này tứ đại tổ tuổi tác không đồng nhất đều không phải là người cùng thế hệ nhưng tuổi là lâm gia lớn nhất tu vi cũng tối cao dựa theo niên kỷ có một cái xếp hạng trong đó quyền nói chuyện năm nhất chính là đại tổ rừng xuống đến vị này đại tổ thực lực cực kỳ khủng bố đã là thần nguyên cảnh hậu kỳ mà cái khác tam tổ mặc dù tu vi hơi kém nhưng cũng đều là thần nguyên cảnh trung kỳ tu vi một môn buôn thần nguyên cái này đội hình bất kỳ người nào trần vọng trước mắt cũng không là đối thủ đương nhiên nếu như cựu tiêu huyền linh thân viên mãn nói không chừng còn có thể q u ầ n nhau một hai tại bọn hắn phía dưới mới là bây giờ lâm ra đương đại gia chủ rừng k ỳ lân nhưng cũng có thần nguyên cảnh tu vi nhìn đến đây trần vọng tóc mày cái này lâm ra so với hắn trong tượng, tượng mạnh không ít đã phải biết lúc trước hắn mới đến nhìn thấy một cái q u a n ngã cảnh được s ư n g hô làm trưởng lão còn tưởng rằng tại trong lâm gia có bao nhiêu lợi hại kết quả xem xét kỳ thật cũng liền như thế dương kỳ lân thực lực cũng không như ta trân vọng nắp h ò m kết luận nói nhưng đằng sau tam tổ cá nhân thực lực cũng đều là muốn so hắn càng sâu về phần vị tia đại tột thì càng không cần nói dù là cựu tiêu huyền linh thân viên mãn cũng không là đối thủ trân vọng than nhẹ một tiếng hy vọng có thể cho thêm chút thời gian đi không phải chỉ có thể đường chạy nói đến đây trân vọng nhịn không được nhìn về phía công pháp lâu phương hướng nếu như là dĩ vãng lấy được tầng chót nhất thần nguyên cảnh công pháp trân vọng liền hậu cố vô ưu cùng lắm thì liền cao chạy xa bay trước chó một chợ quan thiên sơn có chết hay không cùng hắn có cộng lông quan hệ nhưng trong khoảng thời gian này ở c h u n g xuống tới thật muốn nói không có tình cảm đó là không có khả năng hắn chỉ là làm bộ gỗ cũng không phải thật gỗ vân tố kiếm tông quán trẻ dưới lý tố khanh cùng sư tôn mây huyện ngồi đối diện nhau lý tố khanh mở ra một phong thư xem hết nội dung về sau hơi nhó mắt quan thiên sơn nuốt hết t r ạ n g kiếp sơn trở thành tạo hóa châu mới nhất lưu đại tô môn chuyện gì mây u y ệ n vội ho một tiếng hỏi không có việc gì lý tố khanh nói phối hợp các kỹ thư mây b i ể n ma xui quỷ khí nói cho ta ngóng nó không phải ngươi cảm thấy hứng thú lý tố khanh trả lời một câu vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta cảm thấy hứng thú chính là cái gì mây b i ể n xì một tiếng kinh nghiệt lý tố khanh bất đắc dĩ chỉ có thể đem thư đưa cho sư tôn liền gần nhất chuyển tương đối mở tin tức mà thôi sau khi xem xong mây b i ể n thần sắc như thường cũng là bất quá cái này trần vọng trước kia ta làm sao chưa hề chưa từng nghe qua a đứa nhỏ này luyện võ vẫn chưa tới năm mươi năm ngay cả c h ạ m kiếp sơn thua ở tay làm sao cũng nên là quan ngã cánh a vẫn là nói phía sau có cái gì nan ngôn tri ẩn trong lời nói mây huyền trong nháy mắt bắt lấy lý tố khanh thần sắc cái này trần vọng n g ư ơ i biết chính mình cái này đệ tử nàng nhưng hiểu rất rõ từ nhỏ nuôi lớn nói một câu là con của mình đều không đủ con ngươi đảo một vòng đều biết đang suy nghĩ gì lý tố khanh chi tiết gật đầu gần nhất nhìn n g ư ơ i ngẩn người số lần so dĩ vắng nhiều có phải hay không bởi vì cái này trần vọng mây huyền truy vấn lần này lý tố khanh không nói không nhất định cũng không phản bác bởi vì nàng biết nói nhiều sai nhiều được rồi nhà đầu trưởng thành không nghe lời cũng không có cách nào bất quá quay đầu ta ngược lại thật ra phải đi nhìn xem cái này trần vọng là lai、like、lịch gì mây u y ề n sụ mặt trịnh trọng kỳ sự nói lý tố khanh biên sắc vớt vớt mi tâm sư tôn ngươi cũng không cần chơi đùa lung tung ta cùng hắn vẫn chỉ là bằng hữu hắn không thích người khác tùy tiện nghe ngóng hắn ngươi còn che chở hắn mây biển hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin sư tôn ngươi nếu là hỏi lại xuống dưới ta liền bế quan chờ ngươi bế quan ta tái xuất quan lý tố khanh nghiêm túc nói mây biển ôi một tiếng ngươi đây là tại uy hết ta sư tôn cảm thấy là đó chính là đi lý tố khanh giật giật k h ỏ miệng ngay tại hai người còn tại ngươi kéo ta kéo thời khắc cô gái mặc áo đen kia một mực cùng kính đi đến tông chủ thái thượng tông chủ chuyện gì hai người cùng kêu lên hỏi làm cho phía dưới nữ tử mồ hôi động địa nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần nói ra ba ngày trước lâm gia đ ộ c thân thẳng đi tạo hóa châu lý tố khanh đột nhiên đứng dậy làm sao mới biết được lâm gia hành tung trở nên bí ẩn không ít sau lưng đại khái là có người hỗ trợ lý tố khanh lần nữa ngồi xuống được rồi ta đã biết tạo hóa châu duyên hải có năm người sóng vai mà đi trong đó bốn người tóc trang xóa xem xét chính là bảo dưỡng tuổi thọ nhân kỷ gần nhất người tương đối tuổi trẻ chỉ là trung niên bộ dáng năm người này chính là lâm gia chuyến này đi hướng quan thiên sơn đội hình đại tổ rừng sùng tới nhị tổ rừng thiên cương tam tổ rừng kỳ tứ tổ rừng mở mà bên trên trung niên g nam nhân thì là lâm gia đương đại gia chủ rừng kỳ lân đều không ngoại lệ đều là thần nguyên cảnh đội hình như vậy tới tạo hóa châu chính là hàng duy đ c kích trên đường đi năm người không nói một lời nhưng trong lòng đã trở nên vô cùng kiên định trân vọng phải chết đã tiến thối l ư ơ n g n à n k i a cùng lắm thì liền cá chết lưới rách ba ngày nay đại tổ rừng sùng tìm đến đến cựu dương huyện lôi tông bí mật làm một vụ giao dịch một bút là đủ ảnh hưởng lâm gia tương lai giao dịch bây giờ lâm gia đã là cựu dương huyền lôi tông một viên chỉ bất quá đến tiếp sau người lâm gia ở trong đó đảm nhiệm chức vụ chưa thương lượng xong thôi trời đất bao la cũng không phải chỉ có một nhà vân tố kiếm tông d ư ơ n g sung tới ý nghĩ rất đơn giản nếu như lựa chọn cùng trần vọng chịu t h u a bị đối phương đến một phát kế hoa b ì n h kia lâm gia vẫn như cũng là đợi làm thịt cứu non lúc nào bên trên thớt bất quá là trần vọng một ý niệm dù sao thời gian kéo càng lâu trần vọng liền càng có khả năng đối bọn hắn lâm gia tạo thành uy hiếp nhưng không lùi trực tiếp đi rét trần vọng đương nhiên có thể rét nhưng đằng sau vân tố kiếm tông hỏi tội đồng dạng trốn không th Không chương ó c c á cuối rừng sùng đến ngạnh sinh sinh này chỉ có cục thể xinh xinh tại tử ba trăm sáu mươi chín động hắn các ngươi cũng muốn chết chương ba trăm sáu mươi chín động hắn các ngươi cũng muốn chết sơn chủ phát hiện người lâm ra tung tích lam chân cầm một phần mật báo chậm rãi đi đến sắc mặt cực kỳ khó coi kỳ thật cho tới giờ khắc này lam chân còn không rõ sở sơn chủ cùng lâm gia đến cùng có gì ân oán cứ như vậy không hiểu thấu bị sơn chủ hạ lệnh mật thiết chú ý lâm gia đ ộ n tĩnh kết quả thật đúng là phát hiện m á n h khỏe tựa hồ vẫn là hướng về phía bọn hắn quan tiên sơ tới nương sơn chủ đến cùng còn có bao nhiêu cái c u nhân những người này làm sao một gốc dạ tiếp một gốc dạ căn bản giết không hết trần vọng mặt không thay đổi tiếp nhận mật báo rất nhanh liền xem hết nội dùng vớt vớt mi tâm sắc mặt cũng khó nhìn lên năm tên thần nguyên cảnh đều tới dù là trần vọng cũng không nghĩ tới lâm ra lần này sẽ như vậy quả quyết trực tiếp dốc hết toàn lực lần này dù là trần vọng có bảng cũng tuyệt đối không kịp tăng thực lực lên đầy cơ h ộ i là một cái tình thế chắc chắn phải chết nghĩ tới đây trần vọng trầm tư một lát đột nhiên ngầm đầu sơn chủ nếu không ngươi đi đi nếu không ta đi thôi trần vọng cùng lam chân nhìn nhau đồng thời mở miệng sau đó bầu không khí vì đó ngưng tụ lam chân chừng lớn hai mắt không phải đây là hắn nhận biết cái k i a sơn chủ sao dĩ vãng lần nào không phải sung phong đi đầu chính là bọn hắn liều chết khuyên bảo đều không khuyến nổi làm sao hiện tại muốn cái thứ nhất được chạy trần vọng khỏe miệm giật một cái quan thiên sơn mặc dù là hắn một tay kinh doanh lên nhưng chỗ nào hơn được cái mạng nhỏ của hắn thật nếu để cho hắn giữa hai bên làm lựa chọn vậy khẳng định là lựa chọn bo bo giữ mình à? nghĩ tới đây trân vọng không có chút gì do dự ta đi trước tránh đầu gió lâm ra cùng ta là ân đ o á n cá nhân ta đi nói không chừng sẽ không ra tay với các ngươi lam chân mở chừng hai mắt sơn chủ ngươi cái này nói là tiếng người sao đương nhiên trong lòng trấn kinh thì trấn kinh lam chân không có ngăn cản ngược lại nói ra sơn chủ ngươi mau chóng đi đi càng xa càng tốt ta cái này ngắn ngủi nửa năm trân vọng để quan thiên sơn rực rỡ hẳn lên có thể nói cải thiên h o á đ i ệ như vậy cống hiến đã so ra mà vượt hắn một cái lao đầu t ử nhiều năm khổ tâm kinh doanh sơn chủ đã làm đủ nhiều không thể lại quá nghiêm khắc đi ra cửa phòng trần vọng nâng lên chân lại để xuống lam chân mang theo lo lắng hỏi sơn chủ còn không động thân không còn kịp rồi trần vọng nhìn về phía phương xa tại trong tầm mắt của hắn có một vòng rất nhỏ không gian ba đậu lam chân ngươi sơ tán trong núi đệ tử lam chân trong lòng run lên dường như có chỗ suy đoán đi ra cửa phòng về sau c h i ệ t để tuyệt vọng rồi chỉ thấy bầu trời phía trên có năm người lạng yên không một tiếng động đi ra đứng tại hộ sơn đại trận trên không từ trên cao nhìn xuống quan sát xuống tới song phương gặp mặt trần vọng trong lòng t h a n nhẹ biết hôm nay đã đi không nổi người chính là trần vọng đại tổ dừng sùng đến cao giọng hỏi hắn tiếng nói truyền khắp t o à núi n làm cho các đệ tử cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại trần vọng khẽ vớt cằm tam tổ rừng kỳ nết nết miệng đã như vậy đó chính là không có tìm nhầm người mấy vị lao tổ liền từ ta đến động thủ đi dừng kỳ lân sung phong n h ậ n việc dừng s ù n g đến khoát tay áo hai ngón khép lại tại hộ sơn đại trận biên giới nhẹ nhàng go đánh rất nhỏ điệu tiếng vỡ vụn chuyển đến ầm ầm một tiếng ngay cả quan ngã cảnh đều có thể cự tuyệt ở ngoài cửa hộ sơn đại trận ầm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời mảnh vỡ đây chính là thần nguyên cảnh hậu kỳ trần vọng híp híp mắt thân hình trong nháy mắt biến mất chỉ để lại một câu cho nhìn xem nhớ kỹ sơ tán người đi không được dừng súng đến lạnh nhạt đưa tay chỉ gặp sử xuất tam thiên tự tại trần vọng trong nháy mắt hiện lộ nguyên hình đồng thời cưỡng ép từ phương xa giật trở về nhị tổ rừng thiên cương xa giật trở về nhị tổ rừng thật vừa dứt lời liền có một con hư không đại thủ vỡ tan thương không rơi đập xuống dưới chính giữa cái k i a đạo tuổi trẻ thân ảnh c h â n vọng vận chuyển cựu tiêu huyền linh thân bên hông mặc lân đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt bắn ra một đạo lộng lây đao quang hắn từng học qua đăng tiên h kiếm đối với nuôi ý phương diện này có chút đọc được cho nên mỗi khi nghỉ ngơi lấy lại sức đều sẽ vô ý thức đi nuôi ý cho nên nhiều lần xuất đao đều sẽ cực kỳ ngoan lệ chỉ tiếc lần này đủ phải là thần nguyên cảnh trung kỳ dừng thiên cương đao quang rất nhanh liền tại đại thủ trấn áp xuống vỡ vụn đem hắn cả người từ không trung đánh rơi xuống đi Toàn bộ quan thiên trường quan sơn quảng bộ đúng ổ sụp một m h cách n đó một c không không người người, lúc t này môn tứ đại tổ lông mày nhữ lại nhìn về phía sương mù nồng đậm chỗ tại trong tầm mắt của bọn hắn trân vọng thời trần toàn thân máu tơi địa đứng tại hố to trung ương một đầu đen nhánh tóc dài tản mát cặp tia đen nhánh con ngươi vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng còn chưa có chết dù là đại tổ rừng sùng đến cũng hơi kinh ngạc mấy phần phải biết rừng thiên cương dù sao cũng là thần nguyên cảnh trung kỳ a cái này tu vi t r ê n lệnh tựa như lệ trời liền vừa rồi cái k i a một tay ấ n lý thuyết là đủ chém giết người này chân vọng giật giật khoe miệng có chút đắng chắc chát, chát lần này còn giống như thật muốn chết rồi thần nguyên cảnh một cái s á t chiêu dù hắn nhục thân tu vi còn có thể cũng không chịu nổi vừa rồi toàn thịnh thời kỳ đều đi không nổi thì càng đừng bảo là hiện tại hồi tưởng phi thăng đến nay phát hiện hắn cơ hồ chỉ có con đường này có thể đi hoặc là phát triển tô môn hoặc là liền kẹp lấy t u vi cái trước chú định rêu dao cái sau chú định mai một toàn bộ quan thiên sơn yên tĩnh vô cùng lam chân dẫn đầu t i ế n lên ta nguyện cùng sơn chủ cùng tồn vong chúng ta nguyện cùng sơn chủ cùng tồn vong theo s á t lam chân là rất nhiều sơn môn trưởng lão đệ tử theo bọn hắn nghĩ trân vọng đã sớm là quan thiên sơn danh phủ kỳ thực s ơ n chủ bây giờ sơn môn muốn lẫn diệt sao có thể tham sống sợ chết trân vọng quay đầu nội trừng một chút để lam chân trở về lời này thật mẹ hắn s u ố i q u ẩ y nhưng không thể không thừa nhận sắc thực nghị không ra phá cục phương pháp mắt thấy một chiêu rết không được trần vọng rừng thiên cương chỉ cảm thấy mình trên mặt không nhịn được da mặt run r u dày ánh mắt băng lánh lại lần nữa đưa tay tiểu xúc sinh là thuộc con rán như thế có thể sống chỉ gặp rừng thiên cương lại lần nữa đưa tay bên hông bội kiếm bay đến không t r ú n g kiếm chỉ phía dưới thể tích bỗng nhiên mở rộng vô số lần có to như núi còn chưa rơi kiếm liền kiếm khí bằng bạc tất cả mọi người nhìn xem một màn này, xinh lòng tuyệt vọng, một kiếm này rơi xuống chỉ sợ ngay cả quan thiên sơn đều muốn biến mất hơn nửa đoạn a cùng lúc đó không có người phát giác được một cái lôi thôi lão nhân đứng ở trong đám người nhìn xem một màn này khí định thần nhàn chỉ là ánh mắt chỗ sâu tràn ngập tuyệt đối băng lãnh thiện nghi sư phụ hứa tại đô tại tối hậu con đầu hắn đi lên phía trước ra một bước nhưng lại bỗng nhiên dừng lại ánh mắt hơi kinh ngạc tiểu tử túi này còn có khác cứu binh cái này một chi đ ộ t trên không cự kiếm đã đột nhiên rơi xuống đúng lúc này có một kiếm quang vạch phá tây thiên thẳng t ắ p mà đến từ khía cạnh đem một thanh này cự kiếm một phân thành hai động hắn các ngươi cũng muốn chết người còn chưa tới một đạo băng lanh tiếng nói chuyển khắp nhân gian chương ba trăm bảy mươi lý tố khanh kiếm chương ba trăm bảy mươi lý tố khanh kiếm khi kiếm quang chủ nhân g á n g lâm quan tiên xác định toàn bộ nhân gian tựa hồ cũng ả m đạm phai mở nữ tử trình thể chỉ có dùng phong hoa tuyệt đại mới có thể hình dung người mặc váy trắng cầm trong tay trường kiếm một đầu đen nhánh tóc dài dối tung đến bên hông lạnh lùng tuyệt mị trên mặt mang theo nhàn nhạt lãnh ý rất nhạt nhưng lại cơ hồ muốn hóa thành thực chất trân vọng gãi đầu một cái nhìn đứng ở trước người nữ tử sao ngươi lại tới đây người tránh xa một chút lý tố khanh không quay đầu lại mà là trầm giọng nói một tiếng đây là lần thứ nhất dùng loại giọng nói này nói chuyện với trần vọng dù là trần vọng cũng đều là người chậm nếp miệng được rồi dù sao là đến giúp đỡ mà lại cũng đánh không lại nữ nhân này trở về liền trở về. lý tố khanh việc này cùng ngươi có liên quan hệ dừng súng đến hít mắt sắc mặt cực kỳ âm trầm c h â n vọng chính là từ ta long xuyên phúc địa người dựa theo quy củ hắn cũng coi là ta nửa cái người lâm ra hắn đi ở lẽ ra giao cho chúng ta xử trí dù là ngươi là vân tố kiếm tông tông chủ cũng trung pi là người ngoài không phải ngươi nói tính hắn tiếng nói vang vọng đất trời toàn bộ quan tiên sơn trên dưới đều nghe được rõ ràng vân tố kiếm tông tông chủ là nữ tử kia lam chân bọn người gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân t n h kia người này bọn hắn rất quen thuộc cũng rất kinh ngạc nữ tử này vậy mà mạnh mẽ như vậy nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại là trung thiên châu vị kia lý tố khanh ai ra sơn chủ tại sao biết vị này kỳ nữ lam chân nuốt một cái ít hầu cảm thấy có chút hàng rộng lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn còn muốn hào h ả o quan sát một chút nữ tử này vì sơn chủ kiểm định một chút dù sao sơn chủ thiên tư kỳ tuyệt không phải đẹp mắt nữ tử liền xứng với kết quả hiện tại xem ra thế này sao lại là không xứng với rõ ràng đến cân nhắc sơn chủ xứng hay không được người ta tại tất cả mọi người đầu vóc trống không lúc lý tố khanh cầm trong tay trường kiếm mặt không điệu tình kiếm của ta giết người nhanh hơn ngươi ta quyết định k ô n g tính nói xong nàng quay đầu nhìn về phía trần vọng muốn hay không giúp ngươi đem bọn hắn giết lời này ý tứ rất rõ ràng nàng không nghĩ tới nhiều can thiệp hắn thì như địch nhân của hắn để hắn tự mình hạ t r à n g đòi lại đây coi như là một cái nam nhân của tường nhưng cái này rơi vào trong mắt người k h á c liền có thêm một loại t r ư n g cầu hữu vị hóa ra lý tông chủ còn không thể đương ra làm chủ càng là xem tiếp đi đám người đầu góc đều muốn bốc g ó i đây đều là cái gì cùng cái gì đổi thành người khác có lẽ sẽ về một câu về sau ta tự mình giải quyết chuyện này nhưng cũng tiếc hôm nay tới là trần vọng n g ư n có cơ hội diện địch nhân bằng cái gì không làm lần này còn không đợi trần vọng trả lời lý tố khanh đã dẫn đầu đưa kiếm đứng ngui chịu xảo chính là rừng mở hơi h ậ t một kiếm trong nháy mắt đem rừng mở thân thể chia đôi tách ra nhục thân sinh cơ mất diệt liêu tổn tâm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không biết cái này một lời không hợp liền mở làm lam chân nội trừng một chút cái này lão huynh đệ liêu tồn xì một tiếng kinh nghiệt trong lòng thầm mắng cẩu vật trong lòng mình so với ai khác đều hưng phấn lý tố khanh coi là thật nếu không chết không nớt d ư ơ n g sung tới bắt ra một cây ảnh nến đó chính là rừng mở bản mệnh h ồ n hỏa chỉ cần còn có vật này rừng mở thì tương đương với có cái mạng thứ hai đương nhiên tương lai võ đạo hội rừng bước không nói tu vi cũng sẽ rơi xuống không ít tương đương với không chọn vẹt bản lý tố khanh chính quá mức đã đạt được hồi phục vậy kế tiếp chính là bông tay đi làm nhưng mà đúng vào lúc này thiên k u n g phía trên còn lại một đường thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi tới kia là một người mặc hoa lệ áo tím trung niên nam nhân tay phải nâng một cái con dấu có ở sau lưng một thanh rất dài kiếm gỗ đạo đầu đội tử kim quan giống như tới hơi trầm một bước trung niên nam nhân cười ha h a ngoài miệng mặc dù nói như vậy kỳ thực ngoài miệng không có nửa điểm t i ế t h ậ n lôi sơn nam thật sự là khách quý ít gặp lý tố khanh giật giật khoe miệng nhưng trên mặt mây trôi nước chảy hơi giảm b ấ t mấy phần có lý tố khanh ngọc châu phía trước cho nên đại đa số người đều đối với người này có cảng trực quan suy đoán cựu dương huyện lôi tông đương đại tông chủ lôi sơn nam một cái đủ để sánh vai lý tố khanh nhân vật cường hành mà thật vừa đúng lúc cựu dương huyền lôi tông rõ ràng là vân tố kiếm tông thủ chuyển k i ế p đối địch tô n g môn song phương như nước với lửa kỳ thật sớm đã không còn hòa giải chỗ trống kỳ thật lâm ra giá trị cũng không cao c h ỉ ít đối cựu dương huyền lôi tông dạng này đ ỉ n h cấp tô n g môn mà nói là như thế sở dĩ nguyện ý t h ò một chân vào đơn giản địch nhân là vân tố kiếm tông cho nên dự định áp tâm một phen đối thủ mà thôi mà dưng ơ súng đến cũng chính là từ đó tìm được kẽ hở cơ hội sinh tồn đ ố i bất luận cái gì một nhà tô môn dù là cùng vân tố kiếm tông lực lượng ngăn nhau cũng không trở thành vì điểm ấy phá sự đứng ra tông chủ dưng súng đến dẫn đầu chắc tay những người còn lại theo sát phía sau lôi sơ nam trình diện đối người lâm ra mà nói không khác định hài thần trầm lúc trước đối l ý tố khanh sợ hãi cũng đ ả o mắt tan thành m â y khói lý tố khanh hiện tại chúng ta năm đấm đều là ngang nhau lớn nên hảo hảo nói một chút đạo lý à. d ư ơ n g súng đến trầm giọng nói lý tố khanh lui lại mấy bước đi vào trần vọng bên người cười nói ta không nói đạo lý ta chỉ nói ta nghĩ rằng trần vọng là ta che đậy lúc trước là hiện tại là về sau c à n g là hơn trần vọng có chút bất đắc dĩ nhưng biết đây là hắn duy nhất đường sống cũng liền không nói gì ý là không nể mặt ta lạ lôi sơ nam cười tủm tìm hồi đáp ngươi cũng xứng lôi sơ nam thu liễm thần sắc lạnh nhạt nói n g ư ơ i ta ở chỗ này đánh nhau đối n g ư ơ i ta song phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt n g ư ơ i hẳn là s o t a rõ ràng hơn lần này ly tố khanh không nói gì thêm mà là hư không một kiếm chém tới cương hoành kiếm khí chỉ là dư ba liền để đến toàn bộ quan thiên sơn biến sắc mạnh như rừng xuống đến cũng đều nhao nhao rút lui đem hết toàn lực đón đỡ hơi không cẩn thận chính là tại chỗ vất lạc lôi sơ nam hơi đưa tay trên tay phải con dấu bay ra ngoài tách ra ngập trời lôi hỏa quan huy ngạnh hắng kia xóa tinh tế kiếm quang ông ông tác hưởng trong khoảnh khắc liền triệt tiêu lẫn nhau nhưng lôi sơ nam thân hình có chút lui lại thu hồi con dấu tay có chút rung động sắc mặt hắn â m trầm này nương môn tu vi lại tinh tiến thiên đ i ê n lôi sơ nam chửi ầm lên vung cánh tay lên một cái một n g ụ m to lớn kim trung ngay tiếp theo l ầ m ra đám người nuốt vào trong đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa lý tố khanh thân hình cấp tốc tiến lên tựa như bắt lấy nào đó đạo con mang rõ ràng đối phương đã chịu thua nhưng như cũ theo đ u ổ i không bỏ đ ố i nơi nào đó hư không liên trả mười mấy kiếm mới từ bỏ ý đồ yên lặng ăn mười mấy kiếm lôi sơ nam trong lòng thầm mắng cái này x u n ư ơ n g môn là thật không đem tu vi của mình đương tu vi đầu ó c nước vào đi quan thiên sân đ Lý Tố chương n h nháy đi ba trăm bảy mươi mốt đây là sơn chủ phu nhân chương ba trăm bảy mươi mốt đây là sơn chủ phu nhân tạo hóa châu nơi nào đó hoa nguyên lấy lôi sơn nam cầm đầu đám người từ k i m trung bên trong đi ra nhìn xem bốn phía xa lại tràng cảnh lâm ra mấy người trầm mặc bọn hắn như thế khí thế hung hăng tới kết quả nói cho ta cứ như vậy chạy trốn chết d ư ơ n g súng đến xem hướng phía trước nhất cái t i ê đạo thân ảnh màu tím trong lòng tự nhủ ngươi có phải hay không đánh không lại lý tố k h a đánh không lại cũng không cần tới trang bơ ca đương nhiên lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút nếu thật là đặt ở ngoài miệng đó chính là không biết sống chết đi tại phía trước nhất lôi sơ nam nhìn xem đã mất đi mấy phần hào quan g kim trung sắc mặt càng thêm âm trầm cái kia trần vọng cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào dựa vào cái gì để nàng như thế không quan tâm phải biết hắn trong ấn tượng lý tố khanh mặc dù không nói lý thời điểm xác thực không nói đạo lý nhưng đại đa số đều tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy không cho mình lưu một điểm đường lui trên thực tế võ đạo trên đường hắn vẫn luôn là bị lý tố k h a ép một đầu trước tiên là tu vi đẳng cấp bị áp chế bây giờ song phương đồng cấp mới phát hiện t r ê n lệch lớn hơn bây giờ lôi sơ nam cùng lý tố khanh đều là bị nạn cảnh viên mãn tu vi song phương kẹt tại cái này khảm b ê n trên đã đã lâu riêng phần mình đều có riêng phần mình phá cảnh m ạ c h suy nghĩ lý tố khanh chính là đi bản m ệ n h hồn phách nhập thế biện pháp ý đồ để cho mình phản phát quy chân cũng không biết vì sao nhanh như vậy liền xuất quan thật vừa đúng lúc bây giờ song phương đều miễn cưỡng mỏ tới quy chân cảnh cánh cửa không nên độc thủ nếu không có khả năng hỏng một màn kia cảm giác dẫn đến phí công nhọc sức đến như thế cảnh giới sai một ly đi nghìn dặm cho nên hắn mới có thể kinh ngạc lý tố khanh vậy mà lại b u ô n g tha vất vả đã tu luyện đạo hạnh không lớn không phải nhiều chém hắn dâu ria mới kiếm hắn hôm nay vì cái gì dám tự mình tới đương nhiên là ăn chết lý tố khanh không dám b u ô n g tay b u ô n g chân cùng hắn sinh tử chém giết một trận a kết quả chẳng những không có thành ngược lại còn chọc một thân tao bất quá cũng không phải là không có thu hoạch tối thiểu cũng coi như làm rối loạn lý tố k h a phá cảnh t i ế t đấu hắn nói không chừng có thể thừa cơ hội này xoay người nghĩ đến đây lôi sơ nam thần sắc đỗng nhiên trở nên tĩnh lãng bên cạnh lâm ra mấy người mặt mũi tràn đầy không hiểu người tông chủ này làm sao một hồi sắc mặt khó coi một hồi sắc mặt ánh nắng tươi sáng cái này khiến bọn hắn những thuộc hạ này như thế nào phỏng đoán cấp trên tâm tư trở về đi lôi sơ nam thu liễm thần sắc lạnh nhạt nói nhị tổ rừng thiên cương hơi nghi hoặc một chút tông chủ kia trần vọng cùng quan thiên sơn lôi sơ nam giận quá mà cười ngươi nếu là có can đảm tử đi đón lý tố khanh kiếm ta liền giúp ngươi mẹ nó lý tố khanh không muốn được một cách dễ dàng đạo hạnh ta còn muốn đâu nếu là cho hắn nhiều chặt n g ư kiếm ai đến bồi ta quan thiên sơn trong phòng trân vọng cởi trần lý tố khanh thì là cầm một hộp tiên cao chậm rãi tại trên vết thương b ồ i chết lấy ra tôi thể tốc độ khôi phục nhanh trân vọng phản bác lý tố khanh không có trả lời chỉ là yên lặng xoa thuốc ngoài phòng lít nha lít nhít điệu bóng người đ ư n g đấy trong đó có mấy chương quen thuộc mặt hết sức rõ ràng biểu tình kia không có nửa điểm đau lòng nhà mình sân chủ ngược lại là cháy gừng h ự c lấy bắt quái chi tâm ai ra đây chính là vân tố kiếm tông tông trụ à cũng không phải nhà bên tiểu tất phụ làm sao ôn nu như vậy nhìn xem một màn này liễu tổn cảm thấy kinh vì thiên nhân chẳng biết tại sao kể từ khi biết nhà mình tông trụ là đứ bọn hắn những trưởng lão này bí mật đều có mấy phần đem sơn chủ đương trưởng b ố i đối đại hương vị nhất là lúc này hết sức rõ ràng trong đám người dung tiểu mạn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trên thực tế nàng đã sớm có thể đi trở về tam vân môn nhưng nàng vẫn là lựa chọn lưu thêm một hồi kết quả là thấy được bức tranh này trân vọng trầm giọng nói nhìn cái gì vậy cũng không có chuyện làm lời này vừa nói ra làm chân bọn người than nhẹ một tiếng h é t lớn tàn tản kết quả trong phòng lý tố k h a n lại tới câu hôm nay đối quan thiên sơn mà nói là đặc thù thời gian cho phép nghỉ ngơi một hồi sau đó chuẩn bị người rời đi lại trở về trân vọng nhìn về phía lý tố khanh ánh mắt kia tràn đầy dấu chấm hỏi chỉ tiếc cái s o đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ đợi đến toa song tiên cao mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn địa thối lui làm sao ngươi biết nơi này xảy ra chuyện gì trân vọng hỏi ngay cả hắn cũng không biết thường ngày hắn hẳn là hỏi ngươi tới làm gì phải biết mặc dù đều là hỏi thăm nhưng cả hai hương vị là khác biệt trời vực ta giúp ngươi nhìn xem đâu cho nên trước tiên biết lý tố khanh ngồi ở bên cạnh thở dài một tiếng trân vọng luất luất mi tâm tóm lại hôm nay cảm ơn về sau ta nhất định sẽ g ú p về ngươi ngươi vốn là như vậy a lý tố khanh nói trân i nằm xuống. t r vọng nghiêm mặt nói ngươi chỉ là thèm ta thân thể lý tố khanh xứng sở khẽ cười nói ngươi cái này muộn tao tính cách ngược lại là hoàn toàn như trước đây trân vọng nếp miệng từ chối cho ý kiến sau đó trong phòng liền lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh qua rất lâu lâu đến trần vọng đều quên cái đề tài này lý tố khanh tiếng nói mới yêu ớt vang lên ngươi nói đúng cho nên ngươi chừng nào thì lấy thân báo đáp trần vọng sầm mặt lại phòng ngươi ở bên cạnh ta muốn đi ngủ lý tố khanh mặt ngoài mặt không biểu tình nhưng trong lòng rất vui vẻ bởi vì nàng phát hiện như thế nào tại một mép bên trên đánh thắng gia hòa này nhìn xem lý tố khanh rời đi về sau trần vọng nằm ở trên giường s á t mặt ngưng tụ trên giường giống như nhiều một cỗ thơm thơm hương vị rất quen thuộc trần vọng liên tục lắc đầu đem những n à y tạm n i ệ m ném đến lên chín tầm mây bắt đầu nghị chính sự lâm ra, cựu dương huyền lôi tông vẹn vẹn xuất ra một cái đối với trước mắt trần vọng mà nói đều là cường hoành đối thủ chí ít bây giờ còn chưa biện pháp diệt trừ cái này hai định nhân xem ra võ đạo đang đỉnh con đường vẫn là gánh nặng đường xa a trần vọng than nhẹ một tiếng một bên khác lý tố khanh đẩy cửa phòng ra sửng sốt đ ư ờ ngày n căn phòng này nàng đã thật lâu không có tới ấn lý thuyết là có chút dơ giấy bẩn thiệu nhưng lại không nhiễm c h â n thế nhìn qua tựa như vẫn luôn có người ở lý tố khanh đôi mi thanh tú nhữ một cái hơi n g o ắ kêu một tiếng liễu tồn rất nhanh liền hấp tấp chạy tới đường đường quan tiên sơn gần với sơn chủ năm đại trường lão giờ phút này nửa điểm không cảm thấy làm hạ nhân rất e lệ sơn chủ phu lý tông chủ có vấn đề gì không phòng này trước đó là ai ở không người ở à ngược lại là sơn chủ không có chuyện làm thời điểm liền sẽ thuận tay quét dọn mấy lần lúc ấy ta còn buồn bực tới nguyên lai là cho lý tông chủ chuẩn bị vậy liền không kỳ quái liêu tổn cười hắc hắc lý tố k h e n h khoe miệng khanh nhết tiện tay xuất ra một chiếc bình ngọc đưa cho liêu tổn v ậ t này đối ngươi bây giờ tu vì có chút trợ giúp về sau nói chuyện không muốn dễ nghe như vậy liêu tổn ngầm hiểu chắp tay rời đi chương ba trăm bảy mươi hai hạo điện chương ba trăm bảy mươi hai hạo điện giải quyết chuyện của lâm gia quan thiên sơn rốt cục lại phải chậm khẩu khí bất quá bởi vì gặp gỡ tương tự quá nhiều đến mức lam chân bọn người có chút lòng còn sợ hãi nghĩ thầm tiếp xuống có thể hay không còn có người tìm tới cửa thế nhưng là nghĩ lại lý tông chủ còn tại trên núi sợ trái trứng mà trần vọng sự vụ cũng một cách tự nhiên bị lam chân bọn người x u n g phong nhận việc xử lý để một mình hắn thanh nhàn xuống tới lam chân ngày đó ta nhìn sơn chủ cũng không chủ động à c ũ n g bình thường đồng dạng cùng cái mượn hồ lô giống như l i u tồn than nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ còn không đợi lam chân nói chuyện bên cạnh vương hạc tùng ngược lại là nhảy ra ngoài được rồi sơn chủ việc tư các ngươi đều có thể hàn huyên vậy sau này không phải muốn lên trời muốn ta nói sơn chủ thích ai là chuyện của hắn chính là kiếm tông tông chủ cũng không thể tả h ư u t ô ta l a m chân xì một tiếng kinh nghiệt sơn chủ đều không ở bên bên cạnh ngươi cũng u ố t mông ngựa cho ai nhìn đâu sơn chủ không tại lý tông chủ ngược lại là thấy được liêu tồn một câu đem hai người đều hù dọa quả nhiên tại đầu này chật hẹp trên đường nhỏ lý tố khanh lẻ loi một mình chậm rãi đi tới bởi vì sự xuất hiện của nàng ngược lại làm cho quanh mình không thú vị cảnh sắc trở nên nhiều màu nhiều sắc lý tông chủ phương hạc tùng xấu hổ cười một tiếng lý tố khanh l ư ớ t mắt hiển nhiên là nghe thấy được nhưng không để ý cứ như vậy vượt qua ba người trong phòng trần vọng ngồi tại trên giường hai chân đã rơi xuống đất nhục thể của hắn không tầm thường tốc độ khôi phục vốn là không chậm lại thêm lý tố khanh cho hắn bên trên tiên cao cho nên mới hai ngày liền đã khôi phục được bảy tám phần lý tố khanh đẩy cửa vào tiện tay đem làm tốt đồ ăn để lên bàn phối hợp nói ra ta khả năng đợi không được mấy ngày ừ m trần vọng đứng dậy đi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm lý tố k h a đối với cái này tập mãi thành thói quen nói là nàng nói nàng cũng có chút không nỡ rời đi từ khi xác nhận mình tâm ý về sau phát hiện càng ngày càng không giống đã từng mình ta sẽ đền bù ngươi ngay tại lý tố khanh ngẩn người thời điểm nghe thấy trần vọng ma xui quỷ khiến nói câu rất không giải thích được nghĩ đền bù ta liền lấy thân báo đ á p a lý tố khanh thuận miệng trở về câu trần vọng có chút bất đắc dĩ dạng này lý tố khanh quả thực là toàn phương vị không góp chết căn bản không có nhược điểm chỉ đua với ngươi mà thôi không cần coi là thật lý tố khanh nếp miệng trần vọng nuốt xuống một miếng cơm nói ra ta chỉ là ngươi mất đi đạo hạnh nếu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi lý tố k h a h ơ i kinh ngạc ngươi làm sao nhìn ra được trần mặc một lát trần vọng nói ra ta đoán ta liền tạm thời tin ngươi một lần ừng hai người không nói nữa trong phòng cũng an tĩnh lại hồi lâu sau lý tố khanh đột nhiên hỏi trần vọng ngươi thích gì dạng nữ hải tử nghe nói như vậy trần vọng bị cơm sặc một cái ngươi đời này ngoại trừ võ đạo đang đỉnh bên ngoài liền không có cái khác muốn làm sự t ì n h lý tố khanh lại hỏi tựa hồ nàng cũng chỉ là muốn hỏi một chút để về phần có hay không trả lời không trọng yếu quả nhiên không có trả lời lý tố khanh cũng không ngoài ý muốn dù sao đều quen thuộc nói đến ngay cả nàng vị này đường đường vân tố kiếm tông, tông chủ bị ngạn cảnh viên mãn cấp bậc cường giả cũng không cho mặt mũi cũng liền trần vọng một người ta thích ta thích nữ hài loại hình võ đạo đang đỉnh rất mệt mỏi cho nên ta bây giờ còn đang cân nhắc trần vọng lần đầu tiên lựa chọn trả lời vấn đề hơn nữa là một hơi trả lời hay nam ở trên giường lý tố khanh hài lòng cười một tiếng một hồi mang ta đi dạo chơi trần vọng không hỏi lý tố khanh vì cái gì đi dạo qua một lần còn phải lại đi dạo một lần chỉ là nhẹ gật đầu từ một tiếng dứt bỏ tình cảm không nói lý tố khanh cũng là hàn ân nhân cứu mạng điểm ấy tiểu yêu cầu không tính là cái gì tại một nam một nữ đi dạo thời khắc quan thiên sơn phía sau núi đồng dạng có một nam một nữ gặp nhau chỉ bất quá đều là lao đầu tử nha n g ư ơ i cái lao bất tử còn chưa có chết hứa tại đô trà sát dưới nách chỉ về đằng trước lao hầu kinh h ỉ nói lao hầu hư lạnh một tiếng ngươi cũng không chết ta làm sao lại chết lao hầu này không phải người khác rõ ràng là lý tố khanh sư tôn quy chân cảnh cừng giả vân huyền ta liền nói cái này trần vọng làm sao trong trong ngoài ngoài đều lộ ra cỗ ta m u n k ỉ n h nguyên lai là đệ tử của ngươi hứa tại đô cười ha ha liền tạm thời đem lời này xem như khích lệ sau đó ý thức được một vấn đề ngươi không phải từ trước đến nay không trói buộc lý tố khanh sao nàng lần này đi xa nhà ngươi hẳn là sẽ không theo tới mới đúng vân luyện nhìn về phía trước thở dài một tiếng lao bà tử là già cũng không phải mù lý nha đầu điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể thoát khỏi con mắt của ta ta liền theo tới nhìn xem không được hứa tại đô ho khan hai tiếng liên tục gật đầu sắc mặt có chút trộn dạng không khác bởi vì hắn ngay tại long xuyên phúc địa trơ mắt nhìn xem vân luyện đệ tử một chút xíu h á m sâu trong đó vân luyện nhìn về phía phía nam lại nhìn một chút hứa tại đô tốt ngơi ư cái hứa lao nhi đối ngơi ư cái này quan môn đệ tử như thế không chú ý lại là cái phân thân hứa tại đô chẳng những không cảm thấy xấu hổ ngược lại lẽ thẳng khí hùng liền đối phó mấy tiểu từ kia một cái phân thân là đủ huống hồ ngươi cho rằng ta không muốn trở về ta về đến câu nói sau cùng để vân luyện trầm mặc lao h ổ khó được hơi xúc động đúng vậy a nghĩ trở về như thế nào dễ dàng như vậy nguyên giới đám kia cầu tạp thoái mỗi giờ mỗi k h ắ c đều nghĩ đến tiến thêm một bước nếu như ai cũng việc không liên quan đến mình t h ở ớ lạnh nhạt bây giờ tên i liên giới đã sớm nát hứa lao nhi ta nhưng nói cho ngươi ta phải lại khảo nghiệm khảo nghiệm ngươi cái này liên quan cửa đệ tử mới được phẩm hạnh là trọng yếu nhất thiên phú ngược lại là tiếp theo nếu như quá quan cũng coi như giải quyết xong cuối cùng một c ọ c tâm nguyện đến lúc đó nói không chừng có thể cùng ngươi làm một lần chiến hữu hứa tại đ ô hít mắt nhìn chăm chăm v â n luyện lần này không có mở miệng treo g ẹ o mà là trầm giọng hỏi ngươi cũng không phải một thân một mình ngươi ngoại ý muốn nổi lên sẽ để cho vân tố kiếm tông dắt một phát động toàn thân vân luyện cười nhạt một tiếng không nói gì vốn là nửa thân thể xuống mộ còn muốn nhiều như vậy thân hậu sự làm cái gì lý nha đầu thực lực đủ để tự vệ nếu là có thể tìm đạo lữ chỉ lo thân mình kia vân tố kiếm tông không có cũng liền không có lại như thế lục đục với nhau xuống dưới sẽ chỉ mệt mỏi hơn còn không bằng tìm một chỗ thích địa phương b u ô n g tay b u ô n g chân làm một vụ lớn kỳ thật đã đi tới tiên nguyên đại giới gần nửa năm trần vọng cũng không tính là thực sự hiểu rõ mảnh này đại giới chân chính cách cục như thế nào tiên nguyên đại giới đây vốn là một cái hoàn chỉnh đại giới làm sao bị một phân thành hai thành tiên nguyên lương giới nguyên giới có hai châu tiên giới có ba châu đồng dạng nhân yêu hai tộc đồng dạng nhân yêu đối lập yêu tộc mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến chiếm đoạt càng nhiều lãnh thổ mà nhân tộc thì cần muốn chính thủ hộ lãnh thổ đây mới thật sự là tiên nguyên đại giới về phần nơi đó là cái gì địa phương chân chính đi qua người sẽ chân chính rõ ràng kia là một chỗ hào địa chương ba trăm bảy mươi ba mở tiên quan chương ba trăm bảy mươi ba mở tiên quan lý tố khanh nhất cử nhất động tự nhiên là vô hạn phóng đại quan thiên sơn tại tiên nguyên đại giới hình tượng đến mức càng ngày càng nhiều người chú ý nơi này đây là lý tố khanh đi vào quan thiên sơn ngày thứ ba cơ hồ mỗi ngày đều la hét cùng trần vọng cùng nhau du đãng quan thiên sơn cái này khiến rất nhiều đồng môn ngoắc mồm kinh ngạc càng ngày càng không tin trong truyền thuyết vân tố kiếm tông tông chủ hình tượng đây không phải rất ôn lu sao đây không phải không có chút nào lặng lẽ nhìn người sao ngày thứ tư trần vọng cùng lý tố k h a đi một chuyến phía sau núi công pháp lâu Quy t ầ ngày, ngày đỉnh đỉnh t thứ sáu lý tố khanh đã không vừa lòng tại quan thiên sơn đi dạo mang theo trần vọng đi một chuyến dưới núi tại xung quanh một tòa thành thị bên trong đi dạo một ngày mua rất nhiều thứ trong đó vẹn vẹn là quần áo liền đủ trần vọng mặc một đoạn thời gian ngày thứ bảy trần vọng cùng lý tố khanh tiếp tục ở trong thành dạo chơi chỉ bất quá không còn dùng tiền mua đồ Mà lý tố khanh đẩy cửa vào trên tay cầm lấy một chồng giấy trắng còn có một con có khắc sáng trói kim văn bút lông cái này cho ngươi trần vọng trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn là nhận lấy tới vật này gọi là ngàn dặm truyền tín giấy còn có chi này bút tên là vợ nguyên bút chỉ cần ngươi dùng chi này bút trên giấy viết chữ ta liền có thể nhìn thấy ngươi viết cái gì lý tố khanh ở bên cạnh liễu lo không ngừng trần vọng thần sắc cổ quái nhìn xem nàng do dự một lát vẫn gật đầu ta đã biết ta phải đi không đưa đưa ta lý tố khanh xử lý song sự tình về sau nói trần vọng đi ra khỏi phòng ta liền đem ngươi đến nơi này đi lý tố khanh giận quá mà cười cũng không nói thêm gì thử lạnh một tiếng nhìn xem lý tố khanh rời đi phương hướng trần vọng nhẹ nhàng thở ra mấy ngày nay không chỉ là tâm mệt mỏi còn có chút hỗn loạn lý tố khanh cùng trước kia rất khác nhau mà lại cũng rất khó đối phó a đưa tiến vị này kiếm tông, tông chủ trần vọng nằm ở trên giường trong đầu không khỏi trong hồi ư c mấy ngày nay quá trình mệt mỏi là mệt m ỏ i điểm nhưng là để tâm cảnh của hắn buông l ò n g mấy phần hóa giải đoạn này thời gian căng cứng dù sao từ giải quyết tiên đằng tông bắt đầu phiền phức liền không dừng lại qua mà lại một lần so một lần phiền phức dẫn đến hắn vẫn luôn chưa từng chân chính thở phào ban đêm ánh trăng có chút thanh lãnh trần vọng quay đầu nhìn xem bên ngoài trong đầu hỗn loạn tưng mừng trắng đêm khó ngủ loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy cũng chỉ có loại tình huống này trần vọng mới có thể như thế trần vọng vỗ đầu một cái trước kia mặc dù ngẫu nhiên cũng nhớ tới lý tố khanh nhưng đều không biết tại sâu như vậy khắc ga cái này còn thế nào tâm vô bảng vụ đang đỉnh võ đạo ngay kế tiếp lý tố khanh rời đi sau ngày đầu tiên trần vọng mang thai cuối cùng thanh tĩnh không ít chính là trong lòng hiếm thấy có chút vắng vẻ đúng là chủ động đi tổ sư đường ôm một đống công việc kể từ đó cuối cùng để cho mình đầu nhập trong đó không còn suy nghĩ lung tung phía sau núi bên kia hứa tại đô phân thân cuối cùng một sợi chân khí tới gần tiêu tán muốn đi rồi vân luyện hỏi hứa tại đô cười ha h a đủ lâu vân luyện từ chối cho ý kiến chỉ là nói ra mở tiên con gặp vân luyện ngươi không phải là cùng nhìn lén a mấy ngày nay con không có quan sát đủ ta cái này liên quan cửa đệ tử bất luận là tâm tính p h ầ n hạnh tư chất đều tốt đến không lời nói hứa tại đô vỗ bộ ngực nói vân huyền liếc mắt ngươi cùng trần vọng là một bên ngươi nói không tính mắt thấy mới là thật ta liền điểm ấy tưởng niệm nhìn nhiều vài lần thế nào hứa tại đô cắt một tiếng vậy ngươi liền nhìn nhiều xem đi tối nay đến liền tối nay đi cũng có chỗ tốt ta bên này có chút bận bịu đi trước nhìn xem hứa tại đô chậm rãi tiêu tán thân ảnh vân huyền lông mày siết chặt trong lòng có chút dự cảm bất tường nhiều năm không thấy hứa tại đô đã phá vỡ bị ngạn cảnh bình cảnh trở thành hiện nay ít có quy chân cảnh ngay cả hắn đều nói lần này có chút bận điệu kia chỉ sợ không là bình thường thiệt thái nghĩ tới đây vân luyện không khỏi cân nhắc muốn hay không rút ngắn một chút quan sát lúc dài đi mở tiên quan kiểm định một chút trần vọng căn bản không biết mình cái kia tiện nghi sư phụ trở về một chuyến đều không gặp phía trên liền đi lúc này đã triệt để tiến vào công việc hình thức chờ hết bận công việc trần vọng trở lại trong phòng nhìn xem số lượng không nhiều cảm nộ g điểm do dự một chút vẫn là không có sử dụng cảm nộ g điểm đoạn này thời gian thu hoạch cực lớn đến mức hắn phá cảnh tốc độ n ư ợ c lại bước nhanh hơn bây giờ còn lại có không ít quan ngã cảnh yêu đan đến mức cựu tiêu huyền linh thân m hắn chẳng mấy chốc sẽ đưa thân thần nguyên cảnh cho nên hiện tại tu luyện môn này nhục thân võ học tính so sánh giá cả không cao trần vọng móc ra một quyển sách phía trên ghi chép bây giờ quan thiên sơn tàng kinh các võ học trong đó có lấy hai môn thần nguyên cảnh võ học cái này cũng không kỳ quái dù sao võ học tương đối công pháp là hơi thông thường gặp một chút tồn tại cái này hai môn thần nguyên cảnh võ học hắn có thể khẳng định nô khai dương học được nhưng bởi vì tu vi nhận hạn chế khẳng định không cách nào xâm nhập tính tiến cho nên mới sẽ lộ ra không có cường lực như vậy ngày mai đi xem một chút cái này hai môn võ học có thích hợp hay không dùng trần vọng thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này ngàn dặm c h u y ể n tin trên giấy hiện lên kim sắc văn tự chiếu sáng rặng rỡ rất khó không làm cho chú ý trần vọng xem xét trên đó viết an toàn đến an toàn đến trên đời này có thể để n g ư ờ i không an toàn đến người có thể có mấy cái trần vọng lắc đầu bật cười ngay cả hắn đều không có ý thức được của chính mình t i ê u dung khó được nồng nặc mấy phần nghĩ nghĩ, trần vọng vẫn là cầm lấy bút lông bắt đầu viết chữ viết rất nhanh liền có hồi phục l ý tố khanh chờ ta có rảnh rỗi lại đến trần vọng ân sau đó ly tố k h a liền không trở về trần vọng đại khái có thể nghĩ đến đối phương mắt trợn trắng im lặng biểu lộ mở tiên quan bao c á t quyển đ ầ y trời kia là một tòa sừng sững vào hư không biên giới quan hại tường thành cao vút trong mây tường thành bên ngoài chính là hư không nếu là đứng tại trên đầu thành nhìn về phía trước đi liền có thể nhìn thấy vóng ánh khắp nơi lại hoa mỹ tinh không kia là ngàn vạn sao trời biểu đạn gió thấu xương lạnh một cái lôi thôi lão nhân ngồi tại đầu tường lối đi nhỏ bên cạnh cầm một cái hồ lô rượu cùng một cái mi tâm có nốt ruồi son hòa thượng đánh cờ đánh cờ quan thiên sơn người khai sáng h ứ a tại đô ở trước mặt hắn tên là cốt thanh một cái đã tại tiên giới mai danh nhận tích ngàn năm cừng giả có yêu tăng danh sưng hứa lao nhi ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi ngươi liền có thể tùy tiện đánh cờ rồi cốt thanh trận mắt chừng một cái hứa tại đô gượng cười hai tiếng vội vàng thu hồi hai cái mình vụn trộm b u n g xuống đi quân cờ người đã giả có chút tay run nhiều thả hai viên đảm đương đảm đương cốt thanh n ế t miệng nhìn về phía ngoài thành làm sao cảm giác đám kia s ú t sinh gần nhất càng ngày càng an tĩnh yến tĩnh ta nhìn kia là nghỉ ngơi dưỡng sức kìm nén xấu đâu hứa tại đô cười lạnh một tiếng chương ba trăm bảy mươi b ố di động chương ba trăm bảy mươi b ố di động trân vọng đi vào quan thiên sơn tàng kinh các lấy thân phận của hắn tự nhiên là thông suốt thẳng tới tầng cao nhất tại tầng này cũng chỉ có hai q u y ề n bí tịch đều là từ trạm kiếp sơn bên trên cầm tới thần nguyên cảnh võ học đương nhiên biệt hai mà đi trộm chung đem cái này hai môn võ học đều sửa lại tên việc này là lam chân phụ trách lấy c h â n vọng cảnh giới t ù y ý đọc qua xong hai môn thần nguyên cảnh võ học một bộ chỉ pháp còn có một môn nhục thân võ học khoan hay nói tương hô bù đắp xem như nguyên bộ trần vọng liếc mắt cái ông của mình bội đao kỳ thật đến hắn bây giờ cảnh giới này đao quyển thường kiếm các loại binh khí hắn đều có chỗ đọc lướt qua dù sao thôi diễn quá trình bên trong còn có tìm hiểu tới trình bên trong hắn từng cái gì đều làm qua cho nên đều có chỗ đọc lướt qua có hay không nào cũng không ảnh hưởng trần vọng chiến lược nhưng nếu như học được cái này hai môn thần nguyên cảnh pháp môn lại là thực sự tăng lên cấp quá hoang chỉ chưa nhập môn trần vọng khỏe miệng giật một cái cái này vốn nên nên gọi đoạn cấp quá hoang chỉ làm chân đổi tên cũng quá tùy ý liền sửa lại một chữ thật đúng là qua loa thế là trần vọng dứt khoát đem bảng cấp quá hoang chỉ biến thành đoạn cấp quá hoang chỉ đoạn cấp quá hoang chỉ chưa nhập môn cấp lên thánh thể chưa nhập môn cấp lên thánh thể tổng cộng có tứ đại lôi kiếp chỉ có vượt qua một lần lôi kiếp mới tính đi vào bước kế tiếp không hổ là trạm kiếp sơn võ học chết sống đều muốn mang cái cấp chữ nhưng là không quan trọng trần vọng không phải loại này lòng dạ hẹp hỏi người chỉ cần đối với hắn hữu dụng là được bất quá cựu tiêu huyền linh thể cũng quá lãng phí nếu như tìm hiểu tới trình bên trong có thể tận lực đem phương pháp này dung nhập cấp lên thánh thể nói không chừng cũng có thể phát huy n h i ệ t l ư ợ n g thừa trần vọng sờ lên cái cảm lâm vào một trận t r ầ m tư nửa tháng sau trước mắt cảm nội điểm hai mươi sáu điểm bắt đầu lĩnh hội thái hư quy nguyên quyết bắt quái cựu cung s ớ m đã khắc ở trong đầu của n g ư ơ i n g ư ơ i tâm như gương sáng vững bước nghiên cứu hai mươi sáu năm về sau n g ư ơ i cuối cùng được thu hoạch cuối cùng thành công đem thái hư quy nguyên quyết bộ phận thứ ba tăng lên tới bắt quái cựu cùng cảnh giới tại trong lúc này n g ư ơ i đem cựu tiêu huyền linh thân lý niệm dốc vào cấp lên thánh thể bên trong nếm thử dung hợp cũng lấy được thành công to lớn lĩnh hội kết thúc quy chân thái hư quy nguyên quyết thất tinh bốn mươi nghìn tự sáng tạo võ học cựu tiêu cấp lên thánh thể cựu tiêu cấp lên thánh thể tiểu thành ba mươi nghìn tự sáng tạo thần thống tâm như gương sáng sơn thủy điên đảo đến tận đây người tâm cảnh không nhiễm trần thế dung nhập thân thể nhưng tại trong hỗn loạn đạt được trật tự không cách nào chi đ i ệ u tìm tới quy củ ngươi tại trong hỗn loạn như chiếm cứ thiên thời địa lợi trân vọng nhìn xem môn thần thông này n h ư ớ n mày trong lòng hơi suy nghĩ sâu xa liền bừng tỉnh đại ngộ cái gọi là hỗn loạn n g tự đều là quá phiến diện từ ngữ thôi nếu như thông tục tới nói chính là chỉ cần là đối hắn bất lợi hoàn cảnh hắn liền có thể biến hóa thành ưu thế của mình lấy một thí dụ trân vọng hiện tại d ế t vào người khác hộ sơn đại trận bên trong rõ ràng là người khác chiếm cứ địa lợi hắn lại giống nhau sẽ tăng cường tự thân lại hoặc là hắn đi vào ma vân tri xâm tự thân cảm giác ngược lại sẽ tăng cường vân nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó về sau c h â n vọng nuốt một cái yết hầu phát hiện môn thần thông này có chút lợi hại về sau nhất định có thể phát huy đại dụng đây là một môn nhằm vào loạn thế thần thông đi ra tàng kinh các c h â n vọng nghĩ đến trong túi tiền của mình q u a n ngã cảnh yêu đan nết miệng cười một tiếng hắn có thể phát giác được thời khắc này mình đã tùy thời có thể lấy sung kích thần nguyên cảnh nhưng nếu như tu luyện đến cựu cung cảnh giới liền sẽ nước chạy thành sông ngưng kết thần nguyên cũng sẽ trở nên vô cùng đơn giản đợi đến giờ tí chính là hắn phá cảnh thời điểm cùng lúc đó vô giới châu một tòa phồn vinh thành trì một mảnh náo nhiệt người người nôn náo trong lúc đó bầu trời xuất hiện một vết n ư ớ c rõ ràng là ban ngày lại có thể nhìn thấy vết rách bên trong sáng trói tinh hải còn không đợi người kịp phản ứng hai con khổng lồ móng đuốt từ đó đưa ra ngoài bắt lấy vết rách hai bên nô ra viên kia g i ữ t ậ n đáng sợ đầu giống một tiếng giống to sen lẫn u y áp trong nháy mắt đem trong thành phần lớn người kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu chảy máu sau đó chán nản ngã xuống đất sinh cơ đoạt tuyệt trung thiên châu một chỗ thâm sơn động của t ầ n dấu đi vô số yêu ma cảnh giới cao có thất có giờ này khắp này nằm dạp trên mặt đất run lệ bẫy tại bọn hắn thống nhất đối mặt phương hướng có một thân ảnh từ trong bóng t kia là một người mặc áo đỏ xinh đẹp nữ tử phía sau mọc ra một đ o ạ thật to hoa đảo đi bận rộn tạo hoa châu ma vân chi xâm bên ngoài bạch trì thành trong phủ t h à n h trụ bạch chi thành chủ đột nhiên nồng đầu thân hình trong nháy mắt biến mất chỉ gặp thành trì phía trước giữa đất trống một đầu vết rách mở ra có đại yêu lục tục nao ngoe từ đó đi ra hướng về phía phía trước tòa thành trì kê nết miệng cười một tiếng thật sự là rất lâu không có phát huy toàn lực nơi này quả như tốt k ó trách tổ tiên vẫn nghĩ đi qua cái kia đạo mở tiên q u n được rồi thời điểm này cảm khái còn không bằng giết nhiều chọn người dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành nhìn trước mắt cái này vài đầu đại yêu bạch trì thành thành chủ đông cảm giác tê cả ra đầu chuyện gì xảy ra một hơi đi ra mười mấy đầu hư kiếp q u a n ngã cảnh đại yêu hắn một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh có thể làm cái gì trong lòng hắn chấn kinh thời khắc một con khổng lồ móng nuốt đã đặt đặt ở hắn trên đỉnh đầu hư kiếp cảnh hồ yêu chậm rãi đem tên này thành chủ ném vào trong miệng sống sờ sờ bắt đầu nuốt xuống cái này thiên nhân cảnh giấy một điểm tư vị đều không có chân mũi cũng là thịt người tốt xấu còn có ăn không giống chúng ta sau lưng chúng yêu hử lạnh một tiếng hồ yêu cười ha ha một tiếng chỉ vào trong thành mấy triệu người lạnh nhật nói như vậy chư vị làm đền bù xin các ngươi ăn bữa tiệc của n g ư ơ i phúc ta ta không thích nhưng giết người ăn người ta thích chỉ một thoáng bậy yêu đều bên trên toàn bộ bạch trì thành rất nhanh liền trở nên yên tĩnh vô cùng trên không thì tràn ngập đ ầ y trời huyết quang xa cuối chân trời mở tiên đóng lại lần lượt từng thân ảnh đi đến đầu tường song song một hàng nhìn về phía trước sáng trói hư không t h i n h l í n h ở hàng ngũ này hứa tại đô sắc mặt tâm trầm ta liền nói đám x u ấ t sinh này không có nghẹn tốt cái rắm đứng ở bên cạnh cốt thanh sắc mặt tương đối lạnh nhạt không sao chiêu này chúng tiên châu phòng tới còn lại hai châu hứa tại đô trầm giọng hỏi cốt thanh than nhẹ một tiếng được rồi được rồi chúng ta vẫn là t r ư ớ c quản quản mình đi người đã đi qua chỉ cần hưởng kia hai c h â u lại kiên trì kiên trì chưa chắc sẽ tổn thất nặng nề ngay vậy hứa tại đô không cần phải nhiều lời nữa mà cũng vào lúc này phía trước hỗn loạn vô t ự trong tinh hà có từng đạo cùng nhân loại không khác chút nào người chậm rãi đi ra kia phiến hỗn loạn chi địa chính là bị n g ạ cảnh cũng không thể bằng sức một mình đặt chân có thể nghĩ những người này có bao nhiêu đáng sợ chỉ thấy phía trước trong hư không đồng dạng là song song đứng ở hư không bên trong vừa vặn cùng mở tiên quan trên đầu thành đám người đứng đối mặt nhau chương ậ t là ba trăm bảy mươi năm nguyên giới mưu đồ chương ba trăm bảy mươi năm nguyên giới mưu đồ thinh không về sau chính là nguyên giới một chỗ vô cùng hoa mỹ trong cung điện một cái vóc người cao lớn lao nhân tóc trắng ngồi tại chủ vị phía trên nhìn qua đã là đến bảo dưỡng tuổi thọ niên kỷ trên thân lại tràn ngập một c ô không có gì sánh kịp khí thế lao nhân mặc một bộ mũ rộng rành giấu ở phía dưới gương mặt kỳ thật thường thường không có gì lạ nguyên giới c h i chủ kỳ thật cũng nên sưng hô một tiếng yêu tổ đây là danh phủ kỳ thực yêu tổ tại yêu tổ phía dưới có từng cái kim quang trói mắt vị trí thuận bậc thang theo thứ tự hướng xuống đại biểu cho tại nguyên giới địa vị lúc này nơi đây ngoại trừ lao nhân còn tại bên ngoài cũng chỉ có một trung niên nho sĩ dung mạo nhân loại ngồi tại phía sau cùng cũng là phía dưới cùng nhất vị trí bên trên tổ tiên cử động lần này có phải hay không quá cấp tiến chúng ta thật vất vả mới tìm tìm tới gạt ra liên thông nguyên giới không gian yếu kém đường hầm nên dùng để lưu làm hậu thụ a trung n i ê n nho sĩ cao mày những năm gần đây bọn hắn nguyên giới cũng không phải chỉ hiểu toàn cơ bắp địa cùng m ở tiên đóng lại người ràng co trong lúc đó mở ra lối riêng không ít con đường mà đây chính là trong đó một đầu mặc dù những n à y không gian đường hầm bản thân cũng không ổn định đ ẳ n g cấp cao yêu ma căn bản là không có cách thông qua những n à y đường hầm vượt qua m ở tiên quan nhưng dùng tốt tuyệt đối có hiệu quả mà bây giờ tuyệt đối không phải cái tia thời cơ tốt nhất hắn biết do yêu tổ g i tâm nhưng cái này vừa vặn không nên làm như thế bại lộ những địa điểm này liền không có cơ hội dùng cái này xâm lấn tên liên giới hắn làm bây giờ nguyên giới quân sư ngữ sĩ một chồng đối với cái này lòng mang n g h i hoặc không rõ ràng cho lắm cao vị bên trên lão nhân chậm rãi hai mắt nhắm lại ta tự nhiên có chính ta suy tính nghe vậy trung niên nho sĩ than nhẹ một tiếng tự biết chuyện cho tới bây giờ hết thảy đều không thể vắn hồi chỉ là càng nghĩ càng thấy may a dù cho là kết quả tốt nhất tỷ như để tạo hóa không giới hai châu tạm thời luân hãm vậy cũng chỉ là tạm thời trên thực tế hai cái này địa phương nhỏ thật không thể so với nguyên giới hai châu tốt bao nhiêu còn nữa cũng không liên thông nguyên giới cầm xuống cũng chính là cầm xuống mà thôi không có nửa điểm tác dụng gân gà bất quá còn tốt coi như lần thất bại này cũng không sao tiên giới lòng người phức tạp đây là ưu điểm của bọn hắn cũng vừa vặn là khuyết điểm của bọn hắn t ỷ như hiện nay tiên giới thậm chí đều làm không được mặt trận thống nhất mở tiên quan cao phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cũng không biết muốn bao nhiêu cái mười năm sau một ngày sơn chủ không xong tổ sư trong đường làm chân bọn người vội vàng đuổi đến tiền đến cái mông còn không có ngồi vững vàng liền đã vội vã không nhịn nổi địa báo cáo tình huống chân võng ngứ mày thở dài ta biết ngơi muốn nói gì chúng ta phủ cận không hiểu thấu nhiều mấy cái không gian vết n ư ớ c từ đó đi tới thật nhiều nhức đầu yêu sự tình sơn chủ làm sao n g ư ơ i biết lam chân m ọ t người những người còn lại cũng đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dị vãng sơn chủ có thể nói là thật không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ muốn ngủ chuyện này cực lớn đến mức c h â n vọng đều không cần làm chân bọn người báo cáo cũng đã biết chuyện này mấy chục con hư kiếp cảnh tầm mười đầu quan ngã cảnh cùng trước mắt rõ ràng xuất hiện ba đầu thần nguyên cảnh cái này đội hình đổi lại dĩ vãng chính là tiên đẳng tông chờ sơn môn còn tại cũng đều không cách nào chống cự sơn chủ bây giờ xung quanh mấy c h ụ c gia môn phái đã toàn bộ phát ra thuyết minh mặt trận thống nhất tạo thành liên minh cộng đồng kháng địch bởi vì sự cấp toàn quyền cho nên ta liền không có cùng sơn chủ thương lượng đáp ứng bây giờ liên minh thiết lập ở lan tiêu thành nếu như là cưới truyền thống trận phần lớn người cũng đã đã tới lam t r â n có chút t r ộ t dạ nói dù sao dù nói thế nào chuyện lớn như vậy hắn phải cùng trần vọng thương lượng một chút quả nhiên trần vọng sắc mặt hơi t r ầ mặc m lần sau chuyện lớn như vậy mặc kệ nhiều gấp cũng phải trước tìm ta đi chúng ta bây giờ xuất phát đi lan tiêu thành rõ lam chân mừng rỡ vội vàng đáp lại n a m đại trưởng lão trần vọng cũng chỉ là mang theo lam t r ầ n sau đó trong núi hư kiếp cảnh quan ngã cảnh đều la hét muốn theo tới mãi mãi bây giờ bọn hắn bị trần vọng quan thiên ấn trói buộc một khi trần vọng chết rồi bọn hắn cũng đi theo chơi xong lúc này không đi qua phụ một tay chính là đối với mình không tôn trọng nhưng mà trần vọng chỉ đáp ứng hơn phân nửa để cuối cùng một phần nhỏ hư kiếp cảnh võ phu lưu thủ sân môn dù sao chuyện này mười phần kỳ quặc nói không chừng còn sẽ có biến cố gì nhất định phải lưu mấy cái da dáng chiến lược trong nhà hậu viện bây giờ xung quanh có một khối địa khu đã triệt để luân hãm trong đó người sống x u t không đủ một phần vạn yêu ma những nơi đi、qua. đều làm máu chảy thành sông không chỉ có như thế bởi vì như vậy biến cố dẫn đến vẫn luôn an phận thủ t h ư ờ n g tại bốn phía các yêu ma đều nhao n h a u cầm vũ khí nổi dậy muốn cùng lan tiêu ngoài thành chúng yêu đến một tay nội ứng ngoại hợp không có cách nào t r ầ n vọng chỉ có thể để một bộ phận người trong núi chấn áp các nơi đ ạ i yêu không nói chém giết tối thiểu cũng muốn để không dám ra ngoài hỏa loạn một phương trên đường lam t r â n ngữ khí không nhanh không chậm g ắ g đ ạ t tới nói càng cẩn thận một chút đem tình huống trước mắt toàn bộ đỡ ra cuối cùng lam chân là phụ trách thu thập tình báo khẳng định so trần vọng hiệu do càng nhiều cho nên vẫn là rất có tất yếu nghe một chút bây giờ châu bên trong không chỉ là chúng ta nơi này từng cái địa khu đều xuất hiện loại này hiện tượng k ị dị mà lại ta còn nghe nói vô giới châu cùng trung tiên h châu đều có lam chân vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt âm chầm nói chân vọng hít mắt như thế lớn phạm vi chỉ cần là người h ư u tâm động não đều tuyệt đối sẽ nghe được mùi vị âm mưu không đúng cũng không tính âm mưu như, nhưng tuyệt đối không phải trùng hợp h i ệ n nhiên là có người tại bố cụ thế nhưng là ai có thể có thủ bút lớn như vậy hơn nữa còn là để mạnh như vậy yêu ma xuất thủ nguyên giới chân vọng đối tiên nguyên đại giới kỳ thật còn chưa đủ hiểu rõ hắn chỉ biết là nguyên giới sinh hoạt yêu ma nhưng chưa nghe nói mở tiền q u a n sự tình đoạn này thời gian đều t ạ i hiểu rõ đối thủ đ ị c h nhân kém chút không để ý đến đại giới giàn khung cách cục xem ra sau này phải nhiều hơn chú ý phương diện này sự t ì n h t r ầ n vọng thầm nghĩ trong lòng tại lam chân cho trần vọng báo cáo trong lúc đó thông qua t ầ n g t ầ n g truyền thống trận lúc này đã đi tới lan tiêu thành nơi đây khoảng cách quan thiên sơn cũng không xa cho nên nửa ngày thời gian trần vọng đã tới đây không phải chuyện tốt không khác một khi lan tiêu thành thất thủ quan thiên sơn không phải cái thứ nhất gặp nạn cũng sẽ là thứ ba mục tiêu thứ tư thần nguyên cảnh trần vọng ánh mắt lấp lóe nếu như đối phương chỉ là thần nguyên cảnh sơ kỳ kia hết thẻ còn dễ nói hắn hơi phá cảnh liền có thể đối phó nhưng nếu như là rừng sùng đến loại kia cấp bậc chính là hắn cũng đều hữu tâm vô lực nghĩ tới đây trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh đã bắt đầu tìm cho mình đường lui thực sự không được liền rút lui phòng tuyến ít nhất phải cam đoàn quan thiên sơn còn có người còn sống loại này thời kỳ phi thường nhưng thật ra là phi thường thích hợp hắn lấy chiến dưỡng chiến càng kéo càng mạnh dù sao bảng ở trên người lấy trần vọng cầm đầu quan thiên sơn đám người chậm rãi từ trong truyền tống trận đi ra la tiêu thành phủ thành chủ chính là chúng ta liên minh cứ điểm lam chân kiên trì dẫn t r ư ớ c trần vọng n ử a bước tự mình dẫn đường tiến về phủ thành chủ trần vọng có chút để lại trôi đao hờ hưng đuổi theo chương ba trăm bảy mươi sáu đánh không lại liền chạy thôi chương ba trăm bảy mươi sáu đánh không lại liền chạy thôi lan tiêu thành phủ thành chủ bởi vì quá nhiều người cho nên sẽ mặt hiện trường đ ổ i thành một c h ỗ rộng rãi trên quảng trường lúc này cơ h ộ i đã toàn bộ đến đông đủ chỉ bất quá trung ương nhất chủ yếu vị trí từ đầu đến cuối bỏ không, không khác ô n g k h người ở chỗ này bên trong không có người nào là có thể danh chính n ô n thuận ngồi lên vị trí kia dù là làm địa đầu xà lan tiêu thành thành chủ lúc này cũng là ngồi tại trung du dựa vào sau vị trí bởi vì lần này đại chiến quan hệ lớn không phải một chút điểm nói câu không dễ nghe mọi người đem hội mình địa điểm định ở chỗ này đều là hắn lớn lao vinh hạnh nguyên bản thanh â m viên náo tại trần vọng đến về sau đ ỗ n g nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng người người ánh mắt đều hội tụ tại phía trước nhất c á i t i ê u đạo màu đen tuổi trẻ thân ảnh bên trên không có cách người trẻ tuổi này quả thực là quá mức trói mắt từ lúc bộc lộ tài năng về sau liền chưa từng có thua qua dạng n à y một c á i rất có sắc thái truyền kỳ người mạnh nhất làm sao có thể không làm cho chú ý lại thêm hồi trước sự kiện nghe nói ngay cả vân tố kiếm tông cùng cựu dương huyền lôi tông đều tự mình hạ tràng đánh cờ từ tiểu đạo trong tin tức biết được nghe nói trần vọng cùng vân tố kiếm tông tông chủ có một chân mặc dù những n à y tin tức ngầm không quá đáng tin nhưng cũng khía cạnh phản ứng quan thiên sơn cùng vân tố kiếm tông quan hệ rất nhiều ánh mắt d ư ớ i trần vọng chậm rãi đi đến trung ương nhất chủ vị tùy ý tọa hạ ngắm nhìn bốn phía phần lớn đều là chút gương mặt lạ về phần theo hắn tới lam chân mọi người đã sớm thức thời đứng ở bên ngoài giờ này khắc này tất cả mọi người đang đợi trần vọng phát biểu mặc dù không có người nói rõ nhưng đều đã đ vị này trần sơn chủ thậm chí ngay cả từ chối cơ hội đều không có trong đám người trần vọng thấy được tam vân môn diêu phủ còn có định hư sơn trang trang chủ đang lúc tất cả mọi người đang mong đợi trần vọng phát biểu lúc hắn nói ra các ngươi cứ việc trò chuyện ta nhìn tới lời này vừa nói ra không ít người thần sắc khẽ giật mình sau đó có người ha ha cười nói trần sơn chủ thật sự là hài hước bất quá đã đều nói như vậy chúng ta liền nói thoải mái nếu như trần sơn chủ có ý kiến đến gì cứ việc nói trần vọng khẽ vất cảm sau đó lật ra trên mặt bàn chuẩn bị xong tư liệu phía trên ghi chép đều là đã bại lộ qua yoma từ thiên nhân cảnh đến thần nguyễn cảnh đều c nhưng mũi chân h đầu t vọng mắt nhìn bốn phía những này rắt rưởi đột nhiên cảm giác được để bọn hắn ngăn chặn mặt khác hai đầu đại yêu có chút không thực tế nói một lời chân thật đừng nói là ba đầu thần nguyên cảnh đại yêu chính là dứt bỏ cái này vài đầu yêu mà nếu như không có hắn chi này có thể so với giả y ê u tàn tật liên minh chạm thử liền ác bất quá cũng vừa vặn là điều ấy để Trần Vọng hơi đối đổi đó. đi đường. định đứng thể Trần biết ít tử Trần trong kết thế quyết tại một trận tuyến trên. rõ ra cần Vọng những người này nhìn, không không nên không Vọng lòng luận, cùng những người này đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên với vì hơi Chỉ phải cho cái làm mà là cục, sau đó liên minh công việc đơn giản là quay chung quanh ngăn cản đại yêu bước chân tiến hành bố trí thế nào phối hợp mới có thể tận khả năng địa kéo dài thời gian bởi vì trung tiên châu bên kia đã dành tay xem chừng rất nhanh liền có cường giả trợ giúp mà đến bọn hắn nơi này tới gần duyên hải trên cơ bản là cái thứ nhất cứu viện mục tiêu Cho n ê minh minh tại kiến thức đến trần vọng trầm mặc tính cách về sau đám người cũng dần dần bung ra cao đẳng khoát luận đại hội mở xong sau đám người cùng nhau bao xuống lan tiêu trong thành lớn nhất khai dương lâu đương nhiên đại chiến sắp đến không người uống rượu cũng chỉ là nói chuyện thiếm tự nhiên cũng chạy không thoát quay trùng quanh phía sau bố trí dựa theo đ o ă n trưng ở yêu ma tốc độ tiến lên nhanh nhất khuyết khát chậm nhất thì là sáng sớm ngày mai đêm khuya ăn cơm xong trần vọng một cách tự nhiên tiến vào xa hoa nhất trong phòng chỉ bất quá trong lúc rảnh rỗi trần vọng liền đi đến đầu tường dọc theo đầu tường hành lang đi chậm rãi sau đó không có gì bất ngờ xảy ra thấy được đại đa số môn phái người cầm lái h i ệ n nhiên đây là một cái trắng đêm khó ngủ ban đêm thằng đường đi tới đều là thanh âm chào hỏi đổi lại d i vãng quan thiên sơn n g h ị cùng đừng n g h ị đứng tại đầu tường trung ứng nhất trần vọng trụ đao mà đứng mà không biểu tình Môn môn t、so、a m v â n vọng xứng bên cạnh, n a y cả sở những à tiểu ngày nửa ngày mới phát giác mình bị xáo lộ nhất miệng không có tiếp lời này gốc dạng diêu phủ lại không dự định bông tha hắn nói như vậy nghe đồn là sự thật g i trân vọng lắc đầu ta cùng nàng không phải đạo lữ quan hệ vậy sau này đâu d i ê u phủ lại hỏi trân vọng khỏe miệng giật một cái trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào trả lời nếu là trước kia câu trả lời của hắn sẽ trở nên mười phần xác định cùng khẳng định hiện tại ngay cả hắn đều hơi sợ hãi ai bảo lý tố khanh đột nhiên giống như biến thành người khác không có đáp án giống như chính là đáp án chỉ ít đối d i ê u phủ mà nói là như thế d i ê u phủ là một cái rất có t r ư ờ n g một người kỳ thật mấy cái này vấn đề liền đã có chút vượt biên giới đương nhiên sẽ không thâm nhập hơn nữa hỏi nhiều đổi lại người khác sợ là muốn được voi đòi tiền hỏi thăm một chút hai người là như thế nào nhận biết đợi đến r i ê n phủ rời đi về sau trong bất chi bất giác trần vọng bên người hội tụ người càng đến càng nhiều người người đều đến đứng phía sau hắn tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy an tâm trần vọng không có để ý người chung quanh tâm tư ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước như có ỷ lại không sợ gì sơn chủ người không sợ liêu tồn ở bên cạnh hí hư nói dám nói thế với cũng chỉ có quan thiên sơn người trong nhà nhìn về phía trước càng ngày càng gần c á i bóng trần vọng không nói gì cũng cũng không lui lại nửa bước rơi vào trong mắt người khác chính là ta không sợ nhưng kỳ thật chân chính trần vọng là đánh không lại ta liền chạy đường chương ba trăm bảy mươi bảy thần nguyên cảnh chương ba trăm bảy mươi bảy thần nguyên cảnh nhà người vẫn rất nhiều đây là một mạch tuân đi qua phía trước nhất ba đầu đại yêu trong đó một đầu yêu ma chậm rãi mở miệng nó toàn thân trên giới tràn ngập bộ lông màu tím chỉnh thể ngược lại là rất giống sư tử nhưng đỉnh đầu mọc lên hai con sừng nhọn trừ cái đó ra mi tâm cất dấu con mắt thứ ba giờ phút này chăm chú nhắm chỉ chừa một đầu đừng dọc tam nhãn tử tinh sư thần nguyên cảnh trung kỳ chính hợp ý ta ta đều ghét bỏ đám này côn trùng quá mức giải rác đều không có tiếng lao tử trong bụng giấc ngộ hiện tại ngược lại tốt một mẹ hốt gọn tránh khỏi đau khổ tìm kiếm đang khi nói chuyện toàn thân tràn ngập hắc kim sắc lông tóc to lớn viên hầu xong quyền va chạm nếp miệm g nó nhìn bề ngoài ngược lại là không có gì đặc biệt duy chỉ có dấu ở phía sau cái đôi u đúng là một đầu vàng óng ánh chân l o n g đôi u hắc kim long vựa ư thần nguyên cảnh sơ kỳ so sánh ăn người ta càng ưa thích giống như bây giờ nhìn xem những nhân loại này một mặt thất kinh biểu lộ đặc sắc con thứ ba thần nguyên cảnh đại yêu cười nhạo một tiếng tia đồng dạng là một con vựa ư chỉ bất quá đỉnh đầu lông tóc cùng loại vương miện g hình dạng trên thân lông tóc đều là kim hoàng sắc khí chất cao nhã tựa như quý tộc kim vương vựa thần nguyên cảnh sơ kỳ trân vọng đã sớm hiểu qua cái này ba đầu thần nguyên cảnh đại yêu tin tức còn không đợi bọn hắn tới gần liền trong lòng hiểu rõ. ba đầu đại yêu trò chuyện không có tận lực che lấp tự nhiên truyền vào liên minh trong thai của mọi người làm cho những này trưởng môn các phái sắc mặt người trầm xuống cực kỳ khó coi bất luận là từ ngôn ngữ vẫn là ngự khí hay là biểu lộ rất hiển nhiên cái này ba đầu thần nguyên cảnh đại yêu đều chưa từng đem bọn hắn để vào mắt mà trên thực tế cũng xác thực hẳn là d ạ n g này dù sao song phương trên lệnh cách xa kim vương vượn đột nhiên đi về trước một bước đưa tay để theo sau lưng đông đảo đại yêu ngừng lại bước chân nó thì cao giọng cười to nói đêm dài đằng đắng các người đ á n côn trùng này có hay không ai dám cùng ta đánh tới hừng đông yến tính i mắng tất cả mọi người không dám lên、trước. đến một lần bực này yêu cầu vốn là mười phần vô lễ thứ hai đã không có trực tiếp đánh kia kéo một ít thời gian luôn luôn tốt nhưng rất đáng tiếc phe liên minh muốn lấy được yêu ma một phương đương nhiên cũng muốn lấy được chớ nhìn bọn họ cà lơ phất phơ kỳ thực trong lòng so với ai khác đều gấp dù sao chỉ cần chậm kia không có ý tứ trung thiên châu người đến ngươi không chết cũng phải chết rồi sớm một chút làm việc sớm một chút rời đi nơi này mới là chính đạo cho nên khi không có người ra khỏi hàng kim vương vượn liền lại lần nữa hướng về phía trước đây là một bước dài đã tới gần lan tiêu thành t ư n g thành thế thế, mọi người sắc mặt khó coi vô cùng đúng là đều vô ý thức nhìn về phía trung ương nhất cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh nếu như nói ở đây ai có năng lực hơi ngăn cản đầu này đã yêu bước chân chỉ sợ chỉ có trần vọng đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn trở bởi vì đối phương chính là thần nguyên cảnh tu vi dù là trần vọng tối đa cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi dù s a o ngày đó quan thiên sơn một trận chiến trần vọng là quả thật không có đánh thắng lâm ra tứ tổ bất luận người nào làm sao bây giờ có người đầy nhức đầu mồ hôi chột dạ nói bây giờ lan tiêu thành hộ thành đại trận đã bị chúng ta tầm tầm gia công lại có chúng ta chân khí con t â u chỉ cần cự không ra khỏi thành nhất định có thể ngăn cản bọn hắn bước chân không tệ dưới mắt tuyệt không thể ra khỏi thành đặc biệt là trần sân chủ bây giờ ngươi là liên minh chúng ta chủ lực đám người đối thuyết pháp này rất tán thành bọn hắn đám người liên thủ ra chỉ hộ thành đại trận dầu gì cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian hiện tại ra khỏi thành quyết chiến sẽ chỉ chết càng nhanh nhưng mà trần vọng cũng rất rõ ràng tòa này nhìn như mười phần tràn đầy hộ thành đại trận tại thần nguyên cảnh dưới không khắp giấy chỉ cần đối phương nguyện ý tòa đại trận này căn bản không kiên trì được bao lâu tại tâm hắn miệm thay đổi thật nhanh ở giữa phía trước kim vương vượn bay đầu mắt nhìn sau lưng đồng bạn ta thử trước một c h ú t tay tùy ngươi tam nhãn tử tinh sư giật giật khoe miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường vừa dứt lời kim vương vượn đột nhiên vận chuyển thân eo tay phải tựa như cự truy vung mạnh hướng lan tiêu thành hộ thành đại trận vơ anh đại đ ị a lay động lan tiêu thành đám người nao n h a u ổn định thân hình sau đó phun ra một n g ụ m máu tươi bọn hắn đều tạm thời cùng hộ thành đại trận k ế l nhưng cùng lúc cũng sẽ c n g đại trận đi lực nhưng cùng lúc cũng sẽ cùng đ ạ i trận cộng đồng gánh vác tổn thương một chút cái tu vi thấp người tức thì bị đối phương cách một tòa hộ thành đại tr kim vương vượn khịt mũi coi thường đơn giản chính là côn trùng ở mai rùa để cho ta mở rộng tầm mắt ta trần vọng mặt không biểu tình nghĩ thầm đã hiện tại đánh không lại vậy ta phá cảnh chính là sau đó chầm rãi móc ra kia tám cái quan ngã cảnh y ê u đ a n sau đó một ngụm n ư ớ t vào không sai là tám cái nguyên bản trần vọng còn chỉ có sáu cái quan ngã cảnh y ê u đ a n nhưng đoạn này thời gian các đại môn phái đặt thành giao dịch quan hệ về sau tuyệt đại đa số tông môn đều đến nhà bái phỏng đưa một đợt đại lễ bởi vì trong truyền thuyết trần vọng yêu thích yodan cho nên đại đa số người đều lấy yodan đem tặng chỉ bất quá khẳng định đều là quan ngã cảnh trở xuống nhưng định hư sơn trang lại là một ngoại lệ một hơi cho hai cái quan ngã cảnh yêu đan lúc ấy trần vọng không có quá nhiều chối từ liền nhận lấy tới trước mắt cảng ngộ điểm một điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết quan ngã cảnh yêu ma đối ngươi mà nói tựa như trong thôn hài đồng không chịu nổi một kích ngươi như chém dưa thái dao đem bọn hắn chém giết mấy ngàn mấy vạn lần tôi luyện đao pháp tôi luyện tự thân một năm sau cảng ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm sáu bốn n h ì n hai t ba bốn thái hư quy nguyên quyết cựu cung viên mãn theo thái hư quy nguyên quyết thiên t ứ ba bước vào cựu cung cảnh giới thần nguyên cảnh bình cảnh cũng rốt cục trống đỡ không nổi như vậy ph thư kiếp thiên nhân về sau lấy mình độ kiếp quan ngã độ kiếp sau thu hoạch được lực lượng cường đại lại cần một lần nữa xem kỹ nội tâm nhận định đại đạo thân nguyên chính là đại đạo thần nguyên tên gọi tắt đương tự thân tâm cảnh đã cao đến cảnh giới nào đó chính là đại đạo đang đường nhập thất mới có thể ngưng tụ thần nguyên chỉ một thoáng chân vọng vùng đan điền bỗng nhiên sinh ra thần nguyên chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu t h ổ i biến từ thuần tuy chân khí chuyển hóa làm thần nguyên chân khí khí tức tăng vọt khí thế mạnh mẽ làm cho quanh mình đám người nhao nhao ghé mắt xem ra không dám tin nhìn xem hắn thần nguyên cảnh sơ kỳ nhưng ở trong lúc này kim vương vượn thứ hai cũng đã rơi xuống ầm ầm một tiếng toàn bộ đại trận phá thành mảnh nhỏ kim vương vượn sắc mặt vô cùng dữ t ợ n tiểu côn trùng nhóm ngoan ngoan trở thành lao tử an khuya hóa thành lao tử trên đại đạo chất dinh dưỡng như thế đợi lao tử v õ đạo đang đỉnh cũng coi như có các ngươi một p h ầ n tử đúng lúc này kim vương vượn nhìn thấy có một vệt lôi đỉnh quan g huy từ đầu tưởng chỗ hiện lên hắn mật người ngay sau đó liền thấy trước người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người trong lòng bàn tay lôi quang sang trói tốc độ quá nhanh lại tăng thêm hắn bất ngờ đến mức tránh cũng không thể tránh đầu rắn rắn chắc chắc an đối phương một kích giam giắc đầu tiên là xương cốt vỡ vụn thanh em chuyên g a ngay sau đó nguyên một cái đầu đều đột nhiên bạo tạc tựa như một đoá đầy trời huyết hoa tử tiêu thiên tâm lôi thuận vết thương xông vào kim vương vượn ngũ tạng lục phủ không ngừng t ứ n g ư ợ c vê anh rất nhanh kim vương vượn kia thân thể khổng lồ chán nản ngã xuống đất mà tại thi hải phía trên có người tuổi trẻ lòng bàn tay vẫn như cũ lóe lôi đ ỉ n h đứng vững vàng chương ba trăm bảy mươi tám thâm như gương sáng sơn thủy đi nào chương ba trăm bảy mươi tám thâm như gương sáng sơn thủy đi nào các loại ta thấy được cái gì tất cả mọi người trong lòng hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi thần nguyên cảnh đã yêu cứu vậy bị trần v ọ n lập tức răng giáp rơi mất không chỉ là lan tiêu thành bên này người ngây người yêu ma một phương cũng là như thế tại càng hậu phương mấy chục con yêu ma sắp nứt cả tim gan hồi tưởng lại vừa rồi một mặt kia chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi mà tam nhãn tử tinh sư cùng hắc kim long viên thì là nhìn nhau ánh mắt hiện lên một vòng sắt ý ngút trời đến đây lúc nào thần nguyên cảnh cực giả bọn hắn vậy mà nửa điểm đều không biết chẳng lẽ lại trung thiên châu người đã sớm chạy tới ngươi là trung thiên châu người hắc kim long viên h i ế p h i ế p mắt nhìn về phía trần vọng trần vọng im lặng im lặng chỉ là án đào tiến lên tam nhãn tử tinh sư nổi giận gầm lên một tiếng bên người ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn ngọ ngang nhiên doanh sắt mà đi trân vọng lấy tam thiên tự tại dễ như t r ở bàn tay địa tránh đi những n à y thế công chỉ là rất nhanh liền bị một cái khổng lồ cái bóng bao trùm khẽ n g n g đầu chỉ gặp một con khổng lồ móng nuốt ngang nhiên rơi đập vê anh trân vọng thân hình ngược lại trượt ra đi tại trước ngực hắn có một đạo dữ tợn d á n h máu không ngừng chảy máu hắc kim long viên chẳng biết lúc nào đi tới không trùng trong miệng ngưng tụ dòng sóng bắn xuống trân vọng bước chân cấp tốc rời đi nhưng đối phương trong miệng quang mang như bóng với hình gắt gao đi theo phương hướng của h ắ n di động mà tam nhãn tử tinh sư trong chốc lát liền đến, đến trước mặt hắn đem hắn đường đi ngăn lại. Chỉ một thoáng, hắc kim long viên lắp lắp đôi rồng cười nhạt một tiếng ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó giải quyết đâu kết quả cũng liền rằng này kim vương tên kia vẫn là quá bất cẩn vậy mà cho mặt hàng này đánh lén thành công mặc dù vừa rồi cái này nhân loại khí tức cũng là thần nguyên cảnh nhưng hẳn là vừa mới phá cảnh trình độ mặt hàng này có thể rét kim vương viên không dám nói trăm phần trăm vật khí tối thiểu cũng có bảy thành vật khí ba thành thì là kim vương viên l ớ n là sơ xuất chết cũng tốt t h ầ n nguyên cảnh võ phu khí huyết thế nhưng làm ộ t bữa t i ệ c lớn thiếu một cái p h a v ậ t mặt hàng liền có thể đa phần một chút hắc kim long viên thầm nghĩ càng thêm chờ mong kết cục chỉ cần có thể nuốt vào người này một nửa khí huyết hắn liền có h y vọng đưa thân tiếp theo cảnh dù sao có trước đó ngàn vạn nhân loại khí huyết làm n ề n lúc này đến cái mấy liệu tất nhiên nước chạy thành sông sương mù chậm r ã i t á n đi, chân vọng đứng tại hồ to trường thân trên y phục đã có chút dưới nói thật vẫn rất đau dù sao bây giờ nhục thể của hắn tu vi tại thần nguyên cảnh bên trong đã không tính là đặc biệt rõ ràng ưu thế tối thiểu nhất cũng phải đem c ử u tiêu cấp lên thánh thể luyện đến đại thành nhìn thấy trần vọng lại còn có thể đứng tam nhãn tử tinh sư không do dự nữa đột nhiên trước vọn đồng thời bên trên bầu trời sinh ra một cái cự đại bản thể hư ảnh gao thét ở giữa rơi l ậ p mắt thấy tránh cũng không thể tránh trần vọng rút ra trường đao tử tiêu thiên tâm lôi thì ngưng tụ một cái tay khác đao quang cùng lôi đỉnh dung hợp lại cùng nhau phóng lên tận trời ông nóng đ ư n g cả hai triệt tiêu về sau trần vọng dư quang liếc mắt trên không hát kim long viên đánh hai có điểm phiền phức vì mau ch chỉ có thể trước giải quyết hết tốt nhất giải quyết đối thủ t a m thiên tự tại trần vọng đạp trên hư không tiến lên mà đi nhìn từ đằng xa quá khứ tựa như chân trời lôi ra một đạo thật dài dây nhỏ hắc kim long viên vẫy đôi đón đỡ cả hai đụng nhau trong nháy mắt cái sau trong lòng giật mình chỉ thấy mình vẫy rồng phía trên đúng là trong khoảnh khắc liền xuất hiện vết rách gian g rác hắc kim long viên cấp tốc lui lại muốn tạm thời tránh mũi nhọn chỉ là còn không có lui ra phía sau bao xa liền nhìn thấy mình quanh thân trảng cảnh cấp tốc biến hóa bị hắc cám bao trùm võng lượng pháp vực trần vọng tâm niệm vận động liền đem đối phương kéo vào lĩnh vực của mình bên trong vừa vặn ngay tại trước người mình. trong tay mặc lân đao lôi cuốn lấy tử tiêu thiên tâm lôi đánh rớt một đao bổ ra h á cám như trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tùy theo mà đến chính là h á c kim long viên thân thể dần dần rõ ràng hình dáng như vậy chia hai nửa sinh cơ đất đoạn mặc lân đao bên trên một viên chiếu sáng dạng rỡ thần nguyên cảnh yêu đan đứng sừng sưng lấy hung hăng ngang ngược sau lưng chuyển đến một trận gọi tiếng quát c h â n vọng như có gài ở sau lưng chỉ gặp tam nhãn tử tinh sư con mắt thứ ba rốt cục mở ra cho tới giờ khác này hắn mới biết được cái này nhân loại không thích hợp khắp nơi đều lộ ra một cô không thích hợp mới lĩnh vực thủ đoạn tự mang đại đạo áp、chế. cường hành thể phách cơ hồ khiến người này tùy ý vượt cấp giết người dạng này người đồng thời cũng là bọn hắn yêu tộc thiên mệnh khắt tinh cho nên hắn không thể lại lưu thủ trong chốc lát trong mi tâm con mắt dọc kia trở nên rất sống động trân vọng quay đầu nhìn thấy một máy mắt t r u n g quanh hắn t r à n g cảnh bắt đầu biến hóa từ s á c trong đ ộ u q u ậ t mọc ra từng cái quỷ dị mắt dọc con ngươi càng không ngừng n ú c đích những n à y con mắt giống như có thiên nhiên áp chế đối ngoại lai người mượi phần bài x í c lực lượng đang trôi qua trân vọng dỗi ra hai tay nhớ mày thầm nghĩ không không đúng là có một phần lực lượng ngủ say thật sự cho rằng chỉ có ngươi có thể ngăn cách thiên địa thủ đoạn ở chỗ này ta chính là thánh nhân tọa chấn tiểu thiên địa này lên kia xuống ngươi chỉ có chết một con đường có thể đi tam nhãn tử tinh sư cười lạnh liên tục mà thân thể của hắn cũng rốt cục có biến hóa như thánh nhân tọa chấn thiên địa thiên thời địa lợi đều tại trên tay đối phương cảnh giới càng là thế yếu bực này tình hùng dưới trần vọng có thể nói thế yếu chiếm hết ngoại giới có người nhìn xem biến mất một người một yêu hoảng sợ nói là tam nhãn tử tinh sư bản mệnh thần t h ô n g tuyệt thiên nội chỗ đám người bừng tỉnh đại n ộ bọn hắn đều có quan hệ với tam nhãn tử tinh sư tình báo tương quan vừa rồi không có kịp phản ứng mà thôi nhưng ở biết là chuyện gì xảy ra về sau sắc mặt càng khó coi hơn bọn hắn rất rõ ràng chiêu này đến cùng khủng bố đến mức nào lúc trước trần vọng bất quá miễn cưỡng ứng đối tiến vào bên trong không khác đợi làm thịt c ứ u non a nghĩ tới đây như thế nào để đám người an tâm mắt dọc thế giới bên trong trần vọng đứng tại chỗ từ đầu đến cuối bất động tam nhãn tử tinh sư giật giật khoe miệng hắn đối với mình bạn mệnh thần thông rất tự tin húng chi hắn tu vi cao hơn không khác tuyên án trần vọng tử hình đến nơi này cùng lớp chết liền không có như vậy để hắn khó chịu dù sao có thể đ ọ c hưởng thần nguyên cảnh nhân loại khí huyết nếu không ngươi đừng vùng ấy ta cho ngươi thông thoái tam nhãn tử tinh sư t r e o tức cười một tiếng nhưng trong tay đã âm thầm tụ lực là thời điểm nhất kích tất sát t r ầ n vọng khẽ n g n g đầu tâm niệm có chút giật giật thâm như gương sáng sơn thủy điên đảo theo môn thần thông này phát động tất cả mắt dọc màu tím nhao nhao chấn động không thôi rất nhanh ánh mắt mục tiêu liền từ trần vọng rời đi chuyển rời đến tam nhãn tử tinh sư trên thân trong chốc lát thiên địa lưu động chân khí bắt đầu đi hướng một cái khác cực đoan tam nhãn tử tinh sư nao nao chợt g i n giữ hết ngươi làm cái gì lực lượng của hắn tại xói mòn trong nháy mắt đã, đã mất đi thiên thời địa lợi gia trì trở về trạng thái bình thường đồng thời còn tại trần vọng rút ra m ặ c lần a o chậm dãi tiến lên chương ba trăm bảy mươi chín hứng thú chương ba trăm bảy mươi chín hứng thú trần vọng nỗi g u tiến lên một bước mảnh thế giới này ra chỉ ở trên người hắn lực lượng thì càng nhiều tùy theo xuất hiện tình huống chính là trần vọng trên người chân khí khí tức liên tục tăng lên muốn lên như diều gặp gió đúng là một hơi đi tới thần nguyên cảnh t r u n g kỳ chuyện này rốt cuộc là như thế nào sống mấy ngàn năm tam nhãn tử tinh sư còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này phải biết đây chính là hắn bản mệnh thần thông vì sao đối phương có thể làm cho mình thần thông phản bội mà giờ khác này hắn đã tới không kịp rút về môn thần thông này không khác bởi vì có đao quang rơi thẳng thẳng tắp một tuyến đao quang ngang nhiên đánh rớt tam nhãn tử tinh sư hốt hoảng chạy trốn tại mình vô cùng quen thuộc không gian bên trong xuyên tới xuyên lui nhưng từ đầu đến cuối trốn không thoát trần vọng lòng bàn tay trần vọng tựa như cũng biết mảnh không gian này địa hình lấy tam thiên tự tại truy sát mà đi không hiện thân thì đã vừa hiện thân chính là đao quang không còn hắn nói mỗi một đao đều là là đủ trọng thương nó tồn tại mười mấy đao quá khứ tam nhãn tử tinh sư đã toàn thân đấm máu khi tức k h ỏ ả i tới cực điểm nhưng cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn rốt c ụ c triệt hồi mình bản bệnh thần thông đương một người một yêu lại xuất hiện tại làn tiêu ngoài thành lúc tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái kém chút liền muốn kinh hô lên nhưng trong tưởng tượng thảm liệt cùng thế yếu cũng chưa từng xuất hiện bọn hắn thấy được một mấy lần thể đẩy thương tích chó lúc này tam nhãn tử tinh sư nghiễm nhiên thành chó nhà có tang tại trùng hoạch thiên địa tự do sau cao giọng c ư ờ i to không chút do dự hướng về phương xa lao đi chỉ cần giải khai thần thông không gian cả hai này lên kia xuống trạng thái đem không còn sót lại chút gì hắn lớp m ư ơ i cảnh giới chỉ cần hắn muốn đi đối phương căn bản ngăn không được hắn cho nên theo tam nhãn tử tinh sư chủ yếu t r ù n g hoạch tự do chính là tương đương với tìm được đường sống c h â n vọng đứng tại chỗ không hề dao động mà là nhìn xem tam nhãn tử tinh sư phương hướng giơ tay lên khẽ vỗ mà ra chỉ gặp giữa song phương bị hắc cám n u ố t hết thấy không rõ phía trước mảy may v õ n g lượng pháp vực tam nhãn tử tinh sư nao nao chật chửi ấm lên vương bắt đản vừa rồi ngươi chính là dùng chiêu này giết hắc kim long viên c h â n vọng không có trả lời mà là bắt đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ ám sát ta cái này vóng lượng pháp vực so sánh thần thông của ngươi không có như vậy khó giải bởi vì sẽ chỉ tăng phúc tự thân sẽ không suy yếu đối thủ thắng liền thắng ở rất dễ dàng bắt lấy đối thủ. tại ngàn vạn đao quang sen lẫn lôi quang dưới tam nhãn tử tinh sư tiếng chửi rụa càng ngày càng yếu ớt cuối cùng không còn sót lại chút gì đương hắc cám tiêu tán tam nhãn tử tinh sư thân thể khổng lồ ẩm v a n g rơi xuống đất nhấc lên đẩy trời bụi mù trên bầu trời đêm chỉ có trần vọng đứng sừng sững hư không trong tay mặc lân đao có lẽ phẩm cấp không cao nhưng lực uy hiếp mười phần bởi vì trên thân đao nhuộm ba đầu thần nguyên cảnh đại yêu màu tươi trần vọng mở ra tay trái trên lòng bàn tay là tam nhãn tử tinh sư yêu đan thắng bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua có thể th chỉ cần có thể kiên trì đến trung thiên châu cường giả đổi tới cũng đã là kết cục tốt nhất ta ngắn ngủi trầm mặc có người kinh hô một tiếng trần sơn chủ phong thái thanh danh truyền xa hôm nay gặp mặt thật là làm ta đầu giảm xuống đ ấ ớ ta trần sơn, trần sơn chủ đi vũ trần sơn chủ đi vũ trần sơn chủ đi vũ rất khó tưởng tượng đám này thân cư cao vị đám gia hỏa lúc này sắc mặt đỏ lên tựa như đạt được đồ chơi hài đồng đó là một loại phát ra từ nội tâm cao hứng cùng s ù n g kính bắt đầu từ hôm nay trân vọng đối ngoại thanh danh không còn là kính sợ mà là tôn kính tại đông đảo tiếng hoan hô bên trong trân vọng đột nhiên vọt tới trước một quyền đột nhiên đập nát kim vương viên thi thể ầm ầm một tiếng kim vương viên đục thân vỡ vụn chỉ để lại một viên yêu đan trân vọng hít mắt cặp kia tràn ngập nhàn nhạt lôi q u a n g con ngươi hiện lên một vòng lạnh lùng nơi nào đó trong hư không truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thế lương nghe thanh âm h i ệ n nhiên là kim vương viên đầu này làm dẫn đầu bỏ mình đại yêu lại còn còn xấu. thuận thanh âm nhìn sang một đoàn lôi quang gắt gao còn quấn kim vương viên linh hồn tiến hành vô biên tra tấn trân vọng đi vào trước mặt lần đầu xuất hiện hứng t ú theo lý thuyết cái tiêu một tay tử tiêu thiên tâm lôi đã tiện thể đem linh hồn cùng nhau phá hủy mới đúng nhưng cái này kim vương viên lại dựa vào một môn ẩn nấp bản m ệ n h thần thông sống tiếp được đồng thời còn muốn lấy vụ n trộm chạy đi nhân loại ta đi ngươi tổ tông mười tám đời ngươi giết lão tử lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi kim vương viên mắt thấy lại không đường sống dứt khoát chửi ấm lên trần vọng lông mày nhữ lại ta như thế một lần phát lực ngươi ngay cả quỷ đều không làm được kim vương viên trầm mặc một lát tiếp tục chửi ấm lên vậy thì thế nào coi như lão tử hóa thành hư vô cũng muốn chú ngươi chết không yên lành ba cho ngươi cái còn sống cơ hội ngươi cho ta cái thái、độ. t r â n vọng đông n h i n nói kim vương viên câu thứ ba lời mắng người mới nói đến một nửa liền im b ặ t mà dừng sụ mặt lấy ra mình bản nguyên thần hồn chủ nhân đây là ta bản nguyên thần hồn tay ngươi cầm vật này ta ổn thỏa nói gì ngay đấy chủ nhân đều tới t r â n vọng khỏe miệng giật một cái đều có chút phản ứng không kịp ra hỏa này trở mặt nhưng vẫn là nói ra nếu như ta vì ngươi tìm kiếm lục thân cần gì cấp bậc. tối thiểu nhất cũng phải là hư kiếp cảnh a kim vương viên trầm mặt một lát nói t r â n vọng sờ lên cái cảm xuất ra một viên tử sắc trong suốt cầu vật này tên là mang thai hồn cầu là hiếm có bà bối có thể thu nạp linh hồn để không đến mức hành tẩu thế gian như quỷ hồn hành tẩu đại n h ậ t phía dưới đây là trạm kiếp sơn chiến lợi phẩm một trong lúc ấy trân vọng cảm thấy thú vị liền tùy tiện mang ở trên người không cần trân vọng trò chuyện kim vương viên đã chui vào mang thai hồn cầu bên trong ta giúp ngươi tái tạo nhục thân ngươi có thể duy trì thần nguyên cảnh tu vì sao trân vọng không có nhìn trong tay c ầ u nhìn không chớp mắt nói có thể kim vương viên chém đinh c h ặ t sắt nói lúc này hắn chỉ muốn chứng minh giá trị của mình bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có còn sống cơ hội trên thực tế ít nhất phải là quan ngã cảnh tu vi nục thân mới có thể để cho hắn một hơi khôi phục toàn thị n h ự c lực lại thấp cấp liền cần thời gian chậm d ạ i khôi phục hư kýt cảnh chỉ là có thể tiếp nhận linh hồn hắn bắt đầu làm xong đây hết thảy trần vọng cất kỹ mang thai hồn cầu nhưng không có như vậy trở về làn tiêu đầu tường mà là hơi quay người mặt hướng phía trước nơi đó là mấy chục con yêu tộc đại quân trong đó có vài đầu quan ngã cảnh viên mãn đại yêu Hiện nhiên, trần vọng biết Kim、Vương、Viên đang nói Trần Vọng Vương đang đương tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt về sau nguyên bản liền run lẩy bảy bảy yêu có một bộ phận cảnh giới quá thấp hai chân mềm lún quỳ giảm xuống đất cảnh giới hơi cao một chút thì là không hẹn mà cùng t á c h ra chạy ý đồ dùng cái này đến kéo chậm trần vọng bước chân nhưng cái này đều chỉ là bọn hắn ý tưởng ngây thơ mà thôi chỉ gặp trần vọng có chút đưa tay nhưng cái kia có cảng liền chạy đại yêu liền nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất vị trí chạy ra bàng bạc các loại máu tươi tương hỗ trộn lẫn cùng một chỗ lộ ra vô cùng kỳ dị kỳ quái là trên trận một đầu quăn ngã cảnh viên mãn đại yêu nhưng không có nhận bất luận cái gì công k chương ba trăm tám mươi yêu nhau não chương ba trăm tám mươi yêu nhau não t r â n vọng cơ hồ là thuấn di đi vào đầu này q u a n ngã cảnh đại yêu bên người cho ta thông k h o á i van ngươi q u a n ngã cảnh đại yêu nuốt một cái ít hầu tiếng nói khàn giọng nói t r â n vọng liền thật nhẹ gật đầu sau đó đem đầu này đại yêu linh hồn xóa bỏ lưu lại một bộ sắc không nhìn thoáng qua phía dưới bụi mù t r â n vọng lại lần nữa xuất ra mang thai h ồ n cầu có đủ hay không dùng đủ hoàn toàn đủ kim vương viên còn tại lo lắng cho mình lừa gạt trần vọng có thể hay không bị trực tiếp xóa bỏ dù sao hắn cũng không thể hoàn toàn cam đoan mình có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ nhưng chỉ cần có cỗ này quan ngã cảnh viên mãn nụ thân đó chính là ván đại đóng thuyền không chút huyền niệm về phần cái gì đồng tộc lý niệm có thể đi ngươi đại ra đi cuối cùng ta là vượng đầu này yêu là hổ căn bản không phải một chủ tộc huyết thống xa tương đương với yêu tộc cùng nhân loại như vậy thầm nghĩ kim vương viên vận chuyển bản mệnh thần t h ô n g đoạt xá cỗ này sắc h ông không bao lâu đầu này hổ yêu chậm dại đứng lên về sau bảo trì hình người chớ ở trước mặt ta dùng bộ dạng này ta sẽ nhìn không được giết ngươi trân vọng dặn dò một câu kim vương viên cấp tốc huyền hóa thành hình người lại phát hiện đầu này đại yêu là cái mẫu huyễn hóa thành hình người về sau một kim vương biên mắt thấy chủ nhân đối với mình ngoại hình không có gì ý kiến dứt khoát liền không tự tác chủ trương biến hóa dáng ngoài đến hắn loại cảnh giới này muốn chuyển đổi hình người giới tính là dễ như chở bàn tay chí ít cho ngoại nhân nhìn hình tượng là có thể tùy ý cả biến mà hắn tự thân đối với nhân loại nam nữ giới hạn không mất cảm lại không dám tự tiện làm quyết định rất khó tưởng tượng cỗ này mỹ lệ thân thể thể nội là cái thô giáp hạ tử cũng đúng dù sao chủ nhân đến cùng là nam nhân khẳng định đối với nữ nhân vẫn là có hứng thú nhưng nếu như nếu là kim vương viên nghĩ đến nam nữ hoan ái một mặt kia lập tức dọa đến khẽ r u n dậy nếu là thật như thế hắn dám cự v i sao đúng lúc này trần vọng đi mà quay lại nhớ kỹ đem còn lại yêu ma xử lý một chút vâng chủ nhân bản nguyên thần hồn trên tay trần vọng kỳ thật cùng quan thiên ấn không có khác biệt cơ h ộ i có thể tùy thời xem xét đối phương quá khứ ký ức cùng giờ phút này tâm tư chỉ bất quá trần vọng chưa hề không có làm như vậy qua bởi vì hắn bệ bộn nhiều việc đương trần vọng một lần nữa trở lại lan tiêu thành đầu từng lúc sau lưng những cái kia quỷ trên mặt đất bầy yêu đã toàn bộ tử vong kim vương viên thuận theo tự nhiên đi vào đại trận bên trong đi vào trần vọng bên người tận mắt nhìn thấy đây hết thảy đám người tự nhiên biết kim vương viên đã chết còn bên cạnh người này là minh hữu của bọn hắn nhưng hồi tưởng lại lúc trước đối phương hai quyền làm nát hộ thành đại trận vẫn là vô ý thức lui về phía sau mấy bước tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho an toàn của mình cảm giác tăng lên mấy phần Một đám hèn nhát. Kim miết miệng, miệng nhát chút hèn Vương Viên miệng, có chút ai có vừa nói xong lời này kim vương viên cũng có chút hối hận nghĩ thầm đám rác rưởi này lại r ắ c rưởi chí ít cũng là chủ nhân bên này như thế nói lung tung chọc giận chủ nhân làm sao bây giờ mắt thấy trần vọng không có để ý việc này nàng mới hơi nhẹ nhàng thở ra sơn chủ ta mang ngài đi về nghỉ liêu tồn bọn người tiến lên đón một mực cung kính nói nói nhảm một buổi tối bọn hắn tất cả đều đang xem kịch có thể nói là trần vọng lấy sức một mình kết thúc bọn này đã yêu hành động sáng sớm hôm sau trần vọng lấy c một mình kết thúc b n này đ ê u hành động s n g sớm hôm sau trần vọng đẩy c h ò n g ra kim vương i ê n tại viện tử n g một đêm lại tinh thần phân chấn đ là tự tay đem ngươi chân quý đ ổ vật hủy đi về sau người khác sẽ trả lại cho ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại sẽ mang ơn chủ nhân ừng ta nghe nói trung thiên châu người đến kim vương viên còn nói thêm trân vọng l ô n g mày nhữ lại vậy mà nhanh như vậy phải biết dựa theo đám người nguyên bản đ o n t r ư ở n g nhanh nhất cũng muốn buổi sáng ngày mai kết quả trước thời gian một ngày đến ở trong đó sợ là có cái gì ẩn tình đúng lúc này làm chân đẩy cửa vào miệng đều muốn liệt đến bên thai đi lên sơn chủ ngươi xem ai tới vừa dứt lời lý tố khanh liền từ ngoài cửa đi đến tỉnh ta có thể giải quyết trân vọng thở dài lý tố khanh tiến lên mấy bước kết quả còn không có tới gần trần vọng liền ngăn cản cho kim v ư ơ n g viên ngươi là ai cùng ta ra chủ người nói chuyện tránh xa một chút chủ nhân lý tố khanh mặc niệm một tiếng nhị không được xét lại một vòng kim v ư ơ n g viên co lại tới tóc dài bắp đùi thon dài quân s ư n g dáng người nghiễm nhiên một bộ mọi người phu nhân bộ dáng kết quả hô chủ nhân lý tố khanh cười lạnh một tiếng trần vọng ngươi thích dạng này trần vọng sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được nàng ý tứ lập tức sầm mặt lại nàng là ta tân thu hộ vệ đằng sau dùng để trong nhà hộ viện không phải ngươi nghĩ loại kia nói lời này là vì chứng minh nhưng rơi vào trong mắt lam t r â n liền thành giải thích lớn mật còn dám nói năng lỗ mãng kim vương viên hiếp mắt có thể nhìn ra được đầu này đại yêu là một điểm xem xét thời thế cũng đều không hiểu nàng bị nạn cảnh viên mãn trân vọng lạnh nhạt nói một câu kim vương viên há to miệng nói ra nguyên lai là sơn chủ phu nhân là mắt của ta vụng trân vọng trầm giọng nói cút xa một chút được rồi kim vương viên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong lòng vô cùng buồn mực đến cùng làm một bước nào phạm sai lầm làm sao cảm giác hai bên không phải đắc tội một bên không thể đáng tiếc nàng đi được quá nhanh cho nên không nhìn thấy lý tố khanh cái này nửa bước quy chân c ả n h trong mắt cường giả vui vẻ người cũng lăn t r ầ n vọng nhìn về phía ngoài cửa lam t r â n cười cười chậm rãi đóng cửa phòng người cứ như vậy xác định ta là vì ngươi tới đợi đến bốn bề vắng lặng lý tố khanh khỏe miệng c á n n ế t trêu chọc nói câu nói này chính là vì đáp lại trần vọng trước đó câu kia ta có thể giải quyết trần vọng ngẫm lại nghĩ phát hiện thật là có khả năng không phải là vì hắn tới c h ỉ ít không hoàn toàn là dù sao trung thiên châu muốn trợ giúp hai châu vốn chính là muốn tới người nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ chầm tư lý tố k h a n nhịn không được bật cười được rồi ngươi đoán không lầm mặc dù ta cảm thấy ngươi chưa chắc sẽ thua nhưng vẫn là nghĩ đến tự mình tới xem một chút mới tốt chân chính trung tiên h châu viện binh còn tại đằng sau đâu đoán chừng muốn xế chiều ngày mai mới đến bọn hắn không biết ta tới ngay vậy trân vọng thật sâu mắt nhìn lý tố khanh hẳn là không có cơi c h u y ể n tống trận đại khái là lấy nục thân thân thể vượt qua biển cả mà đến nếu không sẽ không như thế nhanh cho dù là bị n g ạ cảnh loại này cường độ cao đi đường khẳng định cũng không phải rất nhẹ nhàng vậy ngươi lưu lại nghỉ ngơi hai ngày đi trân vọng gãi đầu một cái lần đầu tiên mở miệng giữ lại lý tố k h a thu liễm tiểu dung chỉ là nhìn xem trần vọng ánh mắt càng ngày càng thân thiết không được trung thiên châu sự t ỉ n h kỳ thật không nhỏ ta phải chạy trở về ngươi không có việc gì là được trần vọng khỏe miệng c o giật luôn cảm giác cái này trong mắt người ngoài vô cùng băng lãnh cao quý vân tố kiếm tông tông chủ là cái yêu đ ư ơ n g não chương ba trăm Cuối t h i ê n m m ư ơ g 381, thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên lý tố khanh khi biết trần vọng bình yên vô sự sau liền thật rời đi không giống như ngày thường nghỉ ngơi hai ngày từ nơi này cũng có thể khía cạnh nhìn ra trung thiên châu tình trạng cũng không có lạc quan như vậy trận này yêu ma h o á c loạn đối tạo hóa châu mà nói là không có gì sánh kịp trọng thương nhưng đối với trần vọng tới nói chính là một trận phá thiên phú quý dù sao nếu như không có trận này mưu đồ vậy hắn đi đâu tìm nhiều như vậy thần nguyên cảnh đ ạ i yêu cho nên tại giải quyết xung quanh hết thể về sau trần vọng đem minh chủ một vị t ư nhiệm rời đi động tiêu thành đối với cái này liên minh đ á m người không có dị nghị cũng không dám có trần vọng đã vô hình ở giữa đem tự thân u y vọng tăng lên tới giá trị cao nhất không giới hạn tại quan thiên sơn bởi vì chuyện này c a n hệ trọng đại cho nên đại đa số thành trì truyền thống trận đã toàn bộ cắt ra không cách nào sử dụng cho nên trần vọng nghĩ lặn lội đường xa đồng dạng chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá cũng may bây giờ hắn cảnh giới đã đi lên cho nên thật muốn nói đến kỳ thật không thể so với truyền thống trận chậm bao nhiêu hiện nay toàn bộ tạo hóa châu đều lâm vào nguy cơ chỉ sợ phiến đại địa này đã xuất hiện chí ít ba mươi đầu thần nguyên cảnh đại yêu bất quá trần vọng đã không hy vọng xa v ớ i mình một hơi nuốt vào tất cả đại yêu không khác càng đi về phía sau yêu makalit bởi vì sẽ lục tục no ngoe chết tại trung thiên châu viện binh thủ h ạ nghĩ tới đây nghĩ tới đây trần vọng không khỏi cho mày đã chú định sẽ thất bại như vậy những yêu ma này mục đích là cái gì cũng không thể là trong nhà lương thảo không đủ dùng cho nên thanh trừ yêu miệng a nhưng đáp án này trước mắt không ai có thể cho hắn đáp án chỉ c ó đầu rút cổ tại tạo hoa châu cũng chú định không cách nào tự quyết tìm kiếm đáp án sau một ngày trần vọng đã cách xa quan thiên sơn đi tới một mảnh dĩ vãng chưa từng tới bao giờ khu vực cũng may hắn muốn một phần địa đồ cho nên không đến mức mê thất tại tạo hoa châu một chỗ vô danh tiểu trấn bên trên trần vọng mang theo một đỉnh mũ rộng t h n h đi vào một nhà tiệm mị ngồi xuống muốn một bát đồ、hộ. tiệm mị không lớn nhưng kín người hết chỗ trong đó có không ít mang nhà mang người ly biệt quê hương dân chúng tầm thường bây giờ tình thế khẩn trương đã sớm c h u y ể n ra tránh không được chúng thuyết phân vân trân vọng nắm giữ không được đại yêu đi hướng nhưng những người này có thể tranh thủ thời gian ăn đừng lề mà m lề mề m ăn xong còn muốn đi đường trễ liền đi không được một nhà ba người phụ nhân tức giận mắng vài câu hải tử hải tử đành phải tăng thêm tốc độ được rồi đừng dọa hù hải tử chúng ta vận khí tốt cách có chút xa xem chừng yêu ma kia còn phải trước qua thiên c a n không có nước hai thành đâu nhanh nhất cũng phải hai ngày trợ phu an ủi phụ nhân hử lạnh một tiếng trân vọng đứng dậy tính tiền đi ra tiệm m ì mở ra địa đồ rất nhanh liền tìm tới thiên can không có nước hai thành quyết định phương hướng về sau cứ vậy rời đi cái chấn nhỏ này đồng thời xuất ra kia ba cái thần nguyên cảnh y ê u đan một ngụm nước vào bản và mở ra trước mắt cảm lộ điểm một điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên có trước đây tích lũy để ngươi đối thái hư quy nguyên quyết lý giải đạt đến trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong nghiễm nhiên là đ ă n g phong tạo cực lại thêm lại có ba đầu đại yêu hư ảnh rèn luyện ngươi tiến bộ thần tốc một năm sau cảm ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm sáu một viên thần nguyên cảnh thô sơ giản lược đoán chừng cũng có hơn hai mươi vạn kinh nghiệm trân vọng nhìn xem bảng bên trên nội dung bắt đầu tính toán xem ra đến cuối cùng muốn để cho mình bảo trì phá cảnh tốc độ cơ sở hiệu suất ngược lại không có trọng yếu như vậy yêu đan mới là hắn phá cảnh mấu chốt cho dù là tư chất cho dù tốt hiệu suất của hắn cũng tăng lên không nhiều đây hết thể đều bởi vì hắn bản thân cất b ư ớ c quá thấp dẫn đến tư chất hạn mức cao nhất quá cao nếu là lý tố khanh thiên phú không dám nói một năm mười vạn điểm kinh nghiệm bảy tám vạn khẳng định là dư xảy nhưng mà này còn là không có bất kỳ cái gì ngoại lực hoặc là cơ duyên tình n g giới đơn thuần bế quan tu luyện ngh trận vọng, người người vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó hắn xuyên thẳng qua tầng tầng không gian đi hướng cảng phía trước thiên tán thành trận vọng tốc độ cực nhanh cho nên chỉ là hai canh giờ đã đến nhưng rất hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp thần nguyên cảnh đại yêu bước chân khi hắn đi vào tòa thành thị này thời điểm cửa thành đã cao phá dân chúng trong thành nao nao chạy tư tán chỉ là số lượng không nhiều bởi vì chín thành chín người thậm chí ngay cả chạy ra cửa thành cơ hội đều không có nghe nói tòa thành này cũng là tạo thành một cái liên minh tình trạng cùng loại động tiêu thành đều là một t u y ế n chiến trường chỉ bất quá nơi này m ì n h chủ không phải trần vọng đã cửa thành đã phá như vậy trong đó thủ thành liên minh kết cục đều không cần đoán một mảnh lang yên phía dưới là hai đầu giống nhau như đúc lang yêu hai đầu lang yêu đều chỉ là thần nguyên cảnh sơ kỳ nhưng t ộ i hồ có thể phối hợp lẫn nhau phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả bắc nguyện thanh lang lúc này thiên cán thành bên trong còn vẫn có vài chục liên minh tàn binh bại tướng sắc mặt đã âm chầm tới cực điểm bọn hắn còn đánh giá thấp thần nguyên cảnh thực lực ngoan ngoan chờ chết không t ố t sao bác nguyệt thanh lang cùng kêu lên cười lạnh ở giữa riêng phần mình đập xuống móng vớt trong đó có một nửa người né tránh không kịp trong khoảnh khắc biến thành thịt nát sinh cơ diệt tuyệt liên minh đám người liên tục bại lui không có chút nào năng lực phản kháng nhưng mà tại loại nguy cơ này tình huống d ư ớ i lại có một thân mặc h ắ c y người trẻ tuổi bên hông đệ lại trôi đ a u đi ngược dòng người hướng lên m à đi rất nhanh liền đi tới liên minh vị trí vẫn như cũ bước chân không ngừng tiếp tục hướng phía trước đương liên minh mọi người thấy một màn này có hảo tâm chút người mở miệng quát lớn điên rồi trở、về. những người còn lại phần lớn đều trầm mặc không nói thậm chí còn có trong lòng người nhớ hắn chết vậy mình liền tạm thời không cần chết bác nguyệt thanh lang giật giật khoe miệng sâu kiến d â y r u a lộ ra n h ả m chán như vậy nó c h u y ể n khai ánh mắt t ù y ý lại lần nữa rơi xuống móng b ớ t chỉ là lần này kết quả hoàn toàn khác biệt móng của nó đúng là bị người trẻ tuổi này lấy bên hông b ộ i đao chặt đứt p h ú c máu me đồng địa bác nguyệt thanh lang vô ý thức túi đầu nhìn lại vừa vặn bốn mắt nhìn nhau cặp kia bình tĩnh mắt đen không có bất kỳ cái gì cảm xúc gần sóng sau đó hắn liền trơ mắt nhìn cái này nhân loại hư không tiêu thất cc lôi hồ đi lại âm thanh chuy khi nó ngầm đầu thì đã trễ tử tiêu thiên tâm lôi xuyên qua đầu nhìn từ đằng xa đi trần vọng chỉ là trên người bắc nguyệt thanh lang xuyên qua ngay sau đó cái sau thân thể kéo ra một đầu to lớn vô cùng hẹp dài vết thương đầu ầm ầm vỡ vụn tinh hồng sắc nổ t u n g như giang hà vỡ đê phát triển mạnh mẽ trần vọng rơi xuống đất trong nháy mắt trên tay đã thêm ra một viên yêu đan mũi chân có chút chĩa xuống đất vận chuyển v ò n g e o một cái chuyển biến đi tới con thứ hai bắc nguyệt thanh lang bên người thậm chí đều không cho con thứ hai lang yêu thời gian phản ứng mặt lân đao tại dưới bụng kéo ra danh máu bắt đầu lấy máu cái này vẫn chưa xong trần vọng thi hóa thành lưu quang du tẩu tại lang yêu quanh thân các nơi tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ quy tích nhìn từ đằng xa đi thậm chí còn cảm thấy hắn lưu lại kéo đuôi là một cây hoàn g chỉnh dây thừng mấy tức qua đi một đạo vang r ộ i trở vào bao âm thanh để đám người lấy lại tinh thần chỉ gặp trần vọng đã rời đi mà hai đầu thần nguyên cảnh lại yêu vậy rời đi chương ba trăm tám mươi hai viện binh tới chương ba trăm tám mươi hai viện binh tới nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn liên minh tàn đảng nuốt một cái hết hầu bọn hắn còn sống đúng vậy cứ như vậy không giải thích được còn sống hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy có người tự lẩm không phải nói trung tiên h châu viện binh còn có hai ngày mới đến sao không có trả lời mà lúc này trần vọng đã đi tới ngoài thành đại địa vẫn tại r u n giày trần vọng khẽ n g n g đầu nhìn về phía trước trong tầm mắt là từng đạo to lớn vô cùng bóng đen là từng đầu vô cùng kinh khủng yêu ma đã đều xuất thủ vậy liền đưa phật đưa đến tây dù sao vốn chính là tiện tay mà làm trần vọng chậm dài hướng về phía trước phía trước bầy yêu giữ t ậ n giống to nao nhao trùng sát mà tới tại đông đảo ánh mắt d ư ớ i bầy yêu chưa đến gần liền nao nhao hóa thành bột mịt mà kêu một bộ đồ đen từ đầu đến cuối không nhiễm trần thế làm xong đây hết thể về sau Trân bắt thu Vọng đầu h mặc dù yêu đan, họa cần n ngã cảnh yêu đã a n kết thúc nhưng giải quyết tốt hậu quả xử lý vẫn là phải mấy ngày thời gian cho nên liên minh đám người không có ai lập tức rời đi đều lưu lại hôm nay trung thiên châu viện binh đã đến ba đạo thân ảnh đứng ở trên bầu trời nhìn về phía trước tòa kia cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại động tiêu thành nhún mày hai nam một nữ đều là như vậy t h ầ n sắc theo lý mà nói chung quanh nơi này đã thủng trăm ngàn lỗ mới đúng làm sao có thể còn bình yên vô sự nữ tử võ phu nói ra chẳng lẽ lại là kia vài đầu đã yêu chuyển đổi phương hướng rồi có khả năng này đúng lúc này lam chân xuất l ĩ n h đám người đi ra đầu tường hướng về phía ba người chắp tay thở dài ba vị đại nhân là từ trung thiên châu mà đến yêu đi đâu cầm đầu nam tử đỉnh đầu đạo quan tư thái tiêu căng lời nói này mặc dù là hỏi thăm nhưng càng giống là đang chất vấn ba người này mặc dù phân thuộc khác biệt đội hình nhưng bí mật quan hệ rất tốt cho nên mới lựa chọn đồng hành đi một chuyến xa nhà người cầm đầu kia chính là hoa quế xem thiên t ô n một chồng tên là cao đình bây giờ đã là thần nguyên cảnh trung kỳ bên cạnh nam nhân giống như là cái du hiệp sau lưng cong hai cây t r ư ờ n g đạo kỳ thực là trung thiên châu một chỗ sơn môn chủ nhân hãng tên là nghiêm sương cuối cùng nữ t ử kia tên gọi ninh xu thân phận cũng cực kỳ không tầm thường bình dân lên núi nhất phi t r u n g tiên ba người đều là thần nguyên cảnh trung kỳ đội hình như vậy xác thực có thể giải quyết thế hệ này nguy cơ ta nói chuyện ngươi không nghe rõ cao đình lông mày càng gia tăng hơn gót n g a khi đã ẩn ẩn mang theo vài phần không kiên nhẫn l a m chân g ư ợ n g cười hai tiếng đại nhân c h ế cười chúng ta là thật không biết đại nhân hỏi là có ý gì ít nói lời vô ích cùng chúng ta nói tiêu ba đầu thần nguyên cảnh đại yêu hướng đi như vậy chậm c h ễ chúng ta thời gian chính là giết người ninh xu trầm giọng quát lớn đám người nhìn nhau cùng kêu lên nói ra cái này không làm phiền mấy vị đại nhân quan tâm bây giờ ba đầu đại yêu đã được giải quyết nếu là đại nhân còn muốn hỗ trợ ngược lại là có thể giúp chúng ta xử lý một chút hậu sự ba người xứng xở chặt hít mũi c o thường thật sự là há mồm liền ra cái này tạo hóa châu l ạ hậu cũng không phải không có lý do ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời khắc chỉ gặp trong thành có người chuyển ra ba bộ khổng lồ thi hài mặc dù huyết đ ụ c hoàn toàn không có nhưng tốt xấu còn có k h u n g xương hình dáng ba người con người chấn động bọn hắn đương nhiên biết đối thủ là gì yêu m a trước mắt cái này ba bộ k h u n g xương rõ ràng chính là mục tiêu của bọn họ nhưng cái này sao có thể đừng nói là cái này nơi hẻo lánh chính là tạo hóa châu khu vực trung tâm kia hai đại âu môn đều tuyệt đối không có khả năng giải quyết việc này nhưng sự thật b à y ở trước mắt bọn hắn lại không thể không tin tưởng vẫn không có mở ra miệng nghiêm xưng hỏi là có người khác đi ngang qua nơi đây hỗ trợ giải quyết lam chân bọn người không còn gì để nói hợp lấy người tình nguyện tin tưởng là trung tiên châu người đi ngang qua giết yêu đều không vui tin tưởng là chính chúng ta động thủ cơm no á o ấm trên thực tế lam chân là cái rất dễ nói chuyện người nhưng thay vào đó ba người vừa lên đến liền như vậy xem thường bất luận người nào t ư thái cho nên mới không cho sắc m ặ tốt t ba vị đại nhân nếu là không tin vậy liền không tin đi tóm lại chúng ta đã kết thúc lam chân nói xong xuất lĩnh đám người như vậy trở về ba vị đại nhân nếu là nghĩ tiếp uống t r à chúng ta tùy thời hoan n ê n nhưng hy vọng muốn đem chúng ta đương chủ nhà trở lại động tiêu thành liều tồn nhịn không được thụ một cái ngón tay cái thoải mái l ã o lam ngươi cái này mềm nhũng cả đ ờ i tính tình cuối cùng là kiên cường một hồi vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ăn nói khép nép l a m chân lao trừng mắt kiên cường nơi phát ra là lực lượng tiểu tử ngươi tốt nhất làm rõ ràng nhìn xem động tiêu thành từ trung tiên châu vạn dặm xa xôi chạy tới ba người lâm vào một trận c h ầ m tư nếu như không phải bọn hắn người bên kia ai có bực này b ả n sự trân vọng một cái bị lâm ra áp chế chỉ có thể dựa vào lý tố khanh hỗ trợ người làm sao có thể chống đỡ được trân vọng mặc dù không tệ nhưng tuyệt đối không có thực lực này bọn hắn đã sớm đối trân vọng g i như lòng bàn tay thậm chí bọn hắn sở dĩ tới nơi đây cũng có một bộ phận nguyên nhân là muốn gặp một lần cái này vân tố kiếm tông tông chủ chuyên môn đạo lữ ân nghiêm sương cùng cao đ ỉ n h đều xem như lý tố khanh người theo đuổi đương nhiên là loại kia chỉ có thể ở vụ trộm tương tư đơn phương cái chủng loại kia được rồi chúng ta đi nơi khác dạo chơi đi là ai làm cũng không trọng yếu ninh xu thở dài một tiếng hai người trầm tư một lát nhao n h a u đồng ý thật vất vả mới đến một chuyến nếu là cứ như vậy trở về đó mới là mất mặt ném đại phát nghiêm sương mở ra địa đồ phía trên tiêu ký lấy rất nhiều địa điểm quyết định mục tiêu về sau ba người không do dự nữa cứ thế mà đi chủ nhân có thể hay không trầm một chút kim vương viên thở hồn hển miễn cưỡng đi theo trần vọng trần vọng ngẩng đầu nhìn một chút ra hòa này không nói gì trước đây tại cái kia vô danh tiểu c h ấ n thời điểm hắn thời gian đang gấp cho nên trực tiếp đem nàng nhét vào bên kia hiện tại đã là ban đêm trần vọng hơi dừng lại nghỉ tạm hai canh giờ kim vương viên rốt cục đ ổ i kịp lại nghỉ ngơi một khắc đồng hồ chúng ta liền đi trần vọng đ ố n g như nói kim vương viên sắc mặt khẽ giật mình đã không lo được nói chuyện vội vàng ngồi xếp bằng tận khả năng khôi phục càng nhiều chân khí nàng còn duy trì thần nguyên cảnh sơ kỳ tu vi nhưng dù là như thế vẫn là theo không kịp trần vọng tiết ấu cho tới giờ k h ắ c này nàng mới chính thức minh bạch cùng trần vọng ở giữa có bao nhiêu tranh lệch đó căn bản không phải liệu mạng có thể rút ngắn trần vọng từ trước đến nay nói một không hai nói là một khắc đồng hồ cũng chỉ là một khắc đồng hồ hai người lại lần nữa xuất phát lần này trần vọng hơi chậm lại chút tốc độ làm cho kim vương viên nhẹ nhàng thở ra nhưng nàng chưa kịp vui vẻ rất nhanh liền không vui ta tiếp xuống đi nơi này ngươi mau mau đuổi theo là được trần vọng xuất ra một bộ địa đồ phía trên tại một cái địa điểm bên trên vẽ lên một vòng tròn tiếp nhận địa đồ kim vương viên khỏe miệng giật một cái ngẩm đầu nhìn lên trần vọng đã biến mất không thấy gì nữa trong nội tâm nàng giống to sớm biết như thế vì sao còn muốn mang lão tử đi ra ngoài còn không bằng để lão tử tại động tiêu thành ở lại đâu chương ba trăm tám mươi ba thần dương tuần săn bảo đ à o chưa lão chương ba trăm tám mươi ba thần dương tuần săn bảo đ à o chưa lão hai ngày về sau trần vọng một thân một mình đi vào một chỗ phế tích thành lớn bên ngoài nơi đây viện binh đã đổi tới chỉ bất quá song phương từ đầu đến cuối rằng có không s o n g bởi vì kia vài đầu đại yêu căn bản không muốn lấy cùng trung thiên châu người dây dưa tại nhìn thấy đại thế đã mất về sau nao nhao triệt thoái phía sau vừa đánh vừa lui đến mức căn bản không có chém giết đại yêu cơ hội đương nhiên đây cũng là tốn công vô ích dù sao những n à y ngoại lai đại yêu đi vào tiên giới giống như trong đêm tối từng chiếc từng chiếc đèn sáng vô luận trốn đến đâu bên trong đều sẽ bị người bắt tới những n à y đại yêu cùng tiên giới bản thổ đại yêu không giống bọn chúng đến từ nguyên giới thiên nhiên chính là định nhân tự nhiên không thể giữ lại mà cái này cũng là trần vọng từ đầu đến cuối không được câu trả lời một điểm biết rõ là phá hôi nguyên giới còn khiến cái này người đến vẹn vẹn chỉ là vì buồn nôn bọn hắn một chút tiên nguyên giới c h i chủ cũng quá nông cả chút trần vọng lần theo dấu vết để lại đến nơi này không có gì bất ngờ xảy ra phụ trách truy sát đầu kia thần nguyên cảnh đại yêu võ phu cũng tại trong thành đã không người tĩnh mịch một mảnh c h â n vọng hành tẩu trên đường phố hồi lâu sau ánh mắt dừng lại tại cuối con đường nơi đó có cái nhìn người đàn ông rất trẻ ngồi tại ven đường quan sát địa đồ tựa hồ phát giác được hắn cũng nhìn lại hai người nhìn nhau c h â n vọng dựa vào s u ấ t chúng năng lực nhận biết cùng thần dương t u ấ n săn liền nhìn ra người này là thần nguyên cảnh trung kỳ tu vi ngồi tại ven đường trung tiên châu võ phu hít mắt nói ra ở đâu ra c h â n vọng từ chối cho ý kiến ta đi ngang qua mà thôi trung tiên châu võ phu cười lạnh một tiếng lúc này còn tại đi dạo ta có phải hay không có lý do hoài nghi ngươi chính là đầu kia thái sơ tử đồng hồ huyện hóa mà thành thái sơ tử yêu chính là trần vọng mục tiêu của chuyến này giống nhau là thần nguyên cảnh trung kỳ tu vi chỉ bất quá năng khiếu là chế tạo h u y ế n cảnh nếu là chứng minh chèm giết chưa chắc là người trước mắt đối thủ tử yêu là một chủng loại như máu yêu tồn tại cũng không cụ thể hình thái người muốn đánh nhau trần vọng đứng mày trung thiên châu võ phu t r ầ m rãi đứng dậy hướng phía trên mặt đất nổ nước miếng liền ngươi dạng này mặt hàng ta phong đỉnh phong một bàn tay liền có thể đập chết ngươi đúng lúc này kim vương viên chạy tới ai dám động đến chủ nhân nhà ta kim vương viên khí thế trên người không chút nào che lấp bàng bạc chân khí nổ t u n g đi vào trần vọng bên người sắc mặt tâm t r ầ m bây giờ nàng cùng trần vọng đã là trên một sợi thừng châu chấu p h à m là cái sau có cái gì không hay xảy ra nàng đều có khả năng chết tại chỗ cho nên ai dám cùng ngươi trần vọng là địch chính là nàng sinh tử đại địch phong đình phong mặc dù nhìn không rõ ràng trần vọng tu vi nhưng nữ từ trước mắt khí tức lại là nhất thanh n h ị sở t h â n nguyên cảnh sơ kỳ đều hâu người này chủ nhân vậy cái này ra hỏa nghĩ tới đây phong đình phong chấn động trong lòng mặt ngoài hư lạnh một tiếng lần này liền bỏ qua ngươi kim vương viên trứng mắt liền muốn nổi giận lại bị trần vọng ngăn lại chủ nhân để cho ta cho tiểu vương bắt đản này một chút giáo hấn không có thời gian làm chính sự trần vọng nhìn sang một bên khi mắt so với đánh chết người này hắn càng ưa thích thu hoạch chiến lợi phẩm thì như thử yêu yêu đan tâm niệm đến tận đây trần vọng thân hình đột nhiên v ọ t tới trước ra ngoài tại nơi nào đó x u ấ t đào chém thẳng vào trước mắt không gian có chút run run x o a y một tiếng bao khỏa tại không gian bốn phía như vậy vỡ tan lộ ra nguyên bản tràng cảnh bốn phía tràng cảnh không có bất kỳ biến hóa nào trần vọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì từ yêu bố cục vốn là lặng yên không một tiếng động nếu như huyễn cảnh có c h â u biến hóa vậy làm sao khả năng vô thanh vô tước lúc trước cái kia trung thiên châu võ phu sở dĩ lệ khí nặng như vậy chính là thụ tử yêu ảnh hưởng tại tâm cảnh r i e o xuống một vòng ngang ngược cho nên trần vọng có câu kia người muốn đánh nhau mà không phải trực tiếp xuất đao chuyện gì xảy ra kim vương viên rốt cục kịp phản ứng sắp mặt có chút khó coi ngay cả nàng đều bất chi bất giác thân chúng huyễn thuật sao phong đ ỉ n h phong n là người hồi tưởng lại vừa rồi không hiểu bực bội cảm xúc giật giật khỏe miệng hai ngày này hắn cùng tự yêu chạm trán lẫn nhau ba lần nhưng đều là hắn ăn thiệt bởi vì mỗi vì l ầ nhưng đ bây giờ lại có một cái so với hắn càng tuổi trẻ người vậy mà một chút liền khám phá tử yêu miễn cảnh giữa hai bên tranh l ệ n h trong nháy mắt kéo ra hồi tưởng lại vừa rồi mình phách lối ngôn luận phong đình phong mím môi một cái bắt đầu tính toán chạy thế nào đường nơi xa trần vọng trong mắt lóe lên đánh lửa theo cảnh giới tăng lên thần dương tuần săn chủ yếu tác dụng từ cảm giác biến thành khám phá môn thần thông này bản thân liền có khám phá mê t r ư ớ n g tác dụng chỉ bất quá di vãng cảnh giới không cao năng lực nhận biết mới có thể lộ ra mười phần đ ấ t xuất còn có một tầng c h â n vọng n h ư mày cùng lúc đó tại h u y ễ n cảnh bên ngoài có một đoá tử sắc hoa bồng bệ ề trên không trung nụ hoa bên trên bảy biện một trương diễm lệ gương mặt nàng đã tính trước những nơi đi qua liền sẽ vẩy xuống vô số tử sắc phấn hoa mà những này phấn hoa đến trình độ nhất định về sau liền có thể trực tiếp phong ấn đối thủ tu vi chỉ bất quá muốn thành công cần bó lớn thời gian mà thôi nếu như không có nàng viễn cảnh thần thông sẽ lộ ra mười phần gân gà. nhìn phía dưới ba người thử yêu khỏe miệng có chút câu lên lúc đầu cái này ẩn nấp một tay chỉ vì đối phó cái kia trung thiên châu võ phu chưa từng nghĩ còn nhiều đưa hai cái thần nguyên cảnh đại yêu bà vui lâm môn à. trong lòng nàng ba người này đã là một con đường chết chỉ có thể là nàng đợi làm thịt cứu non không khác nếu có người có thể khám phá tất cả hào cảnh lời nói liền sẽ phát hiện t r ầ n vọng chỗ h u y ế n cảnh kỳ thật không chỉ một tầng mà là rất nhiều tầng tầng t ầ n g đ i ệ p ra t ự a n h ư vòng tuổi là ngươi tự cho là đi ra huyết cảnh kỳ thật bất quá là tiến vào xuống một phương huyễn cảnh thôi mà mỗi lần đi ra hảo cảnh trong nháy mắt thư giãn sẽ là trí mạng q u e n người có thể khám phá một tầng nói rõ ngươi có chút thực lực nhưng nếu như ngươi có thể khám phá mười tầng ba mươi tầng không đúng đó căn bản không có khả năng t ừ yêu bật cười lớn tam đại thần nguyên cảnh khí huyết chính hợp nàng ý nhưng mà ngay tại nàng tại đắc ý thời điểm đã thấy kia áo đen người trẻ tuổi lại lần nữa suốt đao tầng thứ hai h u y ễ n cảnh phá vỡ có chút ý tứ bất quá còn xa xa không tự yêu cười ha ha nhưng tiếng cười lại im bặt mà dừng bởi vì phía dưới trần vọng tại suốt đao về sau vẫn như c ũ không ngừng thân hình nhanh chóng rủ tẩu tại các nơi suốt đao mà những vị trí này đều là nàng hoàn cảnh yếu kém điểm hắn làm sao nhìn ra được người bình thường sẽ không biết mình lâm vào viễn cảnh bên trong lợi hại một chút người thì sẽ nhìn ra đến chính mình đã thân chúng h u y ế thuật t nhưng tìm không thấy phá giải điểm cần đau khổ tìm kiếm nhưng người trước mắt này lại là mỗi lần đều chính giữa khuyết điểm của mình không được muốn rời khỏi nơi này trong n y mắt ngậu đẹp của nàng tan vỡ ngay sau đó nàng muốn rời khỏi nơi này dự định cũng thất bại bởi vì mấy hơi thở trân vọng lần lượt chạm phá hai trăm tầng viễn cảnh trở về hiện thực nơi này là thật trân vọng chỉ là nhìn qua khe vết cảm tự nhìn ánh phía về bầu trời ánh mắt t r c chỉ tử yêu chương、384. tìm đang ư chương ợ c trì, đầu này tử yêu tại trần、vọng、trước muốn ặ chặt t tay thôi, tử cũng chỉ cái chói không nhân gà phạm là mà y ê đang m u chui vào không gian như vậy trôn xa đã thấy trần vọng có chút đưa tay chỉ một thoáng tựa như thiên địa đ ứ n g im toàn bộ không gian đều ngưng kết phong tỏa vào không được ra không được tự yêu thần sắc khẽ giật mình xoay đầu lại sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn đã như vậy vậy liền cá chết lưới rách thiên đ ị a thất sắc Toàn tâm thần chấn động, con đột nhiên co lại. bởi ộ t vì trần vọng mặc lân đao đã đâm vào cổ của nàng bên trong xuyên qua về sau cổ tay chuyển một cái đao ý rào động mắt thấy mình sinh cơ trôi qua từ yêu toàn thân run dày lên vận chuyển chân khí muốn bứt ra trở ra lại vì lúc đã muộn thử tiêu thiên tâm lôi rơi đập chính giữa đỉnh đầu tuy ý v ậ n một cái chính là bẻ gãy toàn bộ n ụ hoa lấy r a y ê u đan gió n m ô i chân trần vọng bay người rời đi nhìn cũng không nhìn sau lưng chán nản rơi xuống cánh hoa đi trần vọng đối kim vương viên c h à o hỏi một tiếng cái sau vội vàng đuổi theo nhìn xem hai người rời đi bóng lưng phong đỉnh phong thần sắc vô cùng phức tạp hắn đều không đối phó được tự yêu lại bị người này thuần thục giải quyết mà lại tựa hồ xa xa không có xử suất toàn lực may mắn không có cùng ta so đo phong đỉnh phong liên tục cởi khổ r ờ i đi phế tích trần vọng móc ra ba viên thần nguyên cảnh yêu đan một ngụm nuốt vào trước mắt cảm ngộ điểm hai điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h lại là ba đầu thần nguyên cảnh đại yêu cái này đối ngươi tới nói đơn giản chính là vật đại bù theo n g ư ơ i giết yêu số lần càng ngày càng nhiều ngươi lý giải không ngừng làm sâu sắc tựa hồ dần dần minh bạch như thế nào thái hư như thế nào quy nguyên hai năm sau cảm ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h kinh nghiệm sáu năm không hai ba tám thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên tam tài ba mươi lăm nghìn bảy mươi lăm sáu trăm năm mươi nghìn thần nguyên cảnh trung kỳ đi theo trần vọng bên cạnh kim vương viên nhìn tận mắt nhà mình chủ nhân cứ như vậy một ngụm n u ố t vào các nàng yêu tộc yêu đan sau đó trên thân khí tức liên tục tăng lên đúng là không có chút nào đình trệ thông suốt phá cảnh đây con mẹ nó chính là quái vật gì cảnh giới càng cao phá cảnh độ khó cùng mức độ nguy hiểm liền càng cao dù là lại thế nào đã tính trước người bình thường đều muốn bế quan mấy tháng nếu không cũng không dám cam đoan mình trăm phần trăm phá cảnh kết quả nhà mình chủ nhân cũng chỉ là ăn yêu đan sau đó đi tới đi tới đã đột phá là không có bất kỳ cái gì bình cảnh sao đây con mẹ nó còn có vương pháp sao theo bước vào thần nguyên cảnh trung kỳ trần vọng liền càng thêm không có sợ hãi v ề phần tại sao cái này mấy đợt đối thủ đều chỉ là thần nguyên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ đó là đương nhiên là bởi vì trần vọng c h ọ n tốt hắn biết chỗ nào không thể đi chỗ nào có thể đi chuyên môn chọn quả hồng mềm đi làm là được rồi hắn muốn làm xưa nay không là cứu vớt tạo h ó a châu mà là vì mình chỉ b ấ t qua chuyện này là vì mình thuận tay giúp đỡ tạo h ó a châu mà thôi chủ nhân thế nào kim vương viên nhìn thấy trần vọng đống nhiên dừng lại hỏi trần vọng bay đầu nhìn về phía hắn người kia là trung thiên châu người làm sao chúng ta cứu được hắn cũng không biểu hiện biểu thị kim vương viên trong lòng giật mình t h ầ m than nhà mình chủ nhân thật mẹ hắn là cái diệu nhân người khác đều là càng ở chung càng hiểu rõ nhà mình chủ nhân là càng ở chung càng xem không hiểu cách làm người của hắn à. sự thật chứng minh trần vọng phỏng đoán không sai mặc dù tạo hóa c h â u từ trên xuống dưới ít nhất phải có ba mươi đầu thần nguyên cảnh đ ạ i yêu nhưng hắn khẳng định không thể toàn bộ ăn chính là một nửa đều là hy vọng xa vời dù sao hắn tại g i ế t yêu đồng thời người khác cũng tại g i ế t yêu hơn nữa còn là cơ hồ đồng bộ tiến hành cho nên kéo càng lâu thu hoạch càng ít sau đó trong sáu ngày trần vọng đi mấy chỗ tiêu ký địa điểm nhưng là đều không thu hoạch được gì hiện nhiên đều bị người khác nhanh chân đến trước nhưng trần vọng không dễ dàng như vậy từ bỏ dù sao có thể rét nhiều một đầu đều là kiếm tu vi thấp đại yêu thời gian này điểm cơ bản đều đã chết cho nên còn sống xuất lấy tối thiểu cũng phải là thần nguyên cảnh hậu kỳ tại ngày thứ bảy trần vọng v ậ n khí rốt cuộc đã đến cho hắn đụng phải đ ợ t thứ tư thần nguyên cảnh đại yêu phức tạp sơn nhạc mạch lạc ba người hốt hoảng chạy trốn thỉnh thoảng trở về chạy chính là trước đây đi hướng động tiêu thành cao đ ỉ n h n g h i ư ơ n g ninh xu ba người ba người này từ trung thiên châu mà đến nhiều ngày trôi qua như vậy đều không thể tự mình chém giết một đầu đại yêu bây giờ ngược lại bị một đầu thần nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu coi trọng thực sự không được tách ra đi linh su m í môi một cái ba người khí tức đã suy yếu rất nhiều mà lại trên thân nhiều chỗ thương thế rất hiển nhiên đã cùng đầu kia thần nguyên cảnh đại yêu từng có chính diện chém giết nhưng cũng tiếc dù là ba người liên thủ đều không phải là đầu kia đại yêu đối thủ cùng đi bị bắt lại xác định vững chắc xong đời nếu là chúng ta cùng đi còn có thể tương hỗ chiếu ứng kia đại yêu ba người chúng ta liên thủ còn có đường sống cao đỉnh cao mày phản đối đề nghị này mà không có nói chuyện nghiêm sương đ ỗ n g nhiên dừng bước lại không cần chạy trong lòng hai người tôn u ra n g h i hoặc nhưng rất nhanh cũng nhận được giải đáp chỉ gặp ba người phía trước một chỗ trên sườn núi có một thân ảnh hai tay phụ sau kia là một người mặc áo giáp hán tử cao lớn thân cao hai trượng tựa như tiểu cự nhân chính là đầu kia thần nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu lúc nào cao đỉnh biến sắc linh su ra mặt run dậy không nói hai lời liền quay đầu liền chạy lại trong lúc đó phát giác bốn phía chàng cảnh bị không ngừng thôn vệ thay vào đó là một cái biển lửa không gian phong tỏa thủ đoạn một trong thấy thế ba người tâm tình rơi xuống đến đáy cốc khi tiến vào nơi đây về sau bọn hắn sẽ rất khó rời đi cùng các ngươi chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi có chút dính nhau nếu không thưởng ta mấy khoả đầu nếm thử cao lớn nam nhân nếp miệng cười một tiếng lộ ra một n g ụ m màu và răng ba người tự dễu cười một tiếng n g u y ê n lai tưởng rằng đi vào cái này tạo hóa châu có thể làm được một phen sự nghiệp nhưng chưa từng nghĩ là tình cảnh như vậy kết quả là yêu không có g i ế t ngược lại là kéo cả chính mình vào trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng thật muốn bọn hắn thúc thủ chịu c h ó i h i ệ n nhiên cũng không có khả năng trong lúc nhất thời ba người yên lặng ngưng tụ chân khí nín hơi ngưng thần cao lớn nam nhân nếp miệng cười một tiếng vừa tiến lên một bước lại đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó sau một khắc cao đỉnh ba người cũng đã nhận ra cái gì đồng dạng nhìn về phía cái chỗ kia chỉ gặp nguyên bản vô cùng vững chắc trong không gian nhỏ xuất hiện một đạo rõ ràng bạch tuyến bạch tuyến không ngừng kéo dài rất nhanh liền đem toàn bộ không gian một phân thành hai bên ngoài không gian quang minh xuyên thấu tiến đến chỉ gặp có hai thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi tới một người cầm đầu bên hông bội đao thân mang áo đen ước chừng hai mươi tuổi hơi dựa vào sau là một cái xinh đẹp phu nhân chỉ là thời khắc này biểu lộ có chút một người trân vọng núi bay tìm được chương ba trăm tám mươi lăm trần a không có hứng thú. 385, ta không có t ư n không g ta thú. t hứng có r vọng không biết nghiêm xương b ọ n người nhưng không có nghĩa là cái sau không biết hắn trên thực tế trần vọng thanh danh so với hắn chính mình tưởng tượng còn m u ố n lớn dùng một câu khái quát tạo hóa châu thanh danh là chính hắn đánh nhau mà trung thiên châu thanh danh thì là lý tố khanh mang theo tới vân tố kiếm tông tông chủ phong hoa tuyệt đại nữ tử bất kỳ cái gì một hạng đều đủ để để vô số nam nhân vì đó cảm mến đồ nàng địa vị cũng tốt đồ nàng dung mạo cũng được dạng này người không biết có bao nhiêu cho nên khi nhìn đến trần vọng từ bên ngoài chậm rãi đi tới thời điểm cao đỉnh ba người làm cộng bức trạng thái trân vọng làm sao lại xuất hiện ở đây linh khải bản thể là từ kim siêu p h à mục thần nguyên cảnh hậu kỳ là cái danh phủ kỳ thực ố kim vương viên tại sao lưng nhẹ dọn giới g thiệu đầu này đã yêu đều không cần hỏi liền biết hai người này ở giữa khẳng định là nhận biết bất quá nghe n g ữ khí hẳn không phải là rất quen còn rất có thể tương hô không h ợ p nhau bất quá có loại này đối thủ thần nguyên cảnh sơ kỳ kim vương viên có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích người đến người nào xưng tên g a linh khải có chút đưa tay một cây búa to xuất hiện trong tay hắn híp mắt nhìn xem hai người kêu loại có thể từ bên ngoài cước ép nhúng tay vào làm gì cũng nên là thần nguyên cảnh trung kỳ đằng sau nữ nhân kia ngược lại là tu vi thấp chút nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường nếu như cái này nhóm người liên thủ hắn thật là có chút phiền phức người dây ngươi trân vọng chậm rãi tiến lên linh khải hư lạnh một tiếng trong lòng biết đã không cách nào quay đầu hướng phía trước nhấc chân nửa bước tay phải ngưng tụ một đoàn màu trắng khí thể quát lên một tiếng lớn cách không đấm ra một q u y ề n q u y ề n cương khí thế như hồng những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt trân vọng không cam lòng yếu thế bên hông mặc lân đao đột nhiên ra khỏi vỏ chém thẳng vào mà xuống trong khoảnh khắc đem đạo này quyển cương từ giữa đó một phân thành hai cương hành khí lưu phân nhánh thành hai con đường phân biệt từ trần vọng hai bên trái phải lướt qua qua trong giây lát trần vọng đi vào linh khải trước người tốc độ nhanh đến liền đối phương đều không có phản ứng không gian trong lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi đã ngang nhiên đ ậ p vào trên khải giáp lôi quang n ở rộ linh khải thân hình ngược lại trượt ra đi thuận thế phóng lên t ậ n trời ở trên cao nhìn xuống hai tay n ắ m ở cự phủ động tác nhanh chóng bổ ra mấy trăm đạo trận gió máy liệt cao đỉnh bọn người vẻ mặt nghiêm túc vô ý thức đứng chung một chỗ liên hợp phòng ngự một chiêu này trong đó linh xu trong lúc lơ đãng liếc nhìn trần vào chỗ lập tức con ngươi có g ụ c lại chỉ gặp trần vọng tiện tay đem kim vương viên ném ra ngoài rõ ràng bởi vì cái này động tác chậm trễ thời gian nhưng vẫn là cho hắn n g ạ n h sinh sinh né tránh đạo thứ nhất thế công ngay sau đó chính là lit nha lit nhít địa cương phong như mưa mưa như chút nước rơi xuống cầm trong tay mặc lân đao trần vọng chân đạp tam tiên tự tại lit nha lit nhít địa cương phong chưa thể đụng phải hắn mảy may đồng thời hắn rất nhanh liền lấn người mà gần trong tay hắc đao một cái chẳng nghiêng linh khải nết nết miệng sơ bộ phán đoán người này cũng chỉ là thần nguyên cảnh sơ kỳ hắn bộ khôi giáp này là hắn từ sinh ra mới bắt đầu liền đi theo ở bên cạnh nói cách khác bộ khôi giáp này chính là hắn bản mệnh thần thông một trong theo hắn cảnh giới tăng trưởng áo giáp lực phòng bình thường cùng cảnh nhân loại chính là toàn lực ứng phó cũng cần nửa khắc đồng hồ mới có cơ hội bổ ra khôi giáp của hắn người này xuất đao đại khai đại hợp sẽ dẫn đến người này quay người sẽ vô cùng rõ ràng chỉ cần một đao kia kết thúc chính là hắn một k í c h mất mạng thời điểm vừa nghĩ đến đây linh h ả i n ắ m chặt cự phủ năm ngón tay càng thêm dùng sức mấy phần dẫn đến xương cốt đều phát ra trận trận tiếng vang nhưng mà để hắn vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện đương hắc đao rơi xuống thời khắc hắn đúng là cảm thấy một vòng không thể địch nổi sắc bén cảm giác cái loại cảm giác này phản phất tại nói cho hắn biết ngươi căn bản ngăn không được mặc lân đao những nơi đi qua tôi khô lạp hủ tại linh khải cuộc đời vẫn lấy làm k i ê u n g ạ o bản mệnh thần thông bên trên lưu lại một đạo to lớn vô cùng lỗ h ồ n g cái này vẫn chưa xong lưu lại đao ý vẫn như cũ vô cùng sắp bén cắt vỡ làn g da thẳng vào huyết đ ủ một đạo dữ tợn danh máu xuất hiện trên thân thể linh khải ánh mắt l a n g lệ không lo được quá nhiều một cái thân chính khuỵu tay đánh qua thế đại lực trầm c h â n vọng dùng bàn tay nhẹ nhàng ngăn trở cái này một khuỵu tay thân hình thuận thế hướng xuống mặt ngược lại lướt đi đi nam chắc trân vọng thì thảo một tiếng cùng lúc đó cao đỉnh ba người há to miệng đã nói không ra lời luôn cảm giác có một đôi tay vô hình đang cho bọn hắn mặt điên trần vọng theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là cái dựa vào nữ nhân nổi danh tiểu bạch kiểm kết quả hiện tại nói cho bọn hắn gia hỏa này không phải là người như thế chí ít cũng mạnh hơn bọn họ dù sao ba người bọn họ trước đó đem hết toàn lực đều không thể phá vỡ đầu này đại yêu áo giáp kết quả trần vọng lại dễ như trở bàn tay địa làm được trần vọng núi v a i tựa hồ tại hoạt động cân cốt đ ồ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không linh khải không biết vì sao rõ ràng tự thân tu vi cao hơn nhưng ở tiếp xúc đến này đôi bình tĩnh con ngươi thời điểm lại có chút như rơi vào hầm băng cảm giác người này có gì đó quái lạ linh khải trong lòng toát ra suy nghĩ con ngươi co g ụ ú lại đồng thời hướng về phía trước r a quyền nguyên lai、like、trần vọng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt đồng thời nắm đấm đã rơi xuống hai quyền va chạm hai người trong lúc nhất thời đúng là bất phân thắng bại còn có cơ hội linh khải trong lòng vui mừng lòng tin tăng nhiều nhưng gỗ này cảm xúc rất nhanh liền bị nuốt hết bốn phía tràng cảnh hắc cám cho tiện thể ăn vóc lượng pháp vực trần vọng thân hình ngược lại lướt đi đi trong n g á y mắt biến mất trong bóng đêm chỉ có một đạo mang theo bừng tỉnh đại nộ tiếng nói quanh quần tư phương ta liền nói kim vương viên cùng ngươi đúng hay không giao còn không chết không nghĩ tới thần nguyên cảnh hậu kỳ có chút giấy nói t h ô n g được linh khải vừa muốn chửi ấm lên liền nhìn thấy một đạo cương phong lôi cuốn lấy vừa rồi cái kia đạo quỷ dị t ử lôi banh sát mà đến linh khải lui lại một bước thu hồi cự phủ hai tay ngưng tụ chân khí lấy xong quyền ngạnh hám đạo này kinh khủng thế công kinh khủng cự lực xâm nhập mà đến linh khải trong lòng giật mình lại gắt gao không chịu lui lại nửa bước kết quả chính là thân hình bất động nhưng thân hình lại không ngừng hướng về sau ngược lại trượt mà đi hắn ngăn không được hắn không hề hay biết ở phía sau hắn một thanh màu đen đao lần đầu tiên loại hạt mang lẳng lặng chờ đợi、Phúc. mặt lân đao từ sau lưng xuyên qua linh khải linh khải thân sắc cứng đ ầ vận chuyển toàn thân chân khí nổ tung nhưng đứng ở phía sau trần vọng không nhúc nhích tí nào tử tiêu thiên tâm lôi cùng long chất cương đ a o ý bắt đầu điên cuồng tứ ngược linh khải thân thể phát giác được sinh cơ đang điên cuồng trôi qua linh khải hiện lên một vòng bối rối thả ta ngươi để cho ta làm cái gì ta đều làm mới đi theo ngươi nữ nhân kia khẳng định cũng là yêu ma ta có thể giống như nàng trần vọng mặt không biểu tình ta không có hứng thú vong lượng pháp vực hắc cám chậm rãi tàn ra dần dần hiện lộ ra trong đó tràng cảnh cao đỉnh bọn người gắt gao nhìn chằm chằm cái chỗ kia sợ bỏ lỡ cái nào chi tiết sau đó liền thấy bọn hắn suốt đời khó quên một màn c h ỉ gặp l i n h Khải đã b ấ t đắc dĩ b r ă n tám mươi t á u thiên nguyên lớn giới chương ba trăm tám mươi sáu tiên nguyên lớn giới chân ba trăm tám mươi sáu tiên nguyên lớn giới chân vọng chậm rãi rơi xuống đất dư quang liếc mắt cao đỉnh bàn người rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhưng cái sau lại vô ý thức rụt cổ một cái biểu lộ mang theo khiếp sợ đồng thời lại có chút sợ hãi trước đây bọn hắn còn chưa tin động tiêu thành chi chiến là trần vọng tự tay chấm dứt chỉ coi là có người đi ngang qua g i ú p một t h à n h nhưng t ừ hiện tại chuyện này hình đến xem rất hiển nhiên là thật trần vọng nhữ mày đ ỗ n g nhiên dừng bước lại các ngươi nhận biết ta cao đỉnh ba người nhẹ gật đầu lại tranh thủ thời gian lất đầu trần vọng trong mắt nghi hoặc càng sâu luôn cảm giác mấy tên này nhìn mình ánh mắt cũng không quá đ ứ n g đắn nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cứ vậy rời đi đã không cho ta vậy ta liền tạm thời bông u tha các ngươi dù sao hiện tại loại này thời kỳ thời gian là văn bạc mượn một, một chút nói không chừng liền sẽ thiếu một khỏa thần nguyên cảnh yêu đan nhìn xem trần vọng cùng kim vương viên rời đi bóng lưng ba người đều vô ý thức nhẹ nhàng thở ra xem ra cái này trần vọng cũng không tính là gì tiểu bạch kiểm vẫn có chút b ả n lãnh ninh xu ánh mắt phức tạp địa cảm khái nói đã trần vọng không coi ở đây cao đỉnh áp lực nhỏ đi rất nhiều thế thì chưa hẳn mặc dù trần vọng còn có thể nhưng ngươi phải biết lý tố khanh là bực nào thân phận so sánh dưới vẫn là cách biệt một trời nửa điểm đều không xứng nghiêm sương rất tán thành nếu như người này đối tượng đổi một cái kỳ thật đều không k h á mấy đáng tiếc là lý tố k h a cũng không biết lý tố k h a là thế nào coi trọng tiểu từ này cao đỉnh gãi đầu một cái Kỳ t h ậ t khả n ă n g đường có n g h trần vọng mở ra liệu nhận b t thật đồ lần đầu tiên có chút mặt đủ mày trao bây giờ chàng chiến dịch này sợ là chuẩn bị kết thúc còn lại cao cấp bậc đại yêu đều rất khó đối phó mà lại tính so sánh giá cả cực thấp đánh cái so sánh hai đầu thần nguyên cảnh sơ kỳ đại yêu trần vọng hai đao sự tình lấy được điểm kinh nghiệm lại cơ hồ là một đầu thần nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu gấp đôi chủ nhân có tâm sự kim vương viên quan tâm nói t r ầ n vọng hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo đúng rồi một bên đi đường đồng thời nói với ta nói các ngươi nguyên giới sự t ì n h còn có mợ tiên quan kim vương viên thần sắc c ổ q u á i nghị thầm sơn chủ đến cùng là thế nào có hôm nay như vậy cảnh giới vậy mà như thế vô tri trong lòng như vậy nghĩ hắn cũng không dám ngoài miệng nói chủ nhân các ngươi nhân tộc trong dòng sông lịch sử từng có người lãnh đạo danh tự đã thành mê nhưng có một cái xưng hô tên là nhân tổ nhân tổ t r ầ n vọng hơi suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ h ắ n từng tại quan thiên sơn trông được qua tương quan thư tịch chỉ bất qua cái này sách rất ít đến mức hắn phần lớn đều giải không quá rõ ràng về phần tại sao ghi chép lịch sử sách hit như vậy t r ầ n vọng đoán hơn phân nửa là bởi vì nhiều năm như vậy quan thiên sơn một lần nào đó đói thời điểm giá cao bán cho người khác cái gọi là nhân tổ chính là nhân tộc lãnh tụ thậm chí xứng đáng một câu tiên giới tri chủ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ bằng không thì cũng không có khả năng ngồi bên trên vị trí kia tiên nguyên đại giới chia làm tiên nguyên lữ giới nguyên giới là yêu tiên giới là người nhân yêu cùng tồn tại lại nhân yêu tranh c h ư p c về p h â n càng nhiều trần vọng cũng không biết kỳ thật tiên nguyên đại giới ngay từ đầu cũng chỉ là tiên nguyên giới chỉ bất quá vạn năm trước nhân tổ cùng chúng ta yêu tổ một trận chiến gián tiếp đem tiên nguyên giới một phân thành hai lưỡng giới ở giữa thì là một đầu hư không trường hạ hai cái địa phương thành lưỡng giới lại cùng thuộc về tại tiên nguyên giới cho nên mới tăng thêm một cái ba mươi chín lớn ba mươi chín chứ kim vương viên ở bên cạnh chậm rãi mà nói đồng thời chú ý đến trần vọng thần sắc chỉ cần hơi không đúng liền lập tức ngừng miệng thông qua kim vương viên miêu tả, trân vọng rất nhanh liền minh bạch cái này phiến đại giới nguồn gốc nguyên bản tiên nguyên đại giới vô cùng hoàn chỉnh chia làm năm khối đại lục bao gồm tiên giới giữa bầu trời tạo hóa không giới ba châu ngoài ra còn có hai khối đại lục phân biệt là hoàng huyền châu cùng cựu lũ châu ngũ đại châu cộng đồng tạo thành nguyên bản tiên nguyên giới nhưng về sau yêu tộc đem hoàng huyền cựu lũ hai châu cầm xuống tới đồng thời ý đ ồ tiếp tục huyết trương thời khắc bị đ ờ i thứ nhất nhân tổ chặn bước chân giữa song p ư ơ n g một trận chiến làm cho tiên nguyên đại giới n g ẫ đức tơ còn liền chia làm lẫn giới từ sau lúc đó nhân tổ vất lạc yêu tổ trọng thương sắp chết lại một trận chiến này là yêu tổ càng hơn một bậc chí ít phần lớn người thì cho là như vậy nếu không tình huống hiện tại cũng không phải là yêu tổ còn sống nhân tổ vẫn là kết cục qua nhiều năm như vậy hai tộc nhân yêu ở giữa chiến tranh vẫn luôn không co dừng lại mà mở tiên quan chính là nhân tộc biên cảnh cùng nhân loại vương triều quan ngoại quan hải có dị khúc đồng công chi diệu đây là trần vọng lần thứ nhất xâm nhập hiểu rõ tiên nguyên đại giới kết cục như thế nghe tựa hồ nhân tộc thế cục không thể lạc quan a bên trên bầu trời cương phong lệnh tâu xương trần vọng không khỏi hồi tưởng lại hứa tại đô trước đó rời đi biểu lộ chẳng lẽ hắn cũng là đi mở tiên quan tại kể ra hai tộc nhân yêu ân đoán thời điểm kim vương viên biểu lộ có chút vi d i ệ u mặc dù cực lực che giấu nhưng vẫn là dấu không được đắc chí vừa lòng chủ nhân thế nhân đều cho rằng quy chân cảnh chính là cuối cùng một cảnh kỳ thực không phải n g h e đồn quy chân phía trên còn có một cái áp đảo bất luận cái gì trật tự cảnh giới chỉ là kia hết thảy đều chỉ tồn tại ở tưởng tượng kim vương viên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện nói còn có cao hơn trân vọng không nói gì nhưng ánh mắt ý tứ đã rất rõ ràng ta cũng không có tư cách chạm đến loại kia cấp độ duy nhất biết đến chính là năm đó nhân tổ cùng yêu tổ hai người đều từng là sờ đến tầng kia cảnh giới tồn tại chỉ t i ế t song phương sinh tử chém giết diêm phần mình đoạn mất v õ đạo tiền đồ nếu không thật là có khả năng trần vọng có thể nghe được đằng sau câu nói kia hiển nhiên là lời khách sáo quy chân phía trên là bực nào phong cảnh trần vọng nhịn không được tưởng tượng nhưng lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng cảnh giới rất khó tưởng tượng bên trong loại kia cảnh giới bất quá trải qua kim vương viên giải thích trần vọng cũng coi là thu hoạch trần đấy đúng rồi người là nguyên giới a đúng chủ nhân còn có cái gì vấn đề trần vọng do dự một chút tính toán không hỏi ta trực tiếp nhìn kim vương viên sửng sốt một chút sau đó liền giật giật khỏe miệng nàng đương nhiên biết trần vọng muốn làm gì trừ cái đó ra trần vọng cũng biết nguyên giới đẳng cấp xâm nghiêm thần nguyên cảnh đại yêu không có tư cách tiếp xúc đến hạch tâm cơ mật ta phải tăng tốc tốc độ đằng sau ngươi chạy tới trần vọng trao hỏi một tiếng đột nhiên g ra tốc ư ơ thật thật nói g theo ạ o ó a đ một ý nghĩa nào đó cái này hai đại tông môn là xa xa siêu việt còn lại sơn môn tồn tại bán hết hàng thức cường hành tạo hóa đạo là tạo hóa châu tối cao lão sơn môn một trong thậm chí so quan thiên sơn còn muốn càng thêm thuế nguyệt lâu đời ở chỗ này cắm dễ lâu viên siêu tưởng tượng mà thất dương tông so ra mà nói liền trẻ trung hơn rất nhiều cơ hồ là trong vòng mấy trăm năm cấp tốc của thời nguyên nhân là bởi vì bối cảnh cực kỳ hùng hậu thất dương tông chính là cựu dương huyền lôi tông hạ tông tông môn cao tầng hơn phân nửa đều là thượng tông người chủ nhân chúng ta tới nơi này làm gì kim vương viên nhìn về phía trước tòa k i a n ú i cao n ế t miệng đó chính là tạo hóa đạo chỗ trần vọng dư q u a n g nhìn thoáng quan à n g sau đó kim vương viên tranh thủ thời gian sụ mặt tạo hóa đạo trần vọng ở trong lòng mặc niệm một tiếng cái tên này có chút bất đắc dĩ kế lần trước đụng phải thưa thất về sau đây đã là ngày thứ bảy hắn mang theo kim vương viên du tẩu nhiều cái địa phương nhưng là đều không thu hoạch được gì nghe nói bên này tình hình chiến đấu kích liệt cho nên liền dự định đến thử t h ờ i vận không có gì bất ngờ xảy ra tạo hóa đạo liền sẽ là trần vọng sau cùng một t r ạ n g có thể thành hay không vẫn là phải xem tình huống cùng nhau đi tới từ bựa b ụ n đại đ ị a thảm trạng không khó phát hiện lấy tạo hóa đạo làm tâm địa phương viên mấy vạn dặm đều là tổn thất nặng nề mấy chục thành biến thành phế tích duy chỉ có tạo hóa đạo còn hoàn hảo không chút tổn hại một tòa vô cùng cường hãn hộ sơn đại trận tre trở đến nay vẫn như c ũ bình yên vô sự hắn cũng là nghe nói có bầy yêu nhìn chằm chằm không định kỳ tiến công sân môn lại thêm đoạn này thời gian tạo hóa đạo quảng nạp võ đạo c ự n giả g vì chính là tạm thời kết minh đôi bên cùng có lợi cùng chung năng quan cho nên mới tới đây nghĩ đến tạm thời tiến vào ngọn núi này cửa nhìn xem có cơ hội hay không dễ yêu thầm nghĩ c h â n vọng đã đi tới chân núi giờ phút này tạo hóa đạo chân núi đã hội tụ bó lớn người những người này đều là tự xưng là có mấy phần b ả n sự lên núi tìm kiếm che chở dù sao bây giờ tình trạng này cũng không giống như di vãng đụt phải yêu ma đều là cảnh giới kỳ cao chỉ có đi vào tạo hóa đạo loại này đỉnh cấp tô môn mới có chống lại năng lực đương nhiên tạo hóa đạo hiển nhiên không phải ai đều thu ờ hào hào tuấn tiếu tiểu nương tự cái này tính tình ngược lại là làm người khác ưa thích công tử háo trang xuất ra một cái quá t sếp trêu chọc nói mượn qua một chút trân vọng lạnh nhạt nói một câu liền cùng người này sượt qua người nhìn xem hai người một trước một sau công tử áo trắng sầm mặt lại kỳ thật bản thân hắn chính là tạo hóa đạo người trưởng bối trong nhà c à n g là thần cư cao vị lần này bất quá là mang theo mấy cái đi cửa sau danh l ạ c h dự định hung hăng kiếm một món tiền lúc đầu đi cự tuyệt cũng không có gì hôm nay liền có không ít người không tiếp thụ được giá tiền không có đáp ứng hắn cũng không bắt buộc nhưng hết lần này tới lần khác người này lại là không chút nào để hắn vào trong mắt cái này như thế nào để hắn dễ chịu bất quá hắn nghĩ lại hắn đã đều ném ra ngoài hư kiếp cành trung kỳ cánh cửa người này còn tiến lên nghĩ đến tu vi không thấp nghĩ tới đây hắn ngược lại cười đến càng thêm nầm đậm trong lòng tự nhủ dù sao ra ra cũng đã nói đợt tiếp theo bảy yêu thế công đại khái cần không ít phá hôi nếu là có thể lên núi liền ngầm thao tác để người này đi ở trước nhất tại hắn động đầu góc thời điểm trần vọng đã đi tới ngoài sân môn ngươi không cần theo tới rồi trần vọng quay đầu mắt nhìn kim vương viên cái sau xứng sở nhưng rất nhanh liền ngầm hiểu yên lặng rời đi tuy nói trung tiên h châu cũng không ít nuôi nuốt yêu ma làm ra nô thói quen nhưng bây giờ chúng quy là thời kỳ phi thường tạo hóa đạo khẳng định đối yêu ma thân phận phi thường mất cảm vì để tránh cho phiền p h ư c chỉ có thể như thế lấy trần vọng t u vi chỉ là hơi t r i n lộ liền có thể quá quan t r ầ n vọng trực tiếp leo núi ven đường đều có tạo hóa đạo đệ tử một đường chỉ dẫn mới t r ầ n vọng vì để tránh cho làm lớn chuyện động tĩnh liền tận lực á p chế một chút tu vi nhưng cũng không phải rất thấp ngay tại quan ngã cảnh cảnh giới này tương đối mà nói an toàn nhất đầu tiên làm bia đỡ đạn sẽ không cân nhắc hắn tiếp theo cấp cao chiến trường cũng sẽ không cân nhắc hắn mà hắn nói không chừng có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến sau đó tùy thời mà đậu chỉ cần đánh nhau ít nhất cũng nên có trô thu tay lại về phần vừa rồi cái kia lôi kéo làm quen công tử á o trắng trần vọng đã sớm quên quan ngã cảnh viên mãn tu vi cho dù là đặc ở tạo hóa đạo cũng không tại í n h tạo h ấ p t hóa đạo đệ tử dẫn đạo dưới trân vọng ở tại một gian đơn độc nhã trong phòng ban đêm trân vọng nằm ở trên giường suy nghĩ xuất thần tính một cái điểm kinh nghiệm khả năng còn chưa đủ cho nên liền tạm thời không có sử dụng yêu đan cùng cảm lộ điểm chỉ ít còn phải lại đến hai viên yêu đan trân vọng than nhẹ một tiếng bất kể như thế nào hậu kỳ đều không thể phòng ngừa r ế t yêu tăng cao tu vị con đường nếu như kim vương viên lời nói không loa như vậy nguyên giới mới thật sự là phù hợp đạo trường của hắn đợi ta đưa thân bị ngạn cảnh chính là đi một chuyến mở tiên quan thời gian trân vọng hít mắt cùng lúc đó trân vọng cũng không biết hôm nay chỉ là gặp qua một mặt công tử á o trắng đã tìm tới nhà mình ra ra chuẩn bị cho hắn làm khó dễ tại tạo hóa đạo d ớ t bỏ tam đại thần nguyên cảnh có ba cái d ò n họ xem như tương đối có quyền thế linh tiêu chu công tử á o trắng đến từ đinh gia tên là đinh phạm ngồi đối diện hắn chính là bây giờ đinh gia gia chủ đinh chính hồng Ra ra, có trầm h ể giọng nói đinh phạm có chút thất vọng chật lại có chút tức giận người này tu vi vậy mà cao như vậy kết quả khí lượng nhỏ như vậy hắn thực lực không đủ dầu gì phía sau đinh ra cũng lẽ ra làm cho đối phương nói lên mấy câu khách xào a Bất trung thu hoạch chiến trường theo quá chiến phòng kỳ khối kia hoạch dựa đinh o á n n sẽ có mấy ơ t ư ơ g gian nan cùng nguy đối nan i người ể m môn một trong trưởng lão là người một nhà, n g ư là ợ chính lại là có t ể an bài người này bài chiếm cái một vị r c ũ g coi n ư giảm bất c hồng ú n Đinh Chính g ta tốt hết. h sờ lên c á i cảm nói đinh phạm sắc mặt vui mừng đinh chính hồng hư lạnh một tiếng về sau bực này chuyện xấu xa đ ừ n g tới tìm ta được rồi ra ra chương ba trăm tám mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người chương ba trăm tám mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người Bày yêu tiế sau đó những cái kia tại chân núi đ ế m thử đi cửa sau võ phu hạ tràng tự nhiên không cần nhiều lời tại trong lúc này dựa theo thông chi trần vọng đi tham gia một cái đại hội trên đại hội đem tất cả kẻ ngoại lai、like、gọi tới sau đó bắt đầu bố trí vị trí phụ trách chủ trì hội nghị chính là đinh chính hồng đương nhiên trần vọng cũng không biết người này cùng mình có quan hệ mặc dù đinh chính hồng nói đến cực kỳ công chính nhưng người hưu tâm hơi nhỏ nghĩ một hồi liền biết nhưng thật ra là bọn hắn những người ngoại lai、like、này thua thiệt tỷ như tạo thành người da trắng tiểu đội lấy hư kiếp cảnh võ phu vì đội trưởng công kích phía trước chập nhìn là cho quyền lực tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật rất nguy hiểm nhưng bây giờ đã tới không liều mạng như thế nào còn có sống sót cơ hội cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận xuống tới so sánh g i ớ i q u a n ngã cảnh người tương đối ý, cho nên an bài liền lộ ra hợp lý không ít nhưng trần vọng lại bị phân đến một cái so sánh rất nguy hiểm khu vực chẳng biết tại sao trần vọng luôn cảm giác mình bị nhầm vào bất quá hắn vốn chính là báo cáo sai tu vì cho nên không cần suy nghĩ nhiều đến tạo hóa châu đại yêu mạnh nhất cũng bất quá thần nguyên cảnh viên mãn chỉ cần không phải cảnh giới này đại yêu đồng thời tung ra hai đầu vậy hắn đánh không lại cũng có thể chạy tạo hóa đạo đỉnh núi đông đảo cường giả xuyên thấu qua đám mây nhìn về phía phương xa tại ở xa phía trên là lit nha lit nít địa yêu ma cảnh giới cao có thấp có nhưng ít nhất cũng là có thể đạp không mà đi khí hải cảnh thần nguyên cảnh đại yêu tạm thời không có hiện thân bất quá trong tình báo là hai đầu thần nguyên cảnh hậu kỳ cùng một đầu thần nguyên cảnh trung kỳ đại yêu ba đầu đại yêu xem chừng là tọa c h ấ n toàn cục phụ trách trông giữ từng cái khu vực mà trần vọng lần này bị phân đến thu hoạch khu vực chính là có khả năng đụng phải đầu kia thần nguyên cảnh trung kỳ đại yêu địa phương ân lúc ấy mặc dù cảm thấy đây là bị nhầm vào nhưng là trần vọng cảm thấy đây là chuyện tốt chư vị dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành đi người ta cùng nỗ lực nếu như chúng ta có thể cùng nhau cùng chung n ă n quan sau này chúng ta chính là sinh tử chiến hữu đinh chính hồng đứng tại phía trước nhất quay đầu chắp tay thở dài đây là chúng ta phải làm đáp ứng về sau đám người nhao nhao t ắ n đi ra ra cũng không có vấn đề a đinh phạm đi vào đinh chính hồng bên cạnh chỉ cần hộ sơn đại trận vẫn còn chúng ta liền không sao cái sau lạnh nhạt hồi đáp mặc dù câu trả lời này mang theo cái chỉ cần nhưng hiển nhiên tràn ngập cực độ tự tin đinh phạm khẽ vất c ằ m nở nụ cười kể từ đó ta an tâm trong lời nói hắn nhìn về phía trần vọng rời đi phương hướng hy vọng hắn không muốn dễ dàng như vậy chết đi tốt nhất là tu vi vỡ vụn từ r trên ở lại lúc núi đến khi n có thể thỏa thích nói cho người này, tiếp sau điểm, 10 điểm điểm ấy khi t đ n n h i thăng h trần h t vọng liền rốt cuộc không có sử dụng qua đăng thiên kiếm không phải không dùng đến mà là một mực không dùng được bất quá theo tu vi tăng lên trần vọng cũng phát hiện đăng thiên kiếm mánh khỏe chiêu này là có cực hạn có lẽ bị nạn cảnh về sau uy lực liền sẽ giảm mất đi nhiều sử dụng kiếm này chính là lãng phí cảm lộ điểm bất quá đó cũng là nói sau dù sao bây giờ còn chưa đến cao cấp như vậy cảnh giới húng hồ tương lai cũng không phải không thể tham khảo phương pháp này sáng tạo một chiều đạp t h i ê nào n đăng thiên hai chữ khí phách quá nhỏ bây giờ hắn đã là đạp trời mà đi tại trận vọng trầm tư thời gian phía trước yêu ma không có dấu hiệu nào phát động thế công m ả n g lớn m ả n g lớn thân hình khổng lồ nghĩa vô phản cố phóng tới hộ sơn đại trận đối những cái kia từ trong đại trận phát ra thế công nhìn như không thấy liên miên liên miên yêu ma lấy cường hoành mục thân nện ở phía trên đại trận nhấc lên trận vận sóng mỗi một lần xung kích đều đại biểu cho tạo hóa đạo chân tinh thạch thiêu đốt lên rốt cục lấy l ư kiếp cảnh cường giả cầm đầu xuất lĩnh lấy tạo hóa đạo số lớn số lớn sơn môn đ ệ tử liền xông ra ngoài cùng tới gần đại trận đại yêu đụng thẳng vào nhau song phương thực lực cũng không cách xa nhưng lại tựa như cối xay thịt song phương xông lên phía trước nhất người cơ hồ tiếp nhận đại lượng thuật pháp thần thông bất tử mới kỳ quái chỉ một thoáng mùi máu tươi tràn ngập trên không tản mát huyết trâu nhao nhao rơi xuống tựa như mưa rào xối xả trân vọng trong lòng k ẽ nhúc đích nhìn về phía phía trước vừa vẫn tiếp xúc đến một ánh mắt kia là một đầu quan ngã cảnh viên m nhìn qua ánh mắt mang theo vài phần kinh nghiệt trân vọng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt xem thường không phải hắn không dám đi ra đại trận mà là bởi vì điểm ấy v ậ t nhỏ căn bản không đủ hắn nhét cái răng không đáng hắn xuất thủ trong n g a y mắt trận này cối say thịt đại chiến liền tiến vào gây cấn giai đoạn liền ngay cả treo cao trên trời đại nhật đều bị nhuộn thành huyết h ồ n g s á c dựa theo kế hoạch còn cần lại chờ đợi một lát chỉ bất quá yêu ma một phương hiển nhiên đã không nhẫn l ạ i được đông đảo ở bên nắm nhìn quan ngã cảnh đại yêu nhau nhà xuất thủ rơi vào đường cùng ở bên áp trận nhân tộc chỉ có thể xuất trận dù sao nếu như không ngăn cản những người này bước chân rất có thể sẽ dẫn đến phe mình cấp thấp chiến lược trong nháy mắt t r ô n vùi một mảnh thấy cảnh này đinh phạm lập tức nhìn về phía trần vọc chỗ m i ấ t miệng c ư ờ i một tiếng cuối cùng đã tới ta tính ngươi tu vi cao thâm miễn cưỡng đánh thắng đầu kia đại yêu nhưng tùy theo mà đến sẽ là càng thêm đáng sợ đồ vật đó chính là thần nguyên cảnh đại yêu trong tầm mắt kia một bộ đồ đen chậm rãi bay ra hộ sơn đại trận sau đó trở về ngoại giới cơ hồ một nháy mắt đầu kia quan ngã cảnh đại yêu liền lấn người mà gần đinh phạm bản nhân căn bản là không có thấy rõ động tác trong lòng kinh hô thật nhanh ngay sau đó càng khiếp sợ hã tới chỉ gặp trần vọng không tránh không né nhẹ nhang sau đó đầu kia vô cùng cường hãn qua ngã cảnh đại yêu liền đ ụ c thân vỡ v ụ n liên đối lấy thần hồn đều cùng nhau tiêu tán các loại cái này kịch bản không thích hợp a đinh phạm trái tim có lại khó có thể tin nhìn xem một màn này trân vọng thực lực vượt ra khỏi đại đa số người n ó n trước cho dù là đinh chính hồng cũng đều kinh ngạc nhìn xem người trẻ tuổi này cho dù là hắn đều làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt chém giết cùng cảnh cường giả người này đến cùng là ai đinh chính hồng trầm giọng phân phò nói đem người này tư liệu cho ta rất nhanh trân vọng tính danh tu vi đều trình đi lên vong trần vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua cái danh hiệu này đúng lúc này càng thêm bắn nổ một màn xuất hiện ba đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đinh chính hồng bên người tập trung nhìn vào kém chút không có đem đinh chính hồng vụ chết ba người này rõ ràng là bây giờ tạo hóa đạo ba vị thần nguyên cảnh cường giả người cầm đầu kia dung mạo tuấn mỹ tựa như tiên giang trần hắn lạnh nhạt nói xử lý như thế nào sự tình ngay cả bực này nhân vật đều sơ sót sau lưng hai người một nam một nữ cũng đều là tuấn nam thị nữ trong đó nữ tử cười lạnh một tiếng đinh chính hồng thật sự là biết làm việc thần nguyên cảnh cường giả đều có thể cho ngươi là mất thần nguyên cảnh đinh chính hồng nghe được ba chữ này chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng về phần sau lưng đinh phạm đã đầu trống giống chương ba trăm tám mươi chín trước trận chém yêu chương ba trăm tám mươi chín trước trận chém yêu ngay tại tạo hóa đạo đám người nghị luận âm ỵ thời khắc đã thấy cái kia áo đen người trẻ tuổi đỗng nhiên vọt tới trước cách xá hộ sơn đại trận hắn làm gì đinh phạm vô ý thức kinh hô một tiếng những người còn lại cảnh giới cao hơn cho nên biết trần vọng mục tiêu là ai là đầu kia ẩn nấp tại phụ cận tùy thời chuẩn bị động thủ thần nguyên cảnh đại yêu tiến nghe người đi hỗ trợ tạo hóa đạo giáo chủ nhìn về phía nữ tử trầm giọng nói cái s a đã dẫn trước một bước lướt đi không khác một vị thần nguyên cảnh cường giả cho dù là đặt ở bọn hắn tạo hóa đạo đều là tôn q u ý vô cùng lại chân quý thúng chi còn là dưới mắt bực này thời kỳ phi thường tuyệt không thể để ăn thiệt h ò i nhưng mà trân vọng tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của mọi người tại đến gần vô hạn một đoá bạch v â n lúc trân vọng đột nhiên rút ra mặt lân ao nhìn từ đằng xa đi chính là một đầu mảnh khảnh bạch tuyến không ngừng kéo dài d ấ u ở bạch vân phía sau một đầu chim bay đột nhiên mở hai mắt ra một loại nào đó lục quang l o i lên giam cầm cái này khách không mời mà đến bốn phía không gian đây chính là hắn bản mệnh thần thông một trong có thể trực tiếp ngưng kết nào đó một chỗ không gian thời gian. sẽ để cho chỗ mục tiêu tại ngắn ngủi đứng im bất động trạng thái liền chiêu này không biết để nhiều ít cùng cảnh đối thủ thiệt thòi lớn từ đó chết ở trên tay hắn nhưng mà để hắn kinh hãi một màn xuất hiện chỉ gặp kia á o đen đao khách thân hình vẫn không có bất luận cái gì chậm chạp hoàn toàn như trước đây xông về phía trước làm sao có thể chính là thần nguyên cảnh hậu kỳ cũng không thể không có nửa điểm ảnh hưởng chỉ là trong lòng hắn sợ hai thời điểm trần vọng mặc lân đao đã xẹt qua cổ của hắn lôi ra một đầu màu đen huyết hạ to lớn đầu chim bay ra ngoài trần vọng xuyên qua sau lưng sen lẫn vô biên đao ý lôi cuốn lấy cỗ này không đầu thân thể điền cùng r trong n g a y mắt thân thể cao lớn liền hóa thành ngàn vạn khối thịt vụ mặt lẻ tẻ địa từ trên cao v ề xuống trần vọng chậm rãi đi vào đại yêu thân thể vị trí vươn tay vừa vặn tiếp nhận một viên từ trên trời giáng xuống yêu đan cùng lúc đó tạo hóa đạo thái thượng trưởng lao y ế n nghe cũng chạy tới nhưng thấy cảnh này đầu góc trống rỗng kết thúc đừng nhìn nàng là đằng sau tới nhưng thần nguyên cảnh toàn lực ứng phó tốc độ làm sao lại chậm cơ hội là trong c h ầ p m ắ t một đầu thần nguyên cảnh trung kỳ đại yêu cứ như vậy vẫn là đây là kinh khủng bực nào thực lực trên thực tế cho dù là vừa rồi trần vọng một đao chém giết có việc. trần vọng méo một chút đầu hỏi tiến nghe mí muôi một cái chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói thậm chí có thể nói trần vọng lập công lớn tạo hóa đạo đỉnh núi mấy đại cao thủ đều là tắt tiếng mà nhìn xem một màn này duy chỉ có đinh phàm cái gì cũng thấy không rõ giật giật ra ra tay áo ra ra xảy ra chuyện gì hắn lại g i ế t yêu đinh chính hồng lấy lại tinh thần ánh mắt phức tạp nói đinh phàm nết i miệng trong lòng không cam lòng giết gái yêu mà thôi lấy người này bạn sự giết gái yêu có cần phải ngạc nhiên như vậy sao cùng lúc đó Trận trận t ha ha r một đao chém giết thần nguyên cảnh đã yêu người không nên như vậy điệu thấp cái gì thần nguyên cảnh đã yêu đinh phạm con người đột nhiên co lại gác gao nhìn chằm chằm trần, trần vọng là bây giờ bầy yêu tam đại thủ lĩnh một trong hắn nhưng là thấy tận mắt kia ba đầu đại yêu kinh khủng a đối với hắn mà nói kia ba đầu đại yêu tựa như quái vật khổng lồ chính là hắn cố gắng cả một đời cũng chưa chắc có loại kia thành cựu nhưng lại bị người này một đ a o chém nói đùa cái gì trân vọng trân vọng nhàn nhạt trả lời vấn đề này chuyện cho tới bây giờ ẩn giấu đi cũng không cần thiết dù sao chỉ cần đối phương muốn t r a nhất định có thể tra được trân vọng cái tên này vừa ra không khí hiện trường vì đó ngưng tụ trên thực tế trân vọng cũng không biết mình thanh danh bây giờ lại để cao một bậc thang trong khoảng thời gian này du tẩu tứ phương chém giết thần nguyên cảnh đại yêu chính là hắn bàn đạp mặc dù hắn chưa hề không có tiết lộ qua danh tự nhưng trải qua người hữu tâm đào sâu vẫn là phát hiện thân phận của hắn mấy ngày ngắn ngủi liên trảm vài đầu đại yêu mà người này chính là quan thiên sơn s ơ n chủ trần vọng một trận cảm giác bất lực trong nháy mắt xâm nhập đinh phạm toàn thân trên dưới hắn hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất sắc mặt vô cùng trắng bệnh nhìn xem trần vọng người này là trong truyền thuyết trần vọng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra a trần vọng chỉ là mắt nhìn đinh phạm rất nhanh liền thu tầm mắt lại trần s ơ n chủ giấu diếm đến chúng ta thật đáng a tạo hóa đạo giáo chủ cười khổ một tiếng trần vọng nhìn về phía chiến trường còn không có kết thúc đâu ngay vậy trong lòng ba người r u lên nghiêm mặt không ít trận chiến tranh này đã tiếp tục hơn nửa ngày song phương đại quân vẫn như c ũ không cam lòng yếu thế lục tục ngao ngoe có cảnh giới cao hơn người gia nhập bên trong chiến trường trân vọng khẽ n g n g đầu nhìn về phía nơi nào đó không nhẫn mại được tạo hóa đạo giáo chủ hàn chữ xa giật giật khỏe miệng không sao có trần sơn chủ áp trận lại thêm chúng ta toàn lực ứng phó còn lại hai đầu thần nguyên cảnh đại yêu không thành tài được nếu là ra ngoài đánh ta không muốn khác ta chỉ cần yêu đan trân vọng đông như nói hàn chữ còn lâu mới có được do dự lập tức gật đầu dù sao yêu đan cũng không phải nhu yếu phẩm ngược lại còn có thể quen biết một chút cái này truyền kỳ người trẻ tuổi cớ sao mà không làm bất quá đi ra hộ sơn đại trận đến một trận sinh tử chém giết sát xuất không lớn chỉ ít hàng chữ xa bọn người biết lần này phòng thủ cũng chỉ là phòng thủ phản công chưa hề không nghĩ tới không khác chỉ cần chống đến các nơi viện mình đến đồng dạng có thể thắng mà lại càng thêm một thỏa nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bác bỏ chẳng biết tại sao phương xa trên đường chân trời ẩm vang nổ tung một đoàn gợn sóng ngạnh sinh sinh đem xung quanh bạch vân đầy ra khí thế to lớn chuyện gì xảy ra đinh chính hồng h í mắt trân vọng nói ra đánh nhau lúc này nội đấu nhu đ ộ gì ngay sau đó liền thấy hai đầu thần nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu vậy mà t ư ơ n g hô rút lui ra ngoài hiện lộ ra bản thể khổng lồ thân hình khi tức có chút hỗn loạn nhưng chiến lực còn vẫn bảo lưu lấy một chút nhưng liền điểm ấy lỗ hổng một khi đối mặt tạo hóa đạo đá m người cũng là trí mạng hai đầu đại yêu vẫn tại chém giết lẫn nhau loại tình huống này tại yêu tộc bên trong rất phổ biến so với nhân loại chính là tại tổ sư đường đều có thể dùng nắm đấm giảng đạo lý c h â n vọng khẽ nhúm mày giáo chủ nếu không chúng ta đi ra xem một chút đây chính là cái cơ hội thật tốt có thể thử nhìn một chút không cần đi quá xa một cái khác thái thượng trưởng lao mắt thần h o à nói không có cách bực này cơ hội trời cho nếu như không hào h ả o nắm chắc đơn giản phung phí của trời hàn g chữ sa hi mắt phân phó nói tiêu lo lắng người phụ trách lưu thủ nguyên đ ị a ta cùng trần huynh đệ đi ra xem một chút tiêu lo lắng than nhẹ một tiếng nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng một tiếng l i ê n như vậy t r ầ n vọng tiến nghe hàn g chữ sa ba người đi ra hộ sơn đại trận tại ba người xuất trận trong nháy mắt hai đầu đại yêu dường như có chỗ phát giác gần như đồng thời thu tay lại mặt trận thống nhất xem ra bên này trân vọng nhìn nhiều một chút khẽ lắc đầu còn chưa đủ nếu như không thể đẩy ra hai yêu căn bản không có cơ hội chương ba trăm chín mươi chuẩn bị ở sau đối chuẩn bị ở sau chương ba trăm chín mươi chuẩn bị ở sau đối chuẩn bị ở sau hàn ninh viễn do dự một chút nhìn về phía trần vọng dù sao liền ngay cả hắn cũng không bằng người trẻ tuổi trước mắt này ngay tại ba người chuẩn bị như vậy trở về hộ sơn đại trận thời khắc trần vọng sắc mặt đống nhiên biến đổi thân hình hắn đột nhiên lui lại đồng thời bắt lấy cách mình gần nhất tiến nghe ngược lại trượt ra đi cơ hồ chân trước vừa đi ở trên không t h ố i say thịt trong chiến trường có một thân ảnh cấp tốc dây đập trong tay móng vuốt đống nhiên biến lớn vô số lần đột nhiên đập xuống tạo hóa đạo giáo chủ đường, đường thần nguyên cảnh trung kỳ tu vi đúng là không có nửa điểm phản kháng chỗ lục thân trực tiếp bị đập đến vỡ nát đứng tại đỉnh núi tạo hóa đạo các cao tầng hai mắt trường lớn chỉ cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác trong nháy mắt xâm nhập toàn thân chỉ là dư ba hiến nghe kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu chảy máu k h í tức trong khoảnh khắc vể vải đến thung lũng so sánh dưới trân vọng ảnh hưởng không lớn chỉ là trước ngực lưu lại một đầu dữ tợn danh máu theo hàn linh v i ệ n thân thể tàn ra rốt cục hiện lộ ra khách không ngợi mà đến dung mạo khi là một cái toàn thân làn da tuyết trắng nữ tự h o tím hai mắt không có chòng trắng mắt một mảnh đen kịt lộ ra vô cùng kỳ dị phía sau mọc ra ba cặp từ sắc hai chảo của nàng vô cùng hẹp dài giờ phút này trên tay phải còn có đậm đặc máu tươi lưu động nàng giơ tay lên mút vào một ngụm trên cổ tay một khối hết u y dịch nhét miệng cười một tiếng đáng tiếc không thể một m ẹ hốt gọn thần nguyên cảnh viên mãn c h â n vọng liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi bất quá cũng không có việc gì dù sao người đã chết vậy cái này hộ sơn đại trận cũng nên triệt hạ nữ tử hao tím có chút đưa tay theo nàng đưa tay chỉ gặp tạo hóa đạo đại trận kia vậy mà thật cứ như vậy chậm dài chút bỏ lộ ra một tòa hoàn chỉnh đỉnh núi biến cô bất thình lình làm cho ở đây tất cả mọi người đầu ó c trống g i n g giờ phút này trong lòng bọn họ tràn ngập vô số cái dấu hỏi người này là ai vì sao hộ sơn đại trận thật lui xuống chân vọng sầm mặt lại trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng bên hông mặt lân đao không có dấu hiệu nào gác ở tiêu thắt trên cổ là ngươi đi ngươi giết không được ta hôn phách của ta bây giờ đã không thuộc về ta ngươi có thể hủy đi nhục thể của ta ta còn là không chết được mà ngươi tính cả toàn bộ tạo hóa đạo đều sẽ chết tiêu t h ắ t mặt không biểu tình tựa hồ bộ này nhục thân với hắn mà nói d â u d ị a mặt lân đao màu đen lưới đao bên trên chậm rãi đi ra lôi đình từ xác lôi đình vừa ra chính là chấn nhiếp linh hồn một đao sẽ qua. tiêu thác đầu người rơi xuống liên đới lấy linh hồn cũng cùng nhau hủy diệt căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng thay thế trên không nữ t ử áo tím cười ha ha xem thường này nhân loại bất quá là bọn hắn quân hắn cờ mà thôi không có cũng liền không có trân vọng ánh mắt hiện lên một vòng suy tư một đầu thần nguyên cảnh viên mãn hai đầu ở phía xa nhìn chằm chằm thần nguyên cảnh hậu kỳ cái này đội hình chính là hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất đ a nghĩ tới đây trân vọng đã hạ quyết tâm tìm đúng cơ hội liền đi về phần tạo hóa đạo người có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì nhưng mà trân vọng vừa định có hành động liền thấy có người chậm dai từ sau núi đi tới sau đó đứng tại tất cả mọi người trên không quan sát xuống tới kia là một cái thời trần cường tráng nam nhân trước ngực văn có một cái song bọ cạp đồ án lại là một đầu thần nguyên cảnh viên mãn đại yêu dù là trần vọng một trái tim rơi xuống phát giác được bốn phía không gian đã có chút lương kết trần vọng giật giật khoe miệng lương thông qua không gian chống chạy khẳng định không đùa tam tiên h tự tại mặc dù tốc độ không chậm nhưng lúc này khởi hành không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu công kích một khi cái này hai đầu thần nguyên cảnh đại yêu truy sát mà đến cũng đi không được trừ phi là đợi đến cục diện hỗn loạn đục nước béo có mới có một chút hy vọng sống đây là sinh cơ duy nhất nhưng rất nhanh cái này xóa sinh cơ rất nhanh liền bị chặt đứt nữ tử á o tím nhìn về phía cường tráng nam nhân trước hết giết a i hán cái sau đưa tay chỉ vào trần vọng nói người này thực lực mạnh nhất trước hết giết người này liền có thể sớm kết thúc việc này để tránh đêm dài lắm n ộ n g cơ h ộ i trong nháy mắt nữ tử á o tím liền xuất hiện tại trần vọng trước người vậy trước tiên giết người giống nhau vừa rồi thủ đoạn công kích người này tốc độ cực nhanh h i ệ n nhiên là phương diện này h ả o thủ chỉ riêng chiêu này trần vọng liền biết dù là xử xuất tam thiên tự tại cũng đi không nổi tránh không thoát trần vọng trong lòng r u n mạnh chiêu này một khi chính diện đánh chúng lấy hắn bây giờ nhục thân tu vi hơn phân nửa muốn nửa chết nửa sống chỉ trong nháy mắt p h í a thiên địa này xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ tạo hóa đạo n h â n yêu chiến trường đều là đứng im bất động toàn bộ thế giới tựa như tăng thêm một cái màu xám màn sân khấu tất cả mọi người duy trì lấy ban đầu động tác thần sắc ngay sau đó một màn kinh khủng xuất hiện hô hô hô một trận gió thổi qua chỉ gặp đã gần trong gang tốc nữ t ử á o tím lại bị cơn gió này cho thổi thành một phấn một đầu thần nguyên cảnh viên mãn đại yêu vô thanh vô tức hóa thành hư vô thế giới quay vệ như thường trân vọng trước người xuất hiện một người mặc áo vải lao ẩu đại khái là tuổi già nguy dẫn đến có chút xoay người thân cao chỉ có trần vọng ngực nơi này trần vọng chưa hề chưa thấy qua người này ra ngoài bản năng hắn đối đãi không phải bằng hữu người đều tận khả năng rời xa thế là lui lại mấy bước dù sao cũng là muốn đến mở tiên đóng lại ở chỗ này trước nóng người cũng không quan trọng la h ổ không phải người khác rõ ràng là một mực lưu tại quan tiên sơn dạo chơi vân luyện làm vân tố kiếm tông thái thượng tông chủ kỳ thật sớm đã không còn bất luận cái gì thực quyền nhưng thực lực còn tại đó vân u y ệ n biết trần vọng nhưng trần vọng còn chưa bao giờ thấy quan à n g ra tay có chút nặng thiếu một mai yêu đan vân u y ệ n bay đầu mắt nhìn trần vọng trần vọng đứng mày từ câu nói này ở trong hắn có thể đạt được một cái tin tức đối phương hiển nhiên h i ể u rõ hắn chí ít biết yêu đan đối với hắn ý nghĩa phi phạm nhưng người này hắn chưa bao giờ thấy qua a tại trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc vân luyện đã lại lần nữa ra tay chân chính quy chân cảnh đã phản phát quy chân hết thẻ chiêu thức đều là qua q u y ế t bình bình nhưng đ ạ đạo lại i chí lý lại vô ù n g những ồ n n g đậm. n à y trong mắt người ngoài có thể xưng vô địch đại yêu một người một bàn tay không nhiều không ít tất cả đều chết rồi trước trước sau sau bất quá là thời gian mấy hơi thở con con sống đáng người đều trợn mắt h ố mồm cái này tối thiểu phải là bị ngạn cảnh a đến cùng là thần thánh phương nào vân luyện đi vào trần vọng trước mặt tiếu dung không ngừng hữu hảo nhưng cũng không có lý mở ra trong lòng bàn tay ba cái yêu đan chiếu sáng rặng rỡ coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi chỉ ít trong khoảng thời gian này quan sát xuống tới phẩm hạnh cũng miễn cưỡng hợp cách chẳng biết tại sao trần vọng luôn cảm thấy trước mắt cái này lão n ạ i n ã i nhìn mình ánh mắt có điểm giống là trưởng bối nhìn văn bối có lẽ là h ảo giáp đi về phần cái này ba cái yêu đan trần vọng kỳ thật thật không dám ớn ở trong lòng dễ dội lấy không khác cao thủ đều thích cố lộng u y ề n hư ngươi căn bản đoán không cho phép cho phép c ngươi liền、muốn. sau đó người ta g i ậ n tí mặt cho n g ư ơ i ngươi không lớn vậy nhân ra cũng g i ậ n tí mặt ba cái thần nguyên cảnh yêu đan cố nhiên đáng ngưỡng mộ nhưng so sánh tính mạng của mình đó chính là không đáng một đồng ai ngờ vân luyện câu nói tiếp theo liền để trần vọng yên lòng ta là lý tố khanh sư phụ chương ba trăm chín mươi mốt thuyết pháp chương ba trăm chín mươi mốt thuyết pháp nhận lấy ba cái yêu đan trần vọng một trận t r ầ m t ư trong đầu không khỏi hiện ra một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh trong lòng than nhẹ thiếu càng ngày càng nhiều sẽ không thật muốn lấy thân báo đạo a tiền bối không biết nên xưng hô như thế nào vừa nghĩ tới đối phương là lý tố khanh chừng bối trần vọng liền không tự giác tất cung tất kính lên thậm chí hiếm thấy có chút c â u n ệ không khác vừa nghĩ tới ly tố khanh đối với mình tâm ý coi như hai người bọn họ tạm thời không có phương diện kia manh mối nhưng khẳng định cũng sẽ có phương diện kia cảm xúc lại thêm trước mắt căn bản đánh không lại cái này lao tiền bối hứa tại đô thời gian trước làm gì đúng sự tình ngược lại là lúc tuổi già thu một cái ra dáng đệ tử vân luyện nhìn chằm chằm trần vọng hắn đối ngươi ký thác kỳ vọng cho nên ta mới nguyện ý tin tưởng ngươi mấy phần không phải ta đã sớm cho người chân gãy nghe vậy trần vọng run lên trong lòng vân u y ệ n muốn đánh gãy chân của hắn vậy nhưng quá dễ dàng quay lại tới tìm ta một chuyến đến lúc đó ta cho người tin tức nói xong vân luyện cứ thế mà đi chỉ còn lại trần vọng một người đứng tại chỗ giờ phút này đám người cũng lấy lại tinh thần đến gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trung ương thân ảnh vị tiền bối kia là người phương nào không hiện tại nên nghĩ không phải cái này mà là cái này tiền bối cùng trần vọng đến tột cùng là quan hệ như thế nào đinh chính hồng hồi tưởng lại mình lúc trước nhằm vào trần vọng tiểu động tác không khỏi tim đập l o ạ n loại kia cừng giả nếu là động sát t â m hắn mời đầu mệnh cũng không sống nổi nghĩ tới đây đinh chính hồng không khỏi quay đầu nhìn về phía mình cháu trai hư lạnh một tiếng từ hôm nay trở đi không có ta mệnh lệnh ngươi không được rời đi gian phòng nửa bước lúc nào sửa lại tính tình trở ra đinh phạm đại não nghiễm nhiên quá tải nghe nói như thế cũng chỉ là như là máy móc không điểm đứt đầu tiến nghe làm bây giờ tạo hóa đạo bây giờ thạc quả cận tồn người nói chuyện cấp tốc tiến lên trần sơn chủ ta hiện tại một lần nữa an bài cho ngài gian phòng ta để cho ta bằng h ữ u đi lên trần vọng không có cự tuyệt thừa cơ hội này để kim vương viên cũng tới n u i đến bây giờ trần vọng không khác tạo hóa đạo chúa cứu thế dù sao vừa rồi ra tay giúp đỡ tiền bối hiển nhiên là bởi vì hắn mới hiện thân tại tạo hóa đạo đệ tử an bài xuống trần vọng đi vào một chỗ yên tĩnh trong sương phòng không bao lâu kim vương viên đi vào trong phòng chủ nhân kim vương viên cũng không có đi xa thậm chí còn lẫn vào yêu tộc đại quân hậu phương không dám động thủ đục nước béo cỏ bởi vì nàng biết chủ nhân kinh khủng sự thật chứng minh nàng đoán đúng mẹ nó cái kia lão bà vừa xuất hiện liền giết lung tung trần vọng khẽ vất cảm không nói gì thêm chủ nhân còn phải đợi ai kim vương viên phát giác được trần vọng tự hồ còn đang chờ đợi cái gì trần vọng lạnh nhạt nói ta đang chờ một cái thuyết pháp kim vương viên không bao lâu đinh chính hồng t ạ yến nghe cùng đi đi tới trong phòng tại đối mặt trần vọng thời điểm đinh chính hồng đã đầu đầy mồ hôi mà y ế n nghe sắc mặt đồng dạng không tốt lắm tâm tình vô cùng thất vọng mặc dù ta không có vấn đề bị người an bài nhưng này phần sát tâm ta rất có cái gọi là trần vọng một câu làm cho hai vị đại lao tâm tình chìm vào đại cốc biết hôm nay việc này là không thể thiện hậu trần vọng nhìn về phía vị này đinh ra gia chủ là ai an bài chỉ là năm chữ ở đây đều là k h ô n khéo người lập tức ngầm hiểu kết hợp hai câu nói liền biết trần vọng cũng không thèm để ý mình bị ném đi địa phương nguy hiểm dù sao hắn có thể ứng đối nhưng là hắn phải biết là ai động phần này sát tâm hơn nữa còn là nghĩ minh bạch giả hô đô biết rõ là đinh phạm gây nên nhưng vẫn là phải có vấn đề này kỳ thật đã cho đủ tạo hóa đạo mặt mũi đinh chính hồng cùng đinh phạm chỉ có một người có thể sống đây là trần vọng lớn nhất danh giới cuối cùng nếu như không chọn vậy liền đều chết chính như trần vọng trước đây lời nói muốn giết hắn lại không thể giết chết hắn vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng đi chết chỉ một thoáng không khí trong phòng trở nên vô cùng ngột ngạt chỉ có kim vương viên mặt mũi tràn đầy một bức từ đầu đến cuối không biết song phương đang nói cái gì ta đã biết đinh phạm tội ác tài trời ta sẽ giúp trần sơn chủ độc thủ mà ta cũng có sai lầm trước ta sẽ từ nhiệm trưởng lao trước t hủy bỏ tu vi của mình đinh chính hồng than nhẹ một tiếng t r ầ n vọng mặt không biểu tình khẽ vất c ằ m xem như miễn cưỡng đáp ứng điều thỉnh cầu này tiến nghe ánh mắt phức tạp nhưng là nàng biết giờ phút này nàng không thể nói chuyện càng nói chuyện liền càng có khả năng để cục diện trở nên ác liệt đợi đến hai người rời đi về sau trần vọng mới cho mình rót c h é n t r à kim vương viên không nói gì chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh giúp ta đi nhìn chằm chằm đinh phạm không chết ngươi thì giúp một tay bồ đao chết ngươi trở về nói với ta một tiếng vâng trân vọng nằm ở trên giường hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi vẫn là lòng còn sợ hãi về phần đinh phạm, đối với hắn mà nói chỉ là cái nhận đ ệ n h nói là chuyện b é xé ra to vậy liền chuyện b é xé ra to đi hắn người này cứ như vậy người muốn giết ta ta sống xuống tới vậy ta giết người người liền phải nhận chỉ thế thôi trước mắt cảm nộ điểm bảy điểm năm hai thần nguyên cảnh yêu đan một viên một viên cũng bay nhập trong miệng trần vọng tâm niệm vừa động bắt đầu thôi diễn công pháp bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết người đối cuối cùng thiên lý giải càng thêm thâm hậu bảy năm sau cảm nộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên kinh nghiệm một trăm một mươi tám nghìn tám trăm hai mươi chín sáu trăm năm mươi nghìn còn thiếu một chút nếu là đầu kia áo tím yêu ma không có tính cả yêu đang cùng nhau vỡ vụn giờ phút này chính là thần nguyên cảnh hậu kỳ được rồi luôn luôn như vậy được tiện nghi không vừa lòng sẽ chết người đấy trân vọng luất luất mi tâm lẩm bẩm nói một k h ắ c đồng hồ về sau kim vương viên trở về chủ nhân không cần ta đậu thủ kia linh p h à m liền chết đến mức không thể chết thêm ừ m g trân vọng khẽ vất cảm mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì c h ỉ ít tạo hóa đạo bên này thái độ tính đã đến, đến giờ cũng liền không còn quá nhiều truy cứu ban đêm thay mặt trưởng môn yến nghe lại tới một chuyến chẳng qua là tin tức tốt trần sơn chủ lần này n g ư ờ i gây nên đối t a tạo hóa đạo có tái tạo c h i ân nếu có cái gì cần cứ việc nói có hay không yêu đan tốt nhất là thần nguyên cảnh t r ầ n vọng cũng không mất tích đây đều là hắn nên đến tiến nghe ngần người t r ậ t nói ra ngược lại là có một viên nhưng không nhiều lấy ra sợ trần sơn chủ trứng mắt lại cảm thấy chúng ta thành ý không đủ tia ế quay đầu lại cho một chút có thể xúc tiến dược thảo sinh trưởng tốc độ pháp bảo cùng nhau đóng gói cho ta t r ầ n vọng còn nói thêm tiến nghe liên tục gật đầu sau đó liền cứ thế mà đi về phần khúc mắt tia là nửa điểm không có mặc kệ là đinh chính hồng sự t ì n h vẫn là hiện tại đều là tại quy củ bên trong làm việc tại hắn biết được đinh phạm sự t ì n h toàn bộ quá trình về sau cảm thấy đinh chính hồng cái này lá hồ đồ đồ vật bất tử cũng không quá tốt xem ra sau này có thể cùng quan thiên sơn nhiều đi lại xa là xa chút nhưng tuyệt đối không lỗ t i ế n nghe trong lòng âm thầm tính toán về phần hàn linh viễn chết nhưng lại không hoàn toàn chết tổ sư đường hồn đang còn tại cho nên còn có thể sống chỉ bất quá phục sinh về sau nhiều nhất có thể ổn định thần nguyên cảnh sơ kỳ thực lực mà lại chú định đằng sau không còn có tinh tiến khả năng chương ba trăm chín mươi hai gặp gia trưởng t r ư ơ n g ba trăm 39, chín mươi hai ba mươi chín gặp ra trưởng ba mươi chín tiến n g h e động tác rất nhanh hôm sau giữa trưa liền đem đồ vật cầm tới tại sao là giữa trưa bởi vì sợ quá sớm q u ấ y dày trần vọng nghỉ ngơi vô hình ở giữa trần vọng đã trở thành toàn bộ tạo hóa châu hy vọng cao nhất người dù sao tạo hóa đạo từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói chính là đại biểu tạo hóa châu đỉnh điểm thu được chữ vật pháp bảo trần vọng không kịp chờ đợi mở ra thôi diễn hình thức mặc dù chỉ là một viên thần nguyên cảnh sơ kỳ yêu đan nhưng đầy đủ hắn nhất cử phá cảnh trước mắt cảm n ộ điểm một điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên cảm lộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết kinh nghiệm 229048 t h á i hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên ngũ hành 147.877-650. n g h ì n t h ầ n nguyên cảnh hậu kỳ trân vọng thở ra khẩu khí kể từ đó chí ít có thể cam đoan hắn thần nguyên cảnh trong vòng đứng ở thế bất bại cho dù là tiên nguyên đại giới bị ngạn cảnh cường giả hẳn là cũng không nhiều lắm đâu trân vọng tự lẩm bẩm lớn như vậy tiên nguyên đại giới chính là r ứ t bỏ những cái kia không có tập võ tư chất người bình thường đều có không biết nhiều ít thức người đủ để có thể so với vì sao trên trời số lượng mà bị n ạ n cảnh số lượng xem chừng cho ăn bể bụng cũng liền mấy trăm người a tuyệt đối sẽ không vượt qua bốn chữ số về phần cụ thể số lượng trân vọng cũng chỉ là có cái suy đoán mà thôi mà lại mấy cái này bị ngã cảnh đều tập trung ở trung thiên châu cùng t à a kia chỉ nghe tên không thấy hình m ở thiên quan chủ nhân chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm tình ta đều đã nghe ngóng thất dương tông yêu họa tại ba ngày trước liền cơ bản giải quyết kim vương viên báo cáo tình huống thời điểm tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên lương tựa đại thụ tốt h o m m á t coi như gặp được nguy cơ vậy cũng có thể trước tiên giải quyết trân vọng vẫn luôn biết thất dương tông thượng tông chính là cựu dương huyền lôi tông cho nên có thể giải quyết phiền phức cũng không hiếm lạ ta đã biết k dù sao nàng có thể giải quyết sự tình chủ nhân cũng có thể giải quyết chủ nhân chuyện không giải quyết được nàng coi như đánh bạc một đầu mặn giả cũng tốn công vô ích dựa theo chỉ dẫn trân vọng đi tới ngoài thành ngoài ba mươi dặm không có gì bất ngờ xảy ra tại một chỗ thác nước dưới đ ấ y thấy được vân luyện tiền bối trân vọng chắp tay vân luyện khẽ b ư ớ cảm c vô vô bên cạnh ra hiệu hắn ngồi lại đây chẳng biết tại sao trân vọng luôn cảm giác có loại dự cảm bất tưởng nói một chút ngơi ư đối nhà ta lý nha đầu cách nhìn lý tố khanh là người tốt đây cũng không phải là cái dễ nói pháp vân luyện t h ầ n sắc c ổ quái trân vọng thì s ủ mặt tiền bối khả năng tiếp xúc ta không nhiều ta ưa nói thật tốt chính là tốt mà không phải cự tuyệt lấy cớ ta không phủ nhận lý tố k h a thật lâu trước đó liền đối ta rất trọng yếu chỉ bất qua phần này trọng yếu cũng không nhất định là thứ tình cảm đó có lẽ là tri kỷ hảo bằng hữu hoặc là thân nhân vân luyện ho khan hai tiếng ta đi theo ngươi cùng nhau đi tới cũng không phát hiện ngươi còn có thể một hơi nói nhiều lời như vậy trân vọng thần sắc có chút xấu hổ ta đã biết ta còn có một vấn đề tiền bối cứ hỏi ta biết đều sẽ trả lời ngươi có biết hay không lý nha đầu lần trước đến quan thiên sơn cùng lâm ra rằng có thời điểm vứt bỏ cái gì trân vọng nhẹ gật đầu đại khái có thể đoán được là phá cảnh thời cơ a vân u y ệ n hơi kinh ngạc hiện tại ta có chút tin tưởng ngươi là giả tính tình thẳng ngươi chỉ cần nguyện ý nghĩ kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi cũng minh b ạ c đi giả bộ hồ đồ tương đối dễ chịu trân vọng mỉm cười vân h u y ề n hư lệnh một tiếng không cho sắc mặt tốt khác ta mặc kệ nhưng ngươi nếu là dám tiếp tục đối nhà ta lý nha đầu giả vờ n g â y n g ố c ta cho ngươi đánh gãy chân được rồi trân vọng ngồi nghiêm chỉnh một lời đáp ứng đã không có thứ hai con đường đi cái kia còn do dự cái chứng nghe vậy vân h u y ề n mới thỏa mãn gật gật đầu như vậy mới phải nói đến đây nàng dừng một chút lại nói ra kỳ thật ta sở dĩ hỏi ngươi vấn đề này không phải để ngươi có tâm lý bao phục h ỉ là luôn cảm thấy nhà ta lý nha đầu làm lại không nói thực sự có chút bị khuất mặc kệ hai ngươi cuối cùng có khả năng hay không ta cái này đường sư phụ lại làm mẫu thân dù sao cũng phải để ngươi biết nàng vì ngươi làm cái gì vì ngươi vứt bỏ cái gì càng nghe xuống dưới trân vọng càng cảm thấy mình còn không rõ được rồi ta muốn nói cũng liền những thứ này vân h u y ể n chậm rãi đứng dậy nhìn về phía phía nam lẩm bẩm nói trong khoảng thời gian này vì khảo sát người tiểu vương bắt đàn này ngược lại là bỏ qua đặc sắc nhất thời khắc mở tiên quan sao trân vọng hỏi vân h u y ể n khẽ vất c ằ m cho ta tính toán ngươi vậy liền nghi sư phụ đoán chừng muốn trở về bây giờ ngươi đã trưởng thành ngươi có cái gì muốn hỏi hẳn là đều có thể từ trong miệng hắn đạt được đáp án trân vọng nhẹ gật đầu vâng u y ệ n trước khi đi thời khắc cùng trần vọng đòi hỏi một kiện đồ vật chính là trước đó c h ạ m kiếp sơn sơn chủng ngô khai dương trời xanh đoạn linh kính vật này tiến hành cải tạo ngược lại là đối t a c ó chút tác dụng ra cái giá tiền bối nếu là thích một mực cầm đi thính ngươi có chút lương tâm lời này luôn cảm thấy có chút quen thuộc trần vọng gãi đầu một cái đưa mắt nhìn vâng u y ệ n rời đi hứa tại đô vâng u y ệ n cái này đ ạ i lão tựa hồ cũng nóng lòng m ở tiên quan chỉ ít trước mắt người quen biết là như vậy minh mông vô biên tinh không bên trong có một tòa hùng quan đột một sừng sững tại biên giới đúng là hơi thoát ly tiên nguyên đại giới địa vực mợ Tường t hai người khí tức cũng không quá ổn định đặc biệt là cốt thanh hiện nhiên là bản thân bị trọng thương trên thực tế nếu như không phải vận khí tốt vị này tại trong tiên giới đủ để nhấc lên kinh đào hải lãng đại lao sẽ chết mà lại chết được rất thảm nhưng không hối hận thật đi rồi cốt thanh vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần hứa tại đô ừ một tiếng dù sao tiếp xuống cũng không có sự tình ta phải nhanh đi về nhìn nhiều vài lần ta k i a quan môn đệ tử không phải nói không chừng ngày nào liền không thấy được vừa đánh giặc xong liền nói loại này điểm xấu cốt thanh thở dài hứa tại đô cười ha ha không nói thêm gì nếu là có cơ hội thật muốn nhìn xem ngươi kêu quan môn đệ tử dù sao ngươi lời này cũng liền như thế một người đệ tử cốt thanh cảm khải nói h ứ a tại đô cười cười, đô n ế u là hắn tới, người đến che chở người đến tới, i đ ể m hắn. Đây là t ự nhiên. c mươi hai ư ơ n g ngày quan thiên sơn trân vọng thuận lợi trở về bất quá sơn chủ trở về chiến trận so với hắn trong tưởng tượng muốn càng long trọng một chút bởi vì không chỉ là quan thiên sơn người còn có rất nhiều thế lực chung quanh trưởng m g ô n nhân mặt bài có thể nói là cho đủ rất hiển nhiên đều biết trân vọng trong khoảng thời gian này làm gì đi quả nhiên là cho bọn hắn tăng thể diện a một trận một hồi quá khứ chính là đêm khuya trận vọng trở về phòng quá trình bên trong nghe lam t r â n gần đây báo cáo không nói một lời lam t r â n thiên phú và tuổi tắc còn tại đó cho nên đời này cũng không thể hy vọng xa vời hư kiếp cảnh nhưng năng lực quản lý quả thực không tệ chỉ cần có thể phục chúng trận vọng sẽ để cho hắn một mực làm tiếp còn có một chuyện chúng sơn chủ đề nghị trận chiến này hình thành liên minh có thể chính thức sáng lập cộng đồng phát triển hình thành kinh tế bế vọng ta nghĩ nghĩ chuyện này đối với chúng ta tới nói có tốt có xấu mặc dù phát triển sơn môn có lợi nhưng sau này chúng ta quan thiên sơn chưa chắc có hiện tại thư thái lam chân rất thanh sở sơn chủ đối người tâm ở giữa lục đục với nhau mười phần phản cảm phần lớn đều là đi thẳng với thẳng cho nên mới có nửa câu sau nói trân vọng nhìn hắn một cái nói ra ngươi cho bọn hắn trả lời chắc chắn liên minh liền miễn đi nhưng tương hỗ ở giữa mậu dịch có thể tiến hành về phần sau này ta nguyện ý giúp ai cái này đều đều bằng bản sự ai có thể dựa dẫm vào ta nuôi ra hương hòa t ì n h ta tự nhiên sẽ giúp hắn ngươi biết ta tương đối phân rõ phải trái nhưng điều kiện tiên quyết là không có thân nhân lam chân giật giật k h o miệng nghĩ thầm cái này không phải là bên người thân không cần đạo lý không muốn giảng đạo lý sao bất quá cũng không dám nói cái gì ta ngày mai liền cho bọn hắn trả lời chắc chắn trân vọng ừ một tiếng sau đó dừng bước lại ta đến l a m t r â n tức h thời lui ra trân vọng đẩy cửa vào nằm ở trên giường không có dư thừa yêu đan cảm nộ g điểm hiệu quả liền yếu bất nhiều lắm bây giờ hắn đã là ngũ hành cảnh giới nhưng nếu như không có yêu đan giá trị thô sơ giản lược tính ra tối thiểu cũng phải một trăm ngày đi lên mới có thể nếm thử phá cảnh bị nạn g cảnh thời gian này kỳ thật không dài đối tuyệt đại đa số võ phu mà nói một năm phá một cảnh đã là thần tốc nhưng trần vọng không phải nếu như không có biến cố l u t pháp tạo hóa châu căn bản không tồn tại thần nguyên cảnh yêu ma quan ngã cảnh đối ta mà nói lại không cái gì hiệu quả c h â n vọng than nhẹ một tiếng nếu như còn muốn duy trì cái này hiệu suất cũng chỉ có thể đi trung tiên h châu kỳ thật thần nguyên cảnh cho dù là tại trung tiên h châu đều là chúa tể một phương tham khảo lâm gia liền biết nếu là có bị nạn cảnh đại năng toa c h ấ n cũng thuộc về trung thiên châu nhất liệu sân môn cùng loại vân tố kiếm tông cùng cựu dương huyền lôi tông bực này đỉnh tiêm tông môn đều có quy chân cảnh cường giả toa c h ấ n mà lại loại này cấp bậc tông môn khẳng định không nhiều thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên ngũ hành một trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi bảy sáu trăm năm mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên chỉ số trân vọng lại lần nữa thở dài một tiếng cũng không thể thật ôm lấy lý tố khanh bùi a kỳ thật cũng không phải không được hãn quy chân cảnh là ván đại đ ó n g tuyển về sau có thể từ từ trả vừa sinh ra ý nghĩ này trân vọng liền không nhịn được dùng mình một cái ý nghĩ này là giữ gốc không thể suy nghĩ nhiều tạo hóa châu tình thế hướng tới bình tĩnh tiến vào bách phế đại hương giai đoạn mà trân vọng cũng biến thành thanh tĩnh xuống tới hết thể giao cho lam t r â n toàn quyền xử lý bây giờ lam t r â n đã là đại trưởng lão đại quyền trong tay thậm chí được sưng tụng một tay che trời chỉ là không người hâm mộ bởi vì loại hiện tượng này chỉ là hư nhìn như vô cùng cường hành nhưng người người đều lòng dạ biết rõ chỉ cần trần vọng nghĩ tùy thời có thể lấy lấy đi phần này quyền lực nói thì nói như thế nhưng lam t r â n không có gì tâm cho nên cái này tưởng tượng cũng liền không tồn tại trong n g a y mắt đi qua hơn một tháng quách mình sơn môn liên minh đã xây thành đúng vẫn là xây xong liên minh chỉ bất quá tên là xem trời liên minh nhưng tính chất lại là trần vọng nói ra như thế tương h ỗ phát triển mà thôi cho nên hết thệ đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển quan thiên sơn có thể nói một ngày thu đâu vàng dạy đến đầy bồn đầy bát trong đó còn có tứ phương danh sĩ đến đây đầu nhập vào t h như cái gì luyện đan đại sư luyện khí đại sư bực này chiêu t à i cây cơ bản sẽ không cân nhắc thu sạch biên điệp vân phong trần vọng cùng liễu tồn ngồi đối diện nhau ngay tại đánh cờ đi ngang qua người mặc kệ là thân phận gì đều sẽ vô cùng tồn kính gọi hô một tiếng trần sơn chủ mặc dù trần sơn chủ phần lớn cũng sẽ không có bất kỳ biểu thị nhưng không có ai cảm thấy bị khuất ngược lại làm không b i ế t m ệ t dù sao trong truyền thuyết sơn chủ liền không quá thích nói chuyện chỉ cần có thể khoảng cách gần nhìn vài lần cũng liền đủ hài lòng trần vọng cùng liễu tồn hai người lạc từ tốc độ rất chậm đều mặt không biểu tình x nhìn sơn chủ biểu tình kia ta luôn cảm giác liêu trưởng lão sau mười tay đều muốn bị đ o á n được nào chỉ là mười tay ta xem chừng năm mươi tay đều có ngươi không thấy được mặc kệ liêu trưởng lão làm sao lạc là tử sơn chủ đều m ặ t không g ậ n s ó n g sao các ngươi làm mới tới không biết liêu trưởng lão mặc dù tính tình không tốt lắm nhưng đánh cờ là thật lợi hại nghe nói tại chúng ta trên núi đều không có đối thủ cái kiết như thế xem ra sơn chủ thật sự là quá lợi hại tù vi cao như vậy đánh cờ cũng tốt như vậy những nghị luận này âm thanh kỳ thật không chút tận lực che lấp mặc kệ là trần vọng hay là liêu tồn đều nghe được nhất thanh n h ị sở vị này liêu trưởng l ã o giật giật khoe miệng trong lòng tự nhủ có thể hay không đừng như thế sùng bái mù quáng sơn chủ đây rõ ràng là cờ d ở cái sọn cái này lạc tử lo diệt là cái gì đây là cờ vây không phải cờ ca dô a người thua c h â n vọng rơi xuống một tử vừa vạn hợp thành một tuyến nhẹ nói liêu tồn kéo ra khoe miệng cái này nếu là đổi thành người khác hắn tuyệt đối phải lật tung chờ đợi vén tay h á o lên mở làm sơn chủ thật sự là toàn năng a mọi thứ đều sẽ mọi thứ đ ề u mạnh c h â n vọng đã quay đầu bắt đầu ngần người liêu tồn chỉ có thể yên lặng thu thập thế cuộc khiên bàn cờ rời đi một đám danh con không hào hào tu luyện chạy tới nơi này làm gì liêu tồn hướng về phía đám người quát lớn c h â n vọng mảnh mặt làm ngơ trong lòng khẽ nhúc ních hẳn là không sai b i ệ t lắm thế là trong mắt lóe lên bảng trước mắt cảm n ộ điểm bốn mươi sáu điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên bốn mươi sáu năm sau cảm n ộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên kinh nghiệm năm năm hai ba t á m bảy thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên lục đạo năm mươi nghìn hai trăm sáu mươi b ố sáu trăm năm mươi nghìn đúng lúc này người đứng phía sau trong đám truyền đến một trận tiếng ồn ào người cái lao đầu chen cái gì không biết tới trước tới sau chính là chính là nếu như thế cao tuổi rồi cũng không biết e lệ phát giác được một c ố khí tức quen thuộc trần vọng đứng dậy nhìn lại một cái lôi thôi lao đầu tại đông đảo chửi rủa âm thanh bên trong chậm rãi đi đến phía trước nhất chính là hứa tại đô rất khó tưởng tượng vị này đời thứ nhất trưởng môn nhân vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này sư đồ trung phùng trần vọng cảm xúc hơi b a động một chút nhưng rất nhanh liền bình phục lại bảo bối đồ đệ có muốn hay không vi sư a hứa tại đô rắc cuống họng cười ha ha một tiếng đám người tắt tiếng có người thậm chí ngăn ở hứa tại đô trước người lao đầu không nên nói lung tùng chúng ta sơn chủ mặc dù tốt nói chuyện nhưng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy chương â n ba trăm chín mươi bốn lòng người chương ba trăm chín mươi b ư n lòng người ngài chính là đời thứ nhất s â n chủ tổ sư đường bên trong nam đại trưởng lao tề tụ nhìn xem cái kia đẩy người lôi thôi lão nhân t hơi kinh ngạc nói t hứa tại đ ô mặt mũi tràn đầy cảm k h á i đã bao nhiêu năm quả nhiên cảnh còn người mất dĩ vãng người ngược lại là một cái đều không thấy được bất quá không sao ta nhìn các ngươi cũng không thể so với bọn hắn trích lệnh tin tưởng chúng ta quan thiên sơn ở ta nơi này bảo bối đồ đệ dẫn đầu dưới nhất định có thể đi về phía h u hoàng làm chân bọn người rất tán thành không tệ chỉ cần có sân chủ ta tin tưởng chúng ta quan thiên sơn sẽ càng ngày càng tốt lúc nói chuyện đám người ngữ khí hiển nhiên là mặt hướng trần vọng đối l ờ i này biểu thị đồng ý mà không phải khuynh ê ư ớ n g hứa tại đô không có điểm biểu thị sao hứa tại đô xem bọn hắn cái này thái độ ngần người liêu tồn ho khan hai tiếng vậy liền bày hai bản đến lúc đó chúng ta hảo hảo uống dừng lại bất quá không thể uống nhiều để tránh uống nhiều quá ảnh hưởng ngày mai công việc hứa tại đô hai mắt t r ừ n g t r ừ n g mặt mũi tràn đầy không dám tin ta là đời thứ nhất sân chủ ta là tiểu tử này sư phụ a đúng a chúng ta biết ta mấy người nhìn nhau chân thành nói trân vọng khỏe miệng có g i ậ t được rồi tản đi đi vâng sơn chủ nhìn xem đám người lục tục rời đi hứa tại đô thần sắc cổ quái hiện tại tiểu tử n g ư ơ i đều không cần có tín vật của ta liền có thể làm cho người t i n phục nhân c h i thường tình trân vọng gừ một tiếng đương nhiên nói chẳng biết tại sao hứa tại đô luôn cảm thấy tiểu tử túi này có chút trang bức vị được rồi được rồi bảo bối đồ đệ tiền đồ hẳn cái này đương sư phụ vui vẻ cũng không kịp sư phụ là từ mở tiên quan trở về bốn bề vắng lặng trần vọng trầm dai nói hứa tại đô tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trần vọng có vấn đề này k h ẽ gật đầu là đi đi dạo một vòng bất quá cũng không có gì kỳ thật mở tiên quan là một cái rất không tệ địa phương nếu có cơ hội ngươi có thể đi nhìn xem trần vọng trầm ngâm một lát nói ra hiện tại không quá muốn đi vì sao hứa tại đô hỏi trần vọng nhìn hắn một cái trầm rãi nói ra bởi vì ta sợ chết một câu sợ chết ở trong mắt người khác nói không chừng liền thành thứ hèn nhát dù sao thân là sư phụ khả năng đều hy vọng đệ tử có thể xuất sắc một chút nhưng hứa tại đô lại tán đồng gật gật đầu là như thế này chỉ bất quá vừa nói xong hắn liền dừng một chút tiếp tục nói ra bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đi đi một chút hiện tại mở tiên quan rất an toàn một trận chiến này đánh cho l ư ợ n g giới ở giữa hư không con đường hỗn loạn không chịu nổi mặc dù vẫn có một ít con đường có thể để cho người ta tại cái nào đó đặc biệt địa điểm độc thủ nhưng đã coi như là tiểu đà tiểu náo mà lại bị ngạn cảnh trở lên tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối với ngươi mà nói kỳ thật rất an toàn hứa tại đô trầm rãi mà nói nhìn về phía mình đệ tử nếu như có một nắm lớn thần nguyên cảnh đại yêu cho ngươi giết sau đó bị n ạ n cảnh đại yêu hơn phân nửa trong ngắn hạn sẽ không độc thủ ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút ngắn hạn là bao lâu trần vọng lông mày nhữ lại nếu thật là như vậy hắn thật là có điểm hứng thú dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhanh thì non nửa năm chậm thì hơn nửa năm tóm lại khẳng định sẽ lục tục ngao ngoe xuất hiện bị nạn cảnh đại yêu hứa tại đâu nghĩ nghĩ cho ra đáp án nghe vậy trần vọng không khỏi rơi vào trầm tư nếu thật là dạng này vậy hắn liền có thể cấp tốc quật khởi đến thần nguyên cảnh viên mãn sau đó công thành lũi thân vừa vặn tránh đi kỳ nguy hiểm đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thế của ca đến nơi này trần vọng đã có chút ý đậu ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài còn có một số nguyên nhân hắn là thật muốn nhìn xem k i a mở tiên quan phong thái giống nhau đời trước c h ấ n thủ biên quan binh sĩ k i a là cỡ nào hùng tráng hứa tại đô dường như nhìn ra tâm tình của hắn trầm mặc một lát nói ra kỳ thật mở tiên quan hoặc là t i ê n giới xa xa không có n g ư ơ i tưởng tượng đến đơn giản như vậy l o n g người v ậ t này ngươi hẳn là có mình c ả n mộ trân vọng trong lòng cảm giác nặng nề nhìn về phía lao nhân nói là mở tiên quan cũng là có lục đục với nhau tướng hỗ nội đấu khẳng định có nhưng không nhiều ta chân chính muốn nói là mở tiên quan theo lý thuyết nơi đây chính là nhân tộc ta chi bình t h ư ớ n g bất kỳ người nào đều có nghĩa vụ đi c h a n thủ nhưng luôn luôn có chút tham sống sợ chết lại có một thân tu vi lão bất tử đổ thừa không đi liền trốn ở hang ổ của mình bên trong hứa tại đô lắc đầu lần đầu vì trần vọng dạng giải mảnh này đại giới cụ thể cách cục nghe hứa tại đô trần vọng bừng tỉnh đại ngộ trong tiên giới cố nhiên còn có c ư ờ n giả g nhưng cũng không phải là tất cả mọi người vui lòng liệu mình tương bác luôn có nhiều như vậy người trong lòng cất g i ấ u may m ắ n tâm cho rằng sẽ không thua chỉ vì mình bản thân tư dục cũng tỷ như lần này nguyên giới đại động tác biết rõ mở tiên q u a n phải đối mặt áp lực thật lớn vẫn còn có chút lao bất tử lấy bế quan làm lý do giấu ở sơn môn bên trong c h ơ mắt nhìn người khác đổ máu tựa hồ theo bọn hắn nghĩ chỉ cần những n à y người một nhà chết được càng nhiều đối bọn hắn càng có lợi dùng c h â n vọng tới nói chính là già nên n hồ đồ rồi luôn luôn cảm thấy mở tiên quan có người c h â n thủ thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái nhưng trên thực tế nếu như tất cả mọi người như vậy nghĩ nhân tộc sớm mẹ hắn xong đời kỳ thật tiên giới thực lực tổng hợp so với nguyên giới muốn mạnh hơn nhưng vì sao qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có chiếm ưu thế ngược lại còn ngẫu nhiên lâm vào thế yếu nguyên nhân ngay tại đây n h â n tộc đã rất lâu không có đoàn kết thời điểm lần trước một lòng đoàn kết kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên thời đại là từ nhân tổ tự mình dẫn đầu vì tiên giới lưu lại bà châu đại điện hiện nay nhân tổ c h i vị không công bố lòng người liền tan giã m ở tiên quan một khi đại chiến đừng nói bị n ạ n cảnh chính là quy chân cảnh cũng sẽ chết hứa tại đô ý vị thâm trường nói ra ngươi thật sự cho r ằ n g giống vân tố kiếm tông bực này đại tông môn cũng chỉ có một vị quy chân cảnh tọa chân sao trân vọng trong lòng r u lên vân u y ệ n xem như cái cuối cùng còn thân ở tiên giới người nhưng nàng đoạn thời gian trước cùng ta nói ở chỗ này buồn bực đến hoảng nhìn một ít người cũng cảm thấy buồn ô n muốn đi mở tiên con đ ợ i trân vọng trầm mặc không nói hứa tại đô vô vũ bảo bối đồ đệ bà vai thấm thiên nói ra đương nhiên vi sư cùng ngươi nói những này không phải muốn cho ngươi cái gì gánh vác vẹn vẹn chỉ là nói cho ngươi một chút nên nói đồ vật về sau đường vẫn là phải chính ngươi đi hứa tại đô n ế t miệng cười một tiếng còn nữa nói nhiều năm như vậy chúng ta đều thủ được khẳng định cũng có thể tiếp tục thủ có chúng ta những lao già này đình lấy nơi nào có các ngươi những người trẻ tuổi này sự tỉnh trân vọng than nhẹ một tiếng trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động đương nhiên thật muốn nói bởi vì lời nói này hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình đó cũng là si tâm vọng tưởng ta sẽ dành thời gian đi xem một chút trân vọng cấp ra đáp án hứa tại đô không cần phải nhiều lời nữa mà là hai tay phụ sau đúng rồi bị nạn cảnh công pháp có một người sở học rất thích hợp ngươi cho nên nếu như muốn để ngươi chiến lược phát huy càng lớn có thể đi mở tiên quan tìm một người thực lực của hắn không kém chỉ là tại loại này địa phương đi trễ khả năng cũng liền không gặp được người khác trân vọng giật giật khoe miệng nói nhiều như vậy ngươi còn không phải là vì lừa p ỉ n h ta đi một chuyến mở tiên quan khu khu cụ ngươi sao có thể nghĩ như vậy được rồi ta đã biết ta qua mấy ngày liền lên đường t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm bảy s á c tuyệt thiên trúc t r ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm bảy s á c tuyệt thiên trúc đã quyết định muốn đi đương nhiên là càng sớm đi càng tốt trong khoảng thời gian này đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm thế là ngày thứ hai trần vọng liền chuẩn bị xuất phát b ả o bối đồ đệ ngươi đợi thêm hội hứa tại đô dắt trần vọng người ha hả từ trong ngực xuất ra một kiện sự vật đưa tới kia là một cây v ò n g ánh sáng long lanh cây trúc không dài đại khái là từ bàn tay tới tay khuỵu tay dáng vẻ vẻ ngoài có chút l ộ n lẫy đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang lóe lên khí xác tựa như trong nước gợn sóng lay động cây trúc trên thân tản ra linh khí nồng nặc đo đều không có bực này trí bảo mặc dù không biết có tác dụng gì nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra vô cùng chân quý cây trúc tầng cao nhất còn có lưu hai mảnh lá xanh trên phiến lá mặt lưu lại bạch lộ đều để người cảm thấy là một kiện hiếm có thiên tài địa b ả o c h â n vọng một trận trầm mặc không biết thứ này cho hắn có làm được cái gì vật này tên là b ả y sắc tuyệt thiên trúc ân có tu bổ tu vi tuyệt diệu tác dụng mà căn này cây trúc càng là b ả y sắc tuyệt thiên trúc bên trong tổ tông một trong hiệu quả không biết cao hơn nhiều ít tầng lầu không chỉ có thể may và tu vi còn có cực lớn sát xuất để cho người ta phá rồi lại l ợ cao hơn một tầng hứa tại đô thần sắc trịnh trọng dạng trân vọng vẫn không hiểu thứ này đối với mình có làm được cái gì dù sao tu vi của hắn đều không có rơi dùng thứ này chẳng lẽ lại còn có thể trực tiếp tăng cao tu vi ánh mắt gì thứ này không phải đưa cho ngươi vi sư nên đưa cho ngươi có khác vật hứa tại đô hử lạnh một tiếng trân vọng thần s ắ c c h ầ m xuống tổ một tiếng vật này là cho lý tố khanh câu nói này vừa ra trân vọng liền biết cái này b ả y s ắ c tuyệt thiên trúc tác dụng đoạn thời gian trước lý tố khanh v ư n g tham một thân đã tu luyện tu vi không m u ố n cũng muốn nhiều đánh một chút cựu dương huyền lôi tông tông chủ mà cái này cây trúc chính là có thể để cho bổ sung chi vật ngươi ân tình chính là vì sư ân tình ngươi thiếu người ta vi sư tự nhiên muốn giúp ngươi còn hứa tại đô mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói trân vọng do dự một chút vẫn là nhận vật này nhớ kỹ ngươi đi mở tiên quan trong lúc đó đi ngang qua vân tố kiếm tông đem thứ này giao cho lý tố khanh trên tay là được hứa tại đô phân phó nói biết trân vọng lên tiếng quay người rời đi xuống núi hứa tại đô đưa mắt nhìn bảo bối của mình đô đệ xuống núi đã tính trước đ i ệ u cười hắc hắc nhân tình gì không ân tình tính cai trứng chỉ cần ngươi cùng người ta thành người một nhà còn kéo nhân tình gì cái này b ả y sắp tuyệt thiên trúc đơn giản là có qua có lại thân gia tặng lễ mà thôi thôi ở trong mắt hứa tại đô mặc kệ là lý tố khanh cho những cái kia bảo vật hoặc là vân luyện bà lão kia nương cho y ê u đ a n đều tính lễ vượt về phần cái kia thanh trời xanh đoạn linh kính tính t r á i chứng a trên căn bản không được mặt bản cái này b ả y sắp tuyệt thiên trúc mới chính thức được cho cấp cao sẽ không ghẽ nhà mình mặt mũi một bên khác t r ầ n vọng đã đi tới dưới núi phụ cận một tòa thành thị bên trong từ quan thiên sơn xuất phát đi hướng trung thiên châu dù là có đường dài chuyển tống trận cũng vẫn làm hơn thời gian dù sao yêu tộc lần này nội bộ xâm lấn tổn thất cực lớn rất nhiều nơi truyền thống trận đã sớm hủy hoại muốn trùng kiến lại muốn một lần nữa liên thông trong đó phức tạp không đơn thuần là bản địa trùng kiến liền có thể sử dụng cho nên trần vọng cần quấn đường xa truyền thống bất quá tính toán khoảng cách chỉ cần bỏ được dùng tiền cũng muốn không được mấy ngày dù sao bây giờ quan thiên sơn đã là tạo hóa châu lớn nhất mấy nhà sơn môn một trong chính là tạo hóa đạo bây giờ đều cùng bọn hắn hợp tác bây giờ trần vọng túi cũng không thiếu tiền đáng tiếp thần nguyên cảnh yêu đan không phải có tiền liền có thể mua cho nên chân tinh thạch tác dụng với hắn mà nói không có trọng yếu như vậy trên đường trần vọng bù lại không ít tri thức phát triển tầm mắt của mình trong đó có liên quan tới bảy sắc tuyệt thiên trúc tin tức bảy sắc tuyệt thiên trúc sản xuất tại quân trúc sơn nhà này sơn môn nghe nói cái chỗ kia có một ngày trúc phúc đ ị a cùng lòng xuyên phúc đ ị a một cái cấp bậc chỉ bất quá nơi này cũng không vốn đ ị a n g ư ờ i chỉ có bảy sắc tuyệt thiên trúc quân trúc sơn từ xưa đến nay s ừ n g sững không ngã đồng thời mười phần giàu có trong đó có một nửa nguyên nhân là ngày này trúc phúc đ ị a n g h e nói bảy sắc tuyệt thiên trúc tổng cộng chỉ có bảy cái tổ tông trúc đưa một viên thiếu mật hòa nhìn đến đây thời điểm trần vọng không khỏi nhìn về phía mình bảy sắc tuyệt thiên trúc lâm vào trầm tư cái này xác định là trà nhân tình làm sao cảm giác đối với hắn cái này quan môn đệ tử đều không có tốt như vậy c h â n vọng khỏe miệng co giật được rồi từ thiên nhân cảnh đến thần nguyên cảnh thậm chí bị ngã cảnh cái này tiện nghi sư phụ đều xem như cho mình trải tốt đường bằng không hắn phá cảnh tốc độ không đến mức nhanh như vậy nguyên giới hoàng huyền châu nơi nào đó yêu tổ ngồi tại nơi nào đó bờ sông bên cạnh m ặ t không biểu tình thần sắc có chút xứng sở tổ tiên một trận chiến này chúng ta tổn thương không nhỏ cũng không thể chiếm được tiện nghi gì ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ một trận vì sao muốn đánh trung n i ê n nho sĩ vẻ mặt nghiêm túc từ trước đến nay vô cùng tôn sùng yêu tổ hắn lần đầu tiên đều có chút giọng chất v ậ n khí bởi vì một trận chiến này có thể nói là lấy thế hòa kết thúc cùng nhân tộc tới cái lưỡng bại c ầ u thương yêu tộc hoàn toàn chính xác rất thích đánh nhau nhưng loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa n ỡ là thật khó chịu bây giờ nguyên giới nội bộ có chút dung chuyển không ít quyền cao chức trọng đại yêu đều trong lòng tồn tại nghi vấn bực này tình huống dĩ vãng cũng không phải không có chỉ cần yêu tổ ra mặt phàm là cho ra một cái nói còn nghe được giải thích đều nguyện ý tin tưởng nhưng cho tới bây giờ chuẩn bị trận đại chiến này yêu tổ từ đầu đến cuối không có ra mặt giải thích cũng chỉ là nút ở phía sau phương l ặ n g lặng nhìn xem nguyên giới bầy yêu ở giữa sinh ra dị tâm yêu tổ nhìn về phía phương xa nhẹ giọng nói ra tự nhiên là đến tiếp sau trải đường nói xong yêu tổ khí tức trên thân tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa vi d i ệ u vi d i ệ u đến đến mức trung niên nho sĩ đều cảm thấy nhìn lầm phải biết bản thân hắn chính là quy chân cảnh chính là tổ tiên cường hành chỉ cần vừa có biến hóa tối thiểu nhất cũng có thể có chỗ phát giác mà giờ khác này đúng là có chút nhìn không hiểu tỉ như ta trở lại toàn thịnh thời kỳ ba mươi chín mở ba mươi chín tiên q u n nhập tiên giới đâu yêu tổ cười nhạt một tiếng Cái nhưng à y mở c ữ vô cùng có chính tiên quan, chính là tiên giới. Lấy bây giờ tiên trạng tiên quan tòa này đại quan, liền n giới. giờ giới để đi ý, mở một mất mở thái, tòa khi đại h là Lấy bây là làm đợi thịt cứu o n n n h ư càng thêm để trung niên nho sĩ khiếp sợ là yêu tổ khí tức trên thân tựa hồ đã tiếp xúc đến một màn kia đạo nghĩa đó là một loại vô câu vô thúc chân chính vô địch tư thái chớ xem thường cái này một bước nhỏ đối với cường giả mà nói là đủ đem đ ạ i cục l ậ t tung cao thủ chân chính điểm ấy tranh lệch chính là sinh cùng t ử tranh lệch nghe đồn viễn cổ thời đại nhân tổ cùng yêu tổ cả hai đều xem như nửa chân đạp đến nhập tầng kia cảnh giới người nhưng t ư ơ n g hô sinh tử chém giết một trận về sau một người vẫn lạc một người trọng thương sắp chết đồng thời cũng hủy v õ đạo của mình tiền đồ theo lý thuyết điểm ấy xa v ở i cơ hội một khi mất đi đ ờ i này cũng không thể có được cho ăn bệ bụng cũng chính là trả lại thật cảnh đại viên m ã n g lợi nhưng bây giờ loại cảm giác này có chút quen thuộc rõ ràng là yêu tổ chuẩn bị lần thứ hai đi vào loại kia cảnh giới mà cái này thời gian chuẩn bị h i ệ n nhiên sẽ không quá dài nghĩ tới đây trung niên nho sĩ mắt thần hóa nóng chương ba trăm chín mươi sáu đến tông môn chương ba trăm chín mươi sáu đến tông môn nửa tháng sau trung thiên châu tuyết vân thành trước mắt cảm n ộ điểm mười sáu điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết lục đạo về sau ngươi gặp hồi lâu không thấy cửa ải ngươi hơi suy tư tự a hồ là tự thân tư chấp nhận hạn chế mặc dù đã mạch suy nghĩ tồn tại nhưng thân thể không cho phép mười sáu năm sau cảm nộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên kinh nghiệm một nghìn bốn t sáu m ư sáu thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên lục đạo một trăm năm mươi bốn g h ì n chín trăm sáu trăm năm mươi nghìn trân vọng kéo ra khoe miệng đến cũng không n g h ĩ quá nhiều bởi vì bực này cảnh n g ộ hắn sớm đã có đoạn trước trân vọng hành tẩu trên đường phố t h ô n hướng bắc môn một con đường bên trên kéo dài đến bên ngoài đoạn này người qua đường đầu nôn áo cơ hồ là người chịu người c tuyết vân thành là trung thiên châu bên trong cực kỳ nổi danh một tòa thành thị nội tình tâm h hậu lịch sử lâu đời lại thêm nơi đây khoảng cách vân tố kiếm tông bất quá hơn ba mươi dặm càng là tăng thêm mấy phần hướng tới con đường này vốn là rất rộng rãi nhưng vẫn là như thế chen trúc náo nhiệt từ nơi này cũng có thể thấy được đến tuyết vân thành nhân khí cao bao nhiêu thuận dây đặc dòng người xuyên thẳng qua đến ngoài thành trần vọng mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra trong đầu có địa đồ mở ra trần vọng hơi suy tư liền quyết định phương hướng hơn ba mươi dặm lộ trình đối trần vọng mà nói bất quá là qua trong g â y lát sự tỉnh vân tố kiếm tông không chỉ là một cái ngọn núi mà là một mảnh hẹp dài sơn môn liền khoảng t r ừ n g mười hai chỗ đưa người cửa chính cũng chỉ là một cái cửa chính là một tòa khảm nạm tại bạch vân cao lầu cao lầu bên trong có đông đảo vân tố kiếm tông đệ tử du tẩu vẹn vẹn là cổng liền khoảng t r ừ n g hơn mười người phụ trách tuần tra cái này hoặc là chính là vân tố kiếm tông mặt bài chỗ so sánh dưới quan tiên h sơn cái kia đơn sơ sơn môn liền lộ ra mười phần đơn sơ cùng loại trần vọng cái này làm bộ đi ngang qua kỳ thực yên lặng quan sát sơn môn người như cá giết sang sông chỉ nói hiện tại liền có một năm lớn người nhưng là chân chính dám lên trước hỏi thăm leo núi một cái đều không có bởi vì vân tố kiếm tông leo núi không phải tùy tiện. cần các loại quá trình tối thiểu nhất thân phận cũng muốn không có trở ngại t r â n vọng nghĩ thầm nếu như vân tố kiếm tông mở ra khách du lịch mặc kệ ra giá cỡ nào không hợp t ố i thưởng đại khái đều sẽ có bó lớn người mua trướng trên đường đi t r â n vọng nghe được nhiều nhất tin tức chính là vân tố kiếm tông thảo luận mà ở trong đó lại lấy ly tố khanh làm chủ lấy sức một mình kéo theo một chỗ khách du lịch có chút đồ vật tại đông đảo ánh mắt d ư ớ i t r â n vọng trong đám người đi ra trực tiếp hướng phía vân tố kiếm tông sơn môn mà đi có người đi qua xem ra lại là cái n g h con mới để không sợ cọn người này ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua đoán chừng không có gì thực lực không thể đi lên nhìn xem h í cũng tốt dù sao gần nhất đều không có ai dám lên đi đáp lời đoạn thời gian trước quyền đạo tông sư trịnh t h à n h đường đường thần nguyên cảnh viên mãn đại lão còn không phải như vậy bị cự tuyệt ở ngoài cửa cùng lúc đó phát giác được trần vọng đi tới chúng đệ tử n h ữ n g mày có chút không vui trong khoảng thời gian này người s á t thực nhiều một chút nhưng là hồi trước trịnh thanh đều thất bại ấn lý thuyết hẳn không có hạng giá áo túi cơm dám đánh mặt xương mạo s ư ơ n g mập m ạ n cầm đầu áo trắng kiếm khách chính là nhóm này sơn môn đệ tử sư minh thuộc về là người dẫn đầu tên là lưu miễu từ khi tông chủ truyền ra trận kia không hợp thói thường lời đồn về sau đi ngang qua người nơi này nhiều một mảng lớn. hắn đã sớm không sợ người khác làm thiền thật vất vả thanh tịnh một hồi kết quả còn có người dám tới hắn thấy tông chủ và kia cái gì cầu thí quan thiên sơn sơn chủ là đạo lữ một chuyện đơn giản chính là không hợp thói thường đến không biên giới lời đồn lưu miệu thậm chí còn hoài nghi cái này lời đồn chính là từ quan thiên sơn cố ý chuyển tới tạo thế mục đích đúng là vì dựng nên một cái không có bối cảnh kéo đại kỳ lừa đảo mà thôi quan thiên sơn trước kia căn bản chưa nghe nói qua mà lại tại tạo hóa châu loại kia địa phương cấp chim cũng không có có thể là cái gì cường h à n h t ô n g môn s o n phương từ về mặt thân phận chính là cách biệt một trời Chỉ có thể người ó i n n h ữ cái bác chọn ánh quá kia lời tản mắt thủ đồn không đoạn. n vì g tốt ra ngoài là lý tố khanh tông môn cho nên trần vọng vẫn là lựa chọn l ệ phép một chút kết quả vừa mới nói ra miệng liền bị lưu m i ệ u đánh gãy không cần nói t r ị n h thanh ngươi biết không hắn muốn lên núi đi một lần đều cần sớm nói xong ngươi cảm thấy ngươi cùng trịnh thanh ai cao ai thấp ta gọi trần vọng ta tìm đến lý tố khanh trần vọng đứng mày làm càn dám gọi thẳng ta tông chủ tục danh lưu m i ệ n lớn tiếng q u á lớn sắc mặt đã cực kỳ âm trầm đây là cái thứ nhất dám phách lối như vậy người mấu chốt là danh từ này đều chưa nghe nói qua không đúng trần vọng thành thật trả lời nhưng hắn kiên nhẫn đã làm hao mòn hầu như không còn lưu miệng hư lạnh một tiếng thật có lôi ta vân tố kiếm tông người không chào đón ngươi quanh mình bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết trần vọng mặc không biểu tình ở trong mắt người khác thành trong lòng căm tức biểu hiện mà lưu miệng i ậ t giật, giật khoe miệng một cái loạn truyền lời đồn tôm tép nại nhép đứng đến dính chúng ta tông trù bên cạnh trân vọng đống nhiên ngầm đầu ánh mắt thuận đám người sau lưng đường núi nhìn về phía càng xa xôi có chút bất đắc dĩ nói sớm không chào đón ta ta liền không tới hừ một đạo tiếng hừ lạnh t r u y ề n đến làm cho mọi người tại đây như sấm xét giữa trời quang chỉ gặp lý tố khanh chậm rãi từ phía sau đi xuống đi vào sơn m ô n chỗ lưu m i ệ u mặt mũi tràn đầy không dám tin rung g ọ n g nói ra tông tông chủ tông chủ đám người nao h nhao kinh hô lý tố khanh nhìn cũng không nhìn những người này lạnh nhạt nói tự tác chủ trường tự cho là đúng mình đi lãnh phạt nàng không có nhìn bất luận kẻ nào đó chính là ngăn ở sơn môn khẩu những người này đều muốn cùng nhau phạt bên ngoài sân mọi người thấy một màn này nuốt một ngụm nước bọt trong lòng tự nhủ đây có phải hay không là đang nằm mơ theo ta đi lý tố khanh tức giận chào hỏi một tiếng trân vọng yên lặng đuổi theo nhìn xem k i a m ộ t bộ đồ đen lưu m i ệ u đầu trống giống giờ này khắc này cái gọi là trừng phạt với hắn mà nói cũng không trọng yếu hắn càng muốn biết nhà mình tông chủ và người này đến cùng là quan hệ như thế nào chẳng lẽ lại trong truyền thuyết đều là thật không không có khả năng tông chủ không có khả năng đặt vào nhiều như vậy thiên tài không muốn muốn như thế một cái được rồi mạnh hơn hắn ném một cái g ấ c người người này dung mạo cũng không được tốt lắm nhìn thấy cực h ạ n a tông chủ đến cùng coi trọng điểm nào nhất ngay sau đó lưu m i ệ u liền chú ý tới một điểm đó chính là hôm nay sự tình một khi chuyển ra cơ bản liền xác nhận trong truyền thuyết t r u y ề n môn kia toàn bộ trung tiên châu không được trở nên náo nhiệt ở phía dưới đám người đều mang tâm tư thời điểm trần vọng đã đi theo lý tố khanh đi vào đỉnh núi tới đều không cùng ta nói một tiếng lý tố khanh ngữ khí có chút không vui nhưng tội hồ lại có chút vui vẻ trần vọng một đoán liền biết không vui là bởi vì hắn không nói trước thông báo vui vẻ hẳn là hắn tới này địa phương làm khách trên thực tế trong khoảng thời gian này trần vọng cùng lý tố khanh vẫn luôn hữu dụng ngàn dặm truyền tin giấy tương hố liên hệ ân nếu như dùng tới đời tới nói chính là gửi nhắn tin chỉ bất quá phần lớn đều là lý tố khanh chủ đạo mà thôi trong khoảng thời gian này đi đường trần vọng đều không chút nhìn ngẫu nhiên hồi tin tức cũng không nhớ tới cái này g ấ c dạng nhưng tất cả những thứ này nếu như phải dùng miệng nói lời cũng không thể nói như vậy cho ngươi niềm vui bất ngờ trần vọng nói mà không có biểu cảm gì nói lý tố khanh nhịn cười không được cười nếu là lần sau lời của ngươi nói thời điểm biểu lộ phong phú một điểm ta liệt tin trần vọng miễn cưỡng nếp n ế t miệng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười ngươi vẫn là làm ngươi mặt đưa đi chương ba trăm chín mươi bảy mọi người đều biết chương ba trăm chín mươi bảy mọi người đều biết trần vọng đi theo lý tố khanh đi vào trên không thải vân điện ngầm đầu nhìn lại một biển mây tòa đại điện này cứ như vậy huyền không trên núi cao lộ ra vô cùng t h ầ n kỳ nơi này chính là lý tố khanh chỗ tu luyện thường nhân muốn tới có rất nhiều c h ứ c đưa điều kiện hạn chế cho nên bình thường rất là thanh tĩnh lý tố k h a n tự mình ngâm một bình tiên trả cho trần vọng rót một chén còn biết chủ động tới t ì n ta xem ra cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm chuyện cho tới bây giờ trân vọng cũng sẽ không thật đi thẳng về thẳng nói mình là tiện đường chưa chừng lý tố khanh thật dưới cơn nóng giận một kiếm trả xuống hắn m ặ t không đổi s ắ c nói ra ta trả lại cho ngươi mang theo một kiện đồ tốt lý tố khanh lường hắn một cái nói thẳng nói ngươi là tiện đường tới a trân vọng giật giật khoe miệng phát hiện đối phương giống như có chút h i ể u rất do hắn thế là hỏi một đằng trả lời một n ẹ o chuẩn bị nói sang chuyện khác lần trước ngươi đến quan thiên sơn mức bỏ đồ vật lần này hẳn là có cơ hội lần nữa tìm trở về nói trân vọng xuất ra cây kêu bảy sắc tuyệt thiên trúc đặt ở trên mặt bàn nhìn thấy căn này cây c ộ t lý tố khanh hơi trân vọng thành thật trả lời sư phụ ta cho ta trân vọng ngươi cứ như vậy không muốn thiếu ta sao lý tố khanh ngứng mày trân vọng lắc đầu ta thiếu ngươi có trường điểm khó còn xong nhưng có trả hay không là thái độ sư phụ ngươi là ai lý tố khanh hỏi hứa tại đô ngay vậy lý tố khanh mừng tỉnh đại ngộ nếu như là vị kia liền không có chút nào kỳ quái được vậy ta liền tạm thời nhận lý tố khanh tựa hồ không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy trân vọng cơ bản thực t u y đây chính là cái yêu đứng não kỳ thật tại tạo hóa châu rét yêu trong lúc đó trần vọng xưa nay không cùng lý tố khanh nói mình muốn đi nơi nào dễ yêu bởi vì sợ nữ nhân này lại không xa vạn dặm chạy tới có vật này người ít nhất cũng có thể trở lại xuất q u a n lúc cái chủ n g loại kia trạng thái trần vọng trầm ngâm một lát nói lý tố khanh nhừ một tiếng nhìn về phía nơi xa ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì một sợi trường phong lướt qua thổi lên nàng hai tóc mai tóc dài kia sung mãn tịnh lệ cái c h á n như ẩn như hiện trần vọng nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt phối hợp ông trà sau đó trần vọng cùng lý tố k h a đơn giản giảng thuật một chút chằn trọc một trâu chỉ vì d ế yêu quá trình còn nói hắn gặp vân luy nghe được sư tôn tục danh lý tố khanh rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút trên mặt lần đầu tiên hiện hiện một vòng đ ỏ bừng biểu lộ có chút tức giận nàng vốn cho rằng sư tôn không ở trên núi là bởi vì đi mở tiên quan nguyên lai là đi tạo hóa châu đi khảo sát như vậy tư thái lý tố khanh rất hiếm thấy đến mức trần vọng đều n g à người n sư tôn ta có hay không cùng ngươi nói cái gì lý tố khanh có chút chân trờ trần vọng đánh chết cũng sẽ không nói hai người trò chuyện nội dung chí ít sẽ không nói cho lý tố khanh thế là liền giả vờ ngây mốc lý tố khanh b i t miệng hư lạnh một tiếng không tính nói dù sao ta cũng không có hứng thú trần vọng nhẹ nhàng thở ra lúc này hai người đều không hề hay biết lần ngồi xuống này đã qua hơn một canh giờ muốn hay không dẫn ngươi đi dạo chơi lý tố khanh cười nói trân vọng nghĩ nghĩ t r ì n h trọng việc nói ra nếu không thôi được rồi người cái này muốn đi a không ta sợ bị đánh trân vọng vuốt vuốt mi tâm có chút bất đắc dĩ kỳ thật mặc kệ là lưu miểu vẫn là cái khác lưu miểu những người này đều sẽ bởi vì lý tố khanh mà trở nên hung hăng càng cái thật muốn đánh hắn một cái tay có thể g i ế t mấy trăm mấy ngàn cái nhưng mấu chốt là loại sự tình này không thể như thế giải quyết a lý tố k h a n giống như cười mà không phải cười ngươi cũng sợ loại sự tình này ta không sợ đánh nhau ta sợ phiến phức lý tố khanh giật giật khoe miệng ánh mắt vô cùng chăm chú được rồi không đến liền không đi thôi ngươi liền ở tại phía trên này cũng không ai dám tới quấy r à y ngươi chẳng biết tại sao rõ ràng mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì tâm tình tiêu cực trần vọng lại cảm thấy cái này quyền cao chức trọng nữ nhân lại có một tia thất lạc mẹ nó thật phiến phức được rồi có qua có lại ngươi làm khách ta mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh ta làm khách ngươi dẫn ta dạo t r ờ i cũng là nên trần vọng trong lòng than nhỏ đi xuống thải vân điện hai người xóm vai tiến lên đi tới vân tố kiếm tông sơn môn chỉ có thể dẫn ngươi đi một chút tương đối có đại biểu tính địa phương chỗ này tương đối lớn nhất thời bán hội đi dạo không hết lý tố khanh vừa đi vừa nói đây là tại ám chỉ cái gì quan thiên sơn kia cái dám lớn một chút địa phương cho vân tố kiếm tông chủ i đ í c cũng không có tư cách thẳng đường đi tới dọc theo đường từng kia ánh mắt như dao đâm tới nam nhân nghiến răng nghiến lợi từng cái ánh mắt hận không thể rét t r ầ n vọng phải biết phàm là gặp qua lý tố khanh nam tử mười cái đến có tám cái sẽ bị kinh diếm đến còn lại hai cái hơn phân nửa là mù lòa hoặc là hướng giới tính không bình thường không có cách tuyệt đại phong hoa bề ngoài cao, cao tại thượng thân phận không có gì sánh kịp tu vi cái này ai ngăn lại được kết quả vị này ở trong mắt người khác ngồi cao đám mây không người có thể chạm đến tông chủ có đạo lữ rồi cái này ai chịu nổi mà nữ đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể để cho tông chủ vì đó cảm mến bất quá phần lớn thấy được trần vọng chân nhân về sau đều sẽ hơi thất vọng mặc dù cũng tương đối thanh t ú nhưng thật muốn nói cực kỳ đẹp đẽ vậy thì có chút gợ ép nhiều lắm thì trên người có cỗ không hiểu khí c h i t tăng lên trình thể cảm nhận trân vọng ý vị thâm trường mắt nhìn lý tố khanh cái này đều làm không chú đáo liên nào đến mọi người đều biết trình độ kia chẳng phải mang ý nghĩa nàng nửa điểm đường lui cũng bị mất nhìn ta làm gì không thấy ngươi hai người cùng nhau dạo chơi đến ban đêm một đi ngang qua đi đều là người suýt nữa sáng tạo ra muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng đương nhiên mặc dù trần vọng khiến mọi người nổi giận nhưng là không có ai dám nhảy ra lưu miểu hạ tràng ai cũng nghe nói tông chủ cũng sẽ không bởi vì bọn họ là tông m ô n người mà thủ hạ lưu tình thậm chí đổi vị suy nghĩ một chút tông chủ và đạo l ư u đi dạo kết quả một năm lớn người nhảy ra muốn đánh nhau bản thân cái này liền không hợp lý trở lại thải vân điện trần vọng nhẹ nhàng thở ra cho tới bây giờ bên thai đều ông ông tắc hưởng có thể nghĩ có bao nhiêu nhao nhao bất quá nhìn ra được lý tố khanh có chút vui vẻ mặc dù nàng một mực sụ mặt cơ hồ không lộ vẻ gì liền ngay cả lúc nói chuyện cũng rất bình tĩnh nhưng này song xinh đẹp con ngươi từ đầu đến cuối phát ra ánh sáng nghĩ tới đây trần vọng lắc đầu thở dài một tiếng ngoại trừ có chút nhao nhao nơi này còn tốt mà trần vọng còn không biết ngắn ngủi một ngày tin tức này không chỉ vân tố kiếm tông thậm chí đã tại xung quanh c h u y ề n ra phô thiên cái địa tin tức hóa thành dòng lũ triệt để không ngăn được nếu như trước lúc này đều chỉ là lời đồn có một số người không tin vậy bây giờ liền không thể không tin trân vọng toàn vẹn không biết chẳng qua là buổi tiếp lý tố khanh tùy tiện đi một chút liền chọc không biết bao nhiêu người cho mình tạo nhiều ít đối thủ mà lại dựa theo cái này xu thế số giới không cần bao nhiêu ngày toàn bộ trung tiên h châu đều sẽ biết tin tức này